Trước 578, một phần tư, phần xin ã trưởng phu nhân đem một nhân phu đem c á quỷ bắt giữ lấy x di ì trước mặt, một mặt lấy lòng n ó đại nhân, đây nhân, chính liếc à à n g muốn ta tìm quỷ. Nó một mực quỷ. quân quỷ Nó vương ta tiềm tại bộ, phục là x p vào trong tại quân, bộ, là quỷ vương xếp vào tại quân bộ bên bộ ơ sở ngầm. Xin liếc dì qua trên mặt đất có chút hệ v à i quỷ con quỷ kia bị từ hoa từ đằng biên chế sợi đằng con chói bị xã trưởng phu nhân vài cái nhân loại thủ hạ một đường đưa đến xin d ì trước mặt mà tại bên kia còn có mấy cái quỷ bị cạ dìn phong ấn thuật giam cầm ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất không thể nghi ngờ những này quỷ đều là cạ dìn theo các loại manh mối theo xã hội loài người bên trong b ắ t tới mà bọn họ đều không ngoại lệ tất cả đều là người thần bí xếp vào tại xã hội loài người bên trong cơ sở ngầm phụ trách trợ giúp người thần bí quản k h ô n g thế giới gặp xin gì không có lên tiếng xã t r ư ở n g phu nhân có chút lo sợ bất an áp lấy tiền phục tại quân bộ con quỷ kia lúc đến nàng còn có chút thấp t h ỏ g sợ mình làm ra sai lầm lựa chọn đứng sai đội có thể đi tới trên sườn núi về sau nhìn thấy một bên bị giam cầm những cái kia quỷ về sau nàng đấy lòng tiểu tâm tư lập tức không còn sót lại chút gì tại nàng nghĩ đến đối phương có thể trong thời gian ngắn như vậy theo xã hội loài người cao tầng bên trong tìm ra nhiều như thế quỷ đủ để chứng minh thực lực của đối phương mạnh loại tình huống này sự phản loạn của nàng liền lộ ra hợp tình hợp lý nhìn lướt qua trên đất mấy cái quỷ xin gì không có lãng phí nước bọt đi hỏi thăm cái gì mà là trực tiếp phát động d ì n nghệ gàng đồng t h u ậ t đem cái này mấy cái quỷ linh hồn một cái tiếp lấy một cái rút lấy đi ra t ì m mị xem những này quỷ ký ức về sau xin gì ánh mắt sáng lên phát hiện manh mối cái này mấy cái quỷ mặc dù tại gần đây cũng không có tiếp xúc qua người thần bí nhưng trong đó có hai cái quỷ từng trong bóng tối phái người tìm kiếm qua người thần bí hạ lạc đồng thời cho ra người thần bí chính nút ở một nơi nào đó bí mật dưỡng thương kết luận hắn quả nhiên sống trốn về cải mạch thế giới xin di nhẹ nhàng thở ra hắn không sợ người thần bí sống liền sợ người thần bí đã chết bây giờ cho ra người thần bí còn sống thông tin về sau hắn tự nhiên mừng rỡ nếu biết rõ trong đầu hắn rất nhiều nghỉ hoặc cũng đều cần người thần bí đến giải đáp một lát sau xin di đem trên mặt đất bảy quỷ tỉnh lại sau đó thuận miệng hỏi nếu như ta nói quỷ vương đang n ú ố t ở một nơi nào đó dưỡng thương các ngươi a i có thể nói cho ta cái chỗ kia sẽ là chỗ nào xin di khống chế gìn ệ gặng phát động đồng thuận chỉ có thể xem xét quỷ ký ức lại không cách nào điều khiển quỷ đi suy nghĩ phân tích sở di tại xác nhận những n à y quỷ cũng không biết người thần bí hạ lạc về sau hắn liền tỉnh lại những ngày quỷ hỏi thăm về quỷ vương khả năng giấu kín địa điểm nghe đến xin gì tra hỏi bây quỷ mở mịt lắc đầu xin gì khoe miệng một phát cũng không nói nhảm trực tiếp phát động a mạ tê gias thiên chiếu đem cuối cùng bên phải một cái quỷ nhóm lửa a a a khoảnh khắc con quỷ k i a liền tại a mạ tê gias thiên chiếu hát viêm đốt cháy bên dưới teo gen cái khác mấy cái quỷ bao quát một bên xã trưởng phu nhân tại bên trong tất cả đều nhìn hoảng sợ run r u y loại thủ đoạn này bọn họ còn là lần đầu tiên thấy mà còn đồng dạng hòa diễm đối với bọn họ cái này tầng cấp quỷ đến nói không hề trí mạng có thể để cho con quỷ kia gào đến thê thảm như thế có thể thấy được ngọn lửa màu đen kia nhất định không tầm thường chỉ chốc lát sau con quỷ kia liền tại a mạ tê gia thiên chiếu hát viêm bên dưới biến thành một bãi cho tàn xin dì quay đầu vừa nhìn về phía mặt k h á c quỷ đón xin dì ánh mắt mặt k h á c quỷ tất cả đều run lẩy bẩy lên trong đó một cái quỷ nói ra đại nhân có thể trốn tại s à ngang n g giả mạ nạ cả gặp có quỷ cất đáp lập tức lại có quỷ hô đại nhân có khả năng liền giấu ở kỳ họ tổ không đại nhân nên trốn tại đại bản xin dị có chút hăng hái nhìn xem mấy cái quỷ nói ra đều nói một chút lý do mấy cái quỷ vội vàng nói ra riêng phần mình lý do xin dị sau khi nghe xong lâm vào trong suy tư cái này chính mình quỷ lý do ngũ hoa bắt môn có lý do là người thần bí căn cứ liền tại kỳ họ tổ có lý do là người thần bí nhiều lần tiến về xa ngang núi có lý do là gần nhất có người tại đại bản phát hiện qua người thần bí chọn nghe xong những lý do này đều có lý nhưng trên thực tế muốn chứng thực lại vô cùng khó khăn bởi vì bất luận là kỳ họ tổ vẫn là đại bản đều là nhân khẩu đông đảo thành thị muốn ở bên trong tìm tới một cái cố ý trốn đi quỷ Độ k h cái, cái, cái này hai tòa thành thị nhân khẩu ít nhất cũng có mấy chục vạn muốn để dạng này thành phố lớn toàn diện đoạn tuyệt thông tin cũng không phải một chuyện dễ dàng xã trưởng phu nhân vội vàng nằm dạp trên mặt đất ta nói tất cả đều là lời nói thật z không dám lừa gạt ngài xem ra ta muốn đích thân đi một chuyến xin gì t h ầ m hô một tiếng chất phát động a mạ tê gia thiên chiếu đem ngoại trừ xã trưởng phu nhân bên ngoài quỷ không còn một ngống tất cả đều t h i ế u chết xử lý những n à y quỷ về sau xin gì đối xã trưởng phu nhân phân p h ó nói phát động dưới tay ngươi lực lượng ta muốn biết kỳ họ tổ cùng osaka đến tột cùng phát sinh cái gì đồng thời ngươi cho ta thật tốt điều tra một cái ngoại trừ kỳ họ tổ osaka bên ngoài còn có cái gì địa phương cũng phát sinh những chuyện tương tự phải là xã trưởng phu nhân bận rộn nhẹ gật đầu lùi ra đi xin dị xua tay xã trưởng phu nhân lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua trên mặt đất những cái kia cho tàn sau đó mang theo thủ hạ lộn nhào rời đi chờ xã trưởng phu nhân rời đi về sau xin dị thân hình lõe lên biến mất ngay tại chỗ sau một hồi xin dị đi tới một tòa thành thị bên ngoài nơi này chính là cái mét thế giới kỳ họ tổ cùng trong tưởng tượng náo nhiệt khác biệt thành phố nơi xa biên mất trong bóng đêm phản phất một tòa thành chết quả nhiên có vấn đề xin dị trong lòng run lên hắn không có vội vàng tiến vào thành thị mà là ở vòng ngoài vòn quanh một vòng sau đó rời đi nơi này lại chạy về một tòa khác thành thị osaka sau đó hắn phát hiện osaka tình huống cùng kỳ họ tổ một dạng cũng như quỷ thành bình thường không có chút nào sinh khí liên tục hai tòa thành thị xuất hiện loại tình huống này để x i n dị lâm vào nghỉ hoặc bên trong hắn không xác định người thần bí đến tột cùng giấu ở hai tòa trong thành thị toàn nào mà liên tại x i n dị nghỉ hoặc không v ớ i lúc hạ cụ ca dìn cùng với xã trưởng phu nhân tất cả đều đưa tới tình báo giống kỳ họ tổ osaka dạng này thành thị không hai tòa mà là trọn vẹn bốn tòa cho tới bây giờ đã có bốn tòa thành thị biện thành quỷ thành đoạn tuyệt tất cả trong ngoài thông tin một phần tư xin dị có chút đắng buồn b ự c người thần bí chạy chối chết năng lực hạ ã tại thảo quốc đại chiến lúc có thể là tận mắt chứng kiến qua sở dĩ nếu như không thể chọn chúng chính xác thành thị rất có thể sẽ đả thảo kinh xả để người thần bí lại một lần nữa bỏ chạy rơi cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấc tay xin nhờ mọi người á chương năm trăm bảy mươi chín điều tra về sau mấy ngày càng ngày càng nhiều tình báo hội tụ đến xin dị bên này trong đó có quỷ sát đội trả giá rất nhiều hy sinh phía sau lấy được quý giá tình báo có theo quỷ thân bên trên khảo vấn đi ra một chút manh mối cũng có theo xã hội loài người bên trong thu thập các loại tin tức đem những tin tình báo này từng cái tập hợp về sau xin gì cho ra một cái kinh người kết luận quỷ không kiểm soát đây không phải là một cái hai cái quỷ không kiểm soát mà là làm một cái tập thể hoặc là nói là một cái t r ù n g quần quỷ ngay tại mất khống chế bên trong loại này mất khống chế là theo cấp thấp nhất quỷ thân bên trên bắt đầu các nơi khoảng thời gian này thường xuyên xuất hiện quỷ tập kích người sự kiện liền chính là loại này mất khống chế mang đến trực tiếp nhất ảnh hưởng mà theo thời gian trôi qua loại này mất khống chế hiện tượng chậm rãi từ cấp thấp quỷ hướng cao dài quỷ làm tràn giống như virus nhưng bị x dì bước hiếp xã t r ở n phu nhân, nàng phía nhân, quỷ nàng ngoại trước trừ đó lại à ngoài, máu mặt mới một mực tiềm khác khác, bản bên cả tính cùng người thường không khác, cho nên tất thể t cho phục có xã hội loài người cao tại ầ n bên trong. Nhưng g l tại ngày hôm qua xã t r ư ở n g phu nhân đột nhiên c u ầ n hóa biến thành một cái khát máu quái vật đem nàng phụ đệ người hầu thủ hạ tàn sát chống không sau đó tiêu thất vô tung mà cái này cũng không phải là cô ca c ả dìn thông qua điều tra phát hiện không ít tiềm phục tại xã hội loài người cao tầng bên trong quỷ tại gần đây đột nhiên quần hóa tạo thành đại lượng nghe dọn cả người sự kiện đấm máu tất cả những thứ này đầu mượn rất có thể chính là xem như quỷ vương người thần bí Kỳ hò trong n o à i lúc nhất thời xin dì cảm nhận được một cỗ thấm vào nội tâm b c hàn người khác có lẽ không phát hiện được loại biến hóa này nhưng xem như người đốt đèn hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái mx thế giới ngay tại sổ đồ ba chủ lực lượng tại thẩm thấu bình chứa thời, ảnh hưởng nơi này mà loại này có thể ảnh hưởng cả một cái thế giới khiến thế giới bắt đầu nhiều sóng v ạ n vẹo lực lượng thực sự là có chút vượt quá hắn tưởng tượng đột nhiên dưới chân núi xuất hiện một đội chính hướng về kỳ họ tổ phương hướng tiến lên đội ngũ xin di lít qua liền thu hồi ánh mắt cái này chi hướng kỳ họ tổ thẳng tiến đội ngũ chính là từ hạ cụ xuất lĩnh ủy sát đội tinh nhuệ tiểu đội mà bọn họ nhiệm vụ chính là điều tra kỳ họ tổ tình huống nhìn xem hoàn toàn t ĩ n h mịch b ố t phía gen i x nói ra đây cũng quá dọa người ừ, đồ cái này chẳng lẽ không đáng sợ sao dì nị a nói ra vậy thì thế nào n ờ dù c ô đầu tiên là nhìn thoáng qua tại phía trước dẫn đội hạ cụ t r ậ t đ ố i tranh chấp hai người nói ra hiện tại là cãi nhau thời điểm sao n ờ dù c ô là trừ hạ cụ ở ngoài quỷ sát đội bên trong tối cường kiếm sĩ sở dĩ rèn n í t cùng dì nị a đều yên tĩnh số dưới theo quỷ tập kích người sự kiện gia tăng m ã y liệt cùng với tiềm phục tại nhân loại cao tầng bên trong quỷ từng cái mất k h ô n g chế quỷ tồn tại rốt cuộc không che giấu được bị thế nhân biết được lại thêm mây tỏa thành thị bỗng nhiên đoạn tuyệt thông tin cái này để cả nhân loại xã hội xa vào đến một loại chưa từng có trong khủng hoảng dưới tình huống như vậy thận thế câu chuyện xôn xao Quỷ sát đội đối với cái này tự nhiên là khịt mũi coi thường theo bọn hắn nghĩ dẫn đến cái này nhân tâm hoảng sợ đầu mờn bất quá là quỷ mà thôi nợ dù c ô bước nhanh hơn đi tới hạ cụ bên cạnh bang phía trước chính là kỳ họ tổ hiện tại liền tiên vào sao hạ cụ điểm nhẹ phía dưới sau đó đối sau lưng mọi người nói đã có hơn mười vị kiếm sĩ trong thành mất tích sở dĩ lần này mọi người nhất định muốn cẩn thận không cho phép tự mình hành động phải ủy sát đội mọi người nhộn nhịp gật đầu rất nhanh hạ cụ xuất lĩnh cái này một chỉ ủy sát đội liền bước vào trong kinh đô Cùng trong tưởng tượng đổ nát thê lương mau chạy thành sông khác biệt trong thành thị tất cả cũng không có biên hòa quá lớn chỉ là người không thấy y nộ sủ kẹt theo trong một cửa hàng đi ra thầm nói kỳ quái làm sao một người cũng không tìm tới trong tiểu đội những người khác cũng đều theo bên đường cửa hàng trong phòng đi ra đối với đứng ở phố dài trung ư ơ n g hạ cù lắc đầu hạ cù khe nhũ mày mặc dù trên đường phố có chút lộn xộn các loại đồ vật rơi là tả trên đất chiếc xe tùy ý bày ra nhưng cả tòa thành thị thoạt nhìn cũng không có kinh lịch đại chiến một lát sau tiểu đội tụ tập trung một chỗ dĩ nị hạ nói ra cả con đường đều tìm tới không có người cũng k h ô n g c lần này điều tra kỳ họ tổ là xin gì thụ ý mục đích không những phải hiểu rõ kỳ họ tổ đến tuột cùng phát sinh cái gì còn muốn xác định người thần bí có phải là dấu ở chỗ này sở dĩ hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng trở về tiểu đội tại không người trên đường phố tiếp tục thâm nhập sâu mà theo thời gian trôi qua vốn là âm chầm sắc trời hoàn toàn mở đi xuống dưới ủy sát đội đã thành thói quen tại ban đêm cùng quỷ tác chiến sở dĩ cảnh đêm giáng lâm cũng không có để mọi người nhắc gan từng cái trụ giữ vững đội hình hạ vị các kiếm sĩ thì nhộn nhịp điểm lên bó đuốc dưới ánh lửa làm nổi bật lên cả chỉ đội ngũ cùng thành thị lộ ra có mấy phần không hợp nhau nhưng cuối cùng như vậy đội ngũ như c ũ tại đen nhánh trong thành thị kiên định đi về phía trước không biết qua bao lâu dẫn đầu hạ cụ đông nhiên dùng bước tiểu đội mọi người lập tức ăn ý ngừng chân để phòng rồi lên nợ rủ cộ tiến tới trước mặt nhỏ giọng hỏi làm sao vậy hạ cụ một bên nghiêm t a i lắng nghe vừa nói các ngươi nghe ở hạ cụ nhắc nhở bên dưới một đám v ị sát đội kiếm sĩ tất cả đều nín thở ngưng thần lắng nghe cái này không có một hai thành thị vốn là yên tĩnh dọn người sở di chờ tất cả mọi người dừng bước lại nín thở ngưng thần về sau bốn phía liền chỉ còn lại mọi người nhẹ nhàng tiếng hít thở cùng với bó đuốc bay phật phói âm thanh lại qua mấy hơi mọi người mới ngầm trộm nghe đến quấn tại trong gió nhẹ nhàng tiếng động gen nix nghi ngờ nói là tiếng gió sao hạ cù lắc đầu không là tiếng bước chân là rất nhiều rất nhiều tiếng bước chân mọi người cẩn thận có đồ vật hướng chúng ta bên này vây tới ở hạ cù cao giọng cảnh báo về sau mọi người nhất thời trong lòng run lên mà lúc này cái kia c u ố n tại trong gió tiếng vang càng lúc càng lớn càng ngày càng ồn ào mọi người cái này mới nghe rõ tiếng vang đúng là tiếng bước chân mà lại là rất nhiều rất nhiều r ầ m rạp chẳng chỉ tiếng bước chân ý thức được gì đó các kiếm sĩ tất cả đều khẩn trương lên mọi người lập tức nắm chặt trận hình lưng t ự a lưng vây thành một vòng di nỉ ạ càng là giận dữ h ế t thất thần làm gì đem bốn phía phòng ở đều nhóm lửa các kiếm sĩ nghe vậy lập tức ném ra trong tay bao đuốc đem xung quanh phòng ốc n h m lửa mà theo đại hóa ước lên bốn phía dần dần sáng rỡ chiếu rọi ra trong bóng tối tầng kia trùng điểm xếp thân ảnh một đ ạ o hốn lượn g kiếm quang vạch qua giống như dây đàn những nơi đi qua dâng trào lên từng mảnh từng mảnh máu tươi tạo nên từng k h a đầu hô phun ra một ngụm trọc khí hạ cụ vững vàng rơi xuống trên mặt đất ni c h ì dìn tại tay chém giết quỷ s á t thực nhẹ nhõm rất nhiều nhưng bất luận hắn giết phải nhiều nhanh đều chống tự không nổi theo bốn phương tám hướng liên tục không ngừng gọt tới quỷ bảy cái này hạ cụ nhìn xung quanh một vòng sắc mặt âm trầm xuống hắn biết trong kinh đô nhất định phát sinh lớn d i biến nhưng làm sao cũng không có ngờ tới sẽ là loại tình huống này theo bốn phương tám hướng tuân ra quỷ số lượng đến xem chỉ sợ cả tòa thành thị, thị dân đều biến thành quỷ nhưng chuyển hóa quỷ là cần đại giới hắn thực tế khó có thể tưởng tượng những n à y thị dân đến tột cùng là thế nào biến thành quỷ đáng ghét đáng ghét y nổ sủ kẻ vung vậy trong tay nỉ chỉ dìn một bên chém giết quỷ một bên ngao ngao gọi bậy mặt khác quỷ sát đội kiếm sĩ cũng đều từng người tự chiến miễn cưỡng duy trì lấy lung lay sắp đổ chiến tuyến cho dù là những n à y quỷ sát đội bên trong tinh nhuệ đối mặt số lượng như vậy khoa trương quỷ bảy cũng giống như thủy triều bên trong thuyền giấy tùy thời có lật út nguy hiểm nếu biết do chém giết qua m ư ơ i con quỷ liền đã rất ưu tú quý sát đội kiếm sĩ mà có thể chém giết bảy mươi tám mươi con không sai biệt lâm chính là trụ tiêu chuẩn mà trước mắt quỷ đâu chỉ mới ngàn sợ rằng đều lên vạn ai không không muốn ă n ta ta không muốn chết mỗi một tâm thanh thét lên mỗi một tâm thanh tiêu trên đều mang ý nghĩa một tên quỷ sát đội kiếm sĩ chết thảm tại bốn phía chập trần trong ngọn lửa quỷ sát đội trận tuyên bị áp xúc càng ngày càng nhỏ tựa như hắc cám bên trong sắp dập tắt ngọn lửa đồng dạ mọi người đuổi theo ta mắt thấy thế cục càng ngày càng học bét nợ rủ cổ hô lớn một tiếng sau đó toàn lực phát động hô hấp pháp nhật chi hô hấp ngũ chi hình xe lửa vá k h o ả n khắc n n à gặp t phải loại tình huống này hắn cũng không có biện pháp tiếp tục thâm nhập sâu điều tra thế là hơi chần chờ hắn liền một bên đoạn hậu một bên đi theo mọi người ủy sát đội một đoàn người vừa đánh vừa lui không ngừng có thành viên chết thảm tại bảy quỷ bên trong chỉ một cái trước mắt liền thi thể đều bị chia ăn sạch sẽ hạ cù âm thầm kinh hãi c h ắ c không được phía trước phái tới kiếm sĩ một cái cũng chưa trở lại cái này nơi này quả thực chính là hố ma a liên tục kích đấu cho dù là mở ra và n nờ d ù cổ cũng có chút khí lực không tốt đến mức cái khác kiếm sĩ từng cái càng là thở hổn hển thể lực cùng ý chí hầu như đều tiếp cận cực hạ mà bọn họ giờ phút này khoảng cách rút khỏi thành thị ít nhất còn có mấy cây số lộ trình z e n i t s một mặt đ ắ n g chát chúng ta phải chết ở chỗ này sao g e n i y a cả giận nói có thể hay không đừng nói lời nói ngu xuẩn hô hô cả nạ h ổ hổn hển nói ra băng nở du cổ có cơ hội chạy đi chỉ có các ngươi hai cái không cần quản chúng ta chính các ngươi trốn đi còn sót lại quỷ sát đội tất cả mọi người nhìn về phía hạ cù cùng nợ rủ cổ sau đó nhộn nhịp gật đầu hạ cù cùng nợ rủ cổ là trong bọn họ không có chút nào tranh cãi tối cường kiếm sĩ nếu như không có kéo d u i lời nói vẫn là có chạy thoát cơ hội nợ rủ cổ lắc đầu vừa muốn nói cái gì hạ cù liền đánh gãy nàng nói ra không muốn nói nhảm đợi lát nữa các ngươi đ u ổ i theo ta mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc bên dưới hạ cù đưa trong tay lỉ chị dìn cắm vào trên mặt đất hai tay c h tấn thủy đội bạc nozuds đại b ộ bố chỉ thuật、Soạn. chỉ một thoáng một cỗ to lớn sóng nước tuân ra đánh út về phía x u ố n g lại tới quỷ bảy đem quỷ bảy lập tức xông đến thất linh bắt lạc hạ cù tiếp lấy lại lần nữa k ế c tấn băng đột băng tinh thuật cùng với một đạo hạ khí vừa mới tuân ra sóng nước cấp tốc đông kết tại trên đường dài chế tạo ra một đầu vóng ánh sáng long lanh sông băng đi b ạ c h thân hình loại lên nhảy đến sông băng bên trên hướng về thành thị bên ngoài vội v à đi chân mắt hốc một mọi người nhộn nhịp tỉnh táo lại vội vàng đi theo hạ cù đây là cái gì hô hấp pháp thủy chi hô hấp còn có thể dạng này trước đây chưa nghe nói qua nha lúc này quỷ sát đội các kiếm sĩ tại sông băng bên trên lao vùng vụt mà cản bọn họ lại đường lui quỷ bảy bị đông cứng tại dưới chân bọn hắn sông băng bên trong mặc dù sau lưng quỷ bảy đã bỏ lên trên sông băng đuổi theo nhưng ít ra tử cục đã phá sở dĩ kinh h ỉ sau khi bọn họ khe khẽ bàn luận hạ cù không có để ý tới mọi người nghị luận mà là ở đáy lòng tính toán làm sao hướng xin dị b ẩ m báo nhiệm vụ lần này núi cao xa xa bên trên ngắm nhìn bị bóng tối bao trùm thành kỳ họ tổ xin dị to mày hạ cù xuất lĩnh quỷ sát đội gặp phải hắn ở trên núi nhìn cái đại khái sở dĩ không cần hạ cù bầm báo hắm liền đã biết làm sao sẽ dạng này đ ấ y lòng của hắn điểm khả nghị trung đ i ể m có thể để cho một tòa thành thị biến thành quỷ có thể làm đến điểm này chỉ sợ cũng chỉ có xem như quỷ vương người thần bí chỉ là theo quỷ mất không chế đến bây giờ cả tòa thành thị biến thành quỷ xin gì có chút không nắm chắc được là người thần bí chính mình không kiểm soát biến thành q u á i vật mới đưa đến tất cả những thứ này vẫn là nói đây đều là người thần bí cố ý hành động mục đích đúng là vì đối kháng chính mình nhìn xem hạ cụ an toàn rút ra thành thị xin gì thở d à i muốn tinh chuẩn đ ị n vị lấy nhỏ nhất động tĩnh cầm xuống người thần bí xem ra là không làm được những ngày này hắn một mực thu thập tình báo chính là nghĩ đến t ỉ n h chuẩn định vị điệu t h ấ p bắt đến người thần bí dù sao cái mx thế t giới đã bị bá chủ để mắt tới mà còn bình chướng đã bị t h ầ m tâu sở dĩ hắn không nghĩ tại chỗ này v i ê n nào quá lớn hấp dẫn đến bá chủ quan tâm mà người thần bí lại làm một màn như thế để hắn tính toán triệt để thất bại chuyện cho tới bây giờ hắn hoặc là s á m xịt lui về nhận giới hoặc là cũng chỉ có thể đi lôi đỉnh thủ đoạn đem người thần bí theo trong q u ỷ vực bắt tới mà cái mx thế t giới đã ô nhiễm nhận giới mà còn ô nhiễm trình độ còn không nhẹ lúc này nếu là lui về hắn lo lắng cái mx thế giới còn không có bị bá chủ nước hết ngược lại trước cùng nhận giới đụng vào nhau nhẫn giới, giới, giới, giới, giới trường học lý giả trên lớp học ý dù cả chính nói viễn thuật cơ bản nguyên lý cùng với phân biệt cùng phá giải viễn thuật mấy cái tiểu kỹ xảo ngắp phía dưới bồn bực ngán ngẩm xạ xủ kẹ ngáp một cái đúng lúc này hắn đột nhiên mừng rỡ làm ra nghiêng thai lắng nghe hình sau đó khỏe miệng của hắn hơi dâng lên tựa hầu nghe đến cái gì chuyện thú vị cơ hồ là đồng thời phòng học bên trong sân cụ dạng mạ ký bởi vì ngoại trừ quỷ sát đội bên ngoài nhân loại những vũ khí khác rất khó đối quỷ tạo thành hữu hiệu sát thương mà quỷ sát đội tổng cộng cũng liền vài trăm người cũng đều phân tán ở các nơi đối mặt đếm không hết quỷ căn bản là tiêu diệt toàn bộ không đến sở dĩ từng mảng lớn thôn trang tiểu trấn l u ô n hãm mà những này khu dân cư l u ô n hãm lại dẫn đến nạn dân triều xuất hiện bá chủ lực lượng còn không có hoàn toàn chạy vào cái này cái mắt thế giới thật giống như đã tiến vào tận thế đến được trông coi tại bên ngoài thành kỳ họ tổ zenit một mặt mờ mịt vì sao lại biến thành dạng này luôn luôn không quen nhìn zenit zini a há to miệng cuối cùng lại cũng không nói lời nào tại xác nhận kỳ họ tổ đã biến thành quỷ về sau quỷ sát đội tự nhiên không thể bỏ mặc cái này toàn thành quỷ không quản cho nên liền ăn bài zenit cùng zini ạ hai vị này trụ canh giữ ở ngoài thành một khi nội thành xuất hiện cái gì di động bọn họ liền có thể lập tức phát ra tín hiệu thông báo những người khác không chỉ là kỳ họ tổ m ặ t khác ba tòa quỷ quỷ sát đội cũng phân biệt an bài hai tên trụ t r o n g coi mặc dù còn có rất nhiều quỷ phân tán các nơi đang liên cùng tập kích nhân loại nhưng cùng cái này bốn tòa quỷ bên trong quỷ so ra căn bản không coi là cái gì nếu cái này bốn tòa trong quỷ vực quỷ tản m ạ n khắp nơi đi ra đây mới thực sự là tai nạn Đúng đột đứng lúc này, Zinia đột nhiên đứng lên, nhìn về phía nơi phía về x làm sao có thể còn có người tới đây địa phương quỷ quái đâu nói xong z e n i x lần theo di nỉ a ngón tay phương hướng nhìn quanh tới phát hiện xác thực có hai thân ảnh hướng về kỳ họ tô đi tới chờ đối phương đến gần chút bọn họ mới phát hiện người tới là hai vị đầu đội mặt nạ thân mặc mũ trùm mây đỏ phục người thần bí di nỉ a ngăn cản hai người nói ra uy nơi này là địa phương nào các ngươi không biết sao không muốn lại tới gần z e n i x cũng quý nhủ mau rời đi nơi này đi lúc này t hất lên mũ trùm mây đỏ phục một người trong đó nói ra di nỉ ả gen x các ngươi lui ra đi người, người là băng nghe được hạ cụ âm thanh d i nhi ạ cùng g e n i t giật nảy cả mình không đợi hạ cụ trả lời bên cạnh hắn xạ s ủ kệ liền không nhịn được thúc giục đi rồi cùng bọn gia hỏa này có cái gì tốt nói nhảm không thể nghi ngờ cái này xuất hiện tại d i nhi ạ cùng g e n i t trước mặt không phải người khác chính là hạ cụ cùng xạ s ủ kệ bọn họ nhiệm vụ chính là xâm nhập kỳ họ tổ tìm ra khả năng giấu kín trong đó người t h ầ n bí hạ cụ c ư ờ i khổ một cái chợt không tiếp tục để ý d i nhi ạ cùng g e n i t đi theo xạ s ủ kệ hướng đi kỳ họ tổ nhìn xem hai người chậm r i hướng đi toàn thành đều kỳ họ tổ dĩ n h ạ cùng g e n i t hai mặt nhìn nhau nửa ngày g e n i t mới lên tiếng vừa mới đó là băng a gini a nói ra tựa như là bất quá hắn đến tột cùng muốn làm gì còn có bên cạnh hắn chính là người nào hai người bọn họ vì cái gì muốn đi k ỷ họ tổ đây không phải là chịu chết sao ồ xa ca n g o à i thành nợ dù cổ cùng cá nạ ồ t r ầ mặc m ngồi vây quanh tại đống lửa phía trước đột nhiên cá nạ ồ nói ra nhiều như thế quỷ chúng ta giết đến xong sao nợ dù cổ chần chờ một chút sau đó trùng điệp gật đầu nhất định có thể giết xong đúng lúc này nơi xa chuyển đến một trận bước chân nợ dù cổ b ỗ n nhiên đứng dậy rút lấy lý trí dịn người nào ở nơi đó c ả nạn ồ cũng cảnh giác đứng dậy tứ lại quỷ bây giờ truyền đi đường phố biết ngõ hẻm nghe ở tại phụ cận người đã x n g trốn sạch s a n h xanh sở dĩ ngoại trừ quỷ bên ngoài nơi này không phải còn có những người khác hoạt động thậm chí đều không nên tồn tại g i á thú rất nhanh mượn đ ó n g lửa ánh sáng các nàng thấy rõ tiếng bước chân chủ nhân là hai cái mang theo mặt nạ thân m ặ c mũ trùm mây đỏ phục thân ảnh các ngươi là nợ dù c ô hơi nghỉ hoặc một chút nàng có thể cảm giác được đối diện đi tới trên thân hai người có người sống khí t ứ c hẳn không phải là quỷ nhưng nàng không nghĩ ra ngoại trừ bọn họ quỷ sát đội bên ngoài còn có người nào dám tới gần nơi này lúc này cái kia thân mặc m ũ trùm mây đỏ phục trong hai người có một người nói ra b không nghĩ tới còn có người giám thủ tại chỗ này một người khác nói ra d bất luận là cái nào thế giới đều sẽ có m ạ o m bội đi ngược chiều rút giả cái này không có cái gì thật kỳ quái hiển nhiên xuất hiện ở đây chính là danh hiệu bê kazin cùng danh hiệu dê cụ già mạ hai người bọn họ nhiệm vụ cùng kỳ họ tổ bên kia hạ cụ cùng xạ xù kẹ một dạng cũng là xâm nhập quỷ tìm ra khả năng ẩ n nấp ở trong đó người thần bí nghe cả dinh lời nói cụ già mạ gật đầu cũng thế sau đó hai người không tiếp tục để ý đ ố n g lửa cái khác n ở rủ cổ cùng cạn nạ ô trực tiếp hướng về thành khu phương hướng đi n ở rủ cổ trong lòng máy động hai người các người đến tột cùng là ai không muốn lại hướng phía trước nơi đó có rất rất nhiều quỷ cụ dạ mạ quay đầu lại cười cười chúng ta chính là đến tìm quỷ cụ dạ mạ giọng đ ô n g l ỏ n g lại phối hợp thêm nàng mang theo bộ kia ác quỷ bàn n h ư ợ c mặt nạ cho người một loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác thế cho nên chờ c ả dìn cùng cụ dạ mạ đi xa về sau nợ rủ cổ cùng cạn n ô mới tỉnh hồn lại cạn n ô hỏi muốn ngăn cản các nàng sao theo sau xem một chút đi nợ dù cổ thần sắc nghiêm trọng trực giác của nàng nói cho nàng vừa mới hai người kia rất mạnh nhưng nàng làm sao cũng đoán không ra thân phận của hai người này chuyện giống vậy cũng phát sinh ở tòa thứ ba quỷ bên ngoài chỉ là nghệ d ì cùng kỳ mị mạ d ộ không để ý đến canh dự ở quỷ bên ngoài y nổ sủ kẹ trực tiếp hơi nghiêng người đi cùng canh dự ở quỷ bên ngoài y nổ sủ kẹ đám người gặp thoáng qua xông vào nơi thứ ba quỷ chờ nghệ d ì cùng kỳ mị mạ d ộ thân hình biến mất tại trong đêm tối y nổ sủ kẹ mới hậu chi hậu g i c gãi đầu một cái vừa mới có cái gì đi qua sao tòa thứ tư quỷ bên ngoài sân nhìn xem đen ngòm thành thị có chút bên trong thật đều là quỷ sao ân s h i n j i nhẹ nhàng gật đầu sân nuốt một ngụm nước bọn chúng ta thật muốn đi vào nếu như sợ hãi dừng lại s h i n j i liếc sân một cái thản nhiên nói ngươi có thể liền ở lại bên ngoài sân nói ra ta ta mới không sợ đây s h i n j i cười cười vậy thì đi thôi chúng ta đi gặp một hồi lao bằng hữu tất nhiên đã d ạ n g này s h i n j i dứt khoát liền lôi lệ phong hành trực tiếp đem tổ chức thành viên toàn bộ triệu tập tới đem bốn tòa quỷ đồng thời cà n quét hắn nhất định phải tại bá chủ đối cà max thế giới thẩm thấu đến càng lợi hại phía trước bắt đến người thần bí cha hỏi đến tin tức cần phía sau cấp tốc rút lui nếu không hắn liền có khả năng hấp dẫn đến bá chủ ánh mắt tiến vào thành thị về sau xin gì vẫn không có chậm dân bước chân hắn thẳng tắp hướng về thành thị trung ương bay vút qua đồng thời đối sau lưng sần dặn dò chờ một chút bất luận phát sinh cái gì ngươi đều muốn theo s á t ta minh bạch sân trung điệp gật đầu cánh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử n g u y ê n phiếu cuối tháng trong tay còn có phiếu phiếu đồng học không nên của n h à t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hai theo lòng đất leo ra c ự vật k ỳ họ tổ ẩm ẩm liên tiếp bạo tạc dâng lên ánh lửa ánh hồng lửa bầu trời nhấc lên sóng khi hướng bên ngoài cá quét một mực dọc theo đi hơn mười dặm b á rơi xuống một tòa đại trạch nóc nhà bên trên z i n i a cùng zenit nhìn qua nơi xa trùng thiên á n h lửa thần sắc kinh ngạc một lát sau z i n i a ấp úng nói nhỏ đây là làm sao làm được chẳng lẽ là thuốc nổ zenit lắc đầu bọn họ là theo chúng ta dưới mí mắt đi qua trên thân cũng không có con cái gì thuốc nổ à? z i n i a thần tình trên mặt kinh nghi bất định băng tên kia nhất định có chuyện gì giấu giếm chúng ta cùng hắn đồng hành người kia căn bản cũng không phải là chúng ta quỷ sát đội kiếm sĩ đúng vậy à, bọn họ cứ như vậy xông vào quỷ đến tội cùng muốn làm gì dù thế nào cũng sẽ không phải hiểu rõ tiêu diệt rơi cái này một thành quỷ a z e n nix cũng là điểm khả nghi trung điệp n đột nhiên zini a khẽ ổ lên một tiếng z e n nix vội vàng nhìn qua chỉ thấy nơi xa trùng thiên ánh lửa đ ố n g nhiên tối s ầ m lại cái này tối s ầ m lại cũng không phải ánh lửa dập tắt mà là vừa mới nóng bỏng tranh hồng đại hỏa cũng không biết là chuyện gì xảy ra đột nhiên liền biến thành một mảnh hát viêm hơn nữa còn càng đốt càng hung hai người hai mặt nhìn nhau z e n i x hỏi ngươi gặp qua loại ngọn lửa màu đen này sao rừng a gắt một cái zini a nói ra liên nghe đều chưa từng nghe qua trên chiến trường nhìn xem bốn phía OF một chút một m ạ n h quý tất cả đều bị chính mình a mạ tê g a thiên chiếu hát viêm bao phủ xà xù kẹ một mặt lanh khốc bên cạnh hạ cụ có chút lo lắng nhãn lực có thể hay không không chịu được nổi xà xù kẹ nói ra việc quan hệ nhận giới an nguy hao tổn điểm nhãn lực cũng không có quan hệ gì c chờ ta a mạ tê g a thiên chiếu đốt lên một đầu lỗ hỏng chúng ta vọt thẳng đi vào ân hạ cụ gật gật đầu cảnh giác đánh giá b ộ t phía xà xù kẹ dưới mặt nạ đỏ tươi màn check giờ phút này cũng dò xét xung quanh cùng hạ cụ vừa tới cải mèt thế giới lúc một dạng hắn cũng phát hiện nơi này quỷ kém xa tít tắp xâm lấn nhận d ư ớ i những cái kia chuẩn thượng huyền quỷ lệ hại mới đầu hắn đều làm tốt t ử chiến chuẩn bị có thể sau khi vào thành hắn mới phát hiện gặp phải quỷ tất cả đều không chịu nổi một kích có thể nói ngoại trừ có quỷ năng lực khôi phục bên ngoài cái khác không còn gì khác duy nhất làm hắn không nghĩ tới chính là số lượng sẽ như thế nhiều À mà là là viêm tệ thiên tựa trì thường, thể giết giả, gìn cũng chiếu, đối Hắc khắc chế như bình chân chính ch vốn nỉ có lực, có quỷ Đi. g ặ ba hai n h người h i tốc h độ cực nhanh chỉ là vượt qua liền vượt qua mây con phố giống như ma quỷ đồng dạng xâm nhập thành thị một lát sau hai người dừng ở một chỗ thần xã phía trước xa xù kệ nói ra nơi này có chút c ổ quái không sai hạ c u nhẹ nhàng gật đầu mặc dù không có đồng thuận cũng không có nắm giữ hô hấp pháp bên trong thông thấu thế giới hắn trực giác n ó i cho hắn nơi này không thích hợp xạ xù kệ thì nâng lên vẹn miệng hy vọng cái kia quỷ vương chính là ở đây nơi xa j i n i y h cùng z e n i t cũng lặng lẽ theo tới bọn họ dựa vào phòng ốc nóc nhà bên trên một bên cẩn thận từng ly từng tí tranh né lấy phân tán toàn thành quỷ vừa quan sát nơi xa xạ xù kệ cùng hạ cụ gen i x nói ra bọn họ dừng lại j i n n h ỏ i một câu đó là địa phương nào gen i x lắc đầu ta cũng không biết thoạt nhìn như là một tòa thần xã ầm ầm đúng lúc này mặt đất đột nhiên chấn động lên mà còn dao động càng lúc càng lớn phảng phất đ ị a long xoay người biển gầm dáng lâm đồng dạng chuyện gì xảy ra dựa vào nóc nhà bên trên dị n h i hạ cùng d ẹ n lịch hai người cực kỳ hoảng sợ ngay sau đó bọn họ phát hiện phía trước thần xã mặt đất đột nhiên rách ra một đạo kẽ đất sau đó kẽ đất hướng bốn phía cấp tốc kéo dài càng mở rộng càng lớn chỉ chỉ trước mắt cái kia kẽ đất liền biến thành một đầu sâu không thấy đáy địa hào và n h kèm theo một tiếng oanh minh một đầu vô cùng tráng kiện cánh tay theo địa hào bên trong leo ra tuyến vũ nhà thật lớn bàn tay đẻ xuống đất khé trống mang ra một đạo bóng đen to lớn nhìn xem cái k i a như núi non đồng dạng bóng đen cuốn theo gây mũi tanh hôi lấy không phù hợp hình thể linh mẫn leo ra đ ị a h à o dì ni h ạ cùng d ẹ n nít cả kinh kem chút đều quên hô hấp sao làm sao có thể đó là quái vật gì đem kỷ họ tổ biến thành quỷ chẳng lẽ chính là nó sao các loại nghỉ hoặc các loại sợ hai thang phục một mạch sông lên trong lòng của hai người cho dù bọn hắn lúc này đã được đến trụ xương hảo là đứng ở quỷ sát đội đỉnh điểm tình anh có thể nhìn đến trước mắt cự vật về sau bọn họ vẫn là không nhịn được phát run bản năng sợ hãi bởi vì đối mặt như vậy cự vật bọn họ bên hông nỉ h chỉ d ì n tổ liền cùng cây tăm bình thường sợ rằng liền giúp đối phương gãi ngứa đều làm không được trốn thoáng chốc hai người có chung nhận thức tiếp tục lưu lại nơi này ngoại trừ chịu chết bên ngoài không có bất kỳ cái gì ý nghĩa sở dĩ bọn họ nhất định phải đem cái này tình báo đưa ra ngoài để mọi người biết tại quỷ c h ỗ sâu còn ẩn giấu đi một cái giống như thiên thai quái vật mà liền tại bọn họ chuẩn bị đứng dậy chạy chỗ lúc lại phát hiện lập tại bên ngoài thần xa xạ xụ kẹ hạ cù hai người cũng không có như bọn họ đồng dạng thất kinh mà là yên tình đứng ở tại chỗ tựa hồ đang quan sát theo địa hào bên trong leo lên đi ra cái kia không biết tên cự v ậ t hai người bọn họ điên rồi sao zini hạ cùng gen mít slip nhau một cái đều là không hiểu ra sao lúc này trên chiến trường xạ s ủ k ẹ khẽ hư một tiếng người tốt nhất là quỷ vương lời còn chưa dứt hắn liền phát động sở san đủ tu tá năng hồ khoảnh khắc một đạo màu tím hư ảnh theo trong cơ thể của hắn bắn ra đi ra cấp tốc huyên hóa thành một tôn mặc giáp cầm cung nửa người cự nhân giống trong tiếng gầm giống tức giận xạ xủ kệ cái kia màu tím sở san đ tu tá n ă hồ đi cung bắn tên chỉ nghe bịch một tiếng màu tím mũi tên bắn ra mang theo chói thai d í t lên đánh xuyên theo địa hào bên trong leo ra cái tiêu cự vật đầu đem hắn đánh một cái l à o đảo cái này nơi xa đã nhấc chân chuẩn bị chạy trốn di n i hạ cùng rèn nịt xứng sờ ngay tại chỗ ngây n g ố c nhìn xem xạ s ủ kẹ sở san đủ tu tá năng hồ bọn họ trong lúc nhất thời lại phân biệt không xuất từ mình có phải là rơi vào một loại nào đó trong ảo cảnh bị mê tâm hồn mà bị xạ s ủ kẹ sở san đủ tu tá năng hồ m ú i tên bắn nổ đầu cự vật tới lui thân thể lại dựng đứng lên bị bắn nổ đầu cấp tốc đ ư ơ n kết khôi phục như lúc ban đầu đối mặt cái này một dị biên xạ xù kẹ cười cười cái này mới ra dám nha hạ cù nói ra c ẩ n t h ậ n chút cái này quái vật không đơn giản ta liền sợ nó quá đơn giản nó nếu không phải quỷ vương ta sẽ thua l ô lớn xạ xù kẻ khoe miệng móc ra một cái ủ c h i hạ đặc thù độ cong c h ư n g năm trăm tám mươi ba ca dìn một đ ộ t l i ệ n tại xạ xù kẻ cùng hạ cù đối chiến theo lòng đất leo ra cái kia cự vật lúc bên kia osa ca nội thành ca dìn cùng cụ dạ mạ cũng tại hướng về thành thị trung ương một đường thăm dò bởi vì không có m ả n trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu ca dìn lúc này đã mất đi phát động a mạ tê gia thiên chiếu cùng sơ san ủ tu tá năng hồ năng lực cho nên nàng không thể giống xạ xủ kệ như thế dùng á mạ tệ da thiên chiếu mở đường thăm dò tiến độ không sánh bằng bên kia xạ xủ kệ cùng hạ cụ bất quá các nàng tổ này cũng có chính các nàng thủ đoạn a a a tựa như hiện tại linh thể trạng thái dưới ý đ ồ tại trên không vừa đi vừa về bay v ú t lên không ngừng phát ra từng tiếng kinh sợ tâm hồn tiếng rít mà theo từng tiếng rít lên trên đường bảy quỷ lập tức như pháo bình thường một cái tiếp theo một cái nổ tung nổ thành từng đoàn từng đoàn máu loãng không thể nghi ngờ đây là ý đỗ lợi dụng rét lọn găng năng lực phát động đồng thuận rét lọn găng là do kẻ dài cố gắng h u nếu như g ã n c là chuẩn thượng huyền h một loại cao giai quỷ rét lọn gẳng loại này phạm vi lớn huyết dịch dẫn nổ là không ảnh hưởng tới bọn họ có thể ngăn tại cả dìn cùng cụ già mạ trước mặt tất cả đều là cấp thấp nhất quỷ sở dĩ nguyên bản chật vật thăm dò lập tức biến thành ý đồ vui chơi nhạc viên Cả gì nàng h thoáng không nhiều hơn một phần trình ì n trên trong trọng. n tại mắt một qua vừa vừa bay đi về đồ, múa ý c u n g ý đồ ra nhiều lần nhiệm vụ sở dĩ đối linh thể trạng thái ý đồ nàng không hề lạ l ắ m chỉ là vẫn cho là ý đồ chính là dê bây giờ nhìn thấy cụ r a mạ về sau nàng mới biết được nguyên lai、like、dê không phải một người hoặc là nói nguyên lai、like、ý đồ chỉ là dê một bộ phận nếu biết rõ có thể trạng thái bình thường bảo trì linh thể ý đồ đã là cường hãn vô cùng tồn tại cho dù là cả cấp cường giả nếu như không có làm tính nhắm vào chuẩn bị cũng cầm loại này linh thể không có biện pháp gì tốt bây giờ xác nhận ý đồ chỉ là dê một bộ phận về sau c ả dìn nối dê kiên g kỵ lập tức tăng lên một cái cấp độ mà liên tại c ả dìn âm thầm kiên g kỵ đồng thời bên cạnh nàng cụ dạ mạ cũng có chút khẩn trương b thực lực đó là trải qua mấy lần đại chiến nghiệm chứng cụ dạ mạ đã từng lấy thân phận chân thật của mình cùng b ê giao t h ủ qua lúc ấy cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu cho nên nàng vô cùng rõ ràng bên cạnh mình cái này cộng tác là dạng gì tồn tại nguy rồi đợi lát nữa ta nếu là hiện lộ ra một đội nàng nhất định sẽ đoán ra thân phận của ta nhưng nếu là không cần một đội chỉ dựa vào ý đồ chỉ sợ không đối phó được quý vương cụ dạ mạ ở đấy lòng tính toán nàng sở dĩ lo lắng kể một ngàn nói một vạn vẫn là một độn quá mức đặc t h ủ bây giờ toàn bộ n h ậ n giới có thể thi triển một độn lý d a theo nàng biết chỉ có hai cái mà thôi mà nàng cụ dạ mạ dạ cù mò vừa vặn là trước mắt n h ậ n giới nổi tiếng cao nhất một độn lý d a sở dĩ chỉ cần nàng tại về sau chiến đấu bên trong hiền lộ ra một độn thân phận của nàng liền lập tức bại lộ nơi xa cùng bám đôi xả sú kè ha cụ di lý ạ gặp ca dìn cụ dạ mạ cứ như vậy dừng dương tiến vào osaka thành cũng tìm n é n không được đáy lòng nghĩ hoặc lén lút theo sau mà khi nhìn thấy trên không y đồ như quỷ quái cố sự bên trong phủ thủy bình thường dùng dít lên thành mảnh liên miên thu hoạch lấp đầy khu phố quý lúc các nàng đáy lòng kinh hãi lộ rõ trên mặt ca nạ hồ ấp a ấp nói các nàng các nàng đến tột cùng là ai không biết nợ dù cổ cũng không có tốt đi đến nơi nào liền đỡ trôi đao tay đều không tự chủ hơi run dậy đây không phải là các nàng nhắc gan trở thành quỷ sát đội kiếm sĩ về sau chuyện kinh khủng các nàng kinh lịch hơn nhiều dưới tình huống bình thường các nàng là sẽ không bị dao động chỉ là trước mắt một màn này thực tế quá mức dọa người gọi bọn nàng khó có thể tin sau một hồi cà dìn cùng cụ da mạ cuối cùng thăm dò đến thành thị trung ương trung ương chỗ là một tòa làm bằng đá tháp cao cổ kính vừa nhìn liền biết nhiều năm rồi cụ dạ mạ lúc này dừng bước cà dìn lướt qua hỏi phát hiện cái gì sao cụ dạ mạ thần sắc nghiêm một chút phía dưới có đồ vật ẩm ẩm tựa hồ là để ấn chứng cụ dạ mạ phán đoán nàng bên này vừa dứt lời mặt đất liền chân động lên đồng thời rách ra từng vết nước kèm theo manh liệt chấn động cổ tháp lắc lư hai lần sau đó chán nản sụp đuổi mà liền tại chỗ này khâu lan tràn cổ tháp sụp đổ khoảnh khắc một đạo bóng đen to lớn theo lòng đất leo ra lộ ra diện mục d ữ tọn c ả dìn cụ dạ mạ hai người thấy thế cùng nhau như mày cái này theo lòng đất leo ra quái vật không những hình thể to lớn mà còn toàn thân trên giới tản ra một cô khiến người khó mà chịu được t hôi thối nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện cái này quái vật nhìn như liền thành một khối kỳ thực là từng cố dị dạng thân thể cưỡng ép hợp lại mà thành cá dìn nói nhỏ một câu thật sự là buồn ôn cụ dạ mạ nhẹ gật đầu trận nói ra không biết nó có phải hay không chúng ta muốn tìm vị vương Cả chầm ngâm một chút, sau đó nói ra, không quản nó phải gìn ngâm không nói nó h một sau ra, a đó y không phải, đồ u thủ trước. Hiu. đ bay đến trước mặt hai người ta vừa rồi thử một chút ta đồng thuận không cách nào dẫn nổ cái này quái vật trên thân máu nó c ú dạ mạ liền vội và n g hỏi nó làm sao vậy y đồ lắc đầu ta cũng không thể nói rõ cái gì chỉ là cảm giác cái này quái vật cùng bình thường quỷ hoàn toàn không giống sợ rằng chiến đấu kế tiếp không có vừa mới dễ dàng như thế c ú dạ mạ lập tức sắc mặt trầm xuống y đồ đồng thuận nếu như mất hiệu lực cái kia nàng tự mình đến kết quả chỉ sợ cũng là đồng dạng sở dĩ đối mặt loại tình huống này nàng có thể cầm ra cũng chỉ thừa lại một đ ộ t có thể vừa nghĩ tới bên người bê nàng liền có chút do dự dù sao nàng không giống người cô đơn x ả xú kẻ nàng vị trí tộc cụ già m à mặc dù sớm đã xa suốt nhưng vụ mẫu tộc nhân cũng đều tại cô nỗ hạ mà còn nàng còn bái xu n à sư phụ nếu như thân phận bại lộ nàng lo lắng không những chính nàng khó mà lưu tại làng liền tộc nhân cũng sẽ nhận dính líu tới của nàng mà liền tại cụ già m à do dự không q u y ế t thời khắc một bên cả d ì liền không có nhiều như vậy lo lắng gặp theo lòng đất leo ra cự vật quá mức khổng lộ nàng từ bỏ thủ đoạn khác trực tiếp ba một tiếng hai tay chắp lại một đội dù c á c h tản thụ giới hàng đ à n rầm rầm khoảnh khắc tại lại một trận đất dung núi chuyển chấn lắc lư bên trong vô số vụn vặt vụt lên từ mặt đất sau đó cấp tốc điên cuồng biến thành từng cây tráng kiện cành cây sau đó cành cây lẫn nhau tập hợp tạo thành một mảnh b i ệ n cây lấy bài sơn đ ả o hải chỉ thế nào về phía cái tia theo lòng đất leo ra cự vật nhìn trước mắt cái này phô thiên cái địa đồng dạng một đội bất luận là trên đất cụ i a mạ vẫn là tung bay ở trên không ý đổ tất cả đều sợ ngây người đêm tối lờ mờ s ắ c bên dưới cự vật cùng b i ể n cây lấy thành thị vì chiến trường mở rộng một chàng chỉ ở chuyện thần thoại xưa bên trong mới có thể xuất hiện khoáng thế đại chiến nổ thật to cùng gào thét tại thiên không không ngừng quanh quẩn đại đ ị a cũng theo đó chấn lắc lư hoàn toàn một bộ tận thế giáng lâm đồng dạng cảnh tượng nơi xa nợ dù cổ cùng cá nạ ổ ngơ ngác nhìn qua chiến trường phương hướng tất cả đều thất thần một màn này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng để các nàng không khỏi liên tưởng tới bên ngoài liên quan với thế giới tận thế tiểu đạo nghe đồn qua một lúc lâu nợ dù cổ mới tự lầm bẩm thế gian này yêu nghiệp nhiều lần, lần ra thật chẳng lẽ cần trải qua tận、thế. c ả n nạ ô lắc đầu bất kể như thế nào chúng ta nhất định phải đem nơi này phát sinh sự t ì n h chuyển ra ngoài để quỷ sát đội có chỗ chuẩn bị không sai nợ d ù cô phụ hỏa một câu bốn tòa thành thị đột nhiên biến thành quỷ nhắc tới bên trong không có âm mưu sẽ không ai tin tưởng cả mà có thể làm đến loại chuyện như vậy nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có quỷ vương sở dĩ không cần hoài nghỉ cái này giấu ở trong thành lấy nhiều sóng huyết nhục ngưng tụ mà thành cự vận tất nhiên là q u ỷ vương b ấ t tích kể từ đó cùng cự vận chiến đấu bất luận là phương nào thế lực đều là quỷ sát đội thiên nhiên hữu trên chiến trường cho dù cạ d ì n cùng cự vật đã giao thủ một hồi cụ dạ mạ vẫn kho nén trên mặt ngoài ý mớn trong mắt của nàng b ê rõ ràng là một vị mạn triệt cựu trí hạ cùng một đội vốn nên không có nửa điểm liên hệ mới đúng cho nên nàng không hiểu rõ b ê vì cái gì có thể thi triển một đội hơn nữa còn là mãnh liệt như vậy một đội mảy may không kém hơn chính mình dầm dầm cùng với một tiếng vang thật lớn cái k i a theo địa hào bên trong leo ra cự vật lại xé đứt liên tiếp v ụ vặt kéo đứt một m ả n g lớn thân cây đứng ở một cái b ư ớ c lên bên trong chặng cây cạ dình ố i cụ dạ mạ ô dê còn thất thần làm gì Cú g một một cười cười, xem như cụ dạ mạ ác ý ido cũng có thể cùng hưởng cụ dạ mạ rét lọn càng năng lực nhìn xuyên tưởng sở dĩ chỉ tho nhìn g đang nàng liền nhìn ra lòng đất có chút cổ quái thế là thân thể trầm xuống hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng nháy mắt đầu nhập vào đầu kia địa hào bên trong trên mặt đất có cụ dạ mạ một độn biện cây càng thêm bằng bạc trong lúc nhất thời toàn bộ trung ương thành khu đều bị biển cây bao phủ cái kia cự vật mặc dù nhìn như cường hãn có thể đối mặt c ả dìn cụ dạ mạ hai người liên thủ thi triển một đội chỉ có thể miễn cưỡng đỡ trái hở phải dần dần rơi vào hạ phong gặp chầm rãi chế trụ cự vật c ả dìn cái này mới đánh giá cụ dạ mạ nàng vẫn cho là dê năng lực chỉ là điều khiển cái kia linh thể không nghĩ tới dê vậy mà cũng có thể phát động một đội hơn nữa còn như thế cường hãn cái này quen thuộc một màn nháy mắt để nàng nghĩ đến một người nguyên lai、like、cụ dạ mạ chính là dê có thể là cái kia linh thể lại là chuyện gì xảy ra cụ dạ mạ còn có loại năng lực này Tại trường nhị dạ chưa từng có cả thấy nàng sử dụng qua nhà. Nghĩ đến đây, cả không khỏi qua từng nàng dụng đến gìn đây, sử â mặc thầm cảm thán, trách mật Trường không được đại nhân chiêu nhí cảm mộ m được nàng. đại dạ sẽ bí mật chiêu mộ nàng. Dạ mặc dù thiên tài đông đảo nhưng cụ dạ mạ tuyệt đối là trong đó sáng trói nhất một cái cái này không chỉ là bởi vì nàng thức tỉnh phía trước nhẫn giới chưa hề xuất hiện qua đồng t h u ậ t cắt cày gần cái huyết kế giới hạn z l ò n gẳng càng là bởi vì nàng còn thông qua phẫu thuật may mắn thu được một l ầ n thất truyền bộ đội lại thêm t ộ c cụ dạ mạ cái kia có thể so sánh đủ tri hạ xạ dìn gẳng cường đại huyết thuật đồng thuận nhất thuật huyết thuật cái này mấy hạng cụ dạ mạ gần như toàn bộ chiếm cho dù là lúc ấy có màn g trệ xạ dìn gẳng vĩnh c ử u cá dìn cũng nhịn không được đem mình cùng cụ dạ mạ vị này trường nhì dạ số một thiên tài tương đối mà bây giờ nàng lại phát hiện đã như vậy toàn năng cụ dạ mạ vậy mà còn nắm giữ lấy một loại điều k h i ể n linh thể bí thuật quả thực nhìn m à than thở gặp cự vật bị áp chế đồng dạng nhẹ nhàng thở ra cụ dạ mạ cũng tại không được dò xét cá dìn bê không phải ủ chi hạ sao chẳng lẽ nàng cũng tiếp thu tế b à o đệ nhất tấy ghép phẫu thuật đồng thời theo c h u n g nắm giữ một đội cái này cụ dạ mạ nghĩ đến đây ẩn ẩn có chút bất an b chỉ dùng mạn g trệ cụ xạ dịn gẳng đồng t h ầ n lúc liền đã để làng ăn ngủ không yên bây giờ nếu để cho làng biết bê kỳ thật còn nắm giữ lấy m ộ t đ ộ t hậu quả kết quả thực không dám tưởng tượng đây chính là đại nhân thủ đoạn sao dần dần cụ dạ mạ đối thủ lĩnh cổ tay là vừa kính vừa sợ giống bị m ộ t đ ộ t áp chế cử vật lúc này phát ra một trận gào thét đồng thời ẩn ẩn có thoát khỏi m ộ t đ ộ t áp chế dấu hiệu một tiếng này gào thét vừa vặn đánh gãy lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ cá dịn cụ dạ mạ hai người các nàng liếp nhau một cái bỗng nhiên lên đấu tâm tư cá dịn thầm nghĩ danh hiệu của ta là bê đại nhân r sở dĩ ta không thể cho đại nhân mất mặt cụ dạ mạ thì thầm nghĩ đại nhân vì ta cấy ghép rét lọt đ ặ n g lại trong bóng tôi giúp ta vượt qua tế bào cấy ghép phẫu thuật coi trọng như vậy ta ta cũng không thể bị bê cho so không bằng đấu suy nghĩ cùng một chỗ hai người liền kiềm nén không được nữa kết quả là ánh mắt của các nàng cùng nhau chuyển hướng cách đó không xa cự vật đều là cái gì cạ dìn quát nhẹ một tiếng lại lần nữa phát động một đ ộ t vô số vụn vặt đâm ra nháy mắt đâm xuyên cự vật tiết hầu cụ dạ mạ cũng không lại lưu thủ phồng lên, lên toàn thân trà cờ dạ rót vào biển cây bên trong bị trà cờ dạ kích thích biển cây lại lần nữa quần, quần. Hóa trong lúc ớ n r nhất thời toàn bộ chiến trường máu đen chảy ngang vừa bụng một mảnh phân biệt đứng ở hai cái vươn hướng giữa không trung trên trạng cây cá dìn cụ dạng m à nhìn xem phía dưới tại một độn xé rách bên trong đã chia năm xẻ bảy cự vật thần sắc lạnh ngạt thân mặc mũ trùm mây bỏ phục mang theo mặt nạ hai người giờ khác này giống như thần chỉ nơi xa thật tốt c ư ờ n g nợ dù cổ cùng c ả nạ ô bị chấn động đến có chút nói không ra lời phía trước gặp cá dìn cụ dạ m ạ hai cái độc thân tiên vào q u ỷ lúc các nàng còn lo lắng hai người này sẽ bạch bạch chết tại trong q u ỷ vực hiện tại các nàng mới biết được cùng quỷ so r a cá dìn cùng cụ dạ m ạ mới thật sự là không chọc nổi tồn tại hiu lúc này cùng với một tiếng phá không dít lên một đạo huyết sắc trường hồng theo địa hào bên trong bay ra không thể nghi ngờ cái này theo địa hào bên trong bay ra chính là phía trước bị cụ dạ mạ phân phó tìm kiếm cự vật sơ hở ý đồ chỉ thấy nàng bay đến trên không hưng p h ấ n hô ta đã tìm tới đối phó cái k i a cự quái phương pháp chương năm trăm tám mươi lăm đường hầm vừa dứt lời ý đ ồ liền thấy trên chiến trường cái k i a rơi là tà trên đất vừa bộn u một mảnh tàn chi trên mặt vẻ mặt hưng phấn lập tức sụt xuống nàng vốn cho là mình muốn lập công lớn lại không nghĩ rằng phía trên chiến đấu vậy mà đã kết thúc Chật, nàng lại có chút nghi hồ phía trước c ả dìn cùng cự vật lúc chiến đấu nàng đã nhìn ra cự vật thực lực không tầm thường một độn tối đa cũng liền áp chế đối phương rất khó trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại cho nên nàng có chút không hiểu làm sao chính mình mới đi ra một lát chiến trường liền biến thành dạng này đứng ở trên không trên chặt cây cụ dạ mạ liếc qua c ả dìn trận đ ố i ý đồ hỏi ngươi tại phía dưới phát hiện cái gì c ả dìn cũng nhìn sang nửa điểm không chịu yếu thế tìm tới quỷ vương tung tích sao gặp cụ dạ mạ cùng c ả dìn có chút chính phong tương đối ý tứ ý đồ làm xấu cười một tiếng tựa hồ minh bạch cái gì sau đó thu l i ê m t i ê u ý nói ra ta trong lòng đất phát hiện một đầu đường hầm đường hầm hai người cùng nhau giật mình ý đồ tiếp tục nói cái kia đường hầm thông hướng nào ta còn không có làm rõ ràng bất quá ta tại trong đường hầm phát hiện một đầu huyết n ụ c chịu trách nhiệm một mực kéo dài đi ra mà cái này một đầu nên liền kết nối tại mới vừa từ địa hào bên trong leo ra cái kia cự quái trên thân sở dĩ c g i ạ mạ hỏi vội ngươi tại phía dưới cắt đứt huyết n ụ c chịu trách nhiệm y đô nhẹ gật đầu bày ra một bộ các ngươi nhanh khen ngợi ta bộ dạng c h ắ c không được cái kia cự quái năng lực khôi phục đột nhiên trở nên yếu đi một chút Cả câu, cho chúng gìn giao nói nhân lờ mờ bầm một sau ra, đó đại chúng ta lại theo đường hầm truy tra cụ dạ mạ nhẹ gật đầu t ố t bá bá vừa dứt lời hai người tựa như tranh tài một dạng r i ê n g phần mình gánh một phiến khu vực bắt đầu quét sạch trên không tung bay bị đổ thì phủi tay t ố t a t ố t a lại có trò hay có thể nhìn một chỗ khác trong bị vực và ảnh theo một tiếng nổ â m ầm cái tiêu cự v ậ tầm t vang ngã xuống đất đã tiến vào hợp thể trạng thái kỳ mị mạ rỗ cùng n ệ dị thả người nhảy lên rơi vào lòng đất trong đường hầm nhìn xem bị xì cò su mị ạ cụ thi q u t mạch cốt thứ đâm gian huyết nhục chịu trách nhiệm n ệ dị nói ra quả nhiên chỉ cần cắt đứt cái đồ chơi này phía trên cái kêu huyết nhục c ự vật liền mất đi uy lực kỳ mị mạ rỗ nói ra may mắn có người bị ạ tiểu gắng nghệ di lắc đầu chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi năng lực hai người một bên nhỏ giọng giao lưu một bên trong lòng đất trong đường hầm thăm dò vừa mới bước vào quý lúc bọn họ cũng là một đường c ắ n quét kết quả đi tới thành thị trung ương về sau liền gặp phải cùng xạ xú kẹ hạ cụ cá d ỉ n cụ dạ mạ bọn họ gặp phải đồng dạng c ự vật đối mặt dạng này cử vật kỳ mị mạ rỗ cùng n ệ di rất nhanh lâm vào thế yếu bất đắc dĩ bên dưới hai người đành phải mượn nhờ bọn họ riêng phần mình trên thân nửa cỗ sinh vật xương vào ngoài lại một lần nữa tiến vào hợp thể trạng thái cái này hợp thể trạng thái không chỉ là tăng lên tốc độ của hai người lực lượng càng quan trọng hơn là dung hợp hai người bọn họ trả cờ dạ lại phối hợp hoàn chỉnh sinh vật xương vào ngoài làm cho bọn họ trả cờ dạ trọn vẹn tăng lên một cái cấp độ tiếp cận tèn s ả y gẳng trả cờ dạ cấp độ kể từ đó k ỳ mị mạ dồ cái k i a m u ố n mạng huyết kế bệnh liền bị áp chế mà không huyết kế bệnh liên lụy lại thêm n ệ dị cùng sinh vật xương v à ngoài cung cấp lượng lớn trả cờ dạ kỵ mị mạ rộ lập tức hóa thân cố máy g i t chóc đem phát huy vô cùng tình tế hiện đi ra chỉ trong chốc lát thành thị hơn phân nửa khu vực đều biến thành dày đặc cốt lâm vô số quỷ bị từng cây vụt lên từ mặt đất bén nhọn cốt thứ thành chuỗi cắm vào giữa không trung bám đuôi k u ỷ mỹ mạ rổ cùng nghệ dị y nổ sụ kẻ đã coi như là quỷ sát đội bên trong nhất thần kinh thô có thể thấy một màn này về sau vẫn là kinh h ã i dị t h ư ờ n g hai c ố run run không thể động đậy quỷ đã là rất khủng bố tồn tại mà loại này đem quỷ xuyên thành xin thủ đoạn quả thực là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy một bên là bất luận cận chiến vẫn là phạm vi lớn tác chiến đều cường ký mỹ mạ rổ một bên là bị ạ cự găng đồng thuận sở dĩ toàn bộ quỷ rất nhanh liền bị hợp thể phía sau hai người thăm dò xong cho nên bọn họ liền theo đường hầm tiếp tục điều tra lên quỷ vương hạ lạc tại trong đường hầm dán lại hai người sinh vật xương vào ngoài há to miệng dê ta nhìn phía trước ngươi nhìn đằng sau nệ d ì sắc mặt cổ quái nhẹ gật đầu tốt trên người bọn họ bộ kia sinh vật xương vào ngoài bị x ỉ n d ì cắm vào một đôi da cường phiên bản tình khiết bị ả ể u g ẳ n g về sau càng lúc càng giống một cái người sống s ơ s ò cũng không biết thế nào tại hợp thể trạng thái dưới thậm chí đều mọc ra một cái miệng có thể trực tiếp cùng bọn hắn hai người trao đổi mà nệ dĩ cũng không thể không thừa nhận chính mình bị ả cự cẳng không bằng sinh vật xương vỏ ngoài bị hạ t i ệ u g ẳ n g sở dĩ tại phân công lúc thường thường là sinh vật xương vỏ ngoài phụ trách khó khăn một chút điều tra nhiệm vụ mà hắn thì gánh chịu tương đối nhẹ nhõm một chút nhiệm vụ đến mức kỳ mỹ mã rô không có nhiệm vụ t ắ c chiến lúc hắn liền nhắm mắt dưỡng thần đem điều k h i ể n cùng hưởng trả cờ dạ quyền hạn ngược lại chuẩn bị nghệ dĩ cùng sinh vật xương vỏ ngoài sử dụng mặc dù không có làm sao diễn lệ qua nhưng ba người hợp tác vô cùng ăn ý cái này có lẽ cũng là bởi vì xin dĩ đem nhận giới hiện nay khôi cục cùng ba người bọn hắn đều nói rõ ràng sở dĩ không chỉ là n g h liền luôn luôn chỉ nhận rõ rộ si mã gi gi gi mì mã rộ cùng với trước đây không lâu mới bị tèn xảy gặm trạ cờ dạ kích hoạt linh tính sinh vật xương vào ngoài đối lần này hành động đều vô cùng đệ bụng chính là dạng này tề tâm hợp lực mới để cho ba người hợp thể cho thấy vượt quá tưởng tượng chiến l ự c khi họ tô trong b ị vực s a s u kệ còn tại cùng cự vật giao chiến hắn s ợ sa n u tu tá năng hồ đồng thời không kém hơn cự vật chỉ là liên tục nhãn lực hao tổn để hắn có chút không đáng kể đúng lúc này liền a m a tê gia thiên chiếu hát viêm đều không thể lập tức tiêu chết cự vật đột nhiên đánh mất năng lực khôi phục tại một tiếng ầm ầm tiếng vang bên trong chán nặ lúc này hạ c ú mới từ địa hào bên trong này ra đem lòng đất có một đầu đường hầm đồng thời còn có một đầu huyết lục chịu trách nhiệm cùng với hắn đem đầu kêu huyết lục chịu trách nhiệm cắt đứt sự tình nói một chút hô hô xạ xù k ẹ một bên thở phì phò vừa nói đáng ghét cái này nhất định là quỷ vương ném đi ra một bộ mồi nhử quỷ vương nên tại đường hầm phần cuối hạ c ú cũng đồng ý xạ xù k ẹ phân tích chỉ là có chút lo lắng nhìn xem xạ xù k ẹ ngươi còn chịu được được sao muốn hay không trước nghỉ ngơi một hồi xạ xù kẻ xua tay không có thời gian chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới quỷ vương đi đuổi theo ta nói xong hắn liền thả người nhảy lên nhảy vào lòng đất hạ cù có chút lộ vẻ xúc động sau đó lập tức đi theo vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng xạ sủ kệ chỉ là khoe khoang cho tới bây giờ hắn mới phát hiện vì cứu vớt nhận giới xạ sủ kệ là thật không thèm đếm xia canh thứ hai dâng lên tháng này ngày cuối cùng trong tay còn có nguyện phiếu các bạn học nhớ tới bỏ phiếu a chương năm trăm tám mươi sáu vung đ a o trong đường hầm cùng tại sau lưng xin gì sân bên này nhìn xem bên kia s ờ một cái trên mặt viết đầy hiếu kỳ xin gì có chút bất đắc dĩ liếp sân một cái chờ một chút khả năng liền có một tràng đại chiến ngươi liền không một chút nào lo lắng sân h ì h ì cười một tiếng đây không phải là có n g ư ờ i ở đâu vừa rồi càn quét quỷ xin dị cương thế sân có thể tất cả đều xem tại trong mắt a m a t e g i s thiên chiếu hát viêm phạm vi lớn thanh tràng sợ sa nủ đ tu tá năng hồ giải quyết dứt khoát toàn thành quỷ tăng thêm cái kia cự vật tất cả đều không chịu nổi một kích bị xin dị nhẹ nhóm giải quyết hết xin dị nhìn về phía phía trước đen ngòm đường hầm chỗ sâu cảm khái nói đối phương cũng không vẹn vẹn là quỷ vương đơn giản như vậy nếu như chỉ là quỷ vương xin dị căn bản không để vào mắt cái thế giới năng lượng tầng cấp cùng nhận giới kém quá lớn cho dù là có lại nhiều k i ngộ đem huyết nhục lực lượng đẩy tới đỉnh phong quỷ vương cũng liền chuyện như vậy xin gì chân chính k i ê n kỵ là người thần bí người đốt đèn thân phận người đốt đèn liền mang ý nghĩa đối phương có thể tại đánh đổi khá nhiều về sau ra vào thế giới khác mà cái này liền mang ý nghĩa vô hạn khả năng quỷ biết người thần bí đi qua cái nào thế giới giấu cái nào bài sắn có chút hăng hái t r e o k ẹ o nói thật thủ lĩnh tại sao ta cảm giác ngươi có chút chột dạ đi lên ngươi không phải là sợ tối a xin gì lắc đầu không nói thêm gì chỉ là nói nhỏ may mà đánh nát hắn đèn thành công đánh nát người thần bí đèn mới là xin dị mạo m g ộ i đảo ngược xâm lấn cai mắt thế giới sức mạnh vị trí dù sao cùng người thần bí so ra hắn cái này người đốt đèn tư lịch quá nhỏ bé quá nông cạn mà mất đi đèn về sau người thần bí uy hiếp liền đại đại chiếc khẩu ít nhất là không có cách nào tránh đi thế giới khác cũng không có biện pháp lâm thời đi thế giới khác thu thập con bài chưa lợn sở dĩ xin dị suy đoán hắn hiện tại gặp phải giờ ợt có thể là một cái mất đi đèn thả chạm trạm trạng thái không quá tốt người thần bí cho dù trong tay đối phương còn nắm mấy tấm con bài chưa lợn uy hiếp độ hẳn là cũng giảm mạnh sân gặp xin dị như c ũ một bộ tâm sự nặ nhét vào xỉn g ì trong tay đây là xin g ì ngần người nhìn về phía sân sân khoe miệng v ề một cái vỗ vô, vô khoác ở trên người bọc nhỏ yên tâm đi ta đã đem chúng ta quỷ quốc vu nữ truyền thừa vu nữ chỉ quan mang đến cái này tiểu linh đang đối t a không có tác dụng gì á xin g ì vớt ve trong tay chung pháp khí chung này pháp khí mặc dù tổn hại nhưng thời khắc mấu chốt là có thể miễn cưỡng ngăn trởm di loại kia cấp độ ma vật một k í c h toàn lực cười cười xin g ì đem dậy ken pháp khí cất kỹ b ớ c nhanh hơn sân cũng chầm chầm thu lại trên mặt nhẹ nhõm hỏi xỉn dì phía trước có cái gì xỉn dì lắc đầu ta cũng không do lắm Bất quá đều đoạn đường này đều có hắn u chịu đầu quỷ y lấy ế kết t trách then chốt nục nhiệm nối liền, hẳn nối nào cũng năng chính là quỷ vương ẩn cái chỗ, có chỗ. khả thân ra mối xem là là đó một bên nói một bên liên tưởng đến mặt khác ba khu quỷ hắn đoán không lầm mặt khác ba tòa quỷ tình huống cùng hắn bên này nên không sai bị lắm sở dĩ mặt khác tổ ba nhân viên lúc này hơn phân nửa cũng tại điều tra con đường hầm này chỉ là lẫn nhau ở giữa khoảng cách vượt qua sủ gụ tôn nạ di phạm vi cảm ứng tạm thời còn liên lạc không được đến mức con đường hầm này xin gì cũng có một chút phỏng đoán một tòa êm đẹp thành thị bỗng nhiên biến thành quỷ cái này tất nhiên là người thần bí bút tích mà còn tiến vào quỷ quét sạch một phen về sau hà nội với cái này càng thêm chắc chắn bởi vì phân tán toàn thành quỷ thực tế quá không chịu nổi đừng nói cùng phía trước s â m lấn nhận giới thập nhị quỷ nguyệt so sánh mới liền bên ngoài đồng dạng mặt hàng quỷ đều kém xa tích tắc lại thêm trong đường hầm đầu này không biết thông hướng nơi nào huyết n ụ c chịu trách nhiệm đô đẩn đều có thể nhìn ra cái này toàn thành quỷ chỉ là người thần bí huyết thực mà thôi những cái kia quý tinh hoa huyết n ụ c lực lượng hơn phân nửa đã theo đầu này huyết n ụ c chịu trách nhiệm chuyển vận đến người thần bí trên hơn cẩn thận tại trong đường hầm lại thăm dò một đoạn về sau xin gì nói ra. cái này đường hầm hẳn là không có cái gì mai phục chúng ta tăng thêm tốc độ đi s i ê u nói đi xin g ì thân hình loại lên liền xông ra ngoài sân vội vàng đi theo tạm thời không có bị hạ i ệ u gẳng cung rét lọt gẳng xin g ì mặc dù mất đi viễn trình thấu thị năng lực nhưng chỗ rất nhỏ nhìn rõ lại bởi vì khống chế g ì n nghệ gẳng mà thay đổi đến mạnh hơn sở dĩ mặc dù là thần tốc lao vụn nhưng trên thực tế phía trước bên trong đường hầm tình huống đều trốn không thoát hắn nhìn rõ sau một hồi thân hình hắn chỉ trệ dừng ở một cái cửa hang sân không kịp dừng lại một đầu đụng phải trên lưng, một bên xoa đầu một bên nói làm sao vậy xin dì t h ầ n sắc ngưng trọng mấy phần đến chỗ rồi s ầ n theo xin dì sau lưng thò đầu ra hướng về phía trước nhìn quanh một cái chật cả kinh nói vậy cái kia là cái gì cái này đường hầm phần cối u là một cái to lớn lòng đất hang động mà tại hang động trung ương đứng bước một cái gần đặng trăm mét to lớn kén thịt kén thịt bên trên mạch máu p h ồ n g lên nhục bích căng phồng p h ả n phất trái tim nhảy vọt đồng dạng cổ đậu xin dì cũng là cả kinh hắn đem ánh mắt theo kén thịt bên trên rời đi nhìn một chút kết nối kén thịt mấy đầu hết nhục chịu trách nhiệm phát hiện tính đến hắn bên này một đầu không nhiều không ít vừa vặn bún đầu mà đổi thành bên ngoài ba đầu hết nhục chịu trách nhiệm cũng đều là thông qua tính mịch đường hầm từ đằng xa một mực kéo dài đến nơi này quả nhiên là dạng này thầm hô một tiếng về sau xin dĩ lại thử phát động sủ gụ tổ na di phát hiện vẫn là liên lạc không được m ặ t khác mấy tổ nhân viên đành phải nói với sần ngươi liền ở tại chỗ này ta đi qua nhìn một chút sần nhu thuận gật đầu ngươi cẩn thận một chút đem sần thu xếp tại bên trong đường hầm về sau xin dĩ cẩn thận mở rộng bước chân bước vào trung ương hang động cái này hang động bốn phía trên vách đá tựa hồ giàu có một loại nào đó lân hầm mỏ lóe da quỷ dị u quang làm cho cả hang động không đến mức đưa tay không thấy được ngón xin dị cẩn thận từng ly từng tí tiếp theo trung ương cái kia to lớn kén thịt dưới tay phải ý thức thăm dò vào đến bên hông túi nhẫn cụ bên trong xác nhận một cái vợ xỉ ẩn bốn thuốc chống lao hóa vẫn còn ở đó theo tới gần kén thịt hắn sát ý cảm c h i ẩn ẩn bắt đầu cảnh báo giống như kim đâm mí mắt cuối cùng dừng ở khoảng cách kén thịt ước chừng hơn hai mươi mét khoảng cách hắn biết rõ nếu lại tới gần một điểm dù chỉ là lại bước ra một bước cái tiếp như tâm bẩn nhảy vọt to lớn kén thịt nên liền sẽ có phản ứng hắn dừng ở cái này cực hạn khoảng cách dĩ nhiên không phải vì tốt hơn quan sát cái thịt đứng vững về sau hắn quay người hướng trốn tại đường hầm cửa động sân làm thủ thế ra hiệu sân chuẩn bị kỹ càng chiến đấu sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác bình tĩnh liếc nhìn phía trước to lớn kén thịt một cái khoe miệng tùy theo có chút tạo nên ngay sau đó hắn dưới mặt nạ hai mắt đỏ tươi loay lên một đạo màu vàng hư ảnh theo trong cơ thể hắn bắn ra đến chỉ mây hoi liền huyễn hóa thành gâ n đầm trăm mét hoàn toàn thân thể mặc giáp sở sàn đủ tu tán năng hồ tại kén thịt có phản ứng phía trước to lớn trường đao đã vung ra cánh thứ nhất dâng lên tháng này chỉ còn cuối cùng bốn giờ a còn có nguyện phiêu các bạn học đừng quên bỏ phiêu a qua mười hai giờ nguyện phiêu c h ư ơ n năm trăm tám mươi bảy nhiều sóng cầu n g về phiếu xin dị tôn kia gần đ ă m trăm mét hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tá năng hồ cùng trước mắt kén thịt gần như giống nhau như l ú c cao sở dĩ cái này một đao vung ra lập tức đất r u n g núi chuyển cái kia kén thịt mặc dù đã làm ra đắp kích phản ứng mạch máu bắp thịt cấp tốc có vào nhưng vẫn là không có xin dị sở san đủ tu tá năng hồ đao khối bị chặt ngang chém thành hai đoạn theo kén thịt bị chém ngang lưng chỗ đức lập tức phun ra như là thác nước máu thác nước lớn như vậy trong động quật tràn đầy tanh hôi mà xin dị sở san đủ tu tá n ă n hồ lưới đao thế đi không giảm tại chặt đứt, kén thịt về sau, lại chặt đứt hang động vách đá khiến trong động vật đất dung núi chuyển cái này hạ kỳ chém ra một đao xin gì lại không có nửa điểm đắc ý chỉ thấy ánh mắt của hắn ngưng lại tập trung tại kén thịt chỗ đức ánh mắt tập hợp địa phương lập tức dấy lên một mảnh ngọn lửa màu đen đồng thuật tạ mã tê giác thiên chiếu nơi xa nhìn xem trong động vật núi đá sụp đổ h á c viêm lan tràn mà phía trước cái kia làm người sợ hai c ử hình kén thịt đã bị chém thành hai đoạn sần há to miệng thật tốt tưởng biết xin gì chính là ạ cá sủ kỳ a cùng tận mắt thấy xin gì phát động hoàn toàn thân thể sở sàn ủ tu tá năng hồ cũng không phải một mã sự tình cho dù phía trước nhìn qua xin gì càn quất quỷ nhưng trước mắt trăm mét cao màu vàng sở s à n đủ tu tán ă n g hồ so ra cái kia chịu rung động trình độ vẫn là kém thật xa hàng động bên trong bụi mù c u ộ n c u ộ n đ á vụn văng khắp nơi to lớn kén thịt bị xỉn dị sở s à n đủ tu tán ă n g hồ một đao chặt đứt về sau cấp tốc khô cắt xuống lại thêm hạ mạ tê da thiên chiếu hát viêm nước cháy kén thịt thượng tiêu đen một mảnh khói đặc cốt cốt tại hoàn toàn thân thể sở s à n đủ tu tán ă n g hồ trên c h á n hình thoi không gian bên trong xỉn dị hơi hít mắt lại vừa mới kén thịt có thể xúc động hắn sát ý cảm chi nói do thịt này kén cũng không phải là cái nhẫn n ụ c chịu đựng chỉ có thể bị đánh đồ chơi sở dĩ cho tới giờ k h ắ c này hắn vẫn không có b ô n g lòng chủ quan hắn hít mắt tính toán xuyên tấu h qua a mạ tệ già thiên chiếu hát viêm thấy do kén thịt bên trong dựng dục đến cùng là cái gì siêu siêu siêu nhưng vào lúc này vô số huyết nhục ngưng tụ xúc tu mang theo phá phong dít lên theo khâu các kén thịt bên trong bắn r a đâm về phía xin dị sợ săn đủ tu tá năng hở ổ t h ư ơ n g t h ư ơ n g t h ư ơ n g một ngày mắt những n à y phía trước có sắc bén câu móng xúc tu đâm tới xin dị sợ săn đủ tu tá năng hổ bên trên phát ra từng tiếng sắc bén tiếng vang trọi t a i xin dị sắc mặt trầm xuống hắn phát hiện những n à y huyết nhục tạo thành xúc tu lực đạo vượt qua hắn tưởng tượng lớn hắn cái này hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tán ă n g hồ trên khải giáp vậy mà xuất hiện từng vết nứt chỉ bằng huyết nhục lực lượng liền có thể có như thế lớn uy lực cuối cùng là thứ độ gì hắn âm thầm kinh hãi nếu biết rõ hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tán ă n g hồ có thể là có thể không nhìn rất nhiều cấp h a nhân thuật thậm chí một chút cấp s nhân thuật đều rất khó tổn thương đến hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tán ă n g hồ mảy may mà trước mắt những n à y huyết nhục xúc tu vậy mà chỉ bằng vào huyết nhục lực lượng liền đạt tới loại trình độ này điều này có thể không gọi hắn kinh hãi siu siu siu. Ngay sau đ trong nhiều lúc tu theo nhất bên thời vốn là chấn lắc lư không chỉ hang động càng thêm lung lay sắp đổi hang ẩm trong động xạ xù kẹ bông nhiên khẽ giật mình q hạ, hạ cù tự nhiên cũng có suy đoán như vậy hắn rõ ràng cái khác hai tổ bên trong đặc biệt là cạ dìn cái kia một tổ thực lực muốn so bọn họ tổ này cường không ít sở dĩ càn quét thăm dò tốc độ nhanh hơn bọn họ cũng vô cùng bình thường xa xù kệ nói ra cũng không thể bị bọn họ so không bằng chúng ta đi nói đi xa xù kệ mũi chân điểm một cái cả người như mũi tên liền xông ra ngoài hô hạ c u nhẹ thở ra khẩu khí cũng phát động hô hấp pháp đi theo vốn là tại phi nhanh bên trong cạ dìn cùng cụ dạ mạ cũng cảm thấy phía trước nhỏ bẻ chân lắc lư động đất vẫn là chiến đấu cạ dìn thầm hô một tiếng nàng cạ gù dạ xin găng phạm vi so xin dị sủ gụ tôn nạ dị còn muốn nhỏ sở dĩ tạm thời không cảm giác được phía trước phát sinh cái gì cụ dạ mạ thì đối tung bay ở bên cạnh mình ý đồ phân phó nói nhanh đi phía trước nhìn xem Tốt! ý đồ siêu một tiếng hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng bay về phía phía trước cạ dìn cùng cụ dạ mạ liếc nhau một cái sau đó riêng phần mình e m thầm vận dụng sùn x i n nozuts thuấn thân thuật lại một lần nữa tăng lên lao v ù n vụ tốc độ hợp thể trạng thái kỳ mi mạ rổ cùng nghệ di cùng mặt khác hai tổ khác biệt tốc độ của bọn hắn nhanh nhất, nhất tổ khác mới vừa vặn cảm giác được đường hầm nhẹ nhàng chấn lắc l ư lúc hắn bên này đường hầm đã bắt đầu đá rơi phía trước có người tại giao thủ không chần chờ ba người bọn hắn tâm niệm tương thông lại một lần nữa gia tốc cả người giống như ma quỷ bình thường tại hang ngầm trong động xuyên qua trong động quật một phương nhãn lực cùng trạ cờ ra dạ đổi dạo một phương vừa mới thu hoạch được bốn tòa thành thị huyết n ụ c tình hoa sở dĩ chiến đấu rất nhanh liền lâm vào rẳng mà t ò a n à y lòng đất hang động mặc dù vô cùng to lớn nhưng v ẫ n không chịu nổi hoàn toàn thân thể sở sàn đủ tu tán ă n g hồ cùng c ự hình kén thịt kích chiên sở dĩ rất nhanh mái vòm liền bị xuyên qua ánh trăng lạnh leo theo chỗ thủng c h ô i rơi vãi chiếu rọi tại cho bụi quần quận trong động vật xin gì một bên t h ở khẽ một bên đánh giá trước mặt quái vật phía trước kén thịt vỏ ngoài đã bị hắn a mạ tê giá thiên chiếu hát viêm tiêu hủy lộ ra bên trong một đoàn không có cố định hình thể buồn nôn huyết n ụ mà vừa mới những cái kia nguy hiểm sốc tu chính là theo cái này đoàn to lớn nhiều sóng máu thịt bên trong vân ra cuối cùng là thứ lộ gì xin gì sắc mặt có chút khó、xử? đây cũng không phải hắn e ngại trước mặt quái vật chỉ là hắn vội vã bắt lấy người thần bí sau đó rút lui cài mèt thế giới thực tế không nghĩ cùng loại này huyết n ụ c quái vật lãng phí thời gian đột nhiên huyết n ụ c quái vật trong cơ thể đột nhiên bắn ra một cỗ năng lượng to lớn kiểm tra trạ cờ dạ xin gì ngơ ngác một chút trên mặt lộ ra một vệ thần sắc bất khả tư nghị đúng lúc này cự hình huyết n ụ c quái vật trực tiếp nhảy đến giữa không t r ú n g giống nhím biển bình thường bắn ra vô số bén nhọn xúc tu những n à y xúc tu vốn là rất khó đối phó bây giờ tại bảng bạc trạ cờ dạ tăng phúc b ê n giới liền thay đổi đến càng khủng bố hơn、Ấm、ẩm tại một trận đinh thai nhức g ó q u a n h minh sau đó đ u ổ i mù tàn đi bốn phía tất cả tất cả đều thay đổi răng dấp chỉ có xin g ì tôn hữu kêu hoàn toàn thân thể sợ sạn đủ tu tán ă n g h ồ miễn cưỡng xứng x g mà lúc này xin g ì cũng ý thức được cái gì gắt gao nhìn chằm chằm trên không cự hình hết u y đ h ụ c nó là người thần bí nó mất khống chế nhiêu sóng chương năm trăm tám mươi tám mọi người tụ tập làm sao sẽ dạng này xin g ì t h ầ n sắc có chút khó xử ủy không cách nào dựa vào tự thân ngưng tụ trạ cơ dạ. điểm này xỉn d ì tại nhận giới đã thông qua vô số lần thí nghiệm cho ra kết luận sở dĩ tại cải mèt thế giới cái này không cách nào thông qua nuốt nhận giới sinh linh đến thu hoạch được trạ cờ dạ thế giới bên trong duy nhất có trạ cờ dạ cũng chỉ có là theo nhận giới chạy trốn trở về người thần bí nhưng nhìn lấy trước mắt cái này phi ê u phủ giữa không t r u n g to lớn xạ cờ mạ cùng với xạ cờ mạ bên trên đám kia ma loạn vũ theo do chập trần vô số xúc tu hắn thực tế khó mà đem hắn cùng âm hưu trù hạch xâm lấn nhận giới người thần bí vẽ lên ngang bằng t r á c không được bên ngoài tất cả quỷ đều không kiểm soát nguyên lai là đầu nguồn xảy ra vấn đề ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần xin di âm thầm ước định lên trước mắt thế cục người thần bí nhiều s ó n g thành một đ o à n xạ cơ mạ thấy thế nào cũng không giống có thần trí bộ dạng s ợ gì hắn có chút hoài nghi coi như mình đánh bại người thần bí cũng chưa chắc có thể theo người thần bí c h ỗ ấy thu hoạch được cái gì hữu hiệu tin tức mà càng làm hắn hơn sợ hãi là người thần bí vì sao lại luân lạc tới loại trình độ này là vì thụ thương quá nặng còn là bởi vì mất đi đèn dừng lại hắn âm mặt nhìn phía đỉnh đầu khi đó thỉnh thoảng sẽ lập loệ một hai đạo hồng quang bầu trời đêm hay là là vì bá chủ ăn mòn các loại suy đoán các loại suy nghĩ trong lúc nhất thời ủn ùn kéo đến xạ cờ mã lại không có bỏ mặc xìn gì tiếp tục suy tư lại lần nữa mua xúc tu công về phía xìn gì hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tán năng hồ chỉ là lần này cùng vừa rồi có chút khác biệt trên không xạ cờ mã không có giống nhiếm biển bạo khởi bình thường không khác biệt công kích bốn phía tất cả mà là mục tiêu minh sắc công về phía xìn gì xìn gì trong đầu suy nghĩ phát tán động tác trên tay lại không chậm cũng thôi động sở san đủ tu tán năng hồ nên đón tiếp lấy ẩm ẩm khoảnh khắc toàn bộ đại địa lại lần nữa phát ra từng đợt đỉnh thai nhức ó t quanh minh có lẽ là bởi vì hấp thu bốn tòa thành thị số lượng hàng trăm ngàn thị dân huyết đục tình hoa cái kia xạ cờ mạ xúc tu vô cùng bền bỉ ngoại trừ xỉn dị tôn h n g kia hoàn toàn thân thể sợ s a n đủ tu tán ă n g hồ bên ngoài bốn phía tất cả bất luận là trên dưới trăm năm đại thụ che trời vẫn là trải qua gió táp mưa sa nham thạch tại trước mặt nó tất cả đều yếu hót không chịu nổi nhẹ nhàng vừa chạm vào liền vỡ thành một mảnh bột mịn thế cho nên trận đại chiến này tựa như hai cái người trưởng thành tại đậu hũ trong cửa hàng đánh lộn bình thường song phương thật không có bị thương thành cái dặn gì chiến trường lại bừa bộn một mảnh biến thành phế tích kích đấu bên trong xỉn dị bỗng nhiên thần sắc k h á động điều c ả này cũng làm cho chuẩn bị lại lần nữa phát động hạ mạ tesas thiên chiếu hát viêm dù sao hạ mạ tesas thiên chiếu hát viêm không phân tích ta nếu là làm cho bốn phía tất cả đều là hạ mạ tesas thiên chiếu ngược lại sẽ quấy nhiều đến những người khác phát huy cứ như vậy xin gì cùng xạ cơ mã lại dây dưa sau một lúc một đạo hồng ảnh theo địa quật trong đường hầm đi đầu một bước chui ra Không không khác, thể nghi ngờ, cái này trước hết nhất tới không phải người khác, chính sông ngờ, này người trước tới cái lúc à linh l thái đồ. Ngay sau đó, cùng với hai đạo tiếng xe gió, cả gìn cùng cụ già chiến Đại giao chiến xin di, hai người không để ý tới trạng Ngay cùng gìn cùng cũng đường hồng đến hang động trường. nhân! Nhìn đang cùng không nghỉ ngơi, cùng nhau thể thoát hầm, thở hộp thấy kinh hô để ra ra. đạo mạ xạ mạ ủy đồ. đó, đi sau cả cụ cơ Vù vù! xe ý này bên kia trong đường hầm lại có hai người cấp tốc thoát ra một t r ư ớ c một s a u rơi xuống hang động bên trong phía trước đi đầu một người chính là h trì h ạ xạ số kẹ đi theo phía sau thì là hạ cụ ngầm đầu nhìn một chút xỉn dì cái kia vi phong lẫm liệt hoàn toàn thân thể sở xạ đủ tu tá năng hồ x à s ủ kẹ trong mắt lập tức t o á t ra khát vọng sau đó hắn vừa nhìn về phía cùng xỉn dì giao thủ x à cơ mạ sờ mặt lại vậy mà có thể ngăn cản chúng ta h ữ trí hạ sở xạ đủ tu tá năng hồ hạ cù đơn giản quan sát bốn phía sau đó đôi bên kia c ả dìn khẽ gật đầu c ả dìn cũng nhìn thấy hạ cụ cũng gật đầu ở những người khác gia nhập tổ chức phía trước hai người bọn họ vẫn là cộng tác sở dĩ lần này tập hợp về sau lập tức gật đầu ra hiệu nói chuyện mạnh khỏe、Siu. rất nhanh cái cuối cùng cửa đường hầm bên trong cũng thoát ra một thân ảnh không thể nghi ngờ cuối cùng này thoát ra chính là hợp thể trạng thái nề gì cùng kỳ mị mạ rộ cùng mọi người một dạng ánh mắt của bọn hắn rất nhanh liền rơi xuống đang cùng xìn gì giao thủ cự hình xạ cờ mạ bên trên thần sắc có chút lạnh lùng thủ lĩnh thực lực bọn họ là biết rõ cái này cổ quái xạ cờ mạ vậy mà có thể cùng thủ lĩnh định nổi mà còn theo bốn phía sốc xếp chiến trường đến xem cái này xạ cờ mạ lực phá hoại hoàn toàn không kém hơn mỹ thú sở dĩ liền xem như lạnh nhạt như kỳ mị mạ rộ một trái tim cũng nâng lên cổ họng mà hợp thể trạng thái nề dị cùng kỳ mị mạ rộ xuất hiện ngược lại kinh hại đến những người khác ỷ đồ bay thẳng tới có chút kazin ku giác mạ sasuke hạ cụ thậm chí ngay cả dấu ở đường hầm lối vào sân cũng nhìn không được ném kinh ngạc ánh mắt đón ánh mắt của mọi người n ệ dì hơi có chút xấu hổ kỳ mị mạ dô lại mảnh mặt là ngơ ánh mắt vẫn như cũ lưu lại tại trên không cự hình xạ cờ mạ bên trên mà hai người bọn họ trên thân sinh vật xương vỏ ngoài hát cũng không hiểu cái gì thẹn thùng xấu hổ nó phát động chính mình ra cường phiên bản chỉ toàn bị hạ i ự u gẳng thấy rõ xạ cờ mạ nội bộ thế là vội vàng hướng n ệ dị cùng kỳ mị mạ dô nói ra f dê hai người các ngươi thất thần làm gì xạ cờ mạ bên trong có gì đó có lạ Chúng ta nhanh đi thông báo thủ lĩnh. kỳ mị mạ dầu nghe vậy lập tức lấy qua quyền khống chế thân thể thả người nhảy lên tại trên vách đá lên xuống sau đó theo hang động mái vòm chỗ tổn hại nhảy lên đi tới mặt đất bọn họ không có dương b ước lại là nhảy lên leo lên tới x ỉ n d ì hoàn toàn thân thể sở s à n đủ tu tá năng hồ trên vai đối sở s à n đủ tu tá năng hồ đầu hình t o i không gian bên trong x ỉ n di nói ra đại nhân xà c ỡ mạ bên trong có gì đó quái lạ ân x ỉ n di nhữ mày lại bá bá bá đúng lúc này trong động vật những người khác bao quát sần ở bên trong tất cả đều nhảy tới xa xù kẻ không nói hai lời Trực tiếp kết p ấn hát đ trực tiếp mở miệng nói ra ta cũng xác định không được sợ rằng muốn chức phá vỡ cái kia xạ cờ mạ mới có thể biết nghe lấy hát mở miệng s h i n j i biểu lộ ngược lại là cổ quái mấy phần bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là tính toán những ngày thời điểm thế là đối này gì k ỵ bị mạ rộ cùng với hát phân p h ó nói đi thôi m ấ y người gật đầu sưu một tiếng gia nhập chiến cuộc s h i n j i thì mấy cái lên xuống rơi xuống cách đó không xa một mảnh t ả n tạ núi cao bên trên đứng ngoài quan sát lên cuộc. 589, Cạt Sủ, Kỳ Đoàn chiến cuộc t r ư xin dị vừa quan sát chiến cuộc một bên âm thầm suy nghĩ hắn hiện tại nhu cầu cấp bách xác nhận người thần bí trạng thái chỉ có xác nhận điểm này hắn mới có thể tiến hành kế hoạch sau này ăn bài dù sao nếu là người thần bí thật lưu lạc làm một đoàn mất đi ý thức không có thần t r í xạ cơ mạ vậy hắn căn bản không có cần phải cùng nhiều sóng người thần bí quyết đấu sinh tử bá lúc này một thân ảnh rơi xuống xỉn dị bên cạnh thân ảnh này chính là cùng xỉn dị cùng một chỗ sân nàng không có vội vàng gia nhập chiến cuộc mà là cẩn thận từng ly từng tí tránh đi chiến trường đi tới xỉn dị bên cạnh xỉn dị hỏi một câu không có bị thương chứ đầu tiên là lắc đầu sau đó sân tò mò hỏi làm sao hai người bọn họ đều có thể thi triển một đội mà còn không biết tại sao sân nhìn thân mặc mũ trùm mây đỏ phục đầu đội mặt nạ cụ dạ mạ vô cùng nhìn quen mắt trong lòng đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán bây giờ không phải là lúc nói chuyện này dừng lại xin gì nói ra ngươi chuẩn bị sẵn sàng một khi x ạ cờ mạ bị đánh vỡ ngươi nhìn ta tín hiệu tùy thời chuẩn bị phát động phong ấn thuật minh bạch sân trung điệp gật đầu nàng biết bây giờ không phải là trường nị dạ bên trong luật bản hơi có sơ hở đại giới khả năng chính là toàn bộ nhân giới sở dĩ căn bản không dám k i n h thường trên chiến trường xạ cờ mạ mặc dù cường hành nhưng cả d ì n cùng cụ dạ mạ hai người liên thủ thi triển một đội cũng không có thể k i n h thường bước lên biển cây ở đây trên mặt lập tức liền chiếm cứ thượng phòng xạ cờ mạ bên trên những cái kêu kinh khủng xúc tu đều không ngoại lệ tất cả đều bị một đội vụn vặt c ủ n lấy mất đi múa xê dịch không gian mà thừa dịp c ả dìn cùng cụ dạ mà một đội miễn cưỡng c h ó i buộc lại xạ cờ mạ xúc tu về sau mấy người khác nhộn nhịp dành tay chuẩn bị lên đối xạ cờ mạ bản thể công kích quát quát quát trước hết nhật văng lên là như chim hót bén nhọn c h ó i hai dòng điện âm thanh xa xù kẽ nửa ngồi tại một gốc trên cành cây tay trái đỡ tay phải mà trên tay phải điện quang m ộ phía không đủ còn chưa đủ hắn nói nhỏ vài câu thân xác dần d s ạ cơ mạ có thể cùng xìn gì hoàn toàn thân thể sở xa đủ tu tá năng hồ đối kháng thực lực khẳng định không yếu sở dĩ hắn biết chỉ bằng trì đó gì, thiên điều tuyệt đối là không đả thương được s ạ cơ mạ sở dĩ rất nhanh hắn liền quyết định chắc chắn phát động chính mình mạn trệ của s ạ dìn gẳng đồng thuật a mạ tê g i á thiên chiếu chỉ là hắn a mạ tê g i á thiên chiếu nhóm lửa mục tiêu không phải nơi xa s ạ cơ mạ mà là hắn cai kia chính lóe da c h ó i mắt điện quang tay phải lấy ta hiện tại nhãn lực cùng trả cơ dạ, chỉ có thể ấp ủ một k í c h này xa xù k ẹ cắn răng hung tợn nhìn chằm chằm về phía nơi xa xạ cơ mạ phía trước càng quét quỷ hắn trước sau mấy lần vận dụng a mạ tê g i á thiên chiếu cùng sơ s a nụ tu tán ă n g hồ nhãn lực tiêu hao nghiêm trọng sở dĩ đây là hắn một k í c h cuối cùng lại bởi vì không có rác tỉnh vốn là thời không bên trong có thể vì a mạ tê g i á thiên chiếu hát viêm tạo hình cả gồm sủa chia a mạ tê g i á thiên chiếu đ ố i hắn tự thân đến nói cũng là một loại uy hiếp hơi không chú ý chính hắn cũng có khả năng bị a mạ tê g i á thiên chiếu hát viêm bỏng thậm chí là tán trong đó gặp xạ s ủ kệ như vậy mấy người khác cùng nhau biến sắc bọn họ nhưng không biết xạ s ủ kệ còn có ý dạ nà s ự c ậ t cuối cùng này bảo mệnh phụ sở dĩ đều cho rằng xạ s ủ kệ đây là m u ố n l i ề u mạng không tốt c ả dìn cùng cụ dạ mạ diên phần mình kinh hô một tiếng sau đó tất cả đều không hẹn mà cùng bạo phát ra tất cả trả cớ dạ thôi động một đột tiến một bước gáp chế xạ cờ mạ bên trên những cái tia xúc tu vì xạ s ủ kệ cuối cùng này một kích t ậ n khả năng cung cấp t i ề m hộ cùng lúc đó cùng với ầm ầm tiếng vang một tôn to lớn băng tỉnh tạo vật tại xương lạnh cùng trong xương mù dâng lên một à là đứng đang dâng lên to lớn băng tỉnh tạo vật bà vai không phải người khác, chính vai chậm khác, c phải vật dãi to tạo bả xạ kẹ sụ n g á chiêu ạ củ. c Một h này là hắn tại đánh bại đủ mạ về sau xin gì thu được chiến lợi phẩm b ă n g tỉnh tạo vật kỹ xảo đồng thời đem trao tặng hắn thế là đi qua những năm này tu luyện về sau hắn cũng có thể thi triển lúc trước đủ mạ lấy tự thân huyết quỷ thuật t h u ố c d i ụ c tôn này s u ố i rẽ bồ sắt thụy liên bồ táp một chiêu này là hắn băng đội cắt cây gần cái huyết kế giới h ạ cùng huyết quỷ thuật kỹ xảo dung hợp là hắn áp đáy h ỏ n nhất thuật bình thường là sẽ không dễ dàng vận dụng bây giờ gặp xạ sủ kệ cũng bắt đầu n i ề u mạng hắn cũng liền không nghĩ ngợi nhiều được Ta lên. h é t to một tiếng xa xù k ẹ cũng không q u ả n những người khác có thể hay không phối hợp hắn trực tiếp siêu một tiếng như như mũi tên rời cùng s ô n g về trên không xa c ờ mạ tựa hồ là cảm ứ n g được uy hiếp xa c ờ mạ một trận t h ù n g lên tất cả xúc tu tất cả đều ra sức giấy ruộng muốn công kích xa xù k ẹ cho ta trung thực ở lại cả dìn một tiếng khét đều, toàn lực thôi động chính mình một đội giảng buộc những cái k i a xúc tu cú dạ mạ cũng là yếu thế hoàn toàn không để ý đã tiêu hao rất lớn thân thể cũng thôi động một đội toàn lực ngăn cản xúc tu công kích xa su kè thoáng chốc xúc tu cùng một đội đấu sức bắt đầu xa cơ mạ bên trên những này xúc tu vô cùng cưng hãn liền x í n gì hoàn toàn thân thể sở xa đủ tu tán ă n g hồ đều có thể dung chuyển hiển nhiên không phải bình thường một đ ộ n có thể tùy tiện trói buộc chặt sở dĩ đang đối kháng với bên trong từng cây vụn vặt bị nháy mắt xoắn nước trong lúc nhất thời mảnh gỗ vụn văng khắp nơi nhưng mà một đ ộ n chỗ cường đại ở chỗ liên tục không ngừng xúc tu xoắn nước mấy cây lập tức liền có tân sinh mọc ra vụn vặt bổ sung che g i a m a n g mọc lại để xạ cơ mạ cái kia đếm không hết xúc tu một cái đều không dành tay đến lần này xạ cơ mạ càng thêm hoảng loạn rồi thùng thùng lại là một trận cổ động Sạ mạ cờ trực tiếp từ bỏ đúng ể hiện có x c c tu đi ô kích kẻ, phía chính nhào mình mà hướng công về xạ lúc à t h đẩy s i này h nhiều theo phương hướng phía kẻ. Nguy rồi. Kẻ lập tức thần sắc trệ. Lấy hắn trệ của dìn nhìn rõ, mắt liền phán đoán ra chính mình tất cả công kích lộ tuyến đều đã bị những học trưởng rất tu, tám tức trì trệ. trệ mắt tất tuyến ra rồi. rõ, ra bốn công Nguy mản gìn gằng ngáy liền đoán công sinh n của Lấy mới mới về đều xúc sắc cả bị lập xạ Xạ xạ kẻ. kẻ lộ đã xúc Đúng lúc cho Bạch. tu phủ kín. này, mang theo đầy trời hàn vụ băng tỉnh bàn tay lớn mở rộng lập tức vì xạ xù kẻ đỡ được hơn phân nửa xúc tu thế công thương thương thương. một cái c h ư ớ c mắt vô số xúc tu đánh vào hạ cụ sôi rẽ b ồ sắt thủy liên bồ tát văng tỉnh bàn tay lớn bên trên đánh chúng băng tinh văng khắp nơi hẳn khí gào t h é t xa xù k ẹ có chút phân tâm lo lắng hạ cụ sôi rẽ bồ sắt thủy liên bồ tát ngăn không được xúc tu đứng ở sôi rẽ bồ sắt thủy liên bồ tát trên vai hạ cụ thì hô tiếp tủ xa xù k ẹ gật đầu không còn quan tâm cấp trên sôi rẽ bồ sắt thủy liên bồ tát cùng xúc tu đối kháng ánh mắt lại lần nữa tập trung đến không xa xạ cờ mạ bên trên đồng thời xem như linh thể ý đồ tại trên không xuyên tới xuyên lui lợi dụng rét l ò n g à n g điều khiển huyết dịch năng lực Bấy nhiều xạ c ờ mạ bên trên những cái kia xúc tu để bọn chúng tốc độ thay đổi đến trì hoang xuống đắc thủ nhìn xem xạ c ờ mạ càng ngày càng gần bị mọi người hiểm hộ xạ sủ kẹ khỏe miệng vậy một cái nhưng lại tại một tích tắc này một cái không biết từ chỗ nào đâm tới xúc tu theo cạnh xéo đâm tới xạ sủ kẹ trước mặt cái này xạ sủ kẹ vong hồn đại mạo tắc hợp thể trạng thái nể gì cùng kỳ mị mạ rộ lúc này rơi xuống xạ xù kẹ bên n g một bên dùng thân thể của mình ngăn hướng về phía xúc tu một bên hô tiếp tục cành thứ hai dâng lên đầu tháng cầu nguyện phiếu Trước nhìn t â n n h xem từng cái đồng bạn ăn ý lại kiên định che trở lấy chính mình xạ xù kẹ cảm giác có một cỗ chiến ý trong tim sôi trào lên giờ k h ắ c này trong mắt của hắn không còn gì khác chỉ còn lại liền tại phía trước không xa đoàn kia xạ cờ mạ đi chết đi cho ta xạ xù kẹ gầm thét liền sông ra ngoài hắn không cần lo lắng dưới chân bởi vì hắn biết tất nhiên sẽ có vụn vặt dâng lên vì đồ lóc chuồng hắn cũng không cần lo lắng xúc tu bởi vì hắn biết đồng bạn sẽ giúp hắn đem xúc tu từng c á i ngăn thoáng chốc thân mặc g ạ cắt xủ kỷ mũ trùm mây đỏ phục đầu đội mặt thư mặt nạ x ạ sủ kè hóa thành một đạo hắc quang thẳng tắp sông về x ạ cơ mạ cảm nhận được uy hiếp x ạ cơ mạ kịch liệt có vào không hề đứt đoạn thôi động xúc tu công kích x ạ sủ kè chỉ là nó cái kia đầy người xúc tu hoặc là bị c à r ì n cụ dạ mạ m ộ t đội c u â n lấy hoặc là bị ý đồ phát động rét lọn gàng đồng thuận cho trì trệ hoặc là bị hạ cụ suối re bô sắt thụy liên bồ tát đánh lui hoặc là bị hợp thể trạng thái nề gì kỷ mị mạ dầu ngăn lại vô số cường hãn kinh khủng xúc tu tại một tích tắc này lại không có một cái có thể chạm tới cả người gần như hóa thành tại mọi người trong chợ mong xạ sủ kẻ không có khiến người ta thất vọng như đầu mâu đồng dạng đâm vào trên không xạ cơ mạ t u n ra một trận nổ thật to phốc phốc phốc co vào đến cực hạn xạ cơ mạ bị xạ sủ kẻ cái kêu bám vào a mạ thể giả thiên chiếu hát viêm trí đỏ gì thiên điệu nháy mắt đánh xuyên sau đó cấp tốc bành trướng cuối cùng đống nhiên nổ tung các loại huyết nhục tổ chức cùng với đầy trời dòng máu phun ra đi ra giống như máu tháp nước cách đó không xa núi cao bên trên sần sừng sốt một chút chật vui vẻ nói thành công xin gì không có trả lời vẫn yên lặng như cũ nhìn xem nhưng nấy lòng vẫn mơ hồ có chút ngoài ý mướn hắn không nghĩ tới có thể cùng hắn hoàn toàn thân thể sợ sàn đủ tu tá năng hồ đối kháng xạ cơ mạ tại một đám cấp dưới hợp lực bên dưới vậy m à như thế nhanh chóng bị đánh đổi bọn họ đã mạnh như vậy sao ở đấy lòng thoáng cảm khái một câu về sau xin dĩ lập tức liền thu liễm tâm tư nín thở ngưng thần nhìn về phía bị kích phá xạ cơ mạ b ừ a bộn trên chiến trường toàn bộ thiên địa đều bởi vì xạ cơ mạ bị kích phá chỗ phun ra ra đại lượng huyết đục tổ chức cùng máu thác nước tràn đầy mùi tanh hôi ca dìn cùng cụ dạ mạ riêng phần mình đứng yên ở dậy đặc tán cây phía dưới mà các nàng đỉnh đầu xanh lung tươi tốt tán cây vì các nàng tre cản đầy trời rơi xuống dòng máu. hạ cù thì thôi động chính mình s ù i re bô sắt thụy liên bồ tát mở rộng hai tay một cái tay vì chính mình chặn lại đầy trời rơi xuống dòng máu một cái tay vì rơi xuống một bên chính kịch mạnh thở dốc x ả sủ kẻ che lại đầy trời máu loãng hợp thể trạng thái kỳ mì mạ rổ cùng nghệ dị thì rơi vào một chỗ lồi ra bên dưới vách đá mượn nhờ vách đá vì bọn họ che chắn đỉnh đầu đầy trời rơi xuống dòng máu mọi người đều bằng b ả n sự không có để một giọt máu rơi xuống trên đ ầ u mình chỉ là huyết vụ này bao phủ máu thác nước văng khắp nơi quỵ dị trẳng diện làm bọn hắn bản năng cảm nhận được bất ăn sở dĩ ai cũng không có ph tất cả đều thu xếp đề phòng ngưng thần nhìn qua cái k i a xạ cờ mạ mà bị kích phá xạ cờ mạ tại phun ra ra đại lượng huyết đ ụ c tổ chức về sau tựa hồ dần dần mất đi lơ lửng năng lực bắt đầu hạ xuống ầm ầm tại một trận oanh minh bên trong to lớn xạ cờ mạ nện xuống đất một nửa rơi vào mặt đất một nửa sụp đổ đến phía dưới hang động bên trong mà theo tự trọng xe rách cái này gần đ n g trăm mét giống như một tòa đại lâu xạ cờ mạ bắt đầu theo xạ xủ kệ đánh ra cái tia chỗ thùng chỗ xe rách sau đó vết nứt càng lúc càng lớn cuối cùng dẫn đến một bộ phận xạ cờ mạ rơi xuống đến hang động bên trong một bộ phận xạ cờ mạ lưu tại trên m hạ cụ trần h hai trờ nói ra theo trong đường hầm đầu kêu huyết nhục chịu trách nhiệm đến xem nó nên hấp thu bốn tòa thành thị thị dân huyết nhục tỉnh hoa lực lượng không phải dễ dàng như vậy bị tiêu diệt đặt tới trần thượng huyền cấp độ về sau ủy sẽ rất khó bị tiêu diệt ủy sát đội bên trong thậm chí có nghe đồn số rất ít cường hạ quý bị nỉ h chỉ dịn chém đầu phía sau đều có thể sống tạm xuống mà trước mắt cái này xạ cờ mạ hấp thu số lượng hàng trăm ngàn thị dân huyết nục lực lượng ở hạ cụ xem ra không phải dễ dàng như vậy bị giải quyết hết ta đi xem một chút s a xu kẽ bỏ xuống một câu về sau nhấc chân liền chuẩn bị hướng khô q u á t xạ cờ mạ đi đến cẩn thận không nên tới gần cơ hội là đồng thời có rét l ò n gẳng cụ ra mạ cũng có bị hạ cự gẳng nệ gì lên tiếng cảnh báo xa xù kẽ mở ra bước chân lập tức thu về để phòng nhìn về phía khô các xạ cờ mạ、Soạn. đúng lúc này trên mặt đất cái k i a một nửa khô q u á t x ả cơ mạ vào ngoài bị từ bên trong cứ thế mà xé ra sau đó một cái trần trụi thân thể tóc đen ngang neo nam tử từ bên trong đi ra hắn vặn vẹo hố n é o đầu nhìn xung quanh bốn phía một vòng bén nhọn ánh mắt tại c ả dìn cụ dạ mạ xa su kẹ hạ cụ cùng với nề gì kị mỹ mạ d ô bọn người trên thân từng cái đào qua cuối cùng lạnh nhạt nói à quả nhiên đổi u tới tới bên này nghe lấy cái này theo x ả cơ mạ bên trong đi ra nam nhân lời nói mọi người vẻ mặt r u lên không thể nghi ngờ cái này nam nhân hơn phân nửa chính là bọn họ lần này phản xâm lấn cái mèt thế giới tìm kiếm mục tiêu cái kia xem như quỷ vương người thần bí núi cao bên trên đối mặt loại tình huống này xin gì không l o ngược lại còn mừng thở phao một hơi cuối cùng tìm tới cái này ra hỏa phía dưới ca dìn cụ dã mạ các nàng có lẽ còn không cách nào hoàn toàn xác định thân phận của đối phương nhưng cùng là người đốt đèn xin gì, đã chắc chắn trước mắt cái này theo xạ cờ mạ bên trong đi ra nam nhân chính là phía trước tại thảo quốc cùng hắn giao thủ qua người thần bí kia thật mạnh trạ cờ dạ. sân có chút nhữ mày xem như có thể nhìn trộm tương lai đoạn ngắn quỷ quốc p h nữ Sần xin giả g cực mạnh, dì thản nhiên nói lần trước thảo quốc đại chiến cái này ra hỏa dùng một loại nào đó không biết thiết bị hút sạch ma vật gì cùng một cái nhân tạo v i thu toàn bộ trả cơ giả trách không được ta đối hắn có chút bản năng chắn ghét dừng lại sân hỏi ta hiện tại liền xuất thủ sao đầu tiên chờ chút đã xin dì xua tay hắn hiện tại còn có chút không xác định đối phương trạng thái trên chiến trường người thần bí mở rộng hai tay tham lam hút n g ụ n không khí n ư ờ i g ắ nói bao nhiêu ngọt ngào hương vị a trên sân mọi người cùng nhau biến sắc lúc này bởi vì xạ cơ mã bị đánh nổ trên không khắp nơi tràn ngập gây mũi tanh hôi tất cả mọi người cảm thấy k i ể m chế không chịu nổi người thần bí lúc này quét mắt mọi người nói ra ạ katsuki may mắn mà có các ngươi ta mới từ cái k i a đáng chết nhiều sóng bên trong thoát khỏi đi ra để báo đáp lại m ờ i chư vị trở thành ta một bộ phận đi nói xong người thần bí liền bỗng nhiên n h à o về phía cách hắn gần nhất xạ xù kè chương năm trăm chín mươi mốt chết sao cùng xin gì phía trước phân tích không sai bị lắm theo nhận giới trốn về cái mẹt thế giới người thần bí trạng thái cực kém Cái đây cũng là vì cái gì xin dị phản xâm lấn cái mt thế giới đều không có mấy ngày liền có thể rõ ràng cảm ứng được cái mt thế giới sụp đổ trình độ một ngày tháng qua một ngày mà nhận lấy b á chủ lực lượng xâm nhập bản thân bị trọng thương người thần bí căn bản là không có cách ngăn cản sau đó tâm trí bị ăn mòn dần dần biến thành một đoàn nhiều sóng huyết đục phía trước cái kia xạ cơ mạ chính là nhiều sóng bên trong người thần bí nếu như không có xin gì đám người can thiệp người thần bí sẽ tiếp tục chầm luân đi xuống nguyên bản xem như thủ hộ một giới người đốt đèn hắn sẽ tại bá chủ lực lượng giới ảnh hưởng trở thành trước một b ư ớ c tàn sát cùng phá hư cải mèt thế giới công cụ tăng nhanh bá chủ đối cải mèt thế giới thẩm thấu mà xin gì xuất hiện làm dối loạn tất cả những thứ này xa xù kẹ cái kia tại mọi người hiệp trợ bên giới quả quyết một kích càng là trực tiếp kích phá xạ cơ mạ để người thần bí theo nhiều sóng bên trong khôi phục lại đây chính là vừa mới xạ cơ mạ cấp tốc suy sụt khô quắp đi xuống nguyên nhân bởi vì khôi phục thần trí người thần bí lợi dụng tự thân quỷ vương năng lực thu hoạch được xạ cơ mạ huyết nhục lực lượng không những khôi phục tự thân sở hữu thương thế còn để trạng thái của mình đẩy tới đ ỉ n h phong nhìn xem người thần bí nào về phía chính mình xạ xủ kẹt lập tức con người co rụt lại trực giác nói cho hắn đồng dạng thủ đoạn căn bản ngăn không được đối phương một cách này thế là hắn không để ý như kim châm hai mắt nháy mắt phát động sở s à đủ tu tán n ă n hồ bá màu tím hình chiếu theo trong cơ thể hắn bắn ra đến cấp tốc hóa thành một tầng khô lâu xương đem hắn bảo hộ ở bên trong cơ hồ là xạ xủ kệ phát động sở san đủ tu tá năng hồ khoảnh khắc người thần bí liền đánh tới trước mặt và ảnh không có cái gì loại loại chiêu thức người thần bí chỉ là trùng điệp v u n g ra một q u y ề n đập vào xạ xủ kệ sở san đủ tu tá năng hồ bên trên tại một tiếng vang trầm bên trong đem xạ xủ kệ sở san đủ tu tá năng hồ cái kia màu tím xương sườn nháy mắt đập nát cái này tác dụng cực lớn lực bên dưới xạ xủ kệ cũng không kịp làm ra cái gì phản ứng cả người liền bị đánh bay ra ngoài hung hăng nện đến một mảnh trên vách đá nếu không phải còn có hỏng sở san đủ tu tá năng hồ bảo vệ liền lần này có h ỉ sợ liền c thể muốn x ạ su kem ệ n h c h ỉ m ộ t kích liền đánh nát x ạ su kẻ sơ s ă n đủ, tu t á n ă n g h ồ mặc dù x ạ su kem ở ra chỉ là cơ sở nhất x ư ơ n g cốt t r ạ n g thái sơ s ă n đủ, tu t á n ă n g h ồ nhưng vẫn là để xung quanh mấy người cùng nhau lấy làm kinh hãi lúc này người t h ầ n b í chỉ là nhẹ nhàng lung lay cổ tay h ắ n g cái kia vừa mới bởi vì t r ọ n g kích mà v ặ n v ẹ o biến hình cánh tay liền khôi phục như lúc ban đầu không những như vậy t r ê n cánh tay của hắn còn đưa ra một đạo to lớn cộng n o cộng n o lưỡi g a o vô cùng sắp bén phân đôi còn liền với từng cây cộ động mạch máu mọi người cẩn thận hạc cụ tức khắc lớn tiếng cảnh báo cùng lúc trước không có ý chí chỉ có thể thông qua bản năng tác chiến xạ c ờ mạ so ra hiện tại khôi phục ý chí người thần bí không thể nghi ngờ khủng bố hơn khó dây dựa phải nhiều a người thần bí cười gần một tiếng chợt sưu một cái nào về phía hạ cụ hạ cụ hướng về sau nhảy lên trốn đến sủi rẽ bô sắt thụy liên bồ tát sau lưng nhưng mà người thần bí lo đen trực tiếp lấy hai tay cốt đao mở đường đ ỗ n g nhiên chém về phía hạ cụ sủi rẽ bô sắt thụy liên bồ tát vê anh cùng với tiếng vang hạ cụ kia kiên cố băng tỉnh tạo vật sủi rẽ bô sắt thụy liên bồ tát tại người thần bí cốt nhận trước mặt mỏng như một trăm giây bị nháy mắt chém nát không đợi hạ cụ k sau một khắc người thần bí cốt nhận liền đã gần trong g ă n t ứ c tắp nháy mắt hai người thắt thân mà qua người thần bí liếc qua chính mình trên hai tay cốt nhận hoi n g ẩ n ra bởi vì phía trên cũng không có như hắn dự liệu bình thường dính đầy hạ cụ máu tươi quay đầu nhìn lên hắn mới phát hiện hạ cụ vậy mà tại tối hậu quân đầu trốn vào một khối theo sụi r ẹ bồ sắt thụy liên bồ tát trên thân vỡ vụn khối băng bên trong b á b á bá lúc này biển tây bước lên hướng về người thần bí mãnh liệt mà đi a cắt xù kỳ phản kích bắt đầu người thần bí mặc dù biểu hiện phi thường cường hãn tại một kích đánh nát xạ xủ kẹ sở sàn đủ tu tán đ n g hồ về sau lại một kích đánh nát hạ cụ suối rẽ b ồ sắt thụy liên bồ t á c nhưng mấy người khác cũng sẽ không cứ như vậy bị hú ngã dù sao thủ lĩnh liền tại cách đó không xa nhìn xem bọn họ ai cũng không muốn để cho thủ lĩnh thất vọng người thần bí vẫn là không tránh không tránh chính diện đón nhận biển t â y hai cánh tay hắn bên trên cốt nhận đột nhiên biển lớn giống như hai cái to lớn áp đao tại biển cây trung du lưỡi đao có dư tất cả tính toán quấn quanh hắn vụn vặt tất cả đều bị hai cái này to lớn cốt nhận cắt thành mảnh vụn lúc này tại biển cây khe hở bên trong hợp thể trạng thái kỳ mị mạ rộ n ệ dị theo người thần bí tầm mắt góc chết đột nhiên th ở vào c h í Nếu h hắn nhiên thứ thần thân thể thần như chuẩn đánh linh hồn thái chui thần diện cái người liên tại người người cái quyền vung xuyên trạng lặn xuống nước chui vào người thần bí thân n kỳ mì mà một mà đấm một đâm mà mày một dô đột cốt tốc trả thể quả qua quay vào ra ra của đưa ở đồ cấp lúc bí bí bị bí ý như là phía trước có đèn bảo vệ người thần bí, ý đồ dạng này l ô mãng xông vào, không những không thể ảnh hưởng đến người thần bí, ngược lại sẽ bị người thần bí đèn tổn thương linh thể. nhưng bây giờ người thần bí đã mất đi đèn che chở giờ bây bí đi mất đã vô số vụn vặt vừa lên đem người thần bí đâm thành tổ o n g vỏ vẽ hợp thể trạng thái kỳ mị mạ rổ cùng nệ dị vẫn không yên tâm xoay người từ nệ dị xuất thủ một bộ nhu quyền đánh ra đem người thần bí trong cơ thể huyện đạo phủ kín để người thần bí không cách nào điều động tràn đầy toàn thân trạ cơ dạ một bộ này tổ hợp quyền xuống người thần bí lập tức không có động tính chết sao cụ dạ mạ hỏi một câu những người khác riêng phần mình lắc đầu sắc mặt vẫn tràn đầy đề phòng c ả dìn ó i ra trước buông hắn ra đại nhân muốn chúng ta bắt sống hắn xin di mệnh lệnh là sống bắt sở dĩ nghe cạ d ì lời nói về sau cụ dạ mạ cũng đi theo thôi động một đội thu hồi vụ vặt hợp thể trạng thái kỳ mị m ạ r ổ nệ dị xa xa nhảy ra hạ cù theo băng tinh mảnh vỡ bên trong đi ra xà s ủ kệ thì đỡ vết đá miễn cưỡng đứng dậy nơi xa nhìn thấy trên đất chiến cuộc s ầ n có chút thiết tâm lại có chút thất lạc hình như không cần ta xuất thủ không nên k i n h thường xin di nhẹ nhàng nói một câu trên chiến trường hạ cù từ bên hông túi nhẫn cụ bên trong đem một ống vợ xỉ ẩn bốn thuốc chống lao hóa lấy ra ngoài cùng đồng bạn bên cạnh bọn họ đúng vừa ý thần sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi tới chỉ cần đem cái này một ống vợ xỉ ẩn bốn thuốc chống lao hóa tiêm đến người thần bí trong cơ thể cái t i ế c không quản người thần bí huyết nục lực lượng mạnh bao nhiêu đều sẽ nhận đến cực lớn huyết nục đến lúc đó lại n g h ĩ bắt sống người thần bí liền dễ như t r ở bàn tay sở dĩ cho dù người thần bí nhìn qua đã mất đi năng lực phản kháng hạ cụ vẫn là muốn bảo đảm không có sơ hở nào canh thứ hai dâng lên tháng đầu cầu một cái n g u y ệ t phiếu trong tay có phiếu phiếu đồng học x i n h ủng hộ một cái chương năm trăm chín mươi hai xỉn dị xuất thủ nhìn xem hạ cụ từng bước một tới gần người thần bí không chỉ là trên chiến trường đồng bạn liền xa tại núi cao bên trên xỉn dị cũng không khỏi nhữ mày sân hai tay cũng khẩn trương s i ế t ở cùng một chỗ người thần bí vừa rồi biểu hiện ra chiến l ự c dọa nang nghệ dựng nếu không phải trên sân mọi người thực lực không tầm thường lại phối hợp thỏa đáng lúc này người thần bí chỉ sợ đã giết ra khỏi chúng đây trên sân tay cầm vợ xỉ ẩn bốn thuốc chống lao hóa hạ cụ hướng về đứng trang nghiêm bất động người thần bí từng bước tới gần nhưng lại tại hắn sắp tới người thần bí trước mặt chuẩn bị đem vợ xỉ ẩn bốn thuốc chống lao hóa tiêm vào người thần bí trong cơ thể lúc cách đó không xa cụ ra mà bỗng nhiên sưng sờ tựa hồ cảm ứng được cái gì hoảng sợ nói mau tránh ra đều đã giơ tay lên hạ cụ nghe vậy con ngươi bỗng nhiên co rụt lại không trần c h ờ chút nào không có in và phát hành động phiên bản đơn giản hóa mark n h siêu một tiếng thân thể hướng về sau co rụt lại lách vào vừa mới ngưng tụ m ặ t kính cũng còn không có hoàn toàn rực rỡ băng kính bên trong cơ hồ là ở hạ cụ trốn vào trong gương đồng thời vừa mới tiếp nhận vô số vụn v ặ t xuyên thân m à qua người thần bí đ ỗ n g nhiên lắc tay cánh tay mang theo p h á phong gào thét chém về phía hạ cụ giang giác k h u ả n khắc hạ cụ ẩn thân mặt kia băng kính liền bị người thần bí trên cánh tay cốt nhận chém nát hóa thành một mảnh vụ băng tại trên không bay lượn hụ người thần bí n h t lên khỏe miệm khẽ hừ một tiếng sau đó, ý đồ linh thể mới bị bắn ra ngoài thoạt nhìn có chút hư hảo tựa hổ tại người thần bí trong cơ thể ăn một cái không lớn không nhỏ thua thiệt lập tức bay đến trên không cùng người thần bí kéo dài khoảng cách về sau ý đồ có chút nghiêng răng n g h i ê n lợi đáng chết đáng chết đáng chết lúc này mọi người mới biết vừa rồi người thần bí cũng không có bị bọn họ liên thủ áp chế ngược lại người thần bí chơi một cái mánh q u ỏ y nhỏ nghĩ d ụ d ỗ hạ cụ tới gần nếu không phải cùng ý đồ tâm linh tương thông cụ ra mạ kịp thời nhắc nhở lấy không là bị người thần bí đánh lén thành công lúc này không chết thì cũng trọng thương hạ cụ từ đằng xa lơ lửng một khối băng kính bên trong đi ra dưới mặt nạ thần sắc có chút ngưng trọng những người khác cũng đều thần sắc khác nhau cạ dìn nó mặt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người thần bí cụ dạ mạ thở hồn hển trạng thái đã bắt đầu trượt mặc dù đều là di thực tế bảo đ ệ nhất nhưng so sánh với bản thân chính là hữu du mạ kỳ nhất tộc cạ dìn đến nói cụ dạ mạ trả cờ dạ lượng muốn rõ ràng kém một gót sở di kịch đấu đến bây giờ nàng đã có chút không đáng kể s a xu kệ trạng thái càng hỏng bét phía trước c à n quét quý lúc hắn sử dụng quá nhiều màn trệ c u đồng thuận vừa rồi vì đánh tan xạ cơ mạ hắn lại toàn lực phát động a mạ tê gia thiên chiếu củng chi đ o di thiên、điểu. lại thêm phòng ngự người thần bí lúc công kích bị ép phát động sở sàn đủ tu tá năng hồ hắn nhãn lực cùng t r ả cờ dạ đã sớm sắp khô kiệt hạ cù cũng không phải lấy t r ả cờ dạ lượng tăng trưởng phía trước phát động s u ố i re bô sắt thụy liên bồ tát đã đem hắn trả cờ dạ tiêu hao bảy tám phần trong mấy người trạng thái tốt hơn một chút một chút cũng chỉ có hợp thể trạng thái giới kỳ mị mạ rổ cùng n g di bọn họ tiêu hao mặc dù cũng rất lớn nhưng bởi vì có hát đứng giữa điều hòa sở dĩ trạng thái coi như hoàn hảo người thần bí lạnh lùng liếc qua đứng ở đằng xa núi cao bên trên s ì n dị cùng sần n ư ờ i khinh bị cười thủ lĩnh ngay ó i đi, n ư ờ i nhiên thần đột bí tốc, trạng thái nhất nào về phía xạ Xạ kém nhất xù kẻ. k xù xù sau ắ c cứng có mặt muốn mới tránh, thể bản năng muốn né đờ, v thấy a、no、thương thương thương. đó người thần bí cùng hợp thể trạng thái kỳ mỹ mạ rộ nghệ dị kịch đấu lên một phe là kết nối lấy mạch máu to lớn cốt nhật một phe là xì có su mị ạ cụ thi c ố t mạch cứng rắn cốt thứ song phương rõ ràng đều không có cẩm binh khí kịch đấu bên trong lại phát ra từng tiếng kim loại g i a o kích âm thanh chói thai dội vang cà dìn cùng cụ dạ mạ t h ấ y thế lập tức phát động một đội vì hợp thể trạng thái kỳ mị mạ r ổ nệ dị cung cấp chỉ viện hạ cù lúc này cũng rút ra bên hông đeo nị trí dìn đem hô hấp pháp vận chuyển tới cực hạ dây lên văn chuẩn bị tiến lên nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc hắn đông nhiên khẽ ổ lên một tiếng làm sao sẽ dạng này tại quan sát người thần bí cùng hợp thể trạng thái kỳ mị mạ rỗ nệ dị kịch đấu lúc hắn phát hiện người thần bí vậy mà cũng tại vận dụng hô hấp pháp hơn nữa còn phi thường giống hô hấp pháp đầu nguồn nhật chỉ hô hấp phát hiện này để hắn có chút kinh nghỉ hắn không nghĩ tới quỷ vương vậy mà cũng cùng thượng huyền nhị một dạng sẽ sử dụng quỷ sát đội hô hấp pháp chẳng lẽ tại biến thành quỷ vương phía trước cũng là một tên quỷ sát đội kiếm sĩ trong đầu lõe lên ý nghĩ này về sau hắn lập tức lắc đầu bởi vì quỷ sát đội là vì tiêu diệt quỷ mà tồn tại trước có quỷ về sau mới có quỷ sát đội sở dĩ nếu như xem như quỷ đầu nguồn quý vương là một tên quỷ sát đội kiếm sĩ lời nói cái kia nhân quả không được đưa vành liền ở hạ cụ thoáng phân thần cái này một lát, hợp thể trạng thái kỳ mì mạ rổ cùng nghệ dị cuối cùng ngăn cản không nổi người thần bí tấn công mạnh bị một kích đánh bay ra ngoài hung hăng đập vào nơi xa trên vách đá bọn họ vừa khít thể trạng trạng thái vận dụng dù sao không đủ thuần t h ụ đối đầu bình thường đối thủ còn có thể bằng vào cường hành trạ cơ giạ cùng với bị hạ kiểu găng xì có su mi á cụ thi c ố t mạch hai loại cường đại k ẹ t tầy tần cái huyết kế giới hạn nghiền ép đối thủ chỉ khi nào gặp phải như thần bí người mạnh như vậy người bọn họ sẽ rất khó thủ thắng mà theo đối kháng chính diện người thần bí kỳ mì mạ rổ cùng nghệ dị bị đánh lui cá dìn cụ g ạ mạ hai người cũng trước sau bị đánh bay ra ngoài tốt tại có một đội n h i ể m hộ hai người bọn họ đều không có lo lắng tính mạng trước phía sau đả thương kỳ mị mạ rổ nệ gì, cụ g i á mạ ca dìn về sau người thần bí lại lần nữa để mắt tới trạng thái không tốt xạ xú kẻ vì hiểm hộ xạ xú kẻ hạ cụ đành phải chính diện ninh địch một trận đỏ sức sau đó cũng bị người thần bí trọng thương đánh bay ra ngoài hô hô người thần bí một bên trùng điệp thở dốc một bên liếc nhìn một phía liên tục đánh bại đông đảo cường địch hắn mặc dù nhìn như vi phong lấm liệt nhưng trên thực tế cũng là tiêu hao khá lớn chỉ là phía trước nhiều sóng trạng thái lúc hấp thu quá nhiều huyết n ụ c tinh hoa sở dĩ còn chịu đự ánh mắt tại nổn ngang lộn xộn ngã tại các nơi địch thủ trên thân đảo qua về sau người thần bí cuối cùng nhìn về phía xìn dị vị trí núi cao còn không xuất thủ sao thật là khiến người ánh mắt chán ghét ta tại t tiếng rít bên trong người thần bí không để ý đến t h ụ thương c ả g ì n ắ m người lại hóa thành một đạo huyết quang nháy mắt nhảo về phía xìn dị vị trí núi cao nguy rồi đáng ghét đại nhân cẩn thận gặp người thần bí nhảo về phía xìn dị trên chiến trường mọi người trong lúc nhất thời vừa kinh vừa sợ núi cao bên trên xìn dị lại chỉ là hướng về bay n h o mà đến người thần bí chậm rãi đưa tay xìn dạ kèn xây thần la thiên trinh v ảnh khoảnh khắc một đạo vô hình sức đẩy c h ố n g rông xuất hiện đem rào rạt mà đến người thần bí đánh bay đi ra hung hăng nện xuống đất kích thích một mảnh b ụ i mù cánh thứ nhất dâng lên chương năm trăm chín linh hồn t r ọ n độc bị xin dị xin dạ kẹn sầy thần la thiên trinh đánh bay ra ngoài người thần bí tại trên mặt đất cày ra một đạo thật dài địa hào một mực đụng nát mấy khối lớn mỏm núi đá mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình tóc hai bùi xù hắn theo trong m i ệ n g phun ra một búng máu lại là một chiêu này hắn giờ phút này vô cùng nổi nóng hắn vốn cho rằng chỉ có cái kia có tiên nhân chi nhãng ạc cắt xủ kỳ thủ lĩ thủ một cái mang mặt nạ bình thường ạ cắt xủ kỵ thành viên lại cũng nắm giữ một chiêu này. Bá. bí bỏ Bảnh. bí bay bản cái cái, đánh đánh Cái Lúc lạnh lung lại lần lại lần Lại là lo rút, chiến chằm chằm cũng chân cốt sức căn cứ cứ còn này, Shinji một cái sủn xin no rụt, thuấn thân thuật, đi tới trên chiến trường. Người thần nhìn Shinji, không nói nhảm, lại lần nữa rơi chân đạp một cái, vung trên hai tay cốt nhận, nhào Shinji nữa hình hung hăng người thần bí cứ thế mà đánh bay ra ngoài.、Cái、này. Nguyên mà dậy, vẩy tay tay. đẩy thuật, hai khí thế thế đi tới dưới rơi tới. một một một đem từ đất đạo đạp đưa vô vô ra, ra đặc biệt là tâm cao khí n g ạ o xả sụ kẹ giờ phút này càng là một mặt ngốc trệ cái này đây là cái gì thuật so sánh với những người khác cả g ì nấy lòng rung động thì hơi ít một chút bởi vì nàng biết xỉn gì giờ phút này thì chiến thuật chính là nàng dìn nghệ gẳng xỉn dạ kèn sầy thần la thiên trinh lại lần nữa bị đánh bay người thần bí có chút đầy bùi đất bất quá thương thế như vậy với hắn mà nói không tính là cái gì phía trước bị một đ ộ n xuyên tim đều không có tổn thương đến hắn mảy may không chỉ chỉ là loại trình độ này đánh sâu vào bất quá liên tục hai lần bị tùy tiện đánh bay hắn nối xỉn bắn ra xỉn dị chỉ sợ không lúc này đồng dạng mang theo mặt nạ thân mặc mũ trùm mây đỏ phục sần mới chậm rãi rơi xuống từ trên không đắc ý phủi tay làm sao có thể người thần bí mãnh liệt dãy rùa cũng không luận hắn làm sao phát động tự thân huyết lục lực lượng làm sao bành trướng hoặc thu nhỏ thân thể cái kia từng đạo quang hoàn cũng đều tùy theo biến nào gắt gao đem hắn rằn buộc. đừng nói người thần bí liền thụ thương ngã xuống đất c ả dìn cụ dạ mạ đám người giờ phút này cũng đều một mặt kinh ngạc bọn họ tất cả cũng không có nghĩ đến khó giải quyết như thế người thần bí tại thủ lĩnh xuất thủ về sau cứ như vậy bị một cái xa lạ đồng liêu tùy tiện phong ấn lại trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía sân đáy lòng đều sinh ra một cái nghi vấn hắn đến tột cùng là ai xin gì không có phân tâm mặt khác tại xác định người thần bí từ đầu đến cuối không cách nào thoát khỏi sân phong ấn thuật về sau hắn lập tức theo túi nhẫn cụ bên trong lấy da vợ xỉ ẩn bốn thuốc chống laoá một châm đâm vào người thần bí trong cơ thể người thần bí dự cảm không tốt đây là cái gì xin dì tự nhiên sẽ không giải đáp hắn lui một bước lạnh lùng nhìn chăm chú lên người thần bí c ả dìn c h ờ thụ thương mọi người giờ phút này tất cả đều che lấy vết thương lảo đảo đi tới xin dì trước mặt sau đó cùng nhau hành lễ đại nhân bị phong ấn người thần bí lập tức thần s ắ c trì trệ hơi kinh ngạc nhìn về phía xin dì cho đến vừa rồi hắn đều cho rằng ạ cả xù k ỳ thủ lĩnh cùng nhận giới người đất đèn là hắn đã từng tại thảo quốc giao thủ qua nạ gà tổ lúc này gặp một đám thực lực cường hạng ạ cả xù kỷ thành viên hướng trước mặt cái này mang theo mặt mèo mặt nạ người hành lễ thần phúc lúc hắn mới h bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、trước mặt xin dị mới là ạ cà sủ kỳ chân chính thủ lĩnh xin dị nhàn n h ạ t gật đầu các ngươi làm rất tốt kỳ thật lấy người thần bí bày ra ma quỷ tốc độ sân phong ấn thuật là rất khó thành công đây cũng là xin dị chậm chạp không có để sân xuất thủ duyên cớ chờ người thần bí tiêu hao lực lượng đánh bại c ả dìn đám người đồng thời đem lực chú ý tất cả đều đặt ở trên người mình về sau xin dị mới nhìn thấy một cái cơ hội hướng sân phát ra tín hiệu cái này mới một lần hành động cầm xuống người thần bí toàn bộ quá trình mặc dù thoạt nhìn nhẹ nhàng thoải mái nhưng trên thực tế bao quát phía trước cạ d ì đám người vây công đều là thúc đẩy kết quả này nhân tố trọng yếu. đương nhiên kinh nghiệm tác chiến không hề phong phú lại sùng bái mù quáng xỉn di c ả dỉn đám người cũng không có ý thức được điểm này bọn hắn lúc này còn đang vì vừa mới chiến bại mà âm thầm chán nản đồng thời lại vì xỉn di gọn gàng giải quyết đi người thần bí mà cảm thấy vui lòng phục tùng a a a đột nhiên bị sần phong ấn thuật vũ nữ chỉ hoàn phong ân lại người thần bí phát ra một tiếng thống khổ kêu r ê n ngay sau đó thân thể của hắn bắt đầu hư tối h từng đoàn từng đoàn hoại t ử huyết nục từ trên người hắn rơi xuống sau đó tại trên mặt đất phát ra phốc phốc tiếng vang cuối cùng hóa thành tro bụi không thể nghi ngờ vợ xỉ、si、ẩn bốn thuốc chống lao hóa bắt đầu có hiệ xin d i nhìn thoáng qua thụ thương mọi người phân phó nói đều lui ra đi biết thủ lĩnh đây là muốn đơn độc thẩm vấn người thần bí bao quát sần ở bên trong mọi người lại lần nữa hành lễ sau đó cùng nhau lui ra chữa thương đi chờ mọi người rời đi về sau xin d i nhìn c h ầ m g c h ẳ n bị vợ s ỉ ẩn bốn thuốc chống lao hóa tàn phá người thần bí lạnh lùng hỏi vì cái gì muốn xâm lấn nhận giới người thần bí lúc này đã biết trước mặt xin d i mới là nhận giới chân chính người đốt đèn tràn đầy tiếp nối nói không nghĩ tới ngươi như thế có thể giấu nếu có thể sớm một chút tìm tới ngươi ta nhất định xin dị mới l ờ i nghe người thần bí cảm khái lúc này ngắt lời nói nói vì cái gì muốn xâm lấn nhận d i ớ i a người thần bí thâm trầm cười cười nói ra ta đích sát h u a bất quá ngươi cũng đừng nghĩ sống cùng ta chết chúng đi không muốn nói sao xin gì không hề tức giận người thần bí đầu tiên là bị c ả dìn đám người tiêu hao một phen lại bị sần phong ấn sau đó lại bị vợ xỉ ẩn bốn thuốc chống lao h ó a tàn phá trạng thái ngay tại cấp tốc hạ xuống sở dĩ hắn đã chờ một hồi chờ người thần bí suy yếu tới trình độ nhất định về sau đưa tay ấn vào người thần bí trên đỉnh đầu người thần bí lấy làm kinh hãi ngươi muốn làm cái không đợi người thần bí nói hết lời xin dĩ liền âm thầm lợi dụng sở s ạ n đủ dạng đủ năng lực phát động dìn nghệ gặng linh hồn rút ra đồng thuận khoảnh khắc một đạo linh thể bị xin dị theo người thần bí trong cơ thể rút ra mà người thần bí cái kia hoảng sợ thần sắc ngưng kết trên mặt đối phương nếu không muốn nói cái kia xin dị cũng lời cùng đối phương phí cái gì miệng lưỡi dù sao đối phương nói cũng có thể là giả dối còn không bằng trực tiếp rút ra linh hồn đọc ký ức tới thuận tiện xin gì cuối cùng hiểu rõ tất cả minh bạch người thần bí vì cái gì muốn b ư ớ c lên như thế lớn nguy hiểm xâm lấn so cái mét thế giới năng lượng cấp độ cao hơn nhiều nhận giới tất cả đầu g ư ờ n vẫn là tại bá chủ trên thân chương năm trăm chín mươi bốn chỉnh đốn một chỗ khe núi bên trong xa xù kẹ tìm cái địa phương dựa vào vết đá chật vật ngồi xuống sau đó bắt đầu kiểm tra lên vết thương trên người thần sắc có chút ưu ám toàn thân trên dưới vết thương ra thị t không tính chỉ là xương sườn hắn xem chừng chính mình nên đều chặt b ứ ba bốn tây hô hấp kéo tới lồng ngực đều sẽ ẩn ẩn đau ngầm, ngầm để hắn căn bản không làm gì được đáng ghét nếu như chỉ là đầy người thương thế còn không đến mức để sắc mặt hắn đ ú ám chân chính làm hắn khó mà tiếp thu vẫn là mạn trệ c ủ xạ dịn gẳng bên trên truyền đến cái kia từng đạo bức dứt đấm nói loại cảm giác này hắn đã không phải là lần thứ nhất thể nghiệm biết đây là mạn trệ c ủ xạ dịn gặng tại nhãn lực nghiêm trọng tiêu hao phía sau triệu chứng mà cùng với như kim trâm là từng đợt h o à n g hốt từ khi người thần bí bị thủ lĩnh hạ phục chiến sự kết thúc về sau hắn cái này b u ô n g lòng trễ xuống lập tức liền cảm giác được chính mình hình như không cách nào tập trung sự chú ý tất cả sự vật trong mắt hắn đều xuất hiện tàn ảnh xem ra vẫn còn có chút quáo xạ xù kẹt h ở dài lúc này hạ cù đi tới nhẹ giọng đối xạ xù k ẹ hỏi ê ta tới giúp ngươi buộc vết thương đi xạ xù k ẹ vốn muốn cự tuyệt nhưng trên thân thực tế quá đau thế là buồn buồn gật đầu hạ cù thủ pháp thành thạo mà còn cũng chuẩn bị rất tốt thuốc t r ị t h ư ơ n g sở dĩ rất nhanh chóng liền vì xạ xù k ẹ xử lý xong trên thân các nơi vết thương cảm ơn cảm giác thoải mái hơn xạ xù k ẹ nói tiếng cảm ơn không cần hạ cù lắc đầu sau đó ngồi xuống xạ xù k ẹ bên cạnh nghỉ ngơi trạng thái thoáng khôi phục một chút về sau xạ xủ k ẹ cái này mới có rảnh rỗi ngầm đầu đánh giá cùng ở tại khe núi nghỉ ánh mắt theo c ả dìn cụ dạng mạ giải trừ hợp thể trạng thái này gì kỳ mị mạ r ồ cùng với sau cùng sẩn trên thân từng cái đảo qua về sau xạ sủ kẹ như có điều suy nghĩ trên thực tế những người khác giờ phút này cũng đều đang yên lặng đánh giá lẫn nhau vừa rồi kịch chiến say sưa mặc dù đều phát giác một chút chỗ không đúng nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt phía dưới không người nào dám tùy ý phân tâm bây giờ rảnh rỗi mọi người tâm tư tự nhiên cũng liền lung lay xạ sủ kẹ nhìn chằm chằm c ả dìn ra ngoài một hồi đ ố i bên cạnh hạ cụ nhỏ giọng nói bê vì sao lại một đội nàng không phải h chi hạ tộc nhân sao vừa rồi nếu là nàng phát động sở san đủ tu tá năng hồ chúng ta có thể nhẹ n h õ n không biết ta cũng không rõ lắm hạ cù lắc đầu hắn đương nhiên biết cả dìn chân thực thân phận nhưng xỉn g ì dìn nghệ g ẳ n g kế hoạch hắn là không biết rõ sở d ì hắn không hề biết cả dìn con mắt biến động bất quá liền tính biết hắn cũng không khả năng đem những này nói cho xạ xù kẻ xạ xù kẻ c h o mày ở đấy lòng hắn b thực lực rõ ràng mạnh đến mức không còn gì để nói nhưng v ừ a vặn b biểu hiện mặc dù cũng rất khủng bố liền mục độn đều phát huy ra nhưng rõ ràng không bằng ngày trước cái kia gần năm trăm mét hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tá năng hồ d ù n động nhân tâm mà liên t ạ i x ả s ủ kệ nghi hoặc không hiểu lúc bên kia cụ da mạ ánh mắt lại tại nệ gì cùng kỳ mì mạ rổ trên thân vừa đi vừa về lắc lư linh thể trạng thái ý đồ tung bay ở cụ da mạ bên cạnh hỏi ngươi đang nhìn cái gì cụ da mạ có chút không xác định hỏi ta vừa rồi hình như nhìn thấy bọn họ thi t r i ể n nhu quyền điểm h u y ệ t cùng xì c t s ủ mì a cụ thi cốt mạch ý đồ ngươi thấy rõ không có cùng người thần bí kịch đấu lúc những người khác có lẽ bởi vì vô số vụn vặt quấy nhiều ánh mắt không có thấy rõ ràng hợp thể trạng thái kỳ mì mạ rổ nệ dị cùng người thần bí kịch đấu chi tiết nhưng có rét lọn gặng cụ da mạ lại nhìn đến hết sức r bị cu dạ mạ một nhắc nhở như vậy y đồ hồi tưởng một cái nhẹ gật đầu ân ân tựa như là cái này sao có thể cu dạ mạ sắc mặt trầm xuống đã bái nhập x u ố n g nà môn hạ nàng sớm đã không phải trước kia cái kia sẽ chỉ tự thương tự cảm cu dạ mạ nhà tôn ữ nàng biết nhu quyền là hiệp gà nhất tộc t u y ệ t học là cần phối hợp bị k i ự u g ả n g mới có thể thi triển thể thuật b í kỹ mà xì、si、có xù mì ả cụ th ê khuất mạch càng là sớm đã bị lãng sương mù đ ổ diệt c á t c h ù a nhất tộc c á c tầy tần cái huyết kế giới hạn có thể thi triển ra nhu quyền cùng xì、si、có xù mì ả cụ thờ y ý k h t mạch điều này nói rõ đối phương hai người một cái là hiệp gà tộc nhân một cái là c ả gù dạ tộc nhân mà nhất khiến cụ già mạ cảm thấy quỷ dị chính là nàng trung hợp liền nhận biết hai cái phù hợp đặc thù người chẳng lẽ là nệ gì cùng kỳ mị mạ rộ suy nghĩ hiện lên nàng lập tức lắc đầu thầm nghĩ sao lại có thể như thế đây một chỗ khác sân cũng tại hiếu kỳ đánh giá mọi người nàng ánh mắt đảo qua xạ xú kẹ nói một tiếng nguyên lai、like、e chính là xạ xú kẹ mạn trệ cụ xạ dìn gẳng cũng chỉ có loại trình độ này cảm giác chẳng ra sao cả nhà đơn giản phê bình sau đó nàng lại nhìn một chút hạ cụ cái này không quen biết sau đó ánh mắt chết đi rơi xuống bời vì là cộng tác sở dĩ ngồi tương đối gần cá dịn cụ dạ mạ trên thân hai cái mục đ ộ t sân nhữ mày thầm nghĩ trong truyền thuyết trong tổ chức đeo mặt cáo mặt nạ b ê không phải một vị mạn trẻ cụ chỉ hạ sao thật sự là kỳ quái đến mức bên cạnh dê loại cảm giác quen thuộc này chẳng lẽ là cụ dạ mạ xem như trường nghĩ dạ bên trong cùng một cái ba người tiểu tổ thành viên sân tự nhiên đối cụ dạ mạ hết sức quen thuộc thậm chí ẩn ẩn biết một chút ý đồ sự t ì n h lại thêm hiếm thấy mục đội sở dĩ dưới cái nhìn của nàng b cùng dê ở giữa tất nhiên có một cái là cụ dạ mạ sân càng xem càng cảm thấy dê chính là cụ dạ không khỏi âm thầm cười nói ha ha cụ <cú> g i á mạ chúng ta bây giờ cũng là một tổ chức đây ánh mắt lại lần nữa di động sân nhìn về phía n ề gì cùng kỳ mì mạ rỗ đ ỗ n g nhiên cảm thấy không thích hợp bên kia rõ ràng chỉ có hai người vì cái gì ta cảm giác được cỗ thứ ba trả cơ dạ. không thể nghi ngờ sinh vật xương vỏ ngoài tồn tại v u y nhiều sần phán đoán để nàng nhất thời không có nhận ra kỳ mì mạ rỗ cùng n ề gì đối diện cả g i n thì nhìn chằm chằm sần âm thầm dò xét nàng hiện tại mặc dù mất đi gìn n g ệ gẳng nhưng ụ rủ mạ kỳ nhất tộc cùng sẻn dù nhất tộc dung hợp tiên nhân thân thể vẫn còn sở dĩ trên thân điểm này thương thế đã sớm chữa khỏi là trong mọi người trạng thái tốt nhất mà hồi tưởng lên vừa rồi sẩn thi triển phong ấn thuật cà dìn âm thầm l i ễ u l ư ớ i thật mạnh phong ấn thuật nàng đến tột cùng là ai ai đây kỳ thật cà dìn vừa rồi đã chuẩn bị thi triển ưu dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật chỉ là ưu dù mạ kỳ nhất tộc cộng xạ kim cương phong tỏa là trọng điểm phong ấn giảng buộc vi thu cái kia một cấp bậc tự vật tại nhằm vào hình người mục tiêu lúc cần tìm kiếm thời cơ mà người thần bí tốc độ có nhanh đến mức kinh người cho nên nàng chậm chạp tìm không được cơ hội xuất thủ không nghĩ tới nàng cứ như vậy thoáng trần trờ một chút người thần bí lại nào về phía thủ lĩnh để nàng mất đi cơ hội xuất thủ mặc dù mang tâm sự riêng nhưng mọi người ai cũng không có mở miệng nói chuyện phiếm thứ nhất là bởi vì vừa mới một tràng đại chiến đều hoặc nhiều hoặc ít cần chỉnh đốn một phen thứ hai là vì tất cả mọi người khoe khoang thực lực không nghĩ mở miệng trước thứ ba thì là bởi vì có ý lập tức thế cục người thần bí mặc dù bị bắt lấy được nhưng nhận giới nguy cơ vẫn tồn tại như cũ sở dĩ mang tâm sự riêng mọi người cuối cùng đều nhìn về nơi xa xìn dị vị trí chương năm trăm chín mươi lăm buồn ôn nhìn c h ă m c h ă m trước mặt người thần, bí, trên mặt thần sắc thay đổi không chừng linh hồn rút ra thông thể nghi qua trực tiếp linh hồn phương diện đọc ký ức xin di cuối cùng biết được người thần bí bản danh gọi là u bí kỳ giải hùng i y xuất thân ưu bí ký nhất tộc hắn từ nhỏ liền thu được người đốt đèn tư cách đồng thời tại đèn phụ trợ bên dưới tu luyện hô hấp pháp dần dần trưởng thành là quỷ sát đội bên trong số một số hai cường giả theo thực lực tăng lên cùng với đối đèn năng lực tìm tòi Upsiki hơi không dù tại thỏa mãn kiếm sĩ Ho bắt đầu, đầy có lẽ là bởi Tại cẩn thận, hoặc là đầy đủ may mắn. hoặc may xuyên qua mấy cái thế giới quá trình bên trong hắn không những kết giao rất nhiều thế giới khác người đốt đèn còn thông qua giao dịch thu được rất nhiều thế giới khác năng lực cùng đạo cụ cái này cũng làm cho hắn thực lực dần dần đột phá quỷ sát đội kiếm sĩ hạn mức cao nhất trở thành vượt qua trong truyền thuyết tối cường kiếm sĩ s u k u n i dò gì chĩa cường đại kiếm sĩ người mang lợi khí sắp tâm từ lên thực lực đạt tới một giới đỉnh điểm của b h a k i dại h ữ hầy bắt đầu đối quỷ san giết xem như một tên xuyên qua đêm do số lượng cái thế giới người đốt đèn của hắn tầm mắt tự nhiên không phải bình thường quỷ sát đội thành viên có thể so sánh được hắn biết do quỷ đã là chính hắn thế giới bên trong tai nạn cũng là chính hắn thế giới bên trong bảo tàng sở dĩ tại đối quỷ mở rộng săn giết đồng thời ngấp nghẽ quỷ khủng bố năng lực tái sinh cùng với lâu đời tuổi thọ hắn cũng bắt đầu đối quỷ tàn khốc nghiên cứu theo nghiên cứu xâm nhập hắn dần dần ý thức được quỷ mới thật sự là đại biểu cái mx thế giới lực lượng hạn mức cao nhất hệ thống quỷ ban đầu sinh ra có lẽ chỉ là một cái trung hợp một cái ngoài ý、muốn. nhưng quỷ tồn tại lại chân thực nâng cao cái mt thế giới lực lượng cấp độ để cái mt thế giới chân chính bước vào đến siêu phàm p h ạ m chủ so sánh với gần như không có tuổi thọ hạn chế lại có thể không ngừng trưởng thành quỷ tu luyện hô hấp pháp kiếm sĩ loại này tuổi thọ có hạn một khi t h ụ thương thực lực liền sẽ đại đại giảm giá hệ thống thực tế quá mức yếu đôi cho dù là ưu bác sĩ kỳ giữ h ẫ chính mình hay là vị kia trong truyền thuyết hô hấp pháp người sáng tạo s ứ t cụ nhì dọ gì chia cũng thoát khỏi không được sinh lão bệnh từ g i a n cẩm sẽ trưởng thành theo tuổi tắc mà g i à mua suy yếu cuối cùng hướng đi tử vong vừa nghĩ tới xem như cao quý người đốt đèn chính mình lại bởi già y mà cho dù một cái lại phổ thông cực kỳ ti tiện như sâu kiến đồng dạ n g quỷ cũng có thể tùy tiện sống trên mấy trăm năm lâu k h ô n g lồ như vậy tương phản khiến b ộ i sĩ kỳ dầu h ơ i không thể nào tiếp thu được kết quả là hắn làm ra một cái quyết định đó chính là từ bỏ quỷ sát đội kiếm sĩ thân phận từ bỏ người thân phận trở thành quỷ b ị giã tâm cùng không cam lòng điều k h i ể n hắn rất nhanh liền tìm tới lúc ấy quỷ vương kỷ bù sù d ì mù dạng đồng tộc đồng nguyên thể chất đặc thù máu tanh cướp đoạt kỷ bù sù dị mù dạng đồng nguyên thể chất đặc thù máu tanh cướp đoạt kỷ bù sù g ị mù dạng quỷ vương lực lượng đồng thời lao i kỷ bù sù dị mù dị m biến thành quỷ về sau ubusi kỳ dầu hơi thực lực bảo t ă n g hắn đem quỷ huyết nhục lực lượng cùng kiếm sĩ、si、hô hấp pháp tất cả đều tu luyện đến cực hạn trở thành cái m e t thế giới bên trong tối cường tồn tại mà vì bảo đảm sẽ lại không có đồng tộc tức đoạt trên người mình quỷ vương lực lượng hắn bí mật đem ubusi k i nhất tộc tiêu diệt trở thành ubusi kỳ bộ tộc này sống trên đời người cuối cùng mà hoàn thành tất cả những thứ này ubusi k giải thụ hầy thực lực đã vượt qua rất nhiều thế giới người đ ố t đèn thế là hắn tại xuyên qua từng cái thế giới lúc không tại cẩn thận chặt chẽ chỉ cần có thể tăng lên chính mình thực lực bất luận là giết chóc vẫn là kết đoạt hắn đều không gì kiến k hắn tại cướp bóc một cái thế giới thời điểm bị đồng dạng để mắt tới thế giới kia bá chủ chú ý tới l o n g tham hắn không có lập tức rút lui mà là nghĩ thừa dịp bá chủ thôn vệ hết thế giới kia phía trước thu hoạch càng nhiều sinh mệnh lấy tăng lên chính mình thực lực không nghĩ tới bá chủ sớm đã đem lực lượng thẩm thấu đến thế giới kia các mặt hắn thu hoạch thế giới kia sinh mệnh tự nhiên cũng liền hấp thu đến bá chủ lực lượng thế là bá chủ tại thôn vệ hết thế giới kia về sau trực tiếp truy tung chính mình lực lượng tìm tới hắn đồng thời để mắt tới hắn vị trí cải mát thế giới bị bá chủ để mắt tới thế giới chỉ có một cái kết quả tại kinh lịch s ợ hai cùng dẹt nhìn về sau hắn tìm tới một cái biện pháp đó chính là thông qua ô nhiễm một cái thế giới khác đem đối phương hấp dẫn đến cái mát thế giới phụ cận sau đó ba chủ đem l ự c chú ý rời đi mặt khác trên thế giới dùng cái này đến chỉ hoãn cái mát thế giới diệt vong mà muốn làm đến điểm này liền nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện một một cái thế giới khác lực lượng đẳng cấp muốn cao hơn cái mát thế giới một bậc chỉ có rằng này ba chủ ánh mắt mới sẽ bị rời đi thứ hai nhất định phải trước thời hạn tiêu diệt một cái thế giới khác người đất đèn bảo đảm đối phương sẽ không sử dụng đèn lực lượng phản chế chính mình hoặc kéo lên cái mát thế giới đồng quy vự t ậ n Chính là u xin gì đối với kỳ dự trực tiếp nhất đánh giá đối phương vì lợi ích một người cho thế giới của mình trêu chọc phải thai họa ngập đầu không nói còn mưu toan hy sinh cái khác thế giới vì chính mình ngăn thai mà căn cứ xin gì theo k i u hơi trong đầu chọn đọc đến tin tức bị bá chủ để mắt tới về sau cho dù bá chủ tạm thời rời đi ánh mắt để mắt tới thế giới khác chờ bá chủ thôn phệ xong còn là sẽ quay đầu xong một lần nữa thôn phệ cải mèt thế giới nói cách khác cho dù b á sĩ kỳ dù hơi kế hoạch tất cả thuận lợi tìm nhận giới làm cái này kẻ chết hay cái kia cũng chỉ là thắng được một đoạn thời gian cơ hội thở dốc chờ bá chủ thôn phệ hết nhận giới về sau còn là sẽ một lần nữa tìm tới cải mèt thế giới xin gì ánh mắt l ạ n h thấu xương b á sĩ kỳ dải hữu hầy giết ngươi đều là tiện nghi ngươi hiện tại chính là đem b á sĩ kỳ dù hữu hầy nản đau băng thây cũng khó hóa giải xin gì mối hận trong lòng bất quá cũng không biết có phải là bởi vì ubssi kỳ dư hơi phía trước là người đốt đèn nguyên nhân liên quan tới đèn kỹ càng kỹ x ả o sử dụng cùng với xuyên qua thế giới kỹ x ả o xin gì vậy mà tại trong linh hồn của hắn không có chọn đ ọ c đến thế là xin gì quyết định trước tỉnh lại ubssi kỳ dạy hữu h ẫ i tra hỏi một cái sau đó lại giết chết đối phương nhưng lại tại xin gì tỉnh lại ubssi kỳ dư hơi lúc cách đó không xa lại chuyển đến một đạo thong thả tiếng bước chân xin gì cùng vừa mới thức tỉnh ubssi kỳ dư hơi cùng một chỗ nhìn sang bởi vì to lớn xả cơ mạ cùng hạ cụ suối re b ồ s á t thụy liên bồ tát bị trước sau đánh nổ dẫn đến không khí bên trong tràn ngập một cỗ mang theo mùi máu tươi hàn vụ cho dù lúc này chiến đấu đã kết thúc rất lâu cái này nhạt màu đỏ hàn vụ vẫn như c ũ bao phủ đồng thời cùng sáng sớm sương sớm kết hợp để người ánh mắt bị ngăn trở mà đúng lúc này một thân ảnh xuyên qua huyết s ắ t hàn vụ hướng đi xỉn dì cùng một b sĩ kỳ dại hữu hẫy tại nhìn đến đối phương một cái trước mắt xỉn dì ngơ ngác một chút nhất thời không nghĩ lên thân phận của đối phương chỉ cả cả cả cả cả cả cả cả cả cả cả cả cảm thấy thoạt nhìn có chút con mắt bụ sĩ kỳ dại hữu hữu h xin thể d ọ dì chia. xứng sở chợt phản ứng lại đối phương cái kia một thân sẻn gỗ cụ thời đại võ sĩ trang buộc cùng với trên trán hỏa diễm vằn trên lỗ hai treo hộ thân p h ù hoa hai s á c thực phù hợp vị kia hô hấp pháp người sáng lập xù dù dị dọ d ì chia đặc thù đây cũng là hắn mới nhìn cảm thấy có chút quen mắt nguyên nhân bất quá rất nhanh xin d ì liền sinh ra cùng một bác sĩ kỳ d ầ h ầ đồng dạng kinh ngạc hắn làm sao còn sống bước bình thản bước chân xù dị dọ dị chia trầm dãi tới hắn một tay đỡ đao nửa khép quan sát thần tinh lệ nhạt giống như tại trạng vạng tối tản bộ đồng dạng u s k nhưng sau đ h ông không đúng. n g ư s i k h ô n g p hữu ả i u n i c h a Xin sợ h ã i cả k i n hữu Trước mắt m ộ hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu h i u hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu h ữ r hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu h y u hữu h ữ k hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu hữu h Tukuni bước bước dù gì t sao t thả hồ dễ dàng bắt hồ khó mà trước mắt chậm rãi mà đến sôt cù nhì dọ gì chĩa lại quá mức quỷ dị thế là hắn hơi chút cân nhắc liền thả người nhảy lên lùi đến nơi xa hắn muốn xác nhận đối phương là hướng về phía chính mình đến vẫn là hướng về phía ubc ký dù hay đi theo theo trong sương mù đi tới cái kia q u ỷ dịt xuất cù nì dò g ì chia từng bước tới gần ubc ký dù hơi phản ứng càng ngày càng k c h liệt đang không ngừng dãy r đ ồ n g thời còn c trừ ở lên thất thô đến cực điểm xuất cù nì dò g ì chia cuối cùng đi tới ubc ký dù hay trước mặt dừng bước rút kiếm toàn bộ động tác một mạch m à t h à n h trên lưới kiếm mang theo h ỏ a diễm nóng bỏng đến cho dù đã lùi đến mấy chục mét bên ngoài xin dì cũng cảm nhận được một trận đô ký điều đó không có khả năng xin dì đáy lòng chấm xuống hắn đối hô hợp pháp hiểu rõ đồng thời không kém hơn quỷ sát đội bên trong trụ hô hấp pháp là có mức cực hạn cho dù là sáng tạo ra hô hấp pháp s ứ t cù nỉ h dọ gì chia tại lý luận bên trên cũng không khả năng làm đến một kiếm vung r a khiến mấy chục mét bên ngoài người cũng cảm nhận được chân thật nóng bỏng người bình thường có lẽ phân biệt không r a bị hô hấp pháp kiếm chiêu ảnh hưởng sinh ra h à o g ắ á c cùng chân thật thân thể cảm giác ở giữa khác biệt nhưng có một đôi mạn g chế xạ dìn gắng vĩnh cựu cùng sử dụng sở sản đủ dạn g hụ không chế một đôi dìn nệ gắng xỉ n h d là có thể t h y tiện phân biệt ra được ngọn lửa nóng bỏng nháy mắt thôn vệ bị phong ấn thuật dàng buộc bất quá có lẽ là bởi vì có sần phong ấn thuật tồn tại nguyên nhân cái kia ngọn lửa nóng bỏng bị trói buộc cô bác sĩ kỳ d ũ h ơ i từng đạo quang hoàn cản trở một chút cuối cùng lại tiêu trừ không thấy mà cái kia từng đạo ràng buộc cô bác sĩ kỳ d ũ h ơ i quang hoàn cũng lên tiếng trả lời m à n á t cái này xin d ị thần sắc run lên sân vị này quỷ quốc vũ nữ phong ấn thuật cũng không phải tùy tiện liền có thể tăng ăn dã đối phương một kiếm liền dễ như t r ở bàn tay chém nát sần phong ấn thuật chỉ một điểm này liền đầy đủ gây nên xin dị thận trọng mà thoát không đủ bác sĩ kỳ dầu hữu hữu hữu hữu h Bá. l xin dị lúc này liếc qua ubsky dù h ầ i, -i -hơi tay c ụ n sắc mặt hơi chầm xuống cứ việc t ubsky dù hơi chúng chính mình vợ xỉ ẩn mặt bốn thuốc chống lao hóa huyết nục lực lượng bị áp chế nhưng hắn dù sao cũng là mạnh hơn nhiều thượng huyền nhị quỷ vương năng lực khôi phục còn tại đó nhưng lúc này hắn bị s u t k u ni dò dì c h i a chặt đứt tay cụt lại không có nửa điểm khôi phục ý tứ phản p h ấ t lập tức thoái hóa thành phạm nhân đồng thời xin d ì cũng xác nhận trước mắt cái này tràn đầy quỷ dị sắc thái s u t k u ni dò dì c h i a cũng không phải là vì mình mà đến mà là để mắt tới u b u s i kỳ dạy h u hầy tại phát hiện chính mình xem như quỷ năng lực khôi phục bị hoàn toàn sau khi áp chế u b u s i kỳ dạy h u hữu cái này quỷ vương không còn có nhìn thẳng vào s u t k u ni dò dì c h i a r i ú t khí trực tiếp cũng không quay đầu lại chạy thoát rồi sút cù ni dò dì chĩa cũng không lưu lại thả người nhảy lên đổi tới nh xin dì như có điều suy nghĩ từ đầu đến cuối t u k u nhi dọ dì t r i a thần sắc cũng không hề biến hóa nhưng xin dì tinh tế dư vị một phen về sau phát hiện đây không phải là khinh thường đưa đến mờ nhạt mà càng giống là một bộ không có tình cảm khối lỗi bởi vì bản thân liền không có cảm xúc cho nên mới không lộ vẻ gì cái k i a đến tột cùng là thứ đồ gì Udushi Kizuku Tukuni dĩ do Sở Shinji hình như thân phận hắn. hắn hẳn không phải nhắc phen, định theo nhìn chủ hắn tới cái. liên tới gì vì đoán Cân Nay còn quan người đã đốt ra trịa. của xa xa một quyết một một chút có là là yếu Cẩn trong a hỏi hầy h Upsi Kizuku một phen, đối p h ư ơ n mặc dù l à một c á i từ đầu đ ế nhất đuôi ô không n đảng, nhưng không, thể không thừa nhận,、xem、như ngang thể thừa qua xem dọc r nhiều thời ế giới g một tên n ư đốt đèn, -si u sinh đáng giá xương đạo địa p ư ơ n không g Bởi vì di á m đ u ổ đến quá c h ặ trên Shinji cố ý chậm lại bước chân. Chờ hắn tại trong một rừng cây lại tại cố bước ý t g mặt thần sắp biến ảo chọc tròn chương ứ n v ậ năm trăm chín mươi bảy khủng cụ bá chủ bởi vì trong lòng kinh nghi sở dĩ xin gì không có vội vã tiến lên mà là nhìn quanh bốn phía một vòng xác nhận phía trước cái kia thần bí quỷ dị soskuni dò gì chị không tại phụ cận về sau mới chậm rãi rơi xuống opsi kỳ giải hủ hầy trước mặt hỏi vừa rồi cái kia là ai khúc khúc một trận ho kịch liệt về sau ubusi kizu hơi chật vật mở hai mắt ra hắn lúc này đâu còn có nửa điểm quỷ vương cải bóng yếu ớt tựa như phạm nhân bình thường p h ả m phất hơi khục lớn tiếng một chút cũng sẽ kéo tổn thương phế phủ xin gì không có thúc giục mà là cảnh giác nhìn về phía b ố n phía thông qua sở s ã nụ rạn phụ không chế cái k i a m ộ t đôi kizu hơi trong cơ thể sinh cơ đã khốc kiệt liền máu đều nhanh chạy hết thử vong chỉ là vấn đề thời gian một lát sau ubusi kizu hơi sử dụng khàn khàn giọng nói, nói ra dừng ở đây rồi sao v u ờ n cây a ta vậy mà lại chết chật vật như vậy xin di hỏi trả lời vấn đề của ta vừa rồi tên kia đến cùng là ai a tôi buồn sĩ kỳ dù hay nhìn chằm chằm xin gì nợ nụ cười n g ư ơ i hắn phải biết ta có biện pháp để ngươi nói thật nếu như nhất định muốn trước khi chết chịu cái này khổ lời nói ta có thể thành toàn ngươi nói xong xin gì đem tay m ò về ubu si kỳ dạy u hậy ubu si kỳ dù hậy vẫn như cũ cười lạnh nhìn xem xin gì xin gì vươn đi ra tay r ừ n g ở giữa không trùng sắc mặt u ám mấy phần gặp xin gì ngừng lại ubu si kỳ dù hậy nụ cười trên mặt cứng nở có chút tiếp lối nói ra xem ra ngươi đã đoán được xin gì em mờ lặng phía trước ubssi kỳ d u hơi kinh hô đối phương không phải tsuku nhì dò dỉ chia lúc đáy lòng của hắn kỳ thật liền đã ẩn ẩn có chỗ suy đoán giờ phút này lại gặp ubssi kỳ d u hơi bộ này t h n g trạng cùng với không sợ linh hồn hắn rút ra thái độ loại này loại tất cả làm hắn lập tức chắc chắn suy đoán kịp thời đem tay thu hồi lại xin gì trong lòng lột bột một cái nói ra vừa rồi cái kiệt soskuni dọ g ì chia thật chính là t h a m dò cải mèt thế giới vị kia bá chủ tụi bù sĩ kỳ dù hơi trước nhẹ gật đầu tiếp lấy lại lắc đầu không thật muốn nhắc tới nó chỉ là bá chủ chạy vào một điểm lực lượng xin dì tiếp tục hỏi bá chủ lực lượng ký sinh đến chết đi soskuni dọ g ì chia trên thân tụi -si、bù sĩ kỳ dù h ơ i đau thương cười một tiếng có chút hăng hài nói ngươi biết để mắt tới chúng ta bá chủ là vị nào sao xin dì lắc đầu tên của nó có rất nhiều nhưng nhất bị mọi người tán thành xưng hô là khủng cụ dừng lại tụi t sĩ kỳ dù hay nói ra nó không phải ký sinh đến chết đi xuất cụ nhì dọ dỉ trịa trên thân mà là đặc biệt thay đổi thành ta sâu trong nội tâm sợ hãi nhất người không cụ bá chủ xin gì nhai nuốt lấy tên của đối phương âm thầm kiêng kỵ lâu như vậy hắn hôm nay rốt cuộc biết chính mình phải đối mặt bá chủ là ai ưu tú sĩ kỳ dù hơi cảm khái nói nguyên lai tại nội tâm của ta chỗ sâu nhất là e ngại đúng là ta hồi nhỏ ước mơ thần tượng đây là từ lúc nào bắt đầu ta hoảng hốt hắn nhớ không rõ đã nhớ không rõ hồi nhỏ nghe nói x u t cụ n h dọ dỉ trịa cố sự về sau Upsi nhân, nhân quả tuần hoàn bao ứng xác đáng xin gì cũng không có rảnh rỗi đi đồng tình của bác sĩ kỳ giải cứu hầy hắn chỉ là thầm nghĩ khủng cụ bá chủ vậy mà có thể làm được loại sự tình này lợi dụng bác sĩ -si、kỳ giải cứu hầy nội tâm h o à n g hốt điểm này cũng không khó chỉ là vô căn cứ đắp nặn ra một cái sư n đồng thời cái này i i i c cái h thời a sư u u u u k n còn có đủ toàn diện i i i o c có chế h a đủ áp b sư k h sư s c sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư s n sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư n ư sư sư sư sư sư sư sư s n g ư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư n ư sư s a sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư s r sư sư sư sư sư sư sư sư sư sư s i sư sư sư sư sư sư sư sư tự nhiên c、so、ý thức cũng làm mơ hồ mấy phần cuối cùng phải chết sao đáng ghét ta có thể là tôn quý người đốt đèn a ta làm sao có thể chết ta vì sao lại chết xin gì liên quan ưu b á sĩ kỳ giải thụ hệ liên quan tới khủng cụ bá chủ người còn biết thứ gì Udushi Kizuku hơi tựa hồ không có nghe được s h i n j i lời nói tự mình nói xong ta đèn đâu chỉ cần tìm được ta đèn tất cả đều sẽ khá hơn tất cả đều sẽ khá hơn ngu xuẩn s h i n j i m a n g một câu t h ẳ n g nhiên nói ngươi đèn đã sớm nát tựa hồ s i kỳ d u hơi nghe vậy như bị xét đánh thẳng tắp nhìn về phía s h i n j i ánh mắt mê ly thanh tỉnh ngắn ngủi mấy phần biết đèn cho ta nhiệm vụ là cái gì sao nghe u u s i kỳ d u hơi kiểu nói này s h i n j i nhớ tới chính mình nhiệm vụ thuận miệng nói là cái gì cái trong miệng p u n ra cái từ này về sau tựa sĩ kỳ dù hơi cười to nói buồn cười a Ta đem c h í n h mình biến thành biến n quỷ. g ư ơ i có nghe qua s o đây càng buồn cười chê cười sao xin dị nhớ tới chính mình cái kia tên là tảng sáng nhiệm vụ nhất thời im lặng im lặng Tụt -sì、ta thất bại, nơi này đã bị bá chủ thẩm thấu, thể tất quát thế thế Bất tiếp mặt trừ. mẹt thế vua quá xuống, nguy ra, của bao sỉ sẽ sắc kỳ kế khác không kế dù dùng hơi hoạch chủ chủ chế nhiễm. chầm hạn như nơi nơi ngươi ngươi. cơ nói bại, cái giới đối cái khác thế giới Xin giải Cái gi này lượng này này đến ý, kế tiếp sẽ đến lượng ngươi. Xin gì sắc mặt chầm xuống, ngắn có lực cả, bị bá bá là đã áp xem gì ô ý, sở dĩ sin dị hiện tại ít nhất không cần lo lắng nhận giới cùng c a i m é t thế giới đụng nhau nguy cơ bởi vì tại c a i m é t thế giới đụng vào nhận giới phía trước nó liền sẽ được bá chủ nuốt lấy chỉ là phiền thoái càng lớn ở phía sau nuốt lấy c a i m é t thế giới về sau khủng cụ bá chủ rất có thể sẽ như ubssy k ỳ d r u hậy nói như vậy theo vết tích để mắt tới nhận giới đến lúc đó nhận giới cũng chỉ có thể nhìn thẳng vào bá chủ uy hiếp nhìn thấy sin dị sắc mặt tâm trầm ubssy k ỳ d r u hơi cười gần nói đương nhiên ngươi còn có thể dùng ta đối với các người nhận giới sử dụng qua biện pháp bá không đợi u b s s k i z r hậy nói hết lời sin dị liền một đao vạch qua chém rụng đầu của hắn cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái n h ấ c tay xin nhờ mọi người á t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám vơ v ế t ù ngụ ù bưu sĩ kỳ dạy ù h ơ cháy đen đầu rơi xuống đến trên mặt đất lan v à i vòng về sau bắt đầu dần dần k h ô c gắt biến thành cho b ụ i xin dị t h ầ n sắc lạnh lùng hắn mỗi lần xuất thủ gọc g ả n g không có chút nào do dự bởi vì tự biết sắp chết đến nơi ù b u sĩ kỳ dạy ù hầy một mực trong bóng tối cho xin dị đào hố không phải dụ dỗ xin dị đối hắn thi triển linh hồn rút ra chính là đầu độc xin dị giống như hắn xâm lấn cái khác thế giới lấy chỉ hoan sở dĩ xin dị mới quả quyết xuất thủ chém giết cái này đến chết đều tâm hoài quỷ thai người hắn không sợ ta linh hồn rút ra hơn phân nửa là thân thể của hắn hiện tại đã bị bá chủ lực lượng triệt để t h â m thấu chỉ cần ta thử nghiệm rút ra hắn linh hồn liền có khả năng bị bá chủ lực lượng ô nhiễm xin dị thầm hô một tiếng ưu v u xì kỳ dù hơi thực tế quá mức gian trá đối mặt dạng này hôn đản xin dị nghĩ từ trên người hắn thu hoạch càng nhiều tin tức tính toán cũng chỉ có thể thôi ầm ầm lúc này bầu trời bỗng nhiên nổ vang một đạo kinh lôi xin dị ngầm đầu nhìn lên phát hiện cái kia dấu ở tầng mây bên trong kinh lôi đúng là làm nhân tâm sợ tinh mà đáng tiếc cái này thế giới đã không cứu nổi s h i n j i y ế u hót thỏ dài ba chủ lực lượng đã hoàn toàn chạy vào sở dĩ cãi max thế giới d i ệ t vong vẹn vẹn chỉ là một cái vấn đề thời gian s h i n j i vừa chuyển động ý nghĩ siêu một tiếng biến mất ngay tại chỗ sau một hồi hắn đi tới một chỗ ẩn nấp địa cung bên trong không thể nghi ngờ chỗ này địa cung là u b i kizu hầy đông đảo căn cứ bên trong trọng yếu nhất một chỗ không chỉ có u b i kizu hơi phòng thí nghiệm còn có hắn m ậ t hố bởi vì lúc trước đọc qua ubc kizu h ầ ký ức xin dĩ dễ như chở bàn tay tránh đi căn cứ phòng ngự cắm ấy đi tới bên trong căn cứ ở trong phòng thí nghiệm dạo qua một vòng về sau sinzi lấy ra một quyển phong ấn quần t r ụ đem upsiki d u hơn trăm năm qua thí nghiệm ghi chép thí nghiệm tài liệu v â n v â n toàn bộ đóng gói phong tồn trong đó sinzi thậm chí còn phát hiện trong truyền thuyết màu xanh hoa bị ngạn h i nhiên, như người đèn, bên trong toàn đoạn Gần như toàn phòng nghiệm Shinji, hư mạch thế mạch thế thể thu thập thí hư Upsi Kizuku cái giới cái giới tới gói tiếp lấy lại tới Upsi Kizuku được xem đem sớm có đốt vật tay. đã bảo bộ bộ lấy trong đó một chút dính đến không gian huyết quỷ thuật càng đem cái ms thế giới lực lượng vận dụng kỹ xào cấp độ cứ thế mà nâng cao một đoạn nếu biết rõ cho dù là tại có thể di sơn đảo hải nhận giới thời không gian nhận thuật cũng là vô cùng thưa thất lại cao cấp tồn tại ngoại trừ những này huyết quỷ thuật tài liệu bên ngoài u b u s h kỳ dư hơi còn góp nhặt đại lượng liên quan tới hô hấp pháp tài liệu các loại hô hấp pháp hắn góp nhặt mấy chục loại nhiều trong đó đã có tương đối tiểu c h ú n g thú vật hô hấp hóa hô hấp những này cũng có xem như tất cả hô hấp pháp đầu nguồn nhật chỉ hô hấp xin gì hoài n g h ỉ cái mách thế giới bên trong tất cả hô hấp lưu phái hô hấp pháp đều bị o p sĩ k ỳ dù hơi thu thập được ở trong tay mà còn không chỉ là hô hấp pháp cùng hô hấp pháp tương quan như văn đ ầ u khi mấy cái này bị kỹ hắn cũng đều có châu nghiên cứu thậm chí liền kiếm sĩ cảnh giới tối cao vô ngã cảnh giới hắn cũng đã làm tỉ mỉ nghiên cứu cùng với thao thao bất tuyệt g i t bình tại hắn g i t bình bên trong vô ngã cảnh giới là kiếm sĩ đem thuật đẩy tới hoặc g một khi n tiến vào cảnh giới này kiếm sĩ liền có đủ cảm giác địch nhân xác ý ẩn tàng tự thân xác ý cùng với nhìn ra địch nhân cũng chính là thông tấu thế giới năng lực bất quá ưu tư sĩ kỳ dư hữu hẫy cũng không không tiếp nối với đến liền xem như đạt tới loại cảnh giới này kiếm sĩ cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân một cái cả đời đều sẽ bị sinh lão bệnh tử không nhiễu cho dù mạnh như tsukuni dọ di chia cũng chạy không thoát chết giả vận mệnh không tệ không tệ nhìn xem những tài liệu này xin dị hai mắt sáng lên đối có trả cờ dạ hắn đến nói cần chính là cấp bậc cao hơn kỹ xảo cùng cảnh giới cũng tỉ như kiếm sĩ vô ngã cảnh giới nếu như hắn có thể nắm giữ đối với hắn như vậy thực lực sẽ là một cái cực lớn tăng cường mà còn cái này không giống h u y ế t quỷ thuật cần trước tiên đem chính mình biến thành quỷ về sau mới có thể thi triển loại này cảnh giới võ đạo bên trên tu hành là sẽ không ảnh hưởng xin dị đối trả cờ dạ tu luyện thu l i ệ m tâm thần về sau xin dĩ lại căn cứ theo sĩ kỳ dữ h ẫ chỗ ấy chọn đọc tin tức tại thư phòng nơi hẻo lánh bên trong tìm tòi một cái tìm tới mở ra mật thất cơ quan bởi vì hụp sĩ kỳ dư hữu hẫy đã từng là một tên người đốt đèn sở dĩ hắn tất cả cùng người đốt đèn tin tức tương quan tại trong trí nhớ đều nhận lấy hắn phía trước đèn ảnh hưởng ở vào một loại mã hóa trạng thái cho dù xin dì dùng dìn nghệ gặm thi triển linh hồn rút ra cũng vô pháp tùy tiện giải đọc những ký ức này mà trước mắt gian này mất thất có lẽ chính là cùng người đốt đèn tương quan sở dĩ xin gì chỉ là theo ưu bác s kỳ d ầ h ầ i ký ức tìm tới mở ra mật thất phương pháp đến mức trong mật thất có cái gì cái này một khối ưu bác s kỳ d ầ h ầ i linh hồn ký ức là bị mã hóa không biết liền đại biểu nguy hiểm sở dĩ xin gì mới để cho ảnh phân thân đi vào trước nhìn một cái tiến vào mật thất về sau xin gì ảnh phân thân rất nhanh liền chú ý tới một cái to lớn biểu hiện r a khung tại biểu hiện r a trên kệ rực rỡ muôn màu trưng bày rất nhiều xin gì đã gọi không ra tên cũng đoán không ra công dụng vật phẩm những vật phẩm này bên trong có một ít thoạt nhìn căn bản liền không phải là cái mạch thế giới phong cách trong đó không ít vật phẩm t xin gì ảnh phân thân đến gần về sau nhìn thấy biểu hiện ra trên kệ nhãn hiệu thầm nghĩ quả nhiên là dạng này không thể nghi ngờ biểu hiện ra trên kệ những vật phẩm này toàn bộ đều là ưm sĩ kỳ dù theo hắn xuyên qua những thế giới kia bên trong cướp đoạt mà đến bất quá những vật phẩm này cũng không phải cái gì siêu phàm đạo cụ cũng không có cái gì thần kỳ năng lực bọn họ chỉ là đại biểu cho từng cái vỡ vụn thế giới từng cái bị chinh phục bị g i ế t chóc văn minh đã từng tồn tại qua vết tích chương năm trăm chín mươi chín dị bảo một cái, hai cái ba cái ánh mắt theo biểu hiện ra khung nhãn hiệu bên trên từng cái đạo qua xin gì trong lòng hoảng sợ không thôi vẹn vẹn theo cái này biểu hiện ra khung nhãn hiệu bên trên liền rõ ràng tiêu chí ba cái thế giới tan vỡ cùng mười mấy cái văn minh suy vong xin gì không biết u p s i k i d ầ ở trong đó đóng vai cái dạng gì nhân vật nhưng ít ra có thể xác định một chút là u p s i k i d ầ hầy cũng tham dự đối với mấy cái này thế giới cướp bóc c h ắ c không được u p s i k i dầu hầy tại đối đèn vận dụng lên mạnh hơn ta nhiều như thế nguyên lai、like、hắn đã cướp đoạt qua nhiều như thế thế giới xin gì thầm thở dài một tiếng đồng thời đáy lòng có một cái đại khái nhận biết đó chính là đứng tại cái max thế giới đỉnh điểm o p s i k i d ù hầy trên thực tế đã có đủ cấp đoạt rất nhiều thế giới năng lực nói cách khác rất nhiều thế giới lực lượng cấp độ là không bằng cải mèt thế giới bằng không tù bư sĩ kizu hãy cũng không khả năng lớn lối như thế cấp đoạt nhiều như vậy thế giới cùng văn minh thu thập nhiều như vậy chiến lợi phẩm nếu như cải mèt thế giới đều thuộc về khá mạnh thế giới cái kia nhận giới chẳng phải là s h i n j i ảnh phân thân đ ấ y lòng đ ỗ n g nhiên g i ấ y lên một k i a đối kháng bá chủ hy vọng tù bư sĩ kizu hơi xác thực rất mạnh nhưng thật muốn thả tại bên trong nhận giới cũng chính là một cái siêu cả cấp độ nếu như hắn tình báo tiết lộ bị tính nhắm vào vây công lời nói có lẽ chỉ cần cả cấp cường giả dẫn đội liền có thể dùng phong ấn thuật đem hắn nhẹ nhóm giải quyết đi một à nhận g i lát sau hắn thu liễm suy nghĩ lắc đầu hiện tại vấn đề lớn nhất là hắn căn bản là không biết khủng cụ bá chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào hoặc là nói khủng cụ bá chủ đến cùng là lấy cái gì hình thái tồn tại trước mắt hắn cũng không biết sở dĩ căn bản là không có cách tương đối huyết kế lưới cùng khủng cụ bá chủ ở giữa thực lực mạnh yếu mà c ò n muốn thành tựu huyết kế lưới cũng không phải tùy tiện nói một chút nhân giới ngàn năm trong lịch sử chỉ có ồ sù sù kỳ cạ g ụ dạ rõ ràng đạt tới cảnh giới kia đến mức gì p xem nhìn có lẽ tại cái nào đó thời gian tiết điểm bên trên đạt tới qua huyết kế lưới cảnh giới nhưng bởi vì về sau sáng lập nhất tông c h ư a cắt thập vi các loại suy yếu tự thân hành vi dẫn đến hắn cuối cùng rơi xuống trỏ về dịp cấp cấp độ già yếu mà chết sở dĩ liền tính huyết kế lưới có thể đối kháng khủng cụ bá chủ sin dị cũng rất khó đạt tới huyết kế lưới cảnh giới kia bình phục tâm cảnh về sau sin dị ảnh phân thân vòng qua biểu hiện da khung đi tới mật thất nội bộ mật thất nội bộ có một cái b à n đọc sách b à n đọc sách một bên có ba cái cùng loại kết sắt tinh mỹ hộp gỗ trong đó hai cái hộp gỗ mở ra bên trong không có vật gì chỉ có cái thứ ba hộp gỗ là đóng lại không biết bên trong có hay không cất giữ vật phẩm gì xin gì ảnh phân thân quan sát một cái hộp gỗ về sau không có hành động thiếu suy nghĩ mà là đi tới trước b à n sách xem xét lên b à n đọc sách tìm một phen về sau xin gì ảnh phân thân ở trên b à n sách tìm ra một bản ghi chép mà bản bút ký này chính là ư ớ c sĩ kỳ dầu hồi xuyên qua từng cái thế giới lưu lại ghi chép rốt cuộc tìm được xin gì ảnh phân thân hết sức vui mừng vội vàng l một buxi kỳ d i tổng cộng xuyên qua bảy cái thế giới trong đó có ba cái thế giới là vì đang bị bá chủ t h ô n p h ệ không gian bích lũy suy yếu sở di hắn tựa như lúc t r ư ớ c xin di mở dạng tùy tiện vượt qua không gian bích lũy xuyên qua đi qua mà cùng xin gì khác biệt chính là hắn tiến vào ba cái kia sắp hủy diệt thế giới về sau lập tức cướp trắng trở lên thừa dịp những thế giới kia gần như hủy diệt những thế giới kia bên trong người đốt đèn không d i à n h bận tâm thời cơ hung hăng vớt lên một bút cũng chính bởi vì dạng này cướp đoạt thu hoạch quá nhiều dẫn đến hắn càng ngày càng lòng tham cuối cùng đang càng càng càng lần theo k h í tức tìm tới cải mèt thế giới đến mức cái khác bốn cái thế giới bởi vì lực lượng cấp độ cũng không bằng cải mèt thế giới sở dĩ ubusi kizu hơi chui qua lại về sau cũng là nửa giao dịch nửa cấp đoạn căn cứ ghi chép ghi chép ubusi kizu hơi trước sau phát động qua vài chục lần quỷ thai thủy diệt rất nhiều yếu thế văn minh h ã n tại thảo quốc một trận chiến bên trong sở dĩ có thể địch nạ gạ tổ tại một đám cao thủ vây công bên d ư ớ i còn có thể cưỡng ép đánh g i ế t xuất xù phân gia láo giả chính là bởi vì thu hoạch được những n à y văn minh bên trong sinh linh huyết nhục lực lượng ở vào trạng thái đỉnh cao nhất may mắn lúc g ỡ ta không có mù quán xuất thủ nhìn xem ghi chép s h i n j i ảnh phân thân âm thầm nghĩ mà sợ nếu không phải hắn lúc ấy nghĩ trăm phương ngàn kế dẫn các lộ nhân mã tụ tập thảo quốc đại đại tiêu hao u b á sĩ kỳ dầu hầy trạng thái đơn đà độc đấu lời nói khi đó hắn thật đúng là không phải trạng thái đỉnh phong hạ u b á sĩ kỳ dầu hầy đối thủ nhìn xong cả bản ghi chép về sau s h i n j i ảnh phân thân suy tư u bác sĩ kỳ dầu h ơ xuyên qua thế giới số lượng kỳ thật so hắn phía trước mong muốn muốn ít không ít từ nơi này đó có thể thấy được muốn xuyên qua đi cái khác thế giới cho dù là có thể tùy ý xuyên qua muốn đi đâu thì đi、đó. Mà bởi vì u kiên kỵ đối phương khoa học kỹ thuật ubusi kizu hơi tại cái nào thế giới khá là khiêm tốn lựa chọn lấy vật đổi vật giao dịch khép lại bản bút ký xin nhìn về phía một bên hộp gỗ ba cái kia trong hộp gỗ tôn phóng hẳn là ubusi kizu hơi thu thập được ba kiện đối hắn cấp độ này cũng có chút hữu dụng đạo cụ trong đó một cái bên trong nên trang chính là o giảng bậc khí cụ tiêu hao tại thảo quốc đại chiến bên trong còn có một cái căn cứ ghi chép ghi chép hẳn là một loại tên là tan máu hạt căn bản dị bảo có thể để u b á sĩ kỳ dư u tại huyết dịch hình thái bên dưới có thể bảo trì ý chí cùng hình thái sẽ không bởi vì gen sụp đổ mà không cách nào phục hồi như cũ hộp gỗ trong không, nói g không, n do kiện này dị bảo cũng tại thảo quốc đại chiến bên trong hư hại đến mức cái thứ ba hộp gỗ trang hẳn là một kiện tên là vũ xà bánh lái linh vật là u b á sĩ kỳ dư u ám sát cái nào đó thế giới người đốt đèn về sau từ đối phương trong tay b ậ t đến xin dị ảnh phân thân cẩn thận từng ly từng tý mở ra cái thứ ba hộp phát hiện bên trong quả nhiên có để đó một cái tinh hắn l â y hoay một cái sau đó lại kết hợp ghi chép rất nhanh liền làm sáng trận nhìn cái này vũ xà bánh lái công dụng tác dụng của nó rất đơn giản chính là tiêu ký một cái thế giới về sau không so sánh phía sau thế giới kia cách mình thế giới thay đổi đến có bao xa đều có thể nhẹ n h ó m lại lần nữa chui qua lại russy kỳ d ư hơi sớm liền dùng vũ xà bánh lái tiêu ký tốt nhận giới phía trước nhìn ghi chép lúc xin dị còn âm thầm kỳ quái nếu biết rõ ngôi cái thế giới ở trong hỗn độn di động đều là vô tự mà còn lẫn nhau ở giữa vẫn tồn tại kiên cố không gian bích lũy russy kỳ d ư hơi mèo mù vơ ca rán gặp phải nhận giới một lần còn nói qua được có thể về sau đối phương còn có thể lần lượt tinh chuẩn định vị đến nhận giới liền nói không đi qua dù sao cái mắt thế giới lần thứ nhất xâm lấn nhận giới cái kia tệ ôn h i xin dị có thể là thông qua đèn lực lượng cấp tốc truyền tống đi qua đem hắn chấm giết theo lý thuyết làm xin dị k hai thế giới liên hệ liền đã đưa rời sở dĩ mại đến phát hiện cái này vũ xà bánh lái đồng thời xác nhận bên trong tiêu ký thế giới chính là nhận giới về sau xin gì đ ấ y lòng nghi hoặc mới giải ra lập tức hắn lại cảm thấy một trận hoảng sợ nếu như hắn không thể kịp thời tìm tới nơi này trước một bước lấy đi vũ xà bánh lái lời nói làm khủng cụ bá chủ thôn vệ toàn bộ cái mt thế giới về sau cái này vũ xà bánh lái tất nhiên liền rơi xuống khủng cụ bá chủ trong tay đến lúc đó khủng cụ bá chủ khả năng thậm chí đều không cần tìm kiếm vết tích liền có thể trực tiếp thông qua vũ xà bánh lái trúng t h u ghi nhận giới tọa độ giáng lâm đến nhận giới nguy hiền thật cẩn thận thu hồi vũ xà bánh lái về sau xin di lại nhìn lướt qua m ấ t thất có lẽ là ưu bập sĩ kỳ d i a hơi xuyên qua những thế giới kia lực lượng cấp độ đều không thế nào cao nguyên nhân nơi này chiến lợi phẩm không có xin gì phía trước tưởng tượng như vậy phong phú càng nhiều hơn chính là một chút ý nghĩa tượng trưng thuộc về vật kỷ niệm phạm vi chân chính có giá trị cũng chỉ có quyển số kia cùng với trong hộp gỗ vũ xà bánh lái cuối cùng xác nhận một lần không có còn sót lại về sau ảnh phân thân ra mặt thất đem ghi chép cùng vũ xà bánh lái giao cho canh giữ ở phía ngoài xin gì b ả tôn sau đó giải trừ tự thân để ký ức trở về thu hồi ảnh phân thân ký ức, nếu như đại đa số thế giới đều là u b á sĩ kỳ dư h ơ i xuyên qua lúc gặp phải những cái kia thật bị bá chủ để mắt tới xác thực không có gì phản kháng chỗ trống nhưng nếu như là nhận giới lời nói có lẽ còn có một điểm hy vọng thời gian cấp bách xin gì không có tiếp tục cảm khái mà là lập tức quay người về tới u b á sĩ kỳ dư h ơ i thư phòng xin gì hiện tại không có thời gian tỉnh tế đọc những tài liệu này sở dĩ đơn giản phân biệt một p h e n về sau hắn liền đem tất cả hắn cảm thấy hữu dụng tài liệu toàn bộ đóng gói phong ân đến phong ân quẩn t r ụ bên trong làm xong tất cả những thứ này về sau bước chân hắn không ngừng lại tiến đến u bác sĩ kỳ d sau đó sinzi liên tiếp vơ vét upsiki dù hơi bốn năm chỗ căn cứ những này trong căn cứ đồ vật so với phía trước cái kia muốn rõ ràng kém không ít bất quá trong đó cũng có một chút sinzi cảm thấy rất trọng yếu tài liệu cùng với một chút kai mác thế giới đặc l ư u chân quý d ư liệu đ ộ c vật các loại tài liệu vơ vét xong những này upsiki dù hơi căn cứ về sau sinzi quyết định lập tức đi tụ lại cả g ì n đám người rời đi kai mác thế giới bởi vì kai mác thế giới tinh hoa đã sớm bị upsiki dù hơi vơ vét đến chính hắn trong tay mà sinzi bây giờ lại vơ vét trụ sở của hắn sở dĩ sinzi không cần thiết lãng phí thời gian nữa khắp thế giới thu thập vật tư dù sao, cái này thế giới đã là bá chủ trong miệng đồ ăn lưu thêm một điểm liền nhiều một phần nguy hiểm trong khe núi nhỏ nghỉ dưỡng sức thật lâu mọi người có chút kiềm chế không được xa x u kệ nói ra đại nhân đang làm gì muốn hay không đi xem một chút hạ cù lắc đầu đại nhân tự có ăn bài chúng ta ở chỗ này chờ đợi mệnh lệnh là được rồi nói đi hạ cù nhìn nhìn thiên không trên mặt hiện ra thần sắc lo lắng lúc này bầu trời vẫn như cũ sấm sét vang dội đặc biệt là trong mây đen cái kia bắt mắt đỏ tươi kinh lôi để người nhìn không rét mà run tâm tỉnh thật lâu khó mà bình tĩnh mà hạ cù trung quy là ôn u hắn gia nhập quỷ sát đội mặc dù là có mục đích nhưng tại quỷ sát đội tu hành những ngày này hắn đã cùng ủy sát đội các đồng liêu xây dựng tình cảm sở dĩ vừa nghĩ tới cái mt thế giới tình cảnh hắn liền có chút không đ à n h lòng bên kia cả dìn cùng cụ dạ mạ câu có câu không t á n gẫu đem lẫn nhau xem như đối thủ cạnh tranh c á c nàng đều đối với đối phương bảo trì tương đương đề phòng ngoài miệng thuận miệng trò chuyện đáy lòng lại tại suy đoán đối phương chân thực thân phận lúc này nhàn rỗi nhàm chán xạ xủ kệ nhìn về phía cả dìn sau đó đi tới xa xù kẹ cái này khẽ độc thân phân tan tại khe núi nghỉ tay chỉnh tất cả mọi người ánh mắt đều rời đi qua muốn nhìn một chút x à xù kệ đến tột cùng muốn làm gì x à xù kệ rất nhanh đi tới cạ dìn trước mặt nói ra b ê ngươi vì cái gì vừa mới không cần mạn trệ cũ x à dìn gắng cạ dìn còn tại kiên kỵ bên người cụ ra mạ giờ phút này gặp x à xù kệ lô mãng chạy tới hỏi chính mình thế là mặt l ệ n h lấy hỏi có liên hệ với ngươi sao x à xù kệ khét h ừ một tiếng ngươi hẳn phải biết ta cũng là mạn trệ cũ chỉ hạ đi mặc dù ngươi thành danh so ta sớm nhưng cũng đừng xem thường ta, ta mạn trệ cũ xạ dìn gắng không kém ngươi cụ dạ mạ liếc xạ xù kệ một cái, thầm nghĩ, cái thứ nhất không nhẫn mại được quả nhiên là xạ xù kệ để hắn đi thử một chút b ai có thể nghĩ tới b ê y vậy mà còn nắm giữ một đ ộ n mà còn nắm giữ trình độ còn không kém hơn ta quả thực không thể tưởng tượng s ầ n n e g i k i m i mạ rỗ mấy cái cũng đều nhìn lên náo nhiệt mọi người mặc dù cùng thuộc một tổ chức nhưng lẫn nhau ở giữa không hề quen thuộc lại thêm cũng đều ở vào trẻ tuổi nóng tính nhân kỷ tự nhiên là không ai phục a i đối mặt xạ sủ kẹ khiêu khích c ả dìn trực tiếp đứng dậy người muốn khiêu chiến ta nếu như là lấy nàng chính mình thân phận đối mặt xạ sủ kẹ nàng nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn né tránh nhưng bây giờ nàng là ạ cả xù ký b ở trên mặt bộ này hồ ly dưới mặt nạ nàng có thể làm về chính mình đền bụ chính mình tại trường nị dạ cẩn thận từng ly từng tí h không cách nào đại triển quyền cước tiết mới xa xù kệ khoe miệng v ề một cái không sai ta nghĩ khiêu chiến ngươi t ố t ta tiếp thu ngươi khiêu chiến c ả dìn quả quyết đáp ứng đây cũng là nàng một mực mong đợi một bên hạ cụ lúc đầu chuẩn bị tiến lên ngăn cản gặp c ả dìn gật đầu đáp ứng thế là đành phải bất đắc dĩ thở dài lui sang một bên cụ dạ mạ hướng về sau nhảy lên tránh ra sân bãi lấy hành động thực tế biểu đạt thái độ của mình y đô ở trên trời vòng quanh có chút h ư n ấ n săn trốn đến nơi s a một khối bên trên cự nham dùng tay nâng cái cằm hai cái màn tre cù chỉ hạ đ ạ sức Đây chương í n h là một c chó hay sáu trăm linh một 601, danh hiệu mới hàm nghĩa thấy mọi người tránh hết ra sân bãi đứng ở khe núi trung ương xạ s ủ kẻ một bên hoạt động cổ tay một bên tự tin nói với cá dìn danh hiệu của ta là e chỉ là bởi vì ta gia nhập tổ chức thời gian so ngươi chậm một chút sở dĩ lần này khiêu chiến nếu như là ta thắng ta muốn danh hiệu của ngươi ca dìn s ữ n g sở không nghĩ tới xạ s ủ kệ sẽ đưa ra yêu cầu này những người khác nghe vậy cũng đều biến sắc nếu như xạ s ủ kệ có thể thông qua khiêu chiến thay đổi danh hiệu lời nói vậy bọn hắn hiển nhiên cũng có thể làm như thế gặp ca dìn do dự xạ sủ kệ nói ra thế nào không dám t ố t ca dìn nhẹ gật đầu nàng cuối cùng cảm nhận được bị người khiêu chiến là dạng gì cảm thụ cũng cuối cùng không cần lại giống tại trường ní ra bên trong như thế chỉ là trốn tại thao trường nơi hẻo lánh yên lặng nhìn xem xạ xủ kệ những thiên tài này lẫn nhau khiêu chiến ta cũng đã trở thành người khác quan tâm tiêu điểm không còn là một cái hèn mọi người xem giờ khác này ý nghĩ này tại nàng đáy lòng quanh q u ầ n được đến cả j i n đồng ý s a s u k ẹ lập tức chiến ý nóng bỏng hắn biết b không dễ chọc nhưng hắn đối với chính mình có lòng tin mặt khác c ủ trí hạ có thể làm được sự tình hắn đồng dạng cũng có thể làm được trọng yếu hơn là vì sau này có thể đánh bại ủ trí hạ ít chia b tổ chức này bên trong m ạ n trịch ủ c h í hạ không thể nghỉ ngờ là tốt nhất quân địch giả kết quả là trên sân bầu không khí lập tức cháy bỏng bá đúng lúc này xa xu k ẹ dẫn đầu phát động thế công cả người nào về phía cả dìn c ả dìn thể thuật vốn là không coi là nhiều mạnh bây giờ lại mất đi dìn nghệ gẳng tại nhìn rõ phương diện phụ trợ cho nên nàng không có vô lễ cùng am hiểu thể thuật xạ xù kẹ cật chiên mà là lập tức phát động một độ rầm rầm khoảnh khắc vô số vụn v ặ t nằm sấp đi lên phô thiên cái địa tuân hướng xạ xù kẹ cái này xạ xù kẹ thần sắc trì trệ chật ngừng lại thân hình hướng trên không n ả y lên hai tay kết tấn hòa đột g à o gạo hòa cầu chi thuật hòa diễm gạo thét nhưng lại không thể ngăn cản biển cây xâm nhập xạ xù kẹ rất nhanh liền lâm vào bị động chỉ có thể tại biển cây bên trong tà đột hữu t h i ể m chật vật không chịu đổi ca dìn lại không có dừng tay uy tứ lợi dụng tự thân cường hãn trả cờ ra điều khiển một đội đối xạ s ủ kẻ phát động toàn bộ phương hướng công kích bị biển cây đẩy vào nơi hẻo lánh xạ s ủ kẻ tránh cũng không thể tránh đành phải phát động chi đỏ gì, thiên điểu tay phải vung lên đem nào h về phía chính mình biển cây cùng nhau chặt đứt sau đó một bên đổi hướng ca dìn một bên hồ đá n ghét g ngươi vì cái gì không cần m ạ n trệ c ủ a xạ dìn gàng lực lượng ca dìn ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục lợi dụng tự thân ưu thế điều khiển biển cây chi đỏ di thiên điểu mặc dù có thể chặt đứt vù vặt nhưng lấy xạ xủ kẻ trả cờ ra l ư ợ n căn bản không có biện pháp cùng ca dìn đánh đánh lâu d sở dĩ rất nhanh liền bị cạ dìn một độn cô lấy một mực bao thành một cái bánh trưng bị trói lại xạ xù kẹ quyết định chắc chắn vừa mới chuẩn bị phát động m ạ n g trệ cũ xạ dìn gẳng lại kinh hại phát hiện chỉ một lát trong cơ thể vốn là không nhiều trạ cờ dạ liền bị một độn hấp thu hơn phân nửa dẫn đến hắn ngay cả khởi động m ạ n g trệ cũ xạ dìn gẳng trạ cờ dạ đều không đủ phù phù một lát sau cạ dìn giải trừ một độn đem xạ xù kẹ ném xuống rồi ngã đến trên mặt đất không hổ là bê xạ xù kẹ vẫn là quá qua loa xạ xù kẹ liền bở mẹn trệ cũ xạ dìn gẳng đều không thể bước đi ra sao gặp c ả dìn dễ như t r ở bàn tay đánh bại xạ s ú k ẻ cả tràng thậm chí đều không có làm sao gì đọc qua mọi người vây xem riêng phần mình ở đấy lòng cảm thán mọi người đều biết b chân chính bị ngũ đại làng n í ra k i ế n kỵ là cặp kia cường hãn mạn trệ cũ ủ xạ dìn gắng đều không dùng đi ra liền đánh bại xạ s ú k ẻ cứ việc xạ s ủ k ẻ cũng không có vận dụng mạn trệ c ủ a xạ dìn gắng lực lượng nhưng cả hai ai mạnh á yếu nhưng là do rõ r à n g ràng cảm thụ được ánh mắt của mọi người cạ dìn vẫn nhìn mọi người nói các người nếu như người nào muốn có danh hiệu của ta đều có thể tới khiêu chiến ta mọi người nghe vậy tâm tư dị biệt nếu như nói tại xạ xủ kẻ khiêu chiến phía trước mọi người danh hiệu đều chỉ là đơn thuần danh hiệu lời nói vậy bây giờ danh hiệu liền đã có cái khác hàng nghĩa ít nhất b cái này tại sắp xếp bên trên gần với a danh hiệu có kiểu khác hàng nghĩa đương nhiên trước mắt tất cả mọi người ở vào lạ l ấ m lại quỷ dị thế giới trên vai còn gánh vác cứu vớt nhận giới trách nhiệm sở dĩ không có người giống như xạ xủ kẻ nhảy ra khiêu chiến cả dìn mà còn thông qua xạ xủ kẻ khiêu chiến mọi người còn phát hiện b trả cờ dạ lượng tự a hồ lạ thường nhiều lắm phía trước liên tục đại chiến cho dù là di thực tế bảo đệ nhất cụ dạ mã đều có chút không thể tiếp tục được nữa rồi những người khác càng là trà cờ dạ khô kiệt cho dù nghỉ dưỡng sức một trận cũng không có khôi phục bao nhiêu bê thì rõ ràng không giống tựa hồ đi qua ngắn ngủi chỉnh đốn về sau trà cờ dạ đã hoàn toàn khôi phục cùng xạ sủ kẹ động thủ lúc không có một chút trà cờ dạ không tốt bộ dạng trái lại xạ sủ kẹ không có hai lần liền trà cờ dạ khô kiệt bại xuống c h ậ t tới trong khe núi nhỏ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ là lần này mọi người đối lẫn nhau kiếm kỵ cùng với cạnh tranh ý thức mạnh hơn sau một hồi b ì n một tiếng vét ơ v t hô bác xỉ kỳ dầu hô tất cả trọng yếu căn cứ xin dì quay trở về khe núi nhỏ đại nhân gặp xin dì đến mọi người cùng nhau đứng dậy tiến lên hành lễ xin dì gặp trong khe núi nhỏ có đánh nhau vết tích lập tức nhữ mày lại có chút cảnh giác hỏi chuyện gì xảy ra ca di liền vội vàng đem vừa rồi xạ s ủ k ẹ khiêu chiến sự tình nói một chút nghe chỉ là xạ s ủ k ẹ khiêu chiến mà không phải khủng cụ bá chủ hình chiếu đi ra cái t i ệ t s o t cù n ì dò g ì trịa hiện thân xin dì âm thầm thờ phào một cái nhiệm vụ đã hoàn thành chúng ta bây giờ liền trở về nhận giới nhiệm vụ hoàn thành nhẫn giới cuối cùng an toàn quá tốt rồi trên mặt mọi người đều lộ ra vui mừng nhẫn giới nguy cơ không những đẻ ở xin gì trong lòng cũng đặt ở trong lòng của bọn hắn lúc này nghe xin gì nói nhiệm vụ kết thúc bọn hắn cũng đều nhẹ nhàng thở ra chỉ có hạ cụ vẫn như cũ sắc mặt nghiêm trọng cùng những người khác khác biệt gia nhập quỷ sát đội hắn rõ ràng hơn một b á sĩ kỳ dù hầy lợi hại sở dĩ hỏi đại nhân nguy cơ giải trừ sao xin gì nhìn hạ cụ một cái trầm ặ c gặp xin gì t r ầ mặc mọi người tâm máy động dự cảm được không ổn xin dị cũng không có che giấu mọi người nói thẳng nguy cơ không có giải trừ chỉ là trì hoãn một chút bất quá mọi người yên tâm ta sẽ tìm đến giải trừ nguy cơ biện pháp hạ cù lúc này tiến tới xin d i trước mặt nhỏ giọng nói đại nhân cái kia vậy thế giới này đâu cái này thế giới sẽ như thế nào ẩm ẩm nói linh tinh e m chưa rơi đúng lúc trên trời nổ vang một đạo kinh lôi tầng m â y bên trong lóe lên một đạo bắt mắt hồng quang xin d i ngầm đầu nhìn này chật lất đầu nơi này đã không cứu nổi xem như người đốt đèn ubc -si、kỳ dạy h u h ầ phụ lòng cái máy thế giới cánh thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương 602, không gian cái n ớ c thu hồi ánh mắt về sau xin gì không nói thêm gì nữa liên quan tới bá chủ tất cả hắn đều không có cùng mọi người đề cập bởi vì bá chủ ô nhiễm thực sự là quá mức lợi hại cho dù là người n ư t đèn cũng không thể một trăm phần trăm nhận dịch ubuzi kỳ dù chính là lòng tham nhất thời chủ quan bị bá chủ cho để mắt tới sở dĩ ít nhất tại bá chủ thôn vệ cải m ặ t thế giới cũng không chân chính bắt đầu thẩm thấu nhận giới phía trước xin gì đều muốn tận lực bảo thủ bí mật đem hết khả năng chỉ hoãn bá chủ tìm tới nhận giới thời gian lợi dụng chính mình đèn lực lượng xin di im lặng mở ra một đạo không gian kẽ nước c ả d ì mấy người thấy thế tự dắt một cái tiếp theo một cái yên lặng bước vào kẽ nước quay trở về nhận giới lưu tại sau cùng hạ cụ trần c h ờ một chút chưa từ bỏ ý định đối xin di hỏi đại nhân cái này thế giới thật một điểm hy vọng cũng không có sao xin di gật đầu ân hạ cù nói ra ngài có thể cho ta một chút thời gian sao ta nghĩ xin g i không có cự tuyệt chỉ là thản như nói n liền tính n g ư ơ i nói cho bọn họ trần tướng thì có ích lợi gì đâu ngoại trừ để bọn họ trước thời hạn tuyệt vọng bên ngoài không có bất kỳ cái gì thay đổi hắn biết hạ cù muốn làm cái gì nhưng cũng biết làm như vậy không có chút nào ý nghĩa nếu như upsi kỳ dữ hữu hầy vừa bắt đầu đi tới nhận giới cùng hắn thương lượng cầu hắn tiếp thu cải mest thế giới nạn dân hắn là có thể cân nhắc đáp ứng liên tính không thể cứu bên dưới cải mest thế giới tất cả mọi người nhưng cũng ít nhất có thể cứu một phần nhỏ có thể upsi kỳ dữ hữu hầy cũng không có làm như thế hắn vì bảo vệ chính mình người đốt đèn đặc quyền ngang nhiên lựa chọn xâm lấn nhân giới bởi vì một khi từ bỏ cải mest thế giới hắn cái này cải mest thế giới người đốt đèn tự nhiên cũng liền không tồn tại mà đến hiện tại liền tính xin di động lòng chất cẩn cũng không có biện pháp cứu nơi này bất kỳ kẻ bởi vì cho đến ngày nay b á chủ lực lượng đã thẩm thấu đến nơi này mỗi một cái nơi hẻo lánh xin gì mỗi mang đi nơi này một người liền tương đương với làm b á chủ mang đi một cái có thể định vị toa độ để b á chủ tại thôn phệ xong nơi này phía sau có thể càng nhẹ nhõm tìm tới nhận giới sở dĩ vì cho n h ậ n giới tranh thủ nhiều thời gian hơn cũng vì cho chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn hắn nhất định phải đem n h ậ n giới ở lại chỗ này vết tích tận khả năng xóa đi sạch sẽ gặp hạ cù muốn nói lại thôi xin gì thở dài nói ra n g ư ơ i đi về trước đi bị sát đội bên kia ta sẽ đi xem một chút phải xuất phát từ đối xin dị tín nhiệm hạ cù không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp quay người bước vào không gian kẽ nước quay trở về n h ậ n giới b á hạ cù bên này vừa rời đi cách đó không xa một khối bên trên cự nham lại đột nhiên xuất hiện một đạo mới không gian kẽ nước ngay sau đó một cái người á o đen theo không gian kẽ nước bên trong đi ra tại nhìn đến trong khe núi x ỉ n d ị về sau đối phương rõ ràng sửng sốt một chút âm thầm đ ề phòng rồi lên À! vừa mới đưa đi tất cả cấp dưới x ỉ n d ị giờ phút này cũng là người bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại biết đây là bởi vì cái mẹt thế giới sắp bị bá chủ thốt vệ không gian bích lũy bắt đầu sụp đổ sở dĩ phụ cận thế giới người đốt đèn bọn họ cảm ứng được k ẻ n ư ớ c tồn tại tới nghĩ tìm tòi hư thực chính như xin dị lúc trước chứng kiến một cái kia thế giới hủy diệt lúc đồng dạng t r ư n g hợp chính là xin dị vừa mới mở ra một đạo trở về nhận giới không gian k ẻ n ư ớ c dẫn đến vùng này không gian bích luy yếu tốt nhất cho nên đối phương mở ra không gian k ẻ n ư ớ cũng c liền xuất hiện ở phụ cận đoán được đối phương cũng là một vị người đốt đèn về sau xin dị suy nghĩ lấy làm sao tiến lên câu thông nhưng vào lúc này đối phương lại nhìn thoáng qua đỉnh đầu sau đó lắc đầu có chút kiêng kỵ lui trở về không gian kẽ nứt bên trong biến mất không thấy lúc này đi xin dị một mặt kinh ngạ có thể nghĩ lại hắn lại bình thường trở lại cùng lúc trước xin gì chứng kiến cái kia sắp bị hủy diệt thế giới khác biệt thế giới kia mặc dù bị bá chủ nghiêm trọng thẩm thấu nhưng người đốt đèn còn tại sở dĩ mặt khác người đốt đèn có thể đem cái kia sắp hủy diệt thế giới trở thành một cái lâm thời trợ giao dịch chỗ thừa cơ cùng mặt khác người đốt đèn tiến hành một đợt giao dịch nhưng cái m ặ t thế giới khác biệt nơi này người đốt đèn đã đèn hủy người vong sở dĩ nơi này bị bá chủ thẩm thấu trình độ mặc dù không có phía trước thế giới kia sâu nhưng trên thực tế nơi này lại so trước đó thế giới kia muốn nguy hiểm phải nhiều sở dĩ vừa mới vị kia người đốt đèn phát giác được điểm này về sau trực tiếp nhận sợ tránh người liền để xin gì tiến lên n h ữ cơ hội tiếp xúc đều không cho này c ư ờ i ngượng ngùng một tiếng xin gì thân hình loại lên biến mất ngay tại chỗ căn cứ ưu b sĩ kỳ d ầ hữu i ghi chép giống vừa mới như thế người đốt đèn kỳ thật đều có thể tính vào t â n thủ phạm chủ bởi vì chân chính tay ra đời là sẽ không chọn không gian bích lũy yếu kém địa phương xuyên qua bởi vì càng là yếu kém liền càng mang ý nghĩa biến số vận k h í không tốt hoặc là sẽ gặp phải lòng mang ý đồ xấu mặt khác người đốt đèn hoặc là khả năng bị ba chủ lực lượng thẩm thấu ô nhiễm tóm lại dựa theo ghi chép thuật nếu như là ư á c sĩ kỳ dầu hụ ơ i gặp phải loại tình huống này hắn sẽ chọn một cái phí chút sức lực mới có thể xuyên qua khu vực trước chui vào đến điều tra một phen sau đó lại thử cùng mặt khác phát hiện nơi này người đốt đèn mở rộng tiếp xúc nếu như gặp phải rõ ràng rất yếu hoặc là vừa mới trở thành người đốt đèn cái gì cũng đều không hiểu tân thủ hắn liền sẽ đột nhiên gây khó khăn đem đối phương cũng coi là thú săn một đường chạy như bay xin gì đi tới quỷ sát đội nằm ở phủ dị cả sản bên trong lâm thời tổng bộ bởi vì diệt thế dị tượng càng ngày càng nhiều nơi này cũng loạn thành một đoàn bất luận là hạ vị kiếm sĩ vẫn là xem như người lãnh đạo、chủ. giờ phút này trên mặt đều hiện đầy hoang mang cùng khủng hoảng ở phía xa quan sát xin di thầm nghĩ hy vọng nhận giới sẽ không rơi xuống tình trạng này thầm hô một tiếng về sau thân hình hắn loay lên xuất hiện ở quỷ sát đội tổng bộ xin di xuất hiện rất nhanh đưa tới quỷ sát đội các thành viên chú ý chỉ chốc lát sau lưu tại tổng bộ mấy vị trụ liền đuổi đi ra tại chân núi cổng tỏ dị bên dưới đó nhận xin di là ngươi nợ dù cổ kinh hô một tiếng nàng mặc dù không quen biết xin di nhưng nhận ra xin dị trên thân cái kia một bộ bắt mắt mũ trùm mây vỏ p h ụ biết chính là cái này một nhóm người thần bí quét sạch bốn cái quỷ xin ạ dù gạ dọa di ni a hỏi n g ư ơ i đến tội cùng là ai băng tên kia cùng ngươi là một bọn sao xin gì thản nhiên nói muốn biết mất tích những cái kia trụ thông tin sao Quỷ sát đội mọi người cùng nhau s ư ơ n g sỏ trọn liền hô hấp đều thay đổi đến nặng nề mấy phần di ni ạ càng là vội la lên ngươi biết bọn họ ở đâu xin gì gật đầu nói ra bọn họ không có phản bội quỷ sát đội bọn họ chỉ là tại dùng bọn hắn thủ đoạn cứu vớt cái này thế giới đáng tiếc ca nạ cố hỏi đáng tiếc cái gì đáng tiếc phương pháp của bọn hắn sai dừng lại xin di nói ra không cần ôm hận bọn họ cũng không cần đi tìm bọn họ cố mà chân quy còn lại không nhiều thời gian đi nói đi chương sáu m trăm thành linh i giọng nói k n khẳng nói ra, cho nên nói, cho ra, ca ca ba ọ họ n thất bại s o Trường 603, khoai lang b ò n g tay liên quan với thế giới tận thế truyền ôn đã sớm x ố n s a o cho dù là lại kiên định người cũng bị đủ t i ể u cổ quái dị tượng ảnh hưởng cảm thấy không thích hợp chỉ là xem như trong đêm tối thủ hộ thế giới q u ỷ sát đội trong bọn họ không ít người còn muốn tận cuối cùng một phần lực có thể đợi đến xin dị đưa về phía trước xạ giả chính chủ thông tin về sau Quỹ、sát đội cái c thành v ê này cuối cùng ý thức được thế, có chuyến phải ôn. Cái tận không ôn. n ý thế, lẽ thời gian còn lại có người quyết định về thăm nhà một chút có người quyết định bồi bồi thân nhân nhưng càng nhiều người vẫn là quyết định tiếp tục cố gắng điều tra chân tướng sự t ì n h mà rời đi phụ gì c ả sạn xín di lại ngựa không ngừng vó đi mấy chỗ địa phương cái kia mấy lần đều là hắn cảm thấy không gian kẽ nước tồn tại có thể chờ hắn chạy tới về sau lại không có mùa hay không gian kẽ nước cũng tiêu thất vô tung Hiện nhiên, những cái kia xuyên qua đến người đốt đèn tại phát hiện c á i mx thế giới hàng rào bên trong không có đèn lực lượng cùng bá chủ chống lại liền rõ ràng cái này thế giới người đốt đèn đã tử vong sở dĩ tất cả đều lựa chọn bo bo giữ mình lập tức lui đi biết rất khó thừa cơ hội này kết giao mặt khác người đốt đèn xin gì thở dài cuối cùng liếc bầu trời một cái cũng lựa chọn rời đi cùng với ánh đèn lm xin gì vừa xài bước ra về tới nhẫn giới một máy mắt xin gì cảm giác theo linh hồn đến thân thể đều nhẹ nhõm rất nhiều p h ả n phất phía trước tại cả mx thế giới lúc thể xác tinh thần một mực mang theo một loại nào đó công xiềng vẫn là ở tại nhẫn giới dễ chịu a xin di lập tức biểu lộ cảm xúc cái mx thế giới không có trả cơ dạ tồn tại không khí bên trong cũng không có tản mát tự nhiên năng lượng sở dĩ siêu phàm giả tại nơi đó khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khó chịu che mắt cảm thụ một cái xin di lại thầm nghĩ những ngày gần đây liền xin ra bằng sâm la v ậ tượng t lực lượng tẩm bổ đều trở nên chậm. d u n g sơ xạ nụ dạn thủ không chế cả gìn gìn nghệ gàng về sau xin g i chính mình màn trệ cơ xạ gìn gàng vĩnh c ử u mỗi ngày đều có thể tiếp thu theo gìn nghệ gàng nâng lên lấy xin ra bằng sâm la và tượng lực lượng tẩm bổ mà ở cái mx thế giới liên loại này tẩm bổ hiệu quả đều chậm lại tương à đối mà nói xin dĩ liền không có phương diện này khổ não bởi vì nhân giới trên lý luận hạng cao đến dọn người cho dù là thành tựu huyết kế lưới xô xù kì cạ cũ dạ cũng đồng dạng có e ngại được nhân sở dĩ tại nhân giới xin dĩ trong ngắn hạn căn bản không cần lo lắng bị vị trí thế giới lực lượng hạng mức cao nhất chỗ giam cầm chỉ cần một lòng một dạ tăng cao thực lực là được rồi những o ngày này trong thôn không có phát sinh đại sự gì lớn nhất sự tình cũng chính là trường nghị dạ lại đến mỗi năm một lần cuối kỳ quý có lẽ là bởi vì trường nghị dạ gần nhất thiên tài bối xuất nguyên nhân thì cuối kỳ không những thành trường nghị dạ đại sự càng tiếp r trong ở thành thôn t để tái câu chuyện. Bất luận Bất là tiếp thu ảnh phân thân ký ức về sau xin gì thở hát ra âm thầm nổ nước b ọ t nói ta phía trước một giây còn tại cảm khái một cái thế giới d ị ệ vong lo lắng nhận giới tương lai nhưng bây giờ muốn phiền lòng trường n g h ị dạ bên trong thi cuối kỳ cái này gọi cái gì sự tỉnh nổ nước bọt về nổ nước b ọ t xin gì vẫn kiên nhận đem nhận giới khoảng thời gian này sự tỉnh cắt tiệm ộ t lần hắn mặc dù đem còn sót lại tại nhận giới quỷ đại bộ phận tiêu diệt toàn bộ mất nhưng nhận giới thế lực khắp nơi lối quỷ huyết nhục lực lượng nghiên cứu lại không có bưng lỏng cho dù là cô nấu hạ lén lút cũng tại làm tương quan nghiên cứu dù nạ đoàn đội tại nghiên cứu phát minh thuốc chống lao hóa lúc chỗ tích d u i số liệu hiện tại đã trở thành lịch hướng nghiên cứu trọng điểm đồng thời còn lấy được không nhỏ tiến triển mặt khác căn cứ làng cỏ dò thăm tình báo mặt khác từng cái làng đều trong bóng tối thu thập có thể kích thích tế bào lớn lên hoặc tăng cường tế bào hoạt tính thuốc liền làng mưa cũng không ngoại lệ lật xem xong làng có cung cấp những tin tình báo này xin gì thầm nghĩ cũng đúng ủy tướng huyết nhục lực lượng đào móc đến loại trình độ này các n ị dạ làm sao có thể làm như không thấy đây n ị dạ cũng không có cửa gì góc nhìn đối n ị dạ đến nói chỉ cần là tăng cường tự thân bất luận là thể thuật huyết thuật nhẫn thuật vẫn là bí thuật thậm chí là xúc phạm cấm kỵ cấm thuật đều sẽ có người đi nghiên cứu đi tu luyện mấy lần nhẫn giới đại chiến từng cái làng đều sẽ thu thập trên chiến trường mà khác làng nhì dạ nhì dạ thi thể dùng để nghiên cứu đến mức điều động gián điệp trộm lấy những thôn khác nhĩ thuật, thuật, dạ vân vân càng là chuyện thường ngày lắc đầu cười khổ một phen về sau xin dị lấy ra theo n g bác sĩ kỷ dù hẫy chỗ ấy vơ vét đến nghiên cứu tài liệu luận đến đối quỷ nghiên cứu không có người nào so với sĩ kỳ dù cái này quỷ vương càng thêm xâm nhập sở dĩ có những thứ này tài liệu tại tay xình dị căn bản không cần lo lắng sẽ bị những thôn khác nghiên cứu đoàn đội thất g a một bên chỉnh lý tài liệu hắn một bên tính toán lên tiếp xuống tính toán khủng cụ bá chủ hiện nay ngay tại thôn vệ cải m a t thế giới cứ việc cải m a t thế giới đã mất đi người n ố t đèn nhưng dù sao cũng là cả một cái thế giới khủng cụ bá chủ muốn đem triệt để thôn vệ vẫn là cần chút thời gian sở dĩ xình dị vẫn là có thời gian lớn mạnh chính mình hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề là như thế nào lớn mạnh tự thân chúng ta xung kích gìn nghệ gẳng cũng muốn mang lên nhập trình rất nhanh h ắ nhưng l chỉ có dìn nghệ gẳng rõ ràng còn chưa đủ hắn còn cần sung kích càng mạnh dị thứ cấp thậm chí bất từ bất diện huyết kế lưới chỉ là những ngày tầm cấp bên trong không hề tồn tại rõ ràng tấn thăng thông đạo ưu trí hạ mạ đa dạ cuối cùng cả đời cũng chỉ là khó khăn lắm đi tới giác tỉnh dìn nghệ gẳng một bước này cách chân chính dị thứ cấp còn kém một mảng lớn cuối cùng là tại nạ gà tổ Obito, Z đen từng vòng từng đen vòng vòng gì chương ô n sáu trăm lẻ bốn mục tiêu bên trên điều trước khi đến cai m ặ t thế giới phía trước xin dĩ mục tiêu một mực là chính hắn dìn nghệ g ặ n g kế hoạch cùng t ê n xảy g ặ n g kế hoạch bởi vì tại nhận giới chỉ cần có một đôi thuộc về mình d ì n nghệ g ẳ n g hoặc kèn s ạ c g ẳ n g cơ bản liền đứng ở nhận giới đỉnh điểm cái khác bất quá là kinh nghiệm phương diện kỹ x ả o tôi luyện vốn là thời không bên trong chiến tranh nhận giới lần thứ tư kết thúc phía sau nạn dù tổ s a su kè phối trí kỳ thật cũng bất quá như vậy có thể đi một chuyến cài mắt thế giới linh giáo khủng cụ bá chủ lợi hại về sau hắn biết loại trình độ này là xa xa không đủ để đối kháng khủng cụ bá chủ sở dĩ hắn nhất định phải đem mục tiêu bên trên điều đến gì tự cấp thậm chí là huyết kế lưới chẳng lẽ muốn có ý đồ với thập vĩ xin gì khe nhũ mày dị ký cấp đẳng cấp này phân chia trên thực tế chỉ là xin dị chính mình lý giải tại nhận giới không hề tồn tại cái này cấp độ bởi vì chân chính rõ ràng đạt tới dị ký cấp cấp độ nhân vật ngoại trừ chiến tranh nhận giới lần thứ tư bên trong trước sau lợi dụng thập vi ô b i t ổ ư ủ c h ị hạ mạ đạ ra bên ngoài cũng chỉ thừa lại xuất xù kỳ cạ c u dạ dị ký sen nhìn những này trong truyện thần thoại xưa nhân vật liền tính được xưng là n h ậ n giới c h i thần đệ nhất cùng cấp độ này cũng tồn tại trên lệch rõ ràng xin dị suy tư thật lâu phát hiện ngoại trừ trở thành dị nụ dị kỳ thập vi bên ngoài hắn thật đúng là tìm không ra mặt khác vững vàng có thể t â n thăng dị ký cấp phương pháp nếu như có ý đồ với thập vĩ vậy thì đồng nghĩa với đồng thời cùng ngũ đại làng nhị dạ cùng nạ gạ tổ cái k i a m ộ t nhóm ạ cà sù kỳ đối địch dùng lại xin dị lắc đầu không sợ rằng sẽ còn chọc tới một mực nút trong bóng tối quan tâm nhận giới động tính gì từ i s e n nhìn vớt vớt thái dương xin dị tạm thời bông u xuống ý nghĩ này cơn muốn ăn từng miếng sự tình cũng muốn từng bước một đến không thể bởi vì bá chủ uy hiếp liền tự mình bên này trước dối loạn tức lòng hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là phục chế c ả dìn thành công kinh nghiệm mở ra chính mình dìn để gắng v ậ sau mấy ngày xin dị lại về tới bình tĩnh trường nhị dạ sinh hoạt bởi vì một sĩ kỳ dù hơi s â m lấn có một kết thúc sở dĩ mấy ngày nay hắn trôi qua vô cùng nhẹ nhõm tụ tập trong người trong lòng người p ả i cũng đã nhận được làm dịu nhưng mà những người khác cũng không có giống như hắn nhàn nhã đang luận bàn bên trong bị bê cũng chính là bị cạ dìn đánh n g ấ t x ỉ u x ả sủ kẻ là bị mọi người khiêng mang về nhận giới sau khi tỉnh dậy hắn đem chuyện này coi là vô cùng nhục nhã sở dĩ trong mấy ngày này điên cuồng tu luyện tựa hồ kìm nén sức lực lại lần nữa đi khiêu chiến bê bị kích thích không đơn thuần là x ả xủ kẻ một người cạ dìn đánh bại xạ xủ kẻ về sau nhìn xung quanh mọi người nói cái kia mấy câu nói cũng để cho những người khác hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được kích thích sở dĩ cù g a mạ nệ di kim mỹ m a rô thậm chí là sởn trở lại nhận giới về sau đều tự g i á gấp rút tu luyện reng e n g e n lại là một ngày sáng sớm cùng với trung vào học vang lên ý rủ cả nâng một phần tài liệu đi tới phòng học quét mắt phía dưới từng cái thần thái sáng láng các học viên ý rủ cả cười cười xem ra thi cuối kỳ sự tỉnh các ngươi đều đã nghe nói ý nụ rủ cả kỳ bạ nhấc tay đặt câu hỏi ý dù cả lao sư nghe nói lần này khảo hạch so ngày trước cũng khó khăn đây có phải hay không là thật nha phía dưới những người khác tất cả đều nhìn về phía trên bục giảng ý dù ca ý dù ca nhẹ nhàng gật đầu ân t r ư ở n g nghị dạ lần này thi cuối kỳ là do cố vấn trưởng lão đoàn chư vị trưởng lão định ra liền độ khó mà nói xác thực vượt qua ngày trước nói xong ý dù ca nhìn về phía phía dưới cũ r a mạ x à xù kẹ ký mỹ mạ r ồ sau đó lại nhìn lướt qua nạ rủ tổ cùng s ầ n lần này thi cuối kỳ quy tắc vừa mới chế định lúc đi ra hắn liền hướng đệ tam đưa ra kháng nghị bởi vì lần này thi cuối kỳ đã không phải là độ khó lớn đơn giản như vậy mà là hoàn toàn siêu cương người sáng suốt đều có thể nhìn ra lần này cái gọi là thi cuối kỳ hoàn toàn là nhằm vào trường n h ỉ dạ bên trong những cái kia thanh danh vang dội đám thiên tài bọn họ đến mức bình thường đệ tử liền vật làm nền cũng k h ô n g bằng sở dĩ xem như trường n h ỉ dạ lao sư ý rủ cả c ờ a sĩ tươi sáng đưa ra phản đối chỉ là sự phản đối của hắn tại cố vấn trưởng lão đoàn trước mặt quá mức bất lực căn bản không thay đổi được bất cứ chuyện gì tại cố vấn trưởng lão đoàn trước mặt bình thường trường n h ỉ dạ đệ tử không hề đáng giá để ý bọn họ chân chính để ý là như cụ gia mạ xa xù kẽ như vậy sau này có thể thay đổi làn quyền lực cách cục thiên tài ý dù cả cho rằng chỉ cần thuyết phục đệ tam l i ề n có thể hủy bỏ loại này quá mức thi cuối kỳ nhưng hắn không hề biết tại vấn đề này đệ tam củng cố vấn trưởng lao đoàn nhưng thật ra là nhất trí ai nghĩ tới những thứ này ý dù cả bất đắc di t h ở dài lao sư lần này thi cuối kỳ đến cùng thị cái gì nha sẽ không lại muốn đi cái k i a dọa người tử vong xâm lâm a vẫn là lấy ba người tiểu tổ hình thức tiến hành khảo hay sao phía dưới các học viên kìm nén không được một năm miệng mười hỏi theo bầu không khí nhiệt liệt phía trước không chút nào để ý thi cuối kỳ cụ g a mạ xa su k ký mỹ mạ dỗ mấy người bắt đầu ít nhiều có chút hứng thú cụ dạ mạ liếc qua xạ xù kẹ trên nét mặt lộ ra tự tin hử xạ xù kẹ thì lại lấy hử nhẹ đánh trả mọi người im lặng trước hết để cho mọi người im lặng xuống về sau ý rủ cả mới lên tiếng lần này thi cuối kỳ dính đến thực chiến bộ phận các ngươi vẫn là đệ tử vốn là còn chưa tới tiếp xúc thực chiến thời điểm bất quá làng cân nhắc đến nhận giới tình thế sở dĩ quyết định trước thời hạn để các ngươi tiếp thu thực chiến thử thách thực chiến dưới bục giảng ồn ào lập tức vì đó một trong ngoại trừ kỳ mỹ mạ rộ bên ngoài phía giới đệ tử tất cả đều là chiến tranh nhận giới lần thứ ba về sau sinh ra hải tử truyền đương ạ i đa số n g ờ người i trải qua thực chiến, cuối chiến kinh ngại. đều đó được đ về qua sau, không kỳ không thực nghe thì thực nhận lần này trong ngạc cùng có cảm ít sở dĩ e là ư nhiên cũng có cảm thấy hưng phấn nạn dù t ổ nhảy tới trên bàn cười to nói ha ha ha cuối cùng đến phiên ta hữu d mạ kỳ nạn dù tổ đ a n g chẳng chù cả mặt đen lại hô nạn dù tổ ngươi cho ta trung thực ngồi xuống s a cù ra một bên hướng ý r ù cả xin lỗi một bên đem nạn dù tổ theo trên mặt bàn kéo xuống s a xù kẹ chừng n ạ dù tổ một cái ngủ ngốc n ạ dù tổ tức giận đến oa oa teo to hắn cùng gì d ị d ạ hơn có hiệu quả rõ ràng sở dĩ một mực đang tìm cơ hội chứng minh chính mình chờ nạ dù tổ yên tĩnh xuống y dù cả nói ra khảo hạch vẫn là lấy ba người tiểu đội hình thức mở rộng nội dung cụ thể tạm thời bảo mật mọi người còn có thời gian một tuần đi chuẩn bị hết giờ học phòng học bên trong bầu không khí khẩn trương lên thực chiến để mọi người đối lần này thi cuối kỳ nhiều hơn một phần chờ mong cũng nhiều một phần lo lắng x à xù kẹ nhìn phán qua cụ g i à mạ cùng k ý mỹ m ạ rộ sau đó chủ động đối bên cạnh nạ dù tổ xa cụ gia nói ra nạ dù tổ xa cụ gia chúng ta đi nạ dù tổ xa cụ gia vội vàng đi theo Sà s ù kệ rõ ràng nếu như khảo hạch vẫn như cũ lấy ba người tiểu đội hình thức mở rộng cái kia cụ dạ m à cái kia một tổ ưu thế sẽ phi thường lớn sở dĩ hắn nhất định phải lợi dụng cái này thời gian một tuần huấn luyện một chút nạ dù tổ cùng sà cụ dạ bên kia ngay tại âm thầm quy hoạch chính mình tế b à o đệ nhất tấy ghép phâu thuật xì gì, cũng biết thi cuối kỳ sự t ì n h có chút nhức đầu Trường tạo dịch. Âm trong cung điện dưới lòng đất, từng sắt ra, dưới cung điện lòng đi đi lồng gạt Cải dịch cái dài theo kéo thứ Âm vũ một một cái trong đó thân ảnh trầm thấp giọng nói hỏi ỏ rồ si mãs chính là những này ân ỏ rồ si mãs gật đầu cười bóng đen kia đâm một cái quải trượng đến gần lồng sắt ánh mắt tụ vào đến lồng sắt bên trong cái k i a có giúp ở nơi hẻo lánh bên trong thân ảnh gậy nhỏ nguyên lai、like、cái này theo thứ tự gạt ra lồng sắt bên trong mỗi cái bên trong đều khóa lại một người trong đó có ba bốn mươi tuổi người trung niên cũng có mười mấy tuổi thanh thiếu niên chỉ là từng cái tất cả đều g ầ y trơ cả xương cùng hắn mong muốn hoàn toàn không hợp xét lại một phen về sau bóng đen có chút bất mãn đây chính là như lời ngươi nói kết quả họ rô sĩ m a r n g ư ơ i nên rõ ràng lừa gạt lao phu đại giới và ảnh nói đi bóng đen hướng trên mặt đất trùng điệp trụ một cái quái trượng ban một cái trọng kích tâm t h a n h ở cung điện dưới lòng đất bên trong không ngừng quanh quẩn không hề nghi ngờ cái này cùng họ rô sĩ mars o n g song đi vào địa cung bóng đen không phải người khác chính là c ổ nộ hạ cố vấn trưởng lao đàn o bên trong cố vấn trưởng lao đàn bất quá đàn phiên này nổi giận cũng không có hủ đến họ rô sĩ m a r h ắ n khẽ cười nói không nên gấp thí nghiệm lập tức liền muốn bắt đầu sau đó ọ rô sĩ m a nhẹ nhàng vỗ tay dạ cờ xỉ ca bụi tô lập t ứ c theo trong bóng tối đi ra đầu tiên là hướng họ rộ xỉ m a cùng đàn thi lễ một cái t r ậ đi tới một chỗ cơ quan phía trước mở ra cơ quan ù ngục ù ngục n theo cơ quan mở ra kết nối lấy tất cả lồng sắt thâu tống quản bên trên đều chuyển đến dược dịch lưu động âm thanh ngay sau đó lồng sắt bên trong chuyển đến từng đoạn tiếng kêu tham thiết như vậy kinh dị một màn đắn lại không có biểu lộ ra bất kỳ khó chịu nào ngược lại hắn hai mắt sáng lên thương phấn xem xét lên thí nghiệm kết quả a ai z ta đi người nào đến z ta đi thật là đau nha vung ra ta ta muốn z ế c sạch các người mấy tên khốn kiếp này tiêu thảm tiêu rên dẫn mắng đan vào một chỗ để nguyên bản yên tĩnh địa c ù n g đ ố n g nhiên ồn á o lên nhưng mà dạng này ồn á o tại họ r ồ xì maz cùng đàn trong thai lại tựa như tốt đẹp giai điệu làm bọn hắn hai cùng một chỗ biết m i ệ n g lên b à n h đột nhiên trong một cái lồng nổ tung một đạo huyết hoa đàn nhìn sang phát hiện cái kia trong lồng một mảnh hỗn độn nguyên bản bị giam trong lồng vật thí nghiệm lại chính mình nổ tung b à n h bành b à nhưng n h mà vừa mới bạo t ạ c chỉ là một cái bắt đầu chỉ chốc lát sau một cái tiếp một cái trong lồng nổ tung hoa trong lúc nhất thời địa cung bên trong huyết vụ bao phủ mùi tanh sông và mũi đặt cái này mới n h ư mày ọ rô sĩ maz đây là có chuyện gì ọ rô sĩ maz bình chân như vậy cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận cải tạo dịch lúc trước tế bào bồi dưỡng thí nghiệm bên trong chỉ có ba cá thể có thể tiếp nhận cải tạo dịch cải tạo thu hoạch được thuần thượng huyền lực lượng ba phần trăm sao ân không thấp đặt nhẹ nhàng gật đầu phản phất tại trước mắt hắn bạo thể mà chết chín mươi bảy phần trăm cũng không phải là sống sờ sờ sinh mệnh mà là trên giấy khô cắn chữ số rất nhanh tiếng bạo liệt dần dần lắng lại phía trước còn vô cùng ồn ào địa cung lúc này lại khôi phục yết tĩnh tinh tế ngay xong chỉ còn lại một chút hơi thở mong manh d ê n gì da cờ xỉ ca bụ tô đi tới họ r ổ xì m a trước mặt đấy một cái kính mắt họ r ổ xì maz ạ i nhân tổng cộng có bảy cái vật thí nghiệm sống sót đặt nói ra mang một cái tới cho ta xem một chút da cờ xỉ ca bụ tô liếc họ r ổ xì m a một cái họ r ổ xì m a cười gật đầu da cờ xỉ ca bụ tô rất nhanh lĩnh tới một người trung niên nam tử nam nhân này toàn thân mồ hôi như dịch thể đậm đặc r a sắc mặt đỏ thấm trên ngực bên dưới chập trùng thở hổn hển đặt trên giới quan sát một cái sau đó đột nhiên huy động trong tay chống cái kia quả trựa dùng k h o i trựa phần đôi bén nhọn chỗ vạch phá nam tử n g ư ơ i chịu đựng qua cải tạo dịch nam tử nguyên bản còn tưởng rằng chính mình có thể còn sống sót hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt hung á c nham hiểm lao giả lại sẽ đột hạ sát thủ hắn một tia phòng bị đều không có chỉ có thể che lấy cái cổ trong miệng vun ra một cái lại một cái dòng máu đàn tiếp tục dò xét phát hiện nam t ử nơi cổ họng vết thương mặc dù tại khép lại nhưng tốc độ khép lại kém xa tít tắp chảy máu tốc độ vật lộn một phen về sau cuối cùng chán nản ngã xuống đất hoảng sợ trên mặt lưu lại nồng đậm tuyệt vọng đàn khẽ hừ một tiếng bất mã nói đây chính là ngươi cái gọi là trần thượng, thượng huyền lực lượng thượng huyền quỷ năng lực khôi phục đắn dự là tận mắt chứng kiến qua giống vừa mới như thế thương thế đối thượng huyền quỷ đến nói một hai cái hô hấp công phu liền có thể khỏi hẳn mà trước mắt ngã trên mặt đất nam nhân sức khôi phục rõ ràng không đạt tới thượng huyền quỷ cấp độ đối với cái này họ rồ x ì m à dự tựa hồ đã sớm chuẩn bị m ỉ m cười giải thích nói cải tạo dịch hiệu quả chính là như vậy nó mặc dù có thể tăng lên cực lớn huyết mục lực lượng nhưng cùng những cái kia chân chính trần thượng huyền so ra vẫn là không nhỏ trên lệ đặt nhữ mày cái này cùng ngươi phía trước cùng lao phu cam đoan cũng không đồng dạng họ rồ xị ma tiếp tục nói đồng dạng đi qua nó cải tạo thân thể sẽ không giống r ồ rèn thượng huyền như thế biến thành không cách nào tại ban ngày ẩn hiện quái vật đặt n g h e xong cao chặt lông mày thư giãn một chút thượng huyền quỷ ưu khuyết điểm sớm đã bị các đại làng nì g i ạ nghiên cứu triệt đề cường đại sinh mệnh lực cùng với các loại cổ quái huyết quỷ thuật n h ữ này g n đều là nì g i ạ c h ô mơ ước nhưng tương tự thượng huyền quỷ cũng tồn tại rất nhiều nì g i ạ không cách nào chịu được thiếu sót ví dụ như không cách nào chiếu giỏi ánh mặt trời cùng với khó mà ức chế khát máu dục vọng sở dĩ nếu như họ rổ xì mà nghiên cứu cải tạo dịch thật có thể loại bỏ rơi những này thượng huyền quỷ thiếu sót như vậy huyết nhục lực lượng hiệu quả liền tính k vừa chuyển động ý nghĩ đặt liền nói với họ rổ xì m a t đem vốn là dịch giao cho lão phu đi tại họ rổ xì m a t ra hiệu bên dưới giả cờ xì ca bụ t ộ rất nhanh mang tới một cái dương đưa cho đặn nhận lấy dương về sau đặt nói với họ rổ xì m a t ngươi không phải một mực mơ ước cụ chỉ hạ xạ s ủ kẻ sao lần này trường nghĩ dạ thi cuối kỳ đối với ngươi mà nói có lẽ một cái cơ hội họ rổ xì m a t thu lại nụ cười trên mặt trường nghĩ dạ thi cuối kỳ ưu chỉ hạ xạ s ủ kẻ có thể là ạ cả xủ kỳ người ta không hy vọng hắn còn sống trưởng thành nếu như ngươi thật đối hắn có hứng thú tốt nhất đem nắm chặt một cơ hội này tiểu q u ỷ kia trưởng thành rất nhanh tiếp qua mấy năm hắn khả năng chính là cái thứ hai ụ chỉ hạ ý t h i a tựa hồ bị đắn lời nói khơi gợi lên một số không tốt hồi ức họ rồ xị m à sắc mặt trầm xuống thâm trầm cười nói ta sẽ đi xem một chút đắn nhẹ gật đầu sau đó liếc qua lồng sắt bên trong may mắn còn sống sót mấy người chứ bỏ bị hắn vừa mới giết chết một người bên ngoài còn có sáu người may mắn còn sống sót trong đó không ít thoạt nhìn đều là mười một mười hai tuổi hải tử chỉ là hắn đối với mấy cái này hải tử không có hứng thú bởi vì cho dù tốt người kế tục cái kia cũng không phải chính hắn dòng chính sở dị hắn muốn đem cải tạo dịch vốn là dịch mang về. chính mình tự tay bồi dưỡng thân tín đến mức quá trình này sẽ có bao nhiêu vô tội hy sinh vậy liền không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi chương 606, cải tạo cùng chú ấn chờ đ ắ n rời đi về sau ra cờ xỉ ca bụ tổ tiến tới họ r ổ xì m ã trước mặt nhỏ giọng nói họ r ổ xì mãn ạ i nhân đặt hẳn là muốn mượn tay của ngài giúp hắn diệt trừ hữu trí hạ xạ xù kẹ ta đương nhiên biết họ r ổ xì m ã khét hử một tiếng đặt là chủ đạo hữu trí hạ diện tộc thủ phạm tất cả giống u trí hạ xù kẹ dạng này u trí hạ dương nhiệt đối hắn có to lớn uy hiếp bây giờ xạ xù kẹ con nhỏ hắn còn có thể miễn cưỡng bằng và cố vấn trưởng lao thân phận phong tỏa tin tức mà một khi chờ xạ sủ kẻ trưởng thành điều tra ra lúc trước u c h i h a diện tộc chân tướng về sau vậy hắn tỉnh cảnh liền nguy hiểm dù sao u c h i h a bọn họ có thể là nổi danh tiêu căng khó thuần thú chi xạ sủ kẻ vẫn là một cái thức tỉnh mạn trệ c ủ a xạ dìn gặng u c h i h a sở dĩ đặn nhìn như tại hướng họ rỗ xì m à dưới lỏng nhưng trên thực tế đặn hoàn toàn là đang sợ hãi dần dần trưởng thành bên trong ngụ t hạ xạ xù kẻ họ rỗ xị mã đương nhiên biết những này nhưng hắn không quan tâm bởi vì đắn có một chút nói đúng đó chính là hắn thật tại Gặp o r sau đó hắn vừa nhìn về phía trước mặt một hàng lồng sắt hỏi đều có người nào còn sống đã sớm chuẩn bị dạ cờ xỉ ca bụ tổ lấy ra một phần hồ sơ đưa tới họ rô x i mát trước mặt nhận lấy dạ cờ xỉ ca bụ tổ đưa tới hồ sơ họ rô x i mát nhìn l ư ớ t qua x ạ cồn đủ cồn k i đ o mát gi gi gi g i r o ì gú n nhìn một chút họ rô xỉ m á k h ỏ miệng câu lên lần này cơ thể sống thí nghiệm bên trong không ít vật thí nghiệm đều là hắn tương đối xem trọng hải tử những hải tử này bên trong có thể có sáu người sống qua cải tạo dịch cải tạo s á c thực gọi hắn có chút kinh hỉ d ạ cờ sĩ ca bủ tồ không người hỏi họ r ồ sĩ、si、mãn đại nhân những người này xử lý như thế nào bọn họ tất nhiên chịu đựng qua cải tạo dịch cải tạo cứ như vậy vứt bỏ quá đáng tiếc dừng lại họ r ồ sĩ、si、mãn nói ra chú ấn khai phá đã đến giai đoạn thí nghiệm mấy người bọn họ tu giữa một tuổi sau đó chuẩn bị cho bọn họ chuyển vào chú ấn hắn mặc dù danh xưng chính mình cải tạo dịch có thể thu được g ầ n thượng huyền lực lượng nhưng hắn rõ ràng liền tính chịu đựng qua cải tạo dịch cải tạo cũng nhiều lắm là chỉ có thể được đến thượng huyền quỷ một phần mười cũng chưa tới sinh mệnh lực đồng dạng thương thế xác thực có thể khôi phục nhanh chóng nhưng vết thương trí mạng liền phải xem vật khí, tựa như vừa mới bị đắn cắt vỡ hết hầu nam tử hắn liền không thể gắn gượng qua tới cứ việc dạng này năng lực khôi phục đã rất rõ rệt nhưng cái này cũng không hề là ó rỗ xì mà khai phá cải tạo dịch toàn bộ mục đích bởi vì cho dù là chân chính thượng huyền quỷ n họ â n hiện tại cũng nắm giữ rất nhiều giới giữ tại chết rất rết b n hắn phương pháp, sở dĩ chỉ có thượng huyền quỷ một phần mới không đến năng lực khôi phục, cũng không phải là bao nhiêu nghịch pháp, chỉ khôi phục, phải khai phá Họ sở dĩ có lực một tiên kết quỷ quả. mới là bao rồ xị mạn chân chính nhìn chúng là trải qua cải tạo dịch cải tạo phía sau đạt được cường hãn thể phách bởi vì dạng này thể phách có thể tăng lên rất nhiều tiếp thu chú ấn tỷ lệ thành công phát huy ra chú ấn toàn bộ lực lượng mà ẩn chứa tự nhiên năng lượng xem như là thấp phối bản tiên thuật chú ấn mới là họ rồ xị mạn vẫn giấu kín con bài chưa lật lá bài tời này cho dù là một mực tại cùng hắn bí mật hợp tác đan đều hoàn toàn không biết gì cả cố vấn trưởng lão văn phòng bên trong u tạ tà tản cô h a n nói với xin di lần này trường nghị dạ thi cuối kỳ cao t ầ n g vô cùng coi trọng ta hy vọng trong lòng ngươi tính toán sẵn xin di gật đầu nói ta hết sức đi ta không q u ả n ngươi dùng cái gì thủ đoạn tóm lại lần này khảo hạch ngươi nhất định phải thắng dừng lại u tạ tà tản cô h a n tiếp tục nói cái này đối ngươi sau này ở trong thôn phát triển có trợ giúp rất lớn ta đã biết xin di thuận miệng qua loa một câu hắn hiện tại trong hốc mắt mạn trệ của xạ dìn gẳng vĩnh cửu mỗi ngày đều t ạ i được đến dìn g h ệ gẳng bên trên ép xin g a băng sâm la và tượng lực tượng tâm ủ n h ã lực một ngày mạnh hơn một ngày Cái ghép tế bào đệ nếu h tình danh sách quan trọng, sở hắn không có nhiều nhì thi phía hủ Haz, hắn hiện nhất định phải ấ Bất t trọng, tâm tư tại trường nhì thi cuối kỳ phía trên. tạ tản của Hà, hắn hiện tại sự sắp sở quan còn nhất định phải ứng n đã đưa phó. vào dĩ dạ có cuối của quả kỳ như cuối cùng vẫn là muốn đi đến cướp đoạt thập vĩ một bước kia vậy hắn hiện tại liền nhất định phải tận khả năng nắm giữ ngũ đại làng n h i dạ động tính mà lăn lộn đến ngũ đại làng n h i dạ trung thượng tầng không thể nghi ngờ là nắm giữ ngũ đại làng n h i dạ động tính biện pháp đơn giản nhất đến lúc đó bất luận là đục nước béo cỏ đi theo nạ gà tổ ô bị tổ đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt vẫn là trực tiếp xuống tay với ví thú đều có thể tại trên tình báo chiếm cứ tiên co u t ạ t ả n c o has tự hồ i nhớ ra cái gì đó có chút như mày ngươi xác định không cần thay đổi đồng đội sao thay đổi đồng đội xin gì s ư ớ n g sở u t ạ t ả n c o has nói ra lần này khảo hạch vẫn là lấy ba người tiểu đội tiến hành n g ư ơ i hai cái k i a đồng đội khẳng định sẽ cho n g ư ơ i cản trở xem như làng tuyệt đối cao tầng u t ạ t ả n c o has đ ố i trưởng n h ị dạ từng cái đệ tử rõ ràng là có nhất định hiểu rõ nếu như nói mấy lần trước khảo hạch hoàn toàn là so đ ấ u từng cái trong tiểu đội các thiên tài cá nhân thực lực cái kia cho tới bây giờ cục diện ẩn ẩn bắt đầu phát sinh biến hóa bởi vì thay đổi thứ hai các học viên từng cái đã trưởng thành trong đó như n ạ dù tô j o c ly những n à y đã bắt đầu dần dần bộc lộ tài năng s ì cám mã g ký ba xì nộ những n à y cũng đều không thể khinh thường có thể nói lần này khảo hạch rất có thể sẽ theo một mình thực lực so đấu diễn biến thành một lần chân chính đoàn đội khảo hạch mà nếu như là đoàn đội khảo hạch lời nói cái kia xỉn di liền rõ ràng không chiếm ưu nếu biết rõ cùng xỉn di cạnh tranh mấy cái trong tiểu đội xạ xù kẻ có nạ rủ tô dạng này đồng đội cụ dạ mạ cùng kỳ mị mạ rộ là một đội nghệ dị bây giờ cũng có j ố c ly phụ trợ duy chỉ có xỉn di đồng đội hạ cụ cùng cá dịn đều là trường n h ị dạ nổi danh tiệu trong suốt cũng liền hạ tại kết thi nhận thuật bên trên hơi cường một điểm khi phản ứng xin dị cười cười không cần u tạ tà t ả n cô haz vui nhủ không muốn hành động theo cảm tính chúng ta nghĩ ra theo không kịp đồng bạn của chúng ta sẽ chỉ là liên lụy xin dị n h ẫ n rất lâu mới nhịn xuống không có đi nhổ nước bọt làng một mực tuyên truyền h ò a trị ý chí gặp xin dị không có nhả ra ý tứ u tạ tà t ả n cô haz nói tiếp tốt à ngươi phía trước một mực không có khiến ta thất vọng qua hy vọng lần này ngươi cũng sẽ không để ta thất vọng mặt khác nếu như có thể mà nói ưu tiên đánh bại cụ già mạ g i cù mò sân luyện tập bên trên cả cà xị nói với xạ số kẻ lần này thi cuối kỳ ta có thể giúp ngươi thân tỉnh hủy bỏ không cần s a xu kẻ dứt khoát c ự tuyệt cả c ả s ỉ tờ giờ ở mờ mặt một chút đột nhiên hỏi ngươi mạn trệ c ủ s ạ dịn gẳng hiện tại còn thấy rõ sao s a xu kẻ xứng sở sắc mặt lập tức l ế n lại bất quá hắn rất nhanh thu lại trên mặt dị sắc nói ra ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn ta mạn trệ c ủ s ạ dịn gẳng đương nhiên thấy rõ mà còn ta sẽ thắng đến lần này k h ả o hạch xa xù kẻ trên mặt trong trước mắt ấy mất tự nhiên cả cà sĩ tất cả đều xem tại trong mắt trong lòng thở dài quả nhiên là dạng này sao có thể nói bây giờ ngoại trừ xin dị bên ngoài n h ậ n giới bên trong lại không có những người khác biết cả cà s ỉ trong hốc mắt cặp kia xạ g ì n găng nhưng thật ra là một cái ẩn chứa hy hữu thời không gian đồng thuận mạng trệ cũ xạ g ì n găng bởi vì ai cũng không nghĩ đến một cái cấy ghép xạ g ì n găng tại cả cà s ỉ cái này không phải là ủ trí hạ huyết thống thân thể bên trên lại cũng có thể g ắ á c tỉnh mở ra mặt trệ cũ của... mà tại ý thức đến chính mình mắt trái xạ g ì n găng là một cái mạng trệ cũ xạ g ì n găng về sau cả cà s ỉ một bên âm thầm tìm đ ò i một bên hướng làng thân tỉnh h tìm đọc có quan hệ xạ d ị găng tuyệt mật tài liệu xem như xạ xủ kệ chỉ đặc nhìn cả cà xỉn hắn nhìn thấy rất nhiều theo đệ nhị thời đại liền bắt đầu đối xạ dìn gẳng thậm chí mạn trệ cũ xạ dìn gẳng nghiên cứu t u y ệ t mật tài liệu tại những n à y tài liệu phụ trợ cùng xác minh bên dưới hắn không những rất nhanh nắm giữ thi triển chính mình mạn trệ cũ đồng thuật phương pháp, còn lục lọi ra rất nhiều mản thuật rất trẻ pháp, lục c lọi ra xạ dìn gẳng đặc tính trong đó mấu chốt nhất một điểm chính là mạn trệ cũ xạ dìn gẳng sẽ theo sử dụng dần dần đánh mất q u a n minh phát hiện điểm này cả cả si tại cảm thấy kinh dị đồng thời ý thức được một cái phân biệt xạ xù kẻ có phải là a cà xù kỳ e phương pháp đó chính là thăm dò xạ xù kẻ thị lực tình huống nếu như xạ sủ kẻ không phải ạ cà sủ k e, cái kia một mực ở trong thôn xạ sủ kẻ hẳn là không có sử dụng qua mấy lần mạn trệ c ủ a xạ gì g ằ n g cũng liền không tồn tại thị lực yếu bất vấn đề nhưng nếu như xạ sủ kẻ quả thật như g ra ca đệ tứ lên án như vậy là ạ cà sủ k e, cái kia xạ sủ kẻ tất nhiên nhiều lần sử dụng qua chính mình mạn trệ c ủ a xạ gì g ằ n g nói cách khác xạ sủ kẻ hiện tại thị lực hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một điểm vấn đề được đến đáp án cả ca xì vô cùng xoan suít xạ xù kẻ cùng xin gì là ủ trí hạ ở trong thôn sau cùng hai cái dòng đập đỉnh một khi tuân ra xạ xù kẻ hạ cả xù k ỳ e thân phận cái kia xạ xù kẻ cùng xin gì tất nhiên sẽ bị làm chân áp nhẹ thì cầm tủ nặng thì chém tận giết tuyệt hắn thấy chuyện này đối với hai đứa bé thật sự mà nói quá mức tàn khốc cho dù xem tại chết đi trí hữu phân thượng hắn cũng không nguyện ủ trí hạ nhất tộc ở trong thôn bị triệt để quét sạch có lẽ còn có cơ hội v ấ n hồi nhìn xem xạ xù kẻ bóng lưng rời đi cả cạ xỉ âm thầm quyết định chủ ý hắn chuẩn bị tạm thời đẻ xuống chuyện này hết sức đem xạ xù kẻ đạo về chính đạo đồng thời chính như cả cả xì、si、nói những ngày này liên tục kịch chiến xuống cho dù là xem như ở xô xù kỳ ít đỏ dạ chuyển thế thân thể xà xù kẹ mạn trệ cũ xạ dìn gặm vẫn là không thể ức chế xuất hiện nhãn lực hao tổn thị lực hạ xuống chờ hiện tượng nghiêm trọng lúc trong tầm mắt thậm chí còn có thể xuất hiện bóng trồng nhưng xa xù kẻ không hề mê man bởi vì hắn đã theo thủ lĩnh c h o ấy biết được màn trệ c ủ a xạ dìn gẳng những bí mật này cũng biết màn trệ c ủ a xạ dìn gẳng vĩnh cửu có thể giải quyết một vấn đề này mà màn trệ c ủ a xạ dìn gẳng vĩnh cửu mấu chốt liền tại ủ chi hạ ít t r ĩ a trên thân chỉ cần xử lý tên kia tất cả đều sẽ khá hơn xa xù kẻ biết ít chĩa khẳng định cùng chính mình đánh đến đồng dạng chủ ý sở dĩ hắn mới tận tâm tận lực làm thủ lĩnh vì tổ chức b ú ba hắn mục đích chính là vì cuối cùng đánh với h chi hạ ít chia một chân lúc tổ chức có thể giút hắn bình định cái khắc chứng lại dù sao ít triệu gia nhập ám h i ể u có thể là một nhóm không kém hơn bọn họ phá h i ể u cùng hung cực các cấp ép tội phạm truy nã nếu như không có tổ chức trợ giúp hắn cảm thấy chính mình thậm chí ngay cả cùng ít triệu công bằng một trận chiến cơ hội đều không có đón lấy hắn lại nghĩ tới lần này thi c u ố i kỳ nếu như ngay cả trường nhì dạ bên trong những ngày bạn cùng lớp đều không thắng được ta còn thế nào báo thủ lần này khảo hạch ta nhất định muốn cầm tới đệ nhất thị lực hạ xuống để xạ s ụ kẹ trong lòng có cảm giác cấp bách hắn nhất định phải tại thị lực hoàn toàn sụp đổ mất phía trước đem thực lực tôi luyện đến đầy đủ chiến thắng hụ trí hạ ít triệu tình trạng sở dĩ hắn không có đường lui. cụ nọ dạ mạ như viện i có điều suy nghĩ dù nạ mở xỉ cài thả nói làng cao tầng là muốn thông qua lần này khảo hạch s à n g chọn ra đăng giá cường điệu bồi dưỡng tiếng anh điều này có ý vị gì không cần ta nhiều lời a cụ dạ mạ ngại ngùng dù nã lao sư ta trường nghị dạ cũng còn không có tốt nghiệp không cần gấp gáp như vậy nàng đương nhiên biết điều này có ý vị gì kỳ thật tộc cụ dạ mạ tại nàng quật khởi về sau vất tại vì nàng y ê u cầu trong thôn chức vị chỉ là nàng cảm thấy chính mình nghiên cứu kỷ còn nhỏ đối với mấy cái này không nóng n ả y dù nạ bất đắc dĩ lắc đầu đối với mấy cái này hòa bình niên đại trưởng thành hải tử nàng thực tế không biết nên nói cái gì cho phải nếu biết rõ tại chiến tranh n h ê n đại bảy tám tuổi liền có thể ra chiến trường chỉ cần có cần trường nghị bên trong đệ tử tùy thời đều có thể trao tặng dơ nghìn tư cách đại lượng đưa lên chiến trường như cả cạ s、si、ì dạng này thiên tài thậm chí tại một mươi một m ư ơ i hai tuổi lúc liền bị đặc biệt đề bạn thành trừ ư nghìn có chỉ huy một c h i tiểu đội quyền lực phân biệt đối xử những này tại nghị thế giới không hề thông hành chỉ cần thực lực đủ mạnh công trạng và thành tích đủ lớn cho dù là non nớt tiểu tử đồng dạng có thể đánh bại thành danh nhiều năm sàn nhìn đoạt được hồ cả vị trí cũng chính là chiến tranh nhân giới lần thứ ba kết thúc phía sau mười mấy năm qua bởi vì lâu dài hòa bình để thế hệ t r ư ớ c trường kỳ lũng đoạn quyền lực mới bắt đầu có phân biệt đối xử hiện tượng có thể hạ c á t sủ kỳ h ứ n g khởi để nhận giới hiện tại hòa bình thay đổi đến vô cùng yếu đ ớ t hơi có chút kiến thức đều biết rõ không bao lâu nhận giới nhất định sẽ rơi vào một vòng mới dung chuyển bên trong mà lúc kia chính là đại tân sinh bọn họ bộc lộ tài năng thời điểm sở dĩ xem như cụ già mạ lao sư dù nạ không những muốn dạy cụ già mạ nhân u ậ t còn muốn giáo hội cụ già mạ làm sao trở thành một tên quan chỉ huy một vị người lãnh đạo xuất phát từ loại này mong đợi dù nạ ít có lấy mạng khiến giọng điệu trầm giọng nói lần này khảo hạch vô luận như thế nào ngươi nhất định phải chiến thắng Gia、si、t、si、ộ、si、chương ủ gà đại đ trạch. ạ Khi si n n h sáu trăm linh tám trưởng thành làng cao tầng cùng gạo ù mòn so các học viên rõ ràng hơn lần này trường nhì dạ khảo hạch tầm quan trọng sở dĩ bất luận là đặn dữ tạ tặng cô h ạ t những này cố vấn trưởng lão vẫn l à t ù nạ như vậy s a n nhìn hay là h ì gạ dạng này gạ o u mòn đều không được không xuống đài tham dự bởi vì lập tức thế cục chính là như vậy thảo quốc đại chiến bên trong ạ katsu kỳ đã t r i ể n lộ ra có đủ quét ngang một cái làng nị dạ lớn thực lực kinh khủng ngũ đại làng nị dạ sớm đã không còn phía trước cái k i a siêu nhiên tại nhận giới chỉ có lẫn nhau mới có thể một trận chiến địa vị bây giờ ngũ đại làng nị dạ bất quá là dựa vào xít sao báo đoàn mới có thể miễn cưỡng áp chế ạ k a s u kỳ nhưng ai cũng rõ ràng loại này áp chế là không cách nào lâu dài Lợi ích cường đại Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy là không cần thiết tiến hành như thế một tràng khảo hạch chỉ cần giống chiến tranh nhận giới lần thứ ba lúc trước dạng dốc sức bồi dưỡng đệ tứ là được rồi thúc đẩy cô n ô hạ làm ra quyết định này là vì trường nghị dạ chúng một cái hiện ra quá nhiều ngày mới để cao tầm nhất thời không biết nên lấy ai vì hạnh tâm càng chết làm mảnh tương đối những n à y người ứng cử đều được cho là hổ cả sư đồ nhất hệ cụ dạ mạ cùng nạ dù tổ liền không nói đều là s ả n mìn đệ tử trong đó nạ dù tổ càng là đệ tứ trị tử ổn thỏa đệ tam dòng chính xa xu kẻ mặc dù là hữu trí hạ nhất tộc nhưng hắn chỉ đạo dô nhìn là cả cả si mà cả cả si là đệ tứ đệ tử sở dĩ xa xu kẻ cũng là hổ cả sư đồ nhất hệ u tạ tàn cô haz là đệ t ử đời hai nàng trở thành xín dị chỉ đạo chưa chung... nhìn về sau xín dị kỳ thật cũng có thể miễn cưỡng xem như là hổ cả sư đ ổ nhất hệ chỉ là lại chia nhỏ một cái cụ g a mạ nato sa su kẻ những này đều có thể xem như là đệ tam nhất hệ hậu bối mà xín dị liền muốn về đến đệ nhị nhất hệ bên trong đi đây cũng là cố vấn trưởng lão đoàn bất đắc dĩ ủng hộ xín dị nguyên nhân liên tục xuất hiện cụ g a mạ sa su kẻ nato dạng này thiên tài để đệ tam nhất hệ uy danh đại c h â n cố vấn trưởng lão đoàn địa vị tràn ngập nguy hiểm sở dĩ chọn, chọn lựa lựa về sau sở dĩ dùng một tràng khảo hạch không thể nghi ngờ là có thể nhất để thế lực khắp nơi tiếp thu phương pháp mà ba người tiểu đội đoàn đội chiến hình thức ngoại trừ có thể thử thách những thiên tài này thực lực bản thân còn có thể khảo nghiệm bọn hắn đoàn đội ý chí cùng năng lực lãnh đạo kết quả là một tràng từ trên cao đi xuống đọ xước bắt đầu tại trong thôn ấp thủ làng đầu đường cuối ngõ còn chưa có xuất hiện thảo luận âm thanh nhưng từng cái cao tầng g á o hụ mòn cũng đã bắt đầu bố cục phát lực một chỗ sân luyện tập bên trong một tay chống lạnh xạ sủ kệ nhìn xem đối diện một mặt hưng phấn nạ dù tổ nói ra để ta nhìn người gần nhất có hay không một điểm tiến bộ nạ rủ tổ bay sượt cái mũi chờ một chút ngươi cũng đừng giật mình n h a xạ sủ kệ c ư ờ i khẽ một tiếng thầm nghĩ ta một cái cứu vất qua nhận g i ớ i người sẽ còn bị ngư ờ i loại này ngu ngốc giật mình sao bên sân nhìn xem xạ sủ kệ cùng nạ rủ tổ đối luyện xạ cụ g i đã chờ mong lại lo lắng nàng chờ mong nạ rủ tổ có thể biểu hiện tốt một điểm không muốn kéo xạ xù kệ chân sau lại lo lắng nếu như nạ dù tô biểu hiện quá tốt rồi cái t i a t r o n g tiểu đội cản trở liền biến thành nàng b á b á tại âm thanh xe gió bên trong hai người đồng thời xuất thủ b à n h k h o ả n khắc hai người phía trước vùng cánh tay đụng vào nhau phát ra một trận chấm thấp chấm đ ủ sau đó lập tức mở rộng một trận kịch liệt thể thuật cách đấu xa xu k ẹ nhất miệng lực đạo không sai nạ dù tô sát mặt chấm xuống xa xu k ẹ ngươi phải cẩn thận xa xu k ẹ mặt lập tức chấm xuống ngươi có tư cách gì để ta cẩn thận nạ dù tô cũng không nói nhảm thừa dịp nhảy ra khoảng cách nhanh chóng vi thu hóa chỉ một thoáng một đạo tranh hỏng vĩ t h ú trả cờ ra áo khoác khoác lên thân vê đức ư xa xù k ẹ giật mình bản năng cảm nhận được k h ô n g ổn n ạ dù tổ không có chút nào giữ lại lập tức phát động thế công mà khoác lên vĩ t h ú trả cờ ra áo khoác phía sau n ạ dù tổ bất luận là tốc độ hay là lực lượng đều được đến kinh khủng tăng lên rất nhanh liền ở đây trên mặt chế trụ trạng thái bình thường hạ xa xù k ẹ xa xù k ẹ trong lòng rốn sợ thầm nghĩ đây là k i ự u vĩ lực lượng n ạ dù tổ vẫn như cũ toàn lực ứng phó bởi vì trong mắt hắn s ạ s ù kệ là trường nhị dạ bên trong thiên tài là xem như ở cuối xe hắn không cách nào với tới tồn tại sở dĩ hắn chỉ có thể đem hết toàn lực bên sân s ạ cụ dạ cả kinh h a to miệng cái này đây là nạ dù t ổ sao một chỗ khác sân luyện tập bên trong tại s ù nạ mệnh lệnh cùng với gia tộc tạo áp lực bên dưới cụ dạ mạ cũng không thể không nghiêm túc chuẩn bị lên ứng đối thi cuối kỳ sự t ì n h trong tiểu đội kỳ mỹ mạ rộ là không cần nàng lo lắng cho nên nàng liền đem sân nước trường đi ra nghĩ thừa dịp khoảng thời gian này cho sân đặc hấn một cái tăng cường sân thực lực cụ dạ mạ thao thao bất tuyệt nói sân lần này khảo hạch là chân chính thực chiến cho dù có lao sư giám khảo cũng đồng dạng tồn tại nguy hiểm sở dĩ ngươi nhất định phải nhanh tăng cao thực lực nhất thuật huyễn thuật n h ữ này g n một chốc rất khó tăng lên hôm nay chúng ta liền đ ặ t hấn một cái thể thuật đối diện sân thì mở ra tiểu xoa nàng nhìn xem cụ da mạ đem b ê cùng dê thân ảnh tới làm một cái so sánh nghĩ ngợi nói hình thể không khót b ê cùng dê lúc ấy nhất định dùng biến thân thuật có lẽ còn không chỉ biến thân thuật liền trạ cờ dạ khi tức đều có chút bất đồng nên còn thi triển một loại nào đó phong ân bí thuật nghĩ đến đây sân lại suy nghĩ nói có lẽ còn là dê b â có thể là m ả n trệ cử trí hạ cụ dạng không có màn trệ c ủ xạ gì g ả n g đến mức cái kia đồng dạng mang theo bàn nhược mặt nạ linh thể có lẽ là rét lọn gằn g năng lực đặc thù chật chật không nghĩ tới c ủ r a mạ ẩn tàng như thế sâu nói rất lâu c ủ r a mạ hỏi sân người đang nghe sao sân liên tục gật đầu đương nhiên đang nghe a hiện tại có thể bắt đầu chưa ân ngươi thử công đến đây đi cụ r a mạ bày ra một cái thức mở đầu sân làm xấu cười một tiếng cho hít một hơi thật sâu thủy chỉ hô hấp bị nàng vận chuyển tới cực h ạ n phối hợp nàng vu nữ cường hãn thể chết hưu một tiếng liền liền xông ra ngoài nhanh như mị ảnh、Ai? cú dạ mạ sửng sốt một chút có rét lọn gàng nàng kém chút đều không có kịp phản ứng b a n h bành bành rất nhanh hai thân ảnh đan vào một chỗ tại luyện tập trong tràng mở rộng một tràng kịch liệt thể thuật giao phong cành thứ hai dâng lên cầu phiếu đề cử nguyên phiếu một cái nhấc tay xin nhờ mọi người á chương sáu trăm linh chín tháng chắc oanh cùng với oanh minh một đạo hỏa cầu thật lớn bắn ra thẳng tắp nhào về phía hất lên trả cờ dạ vi thu á o khoác một thân màu da cam nạ dù tổ không thể nghi ngờ một trận thể thuật giao phong sau đó xạ xù kẻ ý thức được cùng v ị thu hóa nạ r ụ tổ so bính thể thuật quá bị thua thiệt thế là chủ động kéo dài khoảng cách thi triển lên chính mình am hiểu h ỏ a độn n h ấ t t h u ậ t nhưng mà đối mặt xạ xù kẻ h ỏ a độn v ị thu hóa nạ r ụ tổ không tránh không né tứ chi hương hắn trực tiếp như g i ã thu vung vẫy tay phải một trưởng liền đem xạ xù kẻ h ỏ a độn đánh bay đi ra b à n h bị đánh bay hỏa cầu đập vào một bên trên đại thụ khoảnh khắc liền đem đại thụ nhóm lửa hóa thành một đạo cỡ lớn mặt đuốc xạ xù kẻ thấy thế con ngươi co g ụ c lại sắc mặt khó coi mấy phần vi thu hóa cho nạ rủ tổ mang tới tăng phúc vô cùng toàn diện lực lượng tốc độ thậm ch đều được đến cự phúc trải ă n lên.、Tựa、như vừa mới, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình hướng no g gạo gặp làm Tựa vừa sao mới, có t thuật, lại sẽ bị nạ tổ một bàn tay trực hào bàn hỏa bay. ra cầu chi lại bị nạ rủ này tiếp đập、bay. Cái này ra hỏa. Trải qua rất nhiều ác chiến xạ s ủ kẻ đã không còn là trẻ con miệng còn hôi sữa mặc dù thế cục trước mắt làm hắn ngoài ý m u ố n nhưng hắn vẫn là thu lại cảm xúc suy tư tới đôi sách cách đó không xa dĩ dĩ dạ cùng c ả c ả s ỉ song song đứng ở một cây đại thụ trên trái cây có chút hăng hái quan sát đến xạ s ủ kẻ cùng nạ rủ tổ trận này l u ậ n bàn Gặp phía vị thu hóa phía sau nạ dì tổ có thể có chính xác ứng đối, cả cả sĩ cả kinh làm ra ứng miễn miễn cưỡng cưỡng nói, đối, cả cả sĩ d dạ dạ nhẹ nhàng gật đầu là ngây sở dĩ cường thế không phải liền là bởi vì hai vị hoàn mỹ dìn dị gì kỳ tồn tại sao nạ dù tổ bây giờ mặc dù còn xa xa không đạt tới hoàn mỹ dìn cờ gì kỳ trình độ nhưng đem so với phía trước hiện tại đã là cực lớn tiến bộ cũng chính là bởi vì điểm này dị dày ra tại nạ dù tổ trên thân nhìn thấy to lớn tiềm lực đúng lúc này trên sân thế cục phát sinh biến hóa xa xù kẻ thay đổi phía trước cứng đôi cứng bắt đầu cùng vi thú hóa nạ dù tổ dù đấu mà nạ dù tổ mặc dù có thể tại sơ cấp vi thú hóa trạng thái giữ lại phần lớn thần t r í nhưng hắn cảm xúc còn là sẽ nhận đến trong cơ thể cựu vi ảnh hưởng sẽ trở nên dễ dẫn h ư n g cảm sở dĩ trong chốc lát vi thú hóa nạ dù tổ liền bày tỏ hiện ra không kiên nhẫn công kích cũng biến thành vội vàng sao đậu a dĩ dại ra khẽ ổ lên một tiếng x à xù kẻ ứng đối có chút vượt quá dự liệu của hắn thoạt nhìn tựa như một cái kiên nhẫn thợ săn tại một chút xíu tìm kiếm cường đại g i ã thú sơ hở cái này một phần láo luyện căn bản không giống một cái trường nhì gia đệ tử cả c ả s ì tự nhiên cũng phát hiện điểm này hắn khẽ nhữ mày đáy lòng càng thêm chắc chắn x à xù kẻ chính là ạ cà xù kỳ e sân luyện tập bên trong chiến đấu còn tại duy trì liên tục càng ngày càng nhanh nóng nảy nạ dù tô bị triệt để chọc giận thật vất và tại vi thu hóa bên trong duy trì được ý chí, bắt đầu bị cự vi ăn m d i dị dạ dạ thầm hô một tiếng chuẩn bị xuất thủ ngăn cản hiện tại nạn dù tổ vi thu hóa còn chỉ tiết lộ một đầu cái đôi thuộc về có thể khống chế trạng thái nếu như tiếp tục nổi khủng trang diện kia liền khó mà khống chế mà liên tại d i dị dạ dạ cùng cả cạ s、si、ỉ chuẩn bị xuất thủ thời khắc xạ xủ kẻ ìm đúng cơ hội đột nhiên chống đỡ gần đến nạn dù tổ trước mặt sau đó thừa dịp nạn dù tổ chưa kịp phản ứng thời khắc cơ hội là mặt giá mặt phát động màn trệ củ xạ d ì n gạo miễn thuật đem n ạ dù tổ tôi miên phù phù khoảnh khắc hôn mê n ạ dù tổ giải trừ vi thu hóa ngã trên mặt đất xạ xù kẹ lúc này xoay người một bên hướng sân luyện tập đi ra ngoài một bên đối với dấu ở trên trạng cây dì dì dạ dạ cùng cả cạ s ì xô tay hắn liền giao cho các ngươi dì, dì ái dạ dạ c ư ờ i cười tiểu quỷ này nguyên lai、like、đã sớm phát hiện chúng ta cả cạ s ì bất đắc dĩ thở dài mà tại sai xạ cụ dạ về sau rời đi sân luyện tập xạ xù kẹ t h ầ m n g h ĩ không nghĩ tới nạ rủ tổ trưởng thành như thế cấp tốc để hắn chức giúp ta k i ể m chế cụ da mạ ta liền có thể ưu tiên giải quyết đi kỳ mỹ mạ rộ chờ giải quyết kỳ mỹ mạ rộ chỉ còn cụ dạ mạ một cái cũng không có cái gì độ khó một chỗ khác sân luyện tập bên ngoài t ù nạ cùng xì、sì、dùn cũng sắp xếp đứng ở một cây đại thụ trên trạc cây quan sát đến đang luyện tập trong tràng kịch đấu cụ giả mạ cùng sân sân luyện tập bên trong bành bành bành tại liên tiếp t âm u nhưng lại chấn người mảng nhĩ đau nhất quyền c ư ớ c g i a o kích âm thanh bên trong sân luyện tập bên trong cụ giả mạ cùng sân càng đấu càng nhanh hai người không những tốc độ cực nhanh mà còn lực lượng còn to đến k i n h người mỗi một chiêu v u n g ra đều có thể khuấy động lên một trận khí lưu nếu đánh vào trên cây trực tiếp liền có thể đem cây cối đánh gãy đập xuống đất thì có thể tùy tiện ném ra một cái hô to đến sở dĩ theo hai người càng đánh càng kịch liệt nguyên bản bình thường sân luyện tập bị làm cho một mảnh hỗn độn bên sân cây cối chặt đứt tận mấy cái không nói mặt đất cũng là l ồ i lõm xì、si、dùn giờ phút này khắp khuôn mặt là nghi hoặc cụ dạ mạ có dạng này thực lực nàng không một chút nào ngoài ý mớn dù sao cụ dạ mạ cấy ghép qua tế bào đệ nhất có sẻn dù nhất tộc tiên nhân thân thể lại cùng xù nạ học qua quái lực quyền một quyền đập gãy cây cối loại sự tình này đối với nàng mà nói là rất bình thường biểu hiện có thể sân lại khác biệt tại làng trong hồ sơ sân vị này quỷ quốc vũ nữ có thể là thân phận cao quý có thể thực lực tại trường n h ị dạ bên trong nhưng lại trường n ĩ dạ lúc trước phân tổ lúc chính là cân nhắc đến cụ dạ mạ cùng sấn đều rất yếu vì cân bằng mới đưa hai người bọn họ cùng kỳ mị mạ rổ phân đến một tổ kỳ thật không chỉ là xì dùn dù nạ giờ phút này cũng có chút nhứ mày xem như cụ dạ mạ lao sư cụ dạ mạ nội tình nàng rõ ràng nhất cho nên nàng cũng rất nghi hoặc sân thể thuật làm sao đột nhiên mạnh lên nhiều như thế và n h lại là một tiếng trầm thấp trầm đục về sau hai người riêng phần mình bị trân khai cụ dạ mạ vớt vớt có chút tê dại cánh tay ánh mắt kinh ngạc nhìn phía sân sân thi từng ngầm từng ngụm kịch liệt thở hồn hển muốn cùng nắm giữ quái lực quyền cụ dạ mạ cũng không phải một chuyện dễ dàng nếu không phải lần này đi kèm x thế t giới trong chiến đấu tiếp xúc mở ra vằn trạng thái hạ cụ đưa tới hô hấp pháp cộng minh cũng bị dẫn động nắm giữ v ă n trạng thái lời nói nàng đã xóm tua trợ đương nhiên hiện nay sần không hề biết chính mình nắm giữ v ă n trạng thái bởi vì cho dù giống vừa rồi như thế toàn lực vận chuyển v ă n trạng thái trên người nàng cũng không có hiện lộ ra chân chính vằn nhiều lắm là cũng chính là trên mặt xuất hiện một khối nhỏ hưởng hồng mà thôi vũ nữ cường đại thể chất để v ă n loại này tiêu đốt sinh mệnh lực hô hấp pháp bị kỹ cũng vô pháp tại sần trên mặt lộ g i một chút xíu vết xẹo mặc dù cười nói sần ngươi thể thuật có loại trình độ này ta cũng không cần lại lo lắng bên ngoài sân d u nạ cũng cười cười nói ra đây có lẽ là quỷ quốc một loại bí thuật đi quỷ quốc vu nữ truyền thừa có thể là so làng ni dạ lịch sử càng thêm lâu đời Si dù nói n ra xem ra lần này khảo hạch cụ d a mạ thắng chắc canh thứ nhất dâng lên phiếu đề cử nguyễn phiếu chương sáu trăm mười bận rộn cùng kiểm tra sức khỏe tình huống tương tự tại làng từng cái sân luyện tập bên trong đều có phát sinh tại hì gạ tộc địa phụ cận một chỗ vắng vẻ sân luyện tập bên trong nệ dị cùng dốc ly mở rộng một tràng nhu quyền cùng cương quyền đọ sức nệ dị cuối cùng mặc dù chiến thắng nhưng dốc l y cái kia lăng lệ cương quyền vẫn là để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu để hắn đối lần này thi cuối kỳ có mới chờ mong mà đổi thành một chỗ sân luyện tập bên trong xì cắt mát cô di ý nổ chính diễn luyện chiến thuật mới xem như một đời mới ý nổ xì cả cơ hở bọn họ ba nhà bí thuật bản thân liền tồn tại rất mạnh b ộ sung tính có chống trọi chính diện đạn thịt h i ế n xa có chủ đánh khống chế cả hệ a n o r u t cái bóng bắt chiến thuật càng có quỷ dị khó phòng s i n ẩn xin n rút tâm truyền thân chi thuật sở dĩ tại dần dần nắm giữ nhà mình hạch tâm bí thuật về sau bọn họ cái này s i n o hinata cũng tại một cái vắng vẻ sân luyện tập bên trong diễn luyện chiến thuật bọn họ chi tiểu đội này bên trong có bì ả k i ệ u gẳng có k ỳ cách có siêu cường khíu giác chó n ý dạ tại điều tra năng lực cái này một hạng trực tiếp kéo căng chỉ cần bọn họ đầy đủ cẩn thận bọn họ liền có thể tránh đi tuyệt đại đa số cường địch l i ê n tại trường nhị dạ tất cả các học viên đều nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên thực lực ngay miệng hạ cụ cùng c ả dìn hai người cũng tìm được sinh di hạ cụ hỏi sinh di đ ồ n g học chúng ta thật không cần diễn luyện một cái sao cạ dìn cũng nói ta nghe nói những tiểu đội khác đều tại tiến hành sau cùng đặc hấn chúng ta rảnh rỗi như vậy có thể hay không, không quái xin g ì xua tay không có quan hệ bất quá chỉ là một t r à n g thi cố u i kỳ mà thôi hạ cù thật cẩn thận mà hỏi xin g ì đông học ngươi có phải hay không đang lo lắng hai chúng ta sẽ cho ngươi cản trở nhà xin ngươi yên tâm lần khảo hạch này chúng ta nhất định sẽ cố gắng ân ửng c ả dìn liên tục gật đầu hạ cù cùng c ả dìn mặc dù cần ẩn giấu thực lực nhưng cũng sẽ không vì vậy mà liên lụy xin g ì dù sao khảo hạch là lấy ba người tiểu đội hình thức tiến hành nếu như bọn họ đem thực lực cẩn tàng quá mức liền sẽ hại xin dì đây là bọn họ không muốn nhìn thấy xin dì vỗ vỗ hạ cù cùng cạ dìn bà vai đừng có đón bỏ trong mắt ta cái này liền chỉ là một chàng bình thường khảo hạch mà thôi gặp xin gì s á c thực không quá để ý lần này thi cuối kỳ hạ cụ cùng cạ dìn liền cáo từ rời đi đưa đi hạ cụ cùng cạ dìn về sau xin gì về tới trước bàn đọc sách của mình người ở bên ngoài xem ra hắn gần đoạn thời gian tựa hồ quá mức nhàn nhã một chút nhưng trên thực tế ngoại trừ theo cái mẹt thế giới trở về nhận giới ban đầu mấy ngày hắn nghỉ dưỡng sức một cái bên ngoài về sau thời gian làm một khắc cũng không có nhàn rỗi tựa như hiện tại trong căn hộ cái này kỳ thật cũng không phải là hắn bản tôn hắn bản tôn một mực tại rời thôn không xa phòng thí nghiệm bí mật bên trong đây cũng là vì cái gì hắn không có đồng ý cùng hạ cụ cùng c ả dìn diễn luyện hiện tại hạ cụ cùng c ả dìn thật không đơn giản dùng ảnh phân thân cùng bọn họ diễn luyện hơi không chú ý liền có khả năng lộ tẩy sở dĩ hắn tình nguyện tại trong nhà tránh quá ấ dày cũng không muốn tại cái này thời khắc mấu chốt xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn xin gì phòng thí nghiệm bí mật bên trong lúc này tại phòng thí nghiệm cái khác địa cung bên trong mới xây dựng thêm trong kho tài liệu bóng người lay động rõ ràng những n à y tại trong kho tài liệu lui tới bóng người đều là xin dị dùng cạ bùm xin no rút ảnh phân thân chi thuật phân ra đến ảnh phân thân hắn vì mau chóng đem theo cả ms thế t giới vơ vét đến tài liệu chỉnh lý tốt không thể không tăng giờ làm việc một người làm gần m ộ ư ơ i người sống tốt tại hắn bây giờ trả cờ d i tương đối r ồ i r à o thật không đủ dùng thời điểm còn có thể dùng mạ gặt cách không rút ra cả dìn cụ dạ mạ đám người trả cờ d i khẩn cấp sở dĩ mặc dù trên tinh thần vô cùng bề ngoài nhưng một chốc miễn c ư ơ n g còn có thể chống đỡ mà tại chỉnh lý tài liệu quá trình bên trong sin d đối hô hấp pháp có càng thêm khắc sâu hiểu rõ thậm chí tại kết hợp hắn tự thân chữa bệnh nhân thuật thể hệ tri thức về sau hắn phát hiện hô hấp pháp mấy chỗ có thể tăng lên uy lực tiến một bước đạo móc tiềm lực thân thể con người cải tiến phương hướng. đương nhiên cơ thể người là phi thường tình vị l ạ i yếu bất kỳ cái gì đối thành t h ụ c thể hệ sửa đổi đều muốn cực kỳ thận trọng xin gì còn không có tự đại đến cho rằng chính mình so cái mệt thế giới nhiều đòi thiên tài kiếm sĩ càng thêm ưu tú tình trạng hắn có khả năng cậy vào bất quá là nhận giới chữa bệnh nhận thuật cái này mới hệ thống sở dĩ dằn xuống đáy lòng xúc động không có vội va đi cải tiến hô hấp pháp mà ngoại trừ đối hô hấp pháp xâm nhập hiểu rõ bên ngoài xin gì tại chính mình s u n g kích dịn g h ệ gặng sự tình bên trên cũng không có mảy may b u n g lỏng phòng thí nghiệm bên trong xin gì bản tôn tại dụng cụ phía trước một phen thao tác về sau cuối cùng thu được hắn muốn số liệu cầm phần này vừa ra lô số liệu hắn lại tìm ra lúc trước vì cạ dìn kiểm tra người số liệu từng mục một từng cái so sánh tế bào hạ o t t í n h không đủ trạ cơ d ạ không ổn định mát trị số cũng không đạt tiêu chuẩn trạ cơ d ạ tổng lượng cũng là vấn đề hắn càng là so sánh thân sắc thì càng ngưng trọng không thể nghi ngờ phần này vừa ra lô kiểm tra sức khỏe số liệu là chính hắn mà đem chính mình số liệu cùng cạ dìn cấy ghép tế b à o đệ nhất phía trước số liệu tiến hành so sánh về sau hắn phát hiện chính mình các hạng số liệu đều rõ ràng yếu tại cạ dìn bất quái này cũng bình thường dù sao c ả dìn bản thân chính là ưu dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân tại trạ cờ dạ tổng lượng tế bào hoạt tính đại biểu sinh mệnh lực các loại phương diện s ắ c thực so hắn ưu tú nhiều lắm xin gì ưu thế ngay tại ở hắn bây giờ có được một đôi màn trệ cờ xạ dìn gẳng vĩnh cửu âm độn trạ cờ dạ chất lượng so c á i ghép tế bào đệ nhất lúc c ả dìn muốn cao hơn một cái cấp độ đây là ta duy nhất ưu thế ta nhất định phải lợi dụng cái này ưu thế tận khả năng tăng lên tỷ lệ thành công xin gì âm thầm suy tư、cái、ghép tế bào đệ nhất đối với bất kỳ người nào đến nói đều là một nấc thang liền xem như hiện tại xin di có thể hay không qua cái này khảm đồng dạng trong lòng không chắc. nếu biết do nếu như tiếp thu phẫu thuật chính là hắn chính mình lời nói hắn liền chưa hẳn có thể kịp thời phát động mạ gắt đem dư thừa dương đ ộ n trả cờ dạ theo trong cơ thể rời đi đi ra cụ dạ mạ cùng c ả dìn tại tiếp nhận phẫu thuật lúc đều là hoặc nhiều hoặc ít rơi vào quang ngất nếu như tại phẫu thuật bên trong hắn cũng đỡ không nổi lâm vào ngất rất có thể liền sẽ một ngủ không tỉnh sở dĩ với hắn mà nói lại thế nào cẩn thận cũng không đủ vung xuống kiểm tra sức khỏe báo cáo xin di lại tới một chỗ dụng cụ phía trước kiểm tra một chút chính mình trả cờ dạ cường độ tính ra kết quả về sau hắn cùng treo ở dụng cụ bên trên bản ghi chép so sánh một cái thầm nghĩ hôm nay ta âm độn trạ cờ d i ã lại có tăng lên xem ra ta mạn trệ c ủ a xạ dìn gạng vĩnh cựu còn chưa tới cực hạn còn có thể bị xìn dạ bằng sô sâm la và tượng lực lượng tiếp tục tẩm bổ trầm ngâm một chút xin gì cuối cùng quyết định chú ý hắn chuẩn bị chờ mình mạn trệ c ủ a xạ dìn gạng vĩnh cựu vào không thể vào bị xìn dạ bằng sâm la và tượng lực lượng tẩm bổ đến cực hạn về sau lại tiến hành tế bào đệ nhất tấy ghép phẫu thuật dạng này mặc dù sẽ lãng phí một chút thời gian nhưng thắng tại ổ thỏa an toàn dựa theo suy đoán của hắn chỉ cần có thể thuận lợi sống qua tế bào đệ nhất tấy ghép phẫu thuật về sau một đường đến chương n thứ sáu trăm một mươi một chỉnh lý tổng hợp chính mình lập tức kiểm tra sức khỏe số liệu cùng c ả dìn phía trước các hạng số liệu về sau xin gì dàn xuống lập tức cấy ghép tế b à o đệ nhất xúc động xung kích dìn nghệ găng loại sự tình này r ụ c tốc bất đạt mà còn chỉ cần đem tất cả phân đoạn đều chuẩn bị thỏa đáng vững vàng liền có thể đạt tới mục tiêu hắn cũng xác thực không cần tham công liều lĩnh thu hồi phẫu thuật tâm tư hắn liền đem tinh lực chuyển dời đến chỉnh lý cải m e t thế giới di sản bên trên thông qua tỉ mỉ phân loại cùng trái vớt xin dị xác nhận chính mình tổng cộng góp nhặt ba mươi loại hô hấp pháp trong đó có nhật chi hô hấp cái này hô hấp pháp bên trong căn nguyên hô hấp pháp cũng có mặt khác đủ loại kiểu dáng từ hậu nhân sáng tạo ra chi hệ hô hấp pháp trừ bỏ hô hấp ngoài vòng pháp luật cùng hô hấp pháp tướng quan tu luyện k ỹ xảo kinh nghiệm tâm đắc vân vân tổng cộng là bảy trăm bốn mươi hai sách mà trong đó có c h í n sách dính đến vằn thông thấu thế giới các loại cao dài hô hấp pháp cảnh giới c h í n sách bên trong có hai sách thậm chí là ưng sĩ kỳ dữ hệ chỗ gần như đem tiền nhân đối hô hấp pháp lý giải nghiên cứu cùng dự báo tất cả tổng kết một lần đồng thời tiêu chú cái nhìn của mình là phi thường có giá trị tham khảo tài liệu. đừng nói là đem những tài liệu này tất cả hiểu rõ chính là thô sơ giản lược cắt tỉa một lần về sau xin gì chính mình liền được lợi rất nhiều kết hợp với hắn tự thân nắm giữ chữa bệnh nhận thuật hệ thống hắn đối ưu hóa hô hấp pháp phương hướng có rõ ràng hơn lộ tuyến kiếm sĩ đối hô hấp pháp khai phá cũng không có đạt tới cực hạn dừng lại hắn tiếp lấy thầm nghĩ đây không phải là bọn họ sai mà là thân thể của bọn hắn không đủ để chống đỡ bọn họ tiếp tục khai phá hô hấp pháp dù sao chỉ là mở ra v n là đủ dẫn đến trong bọn họ thiên tài tráng niên mất sớm mà ta khác biệt xin gì rất rõ ràng ưu thế của mình Trả sở di ạ h hà n c thuê người hạn hắn cực hội. h t ít nhất tại dì cứ cấp phía trước ưu hóa hô hấp pháp đều có thể vì hắn mang đến cực lớn sức chiến đ ấ u tăng lên có thể giúp hắn mức độ lớn nhất lợi dụng lực lượng của thân thể đến mức dì cứ cấp về sau khi đó thân thể đã bắt đầu trả cơ dạng hóa hoặc là nói là năng lượng số liệu hóa như bắt môn đ ộ n giáp cùng hô hấp pháp loại này căn cứ vào cơ thể người huyết n ụ c khí quan bí thuật tác dụng liền đại đại chiết khẩu liên giống với sô sù kỷ ca cú dạ nàng không cần tu luyện loại này thể thuật bí thuật t h i t r i ể n dạ sổ ghệ mịt dễ kỳ liền mạnh hơn mở ra t ử môn m ị tật uy phát động cuối cùng áo nghĩa đ ê m uy đây không phải là nói ở sụt sủ k ỳ cã cụ dạ thể thuật kỹ x ả o thắng quá uy mà là xem như huyết kế lưới sụt sủ k ỳ cã cụ dạ đã không cần thể thuật bí thuật đến để thăng nàng đối với chính mình thân thể tỷ lệ lợi dụng bởi vì thân thể của nàng đã sớm trả cờ dạng hóa đã thoát ly huyết n ụ c cấp độ cái này liền làm cho thể thuật kỹ x ả o cách đấu bên trên m ộ về không hề gây trở ngại nàng có thể tùy tâm sử d ụ n đem chính mình lực lượng một trăm phần trăm phát huy ra chỉnh lý xong hô hấp pháp tướng quan tài liệu về sau. xin di lại bắt đầu sửa sang lại cùng quỷ tài liệu tương quan cái này một bộ phận trên thực tế so hô hấp pháp muốn hấp dẫn hơn xin di bởi vì trường sinh bất tử đối bất luận cái gì sinh mạng thể đến nói đều là khó mà chống cự dụ hoặc bất quá tại nghiêm túc chỉnh lý xong cùng quỷ tài liệu tương quan về sau xin di ẩn ẩn có chút thất vọng quỷ tiềm lực kỳ thật không có xin Di tưởng tượng lớn như vậy quỷ thực lực tăng lên tới một mức độ nào đó hoàn toàn chịu k h ô n g tại quỷ vương nói cách khác một khi biến thành quỷ liền gần như giống như là quỷ vương người hầu năm đó ô n sĩ kỳ giải h ữ hầy là trước đem kỷ bù s ủ dỉ mù dạng trọng thương bắt được cũng sử dụng một loại nào đó phương pháp đem kỷ bù s ủ dỉ mù dạng quỷ vương lực lượng phân chia ra đến về sau lấy hấp thu quỷ vương lực lượng phương thức trở thành quỷ cái này mới để cho hắn thoát khỏi quỷ vương không chế nếu như hắn là lấy cái khác phương thức trở thành quỷ cái k i a cho dù hắn là người đất đèn cũng đồng dạng phải bị giới hạn tại quỷ vương bình thường quỷ mặc dù có lâu đời sinh bệnh nhưng thực lực tăng lên nhận hạn chế quỷ vương quỷ vương gần như có thể đối hắn quyền sinh sắt trong tay mà quỷ vương thực lực tăng lên tương đối không nhận hạn nhưng theo u p s i kỳ dơ hư trong sổ nhìn tại đạt tới cái nào đó điểm giới hạn về sau quỷ vương thực lực kỳ thật cũng sẽ rơi vào đ ỉ n h trệ trạng thái bất luận lại thế nào thôn vệ sinh linh no bụng ẩm huyết thịt thực lực tăng lên cũng sẽ thay đổi đến dị thường chậm chạp ông b á s i kỳ dơ hư chính mình là một cái điển hình ví dụ hắn đ ổ diệt rất nhiều văn minh tàn sát sinh linh nhiều khó mà khảo chứng nhưng liền tính như vậy hắn thực lực cũng không có đột phá quỷ loại này dị vật cực hạn bất luận hắn làm sao tàn bạo cướp đoạn hắn đều vẫn như c ũ bị khốn tại huyết nhục lực lượng hắn cố gắng chỉ là tại cực chậm tăng cường đối huyết nhục lực lượng vận dụng mà thôi sở dĩ u b i kỳ dư h ầ i bản thân chính là một cái nhất trực quan ví dụ cho dù là từ bỏ người tôn nghiêm cơ thể người kết cấu thậm chí hình thái quỷ vương lực lượng cuối cùng cực hạn cũng bất quá là u b i kỳ dư h ầ i mà thôi nếu mà so sánh dị cấp phía sau đem tự thân trạ cơ dạng hóa đem linh hồn của mình cùng thân thể dùng trạ cơ dạ tiến hành số liệu hóa dành riêng xung kích cấp bậc cao hơn sinh mệnh hình thái rõ ràng so quỷ vương lực lượng muốn c a o hơn dòng dã một cái cấp bậc sở dĩ tại có trạ cơ dạng nhất giới từ bỏ thành tự dị cấp hoặc c à n mạnh huyết kế lưỡi ngược lại đi phá hư thân thể của mình biên thành quỷ loại này dị vật rõ ràng là một loại ngu xuẩn hành vi mà còn căn cứ u b á sĩ -sì、kỳ dư hữu h ầ nghiên cứu quỷ cũng không thể làm đến chân chính trên ý nghĩa trường sinh bất tử cấp thấp quỷ sẽ tại dài rằng giặc sinh mệnh c h ậ m dai mất phương hướng bản thân đánh mất xem như người ý chí cuối cùng biên thành một cái chỉ hiệu được g i ã thú khát máu tương đối cao dai quỷ bản thân đánh mất sẽ chậm chạp một chút nhưng cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn thậm chí liền quỷ vương chính mình cũng tồn tại cái này vấn đề u b á sĩ -sì、kỳ dư h u h ầ liền tại một bản gỉ chép bên trong đề cập tới nếu như không phải là bởi vì có đèn tại thời khắc nhắc nhắc nhở hắn hắn thậ n g A y tại một nhìn xem u bị làm mòn bbsi n trong. Hắn phân tích, đây là bởi vì thân thể dị hóa, h dẫn đến dị k n giữ hơi t h bản bút ký bên trên phân tích xin dị cười cười lấy xin gì chữa bệnh nghị dạ thân phận tự nhiên có thể nhìn ra u bác sĩ kỷ d ù h ơ n phân tích cũng không hoàn toàn biến thành q u ỷ sẽ từ từ đánh mất bản thân ý chí mấu chốt nhất nhân tố là v ì q u ỷ huyết nục lực lượng cũng tồn tại ý thức của mình k h ắ t máu bản năng chính là bề ngoài tại biểu hiện huyết nục lực lượng càng mạnh loại này cắm dễ tại máu thịt bên trong ý chí liền sẽ càng mạnh cứ kéo dài tình huống như thế xem như người cái kia bộ phận ý chí tự nhiên sẽ bị chậm rãi áp chế thậm chí cuối cùng bị triệt để làm hao mòn rơi cả người cũng liền biến thành một đoàn tư huyết nục bản năng điều động quánh vợt sở dĩ cuối cùng chính là cái ms thế t giới lực lượng cấp độ quá thấp vì loại này dị vật xuất hiện đã là cái ms thế t giới lực lượng mạnh nhất thể hiện sở dĩ ubssi k i z e u hay lại thế nào cố gắng cũng vô pháp n ị c h thiên đột phá cái ms thế t giới lực lượng cấp độ hoặc là nói ubssi k i z e u hay đã tại khó khăn đột phá chỉ là muốn hoàn toàn đột phá thế giới lực lượng cấp độ g i à n g buộc là cần cực lớn cố gắng cùng kinh ngộ mà ubssi k i z e u hay làm đủ cho xấu gặp báo ứng bị khủng cụ bá chủ theo dõi tự nhiên cũng không có cơ hội tiếp tục thử nghiệm đột phá c -c -c -c -c. xin gì đầu n g ó tay ở trên bàn sách nhẹ nhàng đánh suy nghĩ dần dần phát tán trước sau chỉnh lý s o n g hô hấp pháp cùng quỹ tài liệu tương quan về sau xin dị phát hiện cái m ạ c h thế giới hai loại đại biểu chính t a hệ thống bản chất đều là đối thân thể một loại khai phá khác nhau ở chỗ hô hấp pháp càng tôn trọng thân thể bản thân kết cấu là trên cơ thể người nguyên bản giàn khung bên trong đào móc thâm tàng tại cơ thể người lực lượng mà q u ỷ thì triệt để từ bỏ cơ thể người nguyên bản kết cấu từ bỏ các loại khí q u a n mỗi người quản lý chức vụ của mình cân bằng lấy huyết nhục làm căn cơ thông qua c ư ớ p đoạt cái khác sinh mệnh huyết nhục đến lớn mạnh tự thân cái trước bảo thủ càng nặng kỹ xảo cái sau cấp tiến không gì kiên kỵ liền khai phá trình độ để nói nhiều lời quỷ sát đội kiếm sĩ đối hô hấp pháp khai phá cường độ rõ ràng muốn vượt xa cần ngày ngày cùng khát máu bản năng đối kháng quỷ nhưng cái sau thực lực tổng hợp không thể nghi ngờ là muốn thắng qua cái trước theo s h i n j i cả cụ dù đi nhìn đây là bởi vì hô hấp pháp chỉ có thể điều động bộ phận thân thể phương diện lực lượng mà quỷ lại có thể điều động cơ thể người tế bào phương diện lực lượng các loại ngũ hoa bắt môn huyết quỷ thuật trên thực tế chính là tế bào phương diện lực lượng đạt tới cộng minh nào đó về sau cùng tinh thần lực kết hợp sinh ra chất biến quỷ cũng là có thể lấy chỗ trên cơ thể người tế bào phương diện vận dụng lên rõ ràng là mạnh hơn hô hấp pháp xin gì ánh mắt chậm rãi trở nên thâm thúy hắn thấy quỷ đ ố i thân thể khai phá quá mức cập tiến thô kệch cái này khiến quỷ biên thành không phải người tồn tại mặc dù thu được lực lượng cường đại nhưng cũng bị cắm d ễ lên nặng nề g h ràng buộc đi lên một đầu khát máu không đường về nếu như có thể loại bỏ rơi quỷ như khát máu bản năng không cách nào chiếu dọi ánh mặt trời các loại mặt trái tác dụng chỉ lấy đôi tế bào lực lượng ép ký xảo như vậy quỷ lực lượng liền cũng không phải là không còn gì khác xin gì thậm chí nghĩ đến đem hô hấp pháp cùng quỷ hợp hai là một một cái có thể đào móc bộ phận thân thể phương diện lực lượng một cái có thể điều động cơ thể người tế bào phương diện lực lượng cả hai hợp hai là một về sau tuyệt đối có thể sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả đây cũng không phải xin gì ý tưởng đột phát trên thực tế như thượng huyền nhất quỷ hóa tàng ấn giờ thượng huyền nhị cổ cờ sĩ b ù v â n v â n đều thần kiêm hô hấp pháp cùng quỷ huyết nhục lực lượng mà bọn hắn cũng đều dễ như t r ở bàn tay trở thành thượng huyền quỷ liên cái g ạ cung loại này quỷ sát đội bên trong không lắm xuất chúng kiếm sĩ tại trở thành quỷ về sau cũng thuận lợi đưa thân chuẩn thượng huyền liệt kê mà theo xin gì một khi biên thành quỷ về sau cơ thể người kết cấu bị nghiêm trọng phá hư hô hấp pháp lực lượng kỳ thật liền đã bị suy yếu cho dù rằng này đem hai cái hệ thống dung hợp lại cùng nhau cũng có thể tăng lên cực lớn thực lực có thể thấy được hai cái này hệ thống nếu như có thể h o à n mỹ dung hợp lại cùng nhau lời nói cuối cùng hiệu quả tất nhiên đáng để mong chờ cốc, cốc, cốc. đầu ngón tay tiếng đánh càng lúc càng nhanh ngụy ý xìn di nhảy nhót suy nghĩ rất có triển vọng a h á n thầm hô một tiếng tại tấn thăng gì cứ c ấ p mạnh ni dạ thực lực mạnh yếu vẫn là thể hiện tại thân thể cùng trả cờ dạ những phương diện này bên trên tấy ghép tế b à o đệ nhất là thông qua thu hoạch được tế b à o đệ nhất bên trong lần trước xuân s ủ kỳ as hù dạ cực hạn dương độn trả cờ g i đến đề thăng tự thân thể chất đây là trả cờ g i tăng lên mà hô hấp pháp cùng q u hai cái này thể hệ dung hợp là đối thân thể khai phá là đối khí quan cùng tế b à o tỷ lệ lợi dụng tăng lên cả hai là không xung đột lại bởi vì trả c ơ dạ là do lực lượng cơ thể cùng lực lượng tinh thần dung hợp kết quả lực lượng cơ thể nếu như mạnh lên cũng có thể tăng lên cực lớn trả c ơ dạ lượng c u n g chất cả hai không những không xung đột ngược lại hỗ trợ lẫn nhau xin gì thậm chí cảm thấy đến nếu như thân thể lực lượng đủ mạnh đối sau này xung kích dị i ự u đạo cấp cũng là một cái không nhỏ trợ lực nếu biết do cưỡng ép trở thành dị gì kỳ thập ý có thể là một kiện vô cùng chuyện đau khổ ồ bị tổ ngựa như vậy suýt nữa đều đau hôn mê bất tỉnh sở d ĩ không có cường hãn thể chất xem như chống đỡ liền tính thập vi bày ở trước mặt giống trở thành g ì p dịp kỳ thập vi cũng là một kiện nguy hiểm cực lớn sự tình suy nghĩ nhiều lần c h u y ệ n xin di trong đầu mơ hồ ý nghĩ dần đần cụ thể hắn lấy ra bản bút ký bắt đầu chính mình câu tứ toàn bộ quá trình chia làm ba bước bước đầu tiên là ưu hóa hô hấp pháp lấy lì dạ cường độ thân thể hô hấp pháp còn có cực lớn ưu hóa không gian mà còn hô hấp pháp chủng loại quá mức bề bộn xin di hoàn toàn có thể lấy sở trường các nhà mượn lần này ưu hóa sáng tạo ra một loại tôi cường hô hấp pháp bước thứ hai là cải tạo quỷ quỳ tai hại quá lớn cho dù hy sinh đi một chút quỷ sinh mệnh lực xin g ì cũng nhất định phải triệt để loại bỏ rơi những cái k i a tai h hại ít nhất xin g ì phải bảo đảm cơ thể người kết cấu cùng với trong cơ thể các loại khí quan cân bằng quyết không thể bỏ gốc lấy ngọn giống quỷ đồng dạng biến thành huyết mục nô lệ bước thứ ba là kết hợp hô hấp pháp cùng quỷ huyết mục lực lượng nếu như phía trước hai bước thuận lợi cái này bước thứ ba kỳ thật không có khó khăn quá lớn dù sao xin g ì đã tu luyện hô hấp pháp lại học qua chữa bệnh nhân t ậ t đối thân thể người bên trong từng cái khí quan các loại sinh lý kết cấu rõ như lòng bàn tay rất nhiều đối kiếm sĩ hoặc quỷ đến nói khó mà khắc phục vấn đề trong mắt hắn đều không phải cái v tại ưu hóa hô hấp pháp phía trên xin gì đã có mạch suy nghĩ hoặc là chuẩn xác chút nói là tại u b á sĩ -si、kỳ d ầ hởi ghi chép ở bên trong lấy được g i ậ n dắt u b á sĩ -si、kỳ d ầ hởi trên thực tế cũng cân nhắc qua ưu hóa hô hấp pháp bởi vì hắn thấy chủng loại phong phú hô hấp pháp sẽ chỉ phân tán các kiếm sĩ tinh lực chỉ có làm tất cả mọi người đều nghiên cứu một loại hô hấp pháp mới có thể đem loại này hô hấp pháp không ngừng hoàn thiện đẩy tới hoàn mỹ nhưng cuối cùng cả đời hắn cũng không thể sáng tạo ra một cái hoàn mỹ hô hấp pháp tới cái này không đơn thuần là ưu b c sĩ kỳ gia u h ơ tầm mắt không đủ cảnh giới không đủ còn có rất nhiều khách quan nhân tố tồn tại mà tại xỉn dị nơi này liền không tồn tại những vấn đề này đ ô n g thuật tồn tại có thể khiến xỉn dị cách cơ thể người dễ như t r ở bàn tay nhìn rõ từ miệng trong m u ô i hút vào khí lưu trên cơ thể người bên trong biến hóa cùng với huyết dịch tại trong mạch máu lưu động bắp thịt co vào lực đạo các loại mà chữa bệnh nhân thuật tồn tại có thể để hắn lợi dụng t r ả cờ dạ dễ như t r ở bàn tay cường hóa trong cơ thể một cái nào đó cơ quan nội tạng nào đó một đầu cả giận nào đó một chỗ mạch máu những này đều không phải kiếm sĩ có thể làm được chương sáu trăm mười ba màu xanh hoa bị n g ạ tìm kiếm ưu thế phát huy ưu thế cái này một mực là xin gì làm việc chuẩn tắc s ợ gì hắn cũng không có bởi vì ubssi kỳ d u h ơ i không có làm được mà sinh ra sợ khó cảm xúc ngược lại bởi vì ubssi kỳ d u h ơ i ghi chép trong câu chữ bên trong tiết đ ố i đáy lòng sinh ra cần phải làm thành chuyện này hào hùng cân nhắc thật lâu xin gì quyết định đem ưu hóa hô hấp pháp bước đầu tiên này trước thả một chút theo cải tạo quỷ cái này bước thứ hai bắt đầu đi lên bởi vì tại cải tạo quỷ chuyện này xem như quỷ vương ubssi kỳ dù hơi từng có không ít thử nghiệm trong đó có mấy cái phương hướng xin dị cảm thấy vô cùng có hy vọng tại cái này cơ sở bên trên đẩy tới đi xuống có lẽ không bao lâu liền có thể được đến thu hoạch hạ quyết tâm về sau xin dị lập tức hành động đầu tiên hắn đem bưu sĩ kỳ dư h u hết tất cả cùng quỷ tương quan thí nghiệm ghi chép cắt tiện một lần quỷ sinh ra nói theo một cách khác chính là một cái ngoài ý mớn là đặc thù dược t ề cùng đặc thù hết u y thống tại dưới cơ duyên x à o hợp sản sinh ra kết quả là vận mệnh một trò đùa cái k i a phần đặc thù dược t ề phương thuốc bưu sĩ kỳ dư hữu h ẫ đã theo kỷ một xủ dị mụ dạn trong miệm khảo vấn đi ra không những phương thuốc liền các loại dược liệu u b i ký dầu hơi phòng thí nghiệm bên trong cũng đều chứa hàng không ít bây giờ bị xỉn d ị tận diệt trở về đến mức đặc thù hết u y thống chính là u b i ký nhất tộc huyết mạch u b i ký dầu hơi vì dĩ tuyệt hậu hoạn tại phát hiện điểm này phía sau liền tự tay hủy diệt chính mình thân tộc nhưng vì nghiên cứu quỷ tại hủy diệt thân tộc thời điểm giữ lại một chút u b i ký nhất tộc huyết dịch hàng mẫu cùng tế bào hàng mẫu những này cũng đều bị xỉn d ị đ ó n g gói mang về nhận giới sở dĩ chỉ cần xỉn dì nguyện ý hắn hoàn toàn có thể căn cứ ghi chép tại chính mình thí nghiệm bên trong đồ dưỡng ra một cái hoàn toàn mới quỷ đương nhi cũng không phải vì tạo ra một cái hoàn toàn mới quỷ hắn muốn là quỷ thân bên trên loại kia có thể ép tế b à o phương diện lực lượng năng lực trải vớt xong bác sĩ kỳ dù h tất cả thí nghiệm ghi chép về sau xin di bắt đầu thử nghiệm hắn trước đem phương thuốc bên trên được liệu từng cái bày ra đến thí nghiệm trên này sau đó ánh mắt mới chậm rãi tập trung đến phần này phương thuốc thật phức tạp dược tề dù là xin di loại này dược tề sư cũng không nhịn được khẽ nhũ mày phần này phương thuốc vô cùng phức tạp dườn ra hắn thực tế không hiểu rõ lúc chức vị kia điều trị kỳ một xù dị mụ dạn y sư là thế nào nghĩ ra được qua giờ lâu phương thuốc bên trên các loại dược liệu dược tính những dược liệu này bên trong không ít đều là cải m ạ c h thế giới đặc hữu tại nhận giới thuộc về t u y ự t phẩm sở dĩ xin dị căn bản không có bao nhiêu thử lỗi không gian nếu như chỉ là dựa theo phương thuốc chế biến có lẽ không có vấn đề gì nhưng nếu như muốn cải tiên phương thuốc độ khó kia liền lập tức kéo căng liền xem như nhận giới đứng đầu nhất dược tề sư thậm chí là một đám dược tề sư sợ rằng đều làm không được bất quá xin dị khác biệt hắn có một đôi có thể nhìn trộm vận mệnh chi nhánh mạn trệ củ xạ dị gắng tại ý g a nà sắc ắ t bên dưới lại nhỏ khả năng hắn cũng có thể đem hắn hóa thành hiện thực hai mắt chầm rãi đóng lại về sau xin d phía trước màu mực con mắt giờ phút này một mảnh đỏ tươi con ngươi bên trên còn lóe da dị dạng hào quang không thể nghi ngờ đồng thuật đã phát động giờ khác này xin gì trong mắt xuất hiện vô số tầng tầng điện điện hư ảnh đây đều là vận mệnh chi nhánh là tương lai khả năng ngạnh kháng nhãn lực kịch liệt tiêu hao xin gì bắt đầu tìm kiếm lên hắn chỗ hy vọng xuất hiện tương lai phương thuốc bên trên tất cả dược liệu d ư ợ c tính hắn đều đã nắm giữ sở dĩ hắn có thể thông qua cắt giảm một số dược liệu tỷ lệ để đạt tới hắn ưu hóa phương thuốc mục đích ví dụ như trong đó một mặt tên là thực tâm thảo dược liệu có thể kích thích huyết dịch lư động dược tính vô cùng vật n cũng cũng là dược, dược quá phương thuốc là một cái trình thể các loại thuốc dược tính lẫn nhau chế hành lẫn nhau xúc tiến có thể nói là một cái tác động đến nhiều cái tuyệt không phải tùy tiện liền có thể cắt giảm sở dĩ xin gì chỉ có thể lựa chọn phát động ý dạ nạ t s â i cắt dùng đồng thuận đến tìm kiếm cái kia vạn người không được một có thể tại cắt giảm bộ phận bánh dược phía sau vẫn có thể để phương thuốc bên trên các loại dược liệu dược tính đạt tới hoàn mỹ cân bằng khả năng vô số lưu qua n h u y ế n ảnh tại xin gì trước mắt từng cái v ạ c h qua để ánh mắt của hắn thay đổi không chừng khi thì vặn lông mày khi thì suy tư khi thì n h ế t miệng sau một hồi xin gì một cái lảo đảo giải trừ đồng t h u ậ t hắn đỡ thí nghiệm đài nhắm mắt chậm một lúc lâu mới từ nghiêm trọng trong mê mọi bình phục tới nhẹ nhàng lung lay đầu trong miệm phun ra một ngụm t r ọ khí làm sao có thể một lần thành công đều không có. bởi vì khống chế một đôi giìn nghệ gẳng nguyên nhân xin dị nhãn lực so với phía trước nghiên cứu phát minh vợ xỉ ẩn bốn thuốc chống lao hóa lúc tăng cường rất nhiều sở dĩ lần này hắn một hơi nhìn trộm hơn vạn cái vận mệnh chỉ nhánh nhưng mà cải tiến phương thuốc so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn khó khăn hơn vạn lần thử nghiệm lại toàn bộ thất bại xin dị một bên khôi phục nhãn lực một bên ước định chính mình cải t i ế n phương án tìm kiếm thất bại nguyên nhân trên thực tế xin dị không hề biết nhận giới các đại thế lực bao quát ngũ đại làng nị dạ ở bên trong bây giờ trong bóng tối đều tại làm giống như hắn sự tỉnh đều bởi vì quỷ sinh mệnh lực cùng sức khôi phục thực Bất quả nhận rơi các đồng ạ i thế h lực k dạng u xin ơ n gì cải tiến phương thuốc độ khó cũng sẽ soi nhận giới thế lực khắp nơi phải lớn hơn nhiều lại lập nhìn một lần lúc xỉ kỳ dầu hời ghi chép xin gì thầm nghĩ đến tội cùng là phương án của ta xảy ra vấn đề vẫn nói tiến là cải p h ưu ơ n g t h ố c bưu ả n thân sĩ kỳ dư hữu năng đ Đồng hệ mặc dù thu thập được đoá hoa này hắn mê luyến vĩnh sinh hắn cũng không động tới khôi phục trưởng thành suy nghĩ sở dĩ hắn liền đem đoá hoa này đem gác xó mà theo s h i n j i muốn vững chắc cơ thể người hình thái không cho dược t ể phá hủy cơ thể người kết cấu màu xanh hoa bị ngạn chính là mấu chốt trong đó chương sáu trăm m ư ơ i bốn đại công cáo thành đem màu xanh hoa bị ngạn cũng bày ra đến thí nghiệm trên đài về sau s h i n j i lại lần nữa phát động ý ra nạt s â i cắt bắt đầu một vòng mới thử nghiệm bởi vì nguyên thủy phương thuốc cùng một sĩ kỳ d ầ u h ơ ghi chép bên trong đều không có đề cập màu xanh hoa bị ngạn sở dĩ s h i n j i mới coi nhẹ đó hoa này bây giờ phát hiện điểm này về sau hắn đang nhìn trộn vận mệnh chi nhanh lúc liền rất nhanh có thu hoạch thành công một lát sau xin di một bên thở hổn hện một bên lộ ra vui mừng màu xanh hoa bị nạn g là quỷ biến trở về người giải dược chủ vật liệu nói cách khác đoá hoa này dự tính có đủ cải tạo cùng vững chắc cơ thể người hình thái năng lực mà điều này chính là xin gì cần thiết sở dĩ lần này mở ra y dạ n ạ sẽ cắt về sau chỉ nhìn trộm mấy ngàn lần vận mệnh phân nhánh liền tìm được một cái thành công phân nhánh tại thoáng nghỉ ngơi sau một lúc xin dĩ lập tức dựa theo nhìn trộm đến cái kia thành công vận mệnh phân nhánh điều chế lên dược tề sau mấy tiếng một bình hiện ra yếu ớt màu xanh h u ỳ n quang dược tề sinh ra lấy xin dị bây giờ dược tề học tạo nghệ chỉ bằng đơn giản nhìn nghe lại phối hợp một chút dụng cụ liền có thể phán đoán ra dược tề có hay không điều chế thành công sở dĩ hắn nhìn xem cái này quản đu lam thuốc thử khoe miệng hơi dâng lên liền gọi n g ư ờ i màu xanh hoa bị nạn số một đi tiếp xuống chính là cơ thể sống thí nghiệm phân đoạn xin gì tự nhiên sẽ không giống như họ r ộ x ì mạt vừa lên đến liền dùng người sống thí nghiệm hắn đối tượng thí nghiệm chia làm hai cấp cấp một là chuột cấp hai là hậu tử chỉ có trước thông qua chuột cơ thể sống thí nghiệm mới sẽ đến phiên cấp thứ hai hậu tử lại sau đó mới sẽ là người bởi vì chuột hậu tử như này phòng thí nghiệm bí mật bên trong đều có có sẵn sở d ĩ x i n gì chỉ là đơn giản định ra ra một cái cơ thể sống thí nghiệm kế hoạch về sau liền khua chiêng gõ chống bắt đầu cơ thể sống thí nghiệm đem màu xanh hoa bị ngạn số một dốc vào m ộ ư ơ i con chuột trong cơ thể về sau x i n gì bắt đầu quan sát ghi chép lên chuột biến hóa hắn phòng thí nghiệm bên trong không những các loại dụng cụ đầy đủ chính hắn còn cần sở s ạ đủ dạng cụ k h ô n g chế một đôi có thể điều khiển huyết dịch kestik g ẳ n g huyết long nhãn sở d ĩ chuột trên thân tất cả biến hóa đều chạy không thoát quan sát của hắn rất nhanh hắn liền phát hiện cái đám chuột này tại bị rót vào màu xanh hoa bị nạn g số một về sau trong cơ thể nhịp tim tốc độ sự trao đổi chất thậm chí nhất trực quan tốc độ lực lượng đều được đến cực lớn tăng cường quan trọng nhất là những con chuột không có phát sinh biến hình cũng không có biểu hiện ra khát máu tính trong cơ thể cơ quan nội t ạ n g vận hành bình thường không có phát sinh hình thái biến hóa xác nhận điểm này về sau xin dĩ lại dùng nỉ trị dìn chém xuống những con chuột cái đôi phát hiện những con chuột gãy đuôi cũng không có hóa thành cho tàn vết thương mặc dù khép lại rất nhanh nhưng cũng không có giống ủy đồng dạng mọc ra mới cái đôi Cùng sức sánh, bị so kết h phục ô trô i có quả này là xin dị kỳ vọng sở dĩ cấp thứ nhất chuột cơ thể sống thí nghiệm thuận lợi thông qua tiếp xuống xin dị lập tức bắt đầu cấp thứ hai hầu tử cơ thể sống thí nghiệm cùng vừa rồi một dạng đem màu xanh hoa bị ngạn số một d ó c vào ba cái hầu tử trên thân về sau xin dị tỉ mỉ quan sát hầu tử biến hoa muốn so phía trước chuột rõ rệt phải nhiều trong đó một cái tương đối táo bạo hầu tử t h ậ m chí đ e mươi kim c n rèn g đúc c h ế c lồng đều kéo kéo ba i biến ế n hình, thân lượng h đem tự thân lực ó nhất t r ự ca q u n hiện ra ở xỉn ra r ở dị t ư ớ cơ mặt. Đem phía trước đối chuột các loại thử nghiệm, một mừng mẩy. trước chuột thử tại hầu tử trên thân cũng thử đối phía hầu nhấn sau, xỉn dị vui mừng 13 ca các cũng c loại vui lần xỉn về dị 13 thể sống thí nghiệm bên trong không một ca tử vong dược hiệu mặc dù bởi vì vật thí nghiệm thể chất khác biệt hiệu quả không đồng nhất nhưng trên cơ bản đều đạt tới x ỉ n dị ban đầu mong muốn i c ù nhưng tuổi thọ lại rất khó trực quan thể hiện sở dĩ muốn làm rõ ràng những này bị tiêm vào màu xanh hoa bị ngạn số một vật thí nghiệm tuổi thọ biến hóa liền nhất định phải mượn nhờ dụng cụ đối tế b à o mang hạt tiến hành phân tích từ đó phỏng đoán tế b à o chủ nhân đại khái tuổi thọ khoảng mà đi qua xin dị tỉ mỉ phân tích hắn cuối cùng được ra kết luận tất cả thí nghiệm thân thể không những không có thu hoạch được cùng loại quỷ vĩnh sinh ngược lại còn có ba đến năm nhỏ bé hao tổn nói cách khác chuyển đổi đến thân thể bên trên sẽ có năm năm tả hữu tuổi thọ tốt thất quả nhiên là như vậy xin dị không có quá nhiều thất vọng bởi vì quỷ dài ràng đặc tuổi thọ bản chất là thông qua không ngừng cướp đoạt cái khác sinh mệnh huyết n ụ c để duy trì mà tiêm vào màu xanh hoa bị n ạ n số một vật thí nghiệm cũng không có khát máu khát vọng bọn họ chỉ là thu được điều động tự thân tế bào phương diện lực lượng năng lực sở dĩ tuổi thọ của bọn nó là không cách nào giống quỷ đồng dạng dài ràng đặc đến mức tuổi thọ hao tổn đó là bởi vì ép tế bào lực lượng bản thân chính là một loại đối với sinh mạng lực tiêu hao như vậy cũng tốt so quy mở ra từ môn các kiếm sĩ mở ra và một dạng đều là tại dùng sinh mệnh lực đem đổi lấy lực lượng so ra mà nói cùng hắn cường đại tăng lên đến nói vẹn, vẹn chỉ có năm năm tuổi thọ hao tổn đã là cực n h ỏ tác d ụ n g vụ. Nếu ế b i t do tại c h thế giới, của hắn g đến không sai cái n kêu một đoá màu,、so、màu xanh hoa bị ngạn nguyên nhân sao xin gì cảm khái phân tích của hắn không sai cái kêu một đoá màu xanh hoa bị ngạn mới là mấu chốt trong mấu chốt mà màu xanh hoa bị ngạn số một d ư ợ c tính như vậy ôn h ò a tất cả thí nghiệm thân thể không những không có tử vong thậm chí ngay cả tính tình đều duy trì vốn là trạng thái cái này để xin dĩ có dùng nhị dạ làm công việc thân thể thí nghiệm ý nghĩ có thể là để người nào tới thử thuốc đâu làng lá bên ngoài một chỗ trong rừng cây l i ê n tại xin dĩ buồn dầu thí nghiệm thuốc nhân t u y ể n thời điểm làng có z thông t lệ hướng cả dìn báo cáo lên làng có tình hình gần đây cùng với làng có thu thập được các đại làng nhị dạ tình báo hồi báo song thành về sau z vài lần muốn nói lại thôi cả dìn thấy thế hỏi người muốn nói cái gì z lấy dũng khí nói ra đại nhân làng đã thăm dò đến ngủ c ụ hạ lạc ca ca nói nhất định phải có ngài cho phép làng mới có thể phái người tiến về tra xét sở dĩ ta nghĩ tỉnh h cầu ngài không đợi gì z nói hết lời ca dìn liền xua tay hắn cùng cực lạc dương rất nguy hiểm không phải là các ngươi có thể giải quyết ta cần nhất không có thời gian xử lý chuyện này đợi thêm một chút đi Cảnh Cầu cử, cái Chương cập dâng lên. Cầu phiếu đề cử, nguyên phiếu. Một cái nhấp tay, xin nhờ mọi người ngươi mạnh lên. Không đề cập tới gì, thất vọng thứ phiếu phiếu. thất Một tay, tới Zet gì mọi đề đề á. r bao quát ngũ đại làng nhì dạ ở bên trong thế lực khắp nơi còn tại duy trì liên tục đưa vào đối quỷ nghiên cứu điểm này xin gì trong lòng sớm có dự liệu sở dĩ không có cảm thấy kỳ quái đến mức làng có điều tra đến mù cụ thượng huyền nhất t ả n dơ đám người hạ lạc xin gì cũng biểu hiện rất không quan trọng xem như người đốt đèn hắn đã sớm biết được t ả n dơ nạ kìm những này dừng lại tại nhận giới thượng huyền quỷ vị trí sở dĩ không có chỗ đi để ý đến bọn họ vừa đến là vì đối phương thành thật không có tại nhận giới làm sàng làm vậy thứ hai là hắn tạm thời rút không ra nhàn rỗi theo cái mét thế giới bị khủng cụ bá chủ toàn diện thầm tấu cái m trước thế i tất mắt hắn g đang ề u h cần một hai cái kiểm tra màu xanh hoa bị ngạn số một lý dạ mà càng nghĩ liệt dạch ngược lại là một cái không sai nhân tuyển nếu biết rõ thể chất khác biệt lý dạ tiêm màu xanh hoa bị ngạn số một hiệu quả cũng là khác biệt thật giống như quỷ bên trong cũng chia tạp ngư cùng thập nhị quỷ nguyệt cùng xem như dìn h dị kỳ nạ dù tổ có kẹt tẩy gần cải huyết kế giới hạn sa su k ẹ có đủ tiên nhân thân thể c ả dìn h những này so ra dịp d ẹ tựa t hồ có chút không đáng chú ý nhưng trên thực tế dịp dẹt cũng là một vị tư chất không tầm thường huyết kế n ý dạ, hơn nữa còn là am hiểu dương độn trà cớ dạ, nắm giữ lấy phục sinh bí thuật dịp mệ ấ y tèn s ẩ y long mệnh chuyển sinh chỉ thuật một vị lý g i am hiểu dương độn thường thường mang ý nghĩa nên n ị g i có khá mạnh thể chất mà cái này vừa vặn có thể tốt hơn phát huy mà suy nghĩ khéo động xin dĩ liền đem một cái tính toán màu xanh hoa b i ngạn số một giao cho c ạ dìn đồng thời đối c ạ dìn phân p h ó nói đây là một ống cường hóa đ ư ự c tế có thể cực lớn tăng cường thể lực cùng sinh mệnh lực chẳng qua trước mắt còn ở vào giai đoạn thí nghiệm ngươi có thể đem nó giao cho dị dết để chính nàng cân nhắc muốn hay không truyền vào cường hóa đ ư ự c tế nhận lấy màu xanh hoa bị ngạn số một c ạ dìn ngơ ngác một chút lấy nàng đối thủ lĩnh h i ể u rõ nàng biết cái này quản dược tế nhất định là độ tốt xin dĩ cũng không che giấu đem tình hình thực tế giản lược nói một chút ân là ta vừa mới điều chế ra được tính an toàn phương diện đã thông qua động vật cơ thể sống kiểm tra đo lường bất quá dùng tại thân thể bên trên có lẽ sẽ còn tồn tại một số không biết tác dụng phụ sở dĩ nếu như nàng quyết định muốn tiêm ngươi liền để nàng tạm thời lưu tại hoa quốc lấy cung cấp ta quan sát tiêm phía sau thân thể biến hóa minh bạch ca dìn lên tiếng sau đó biến mất ngay tại chỗ không bao lâu ca dìn đuổi kịp chuẩn bị trở về làng có z gặp ca dìn đuổi theo z lấy làm kinh hãi sau đó nàng tưởng rằng ca dìn thay đổi chủ ý mừng lớn nói đại nhân ngài quyết định muốn đi cứu trở về mù cù sao ca dìn lắc đầu sau đó tại z thất lạc ánh mắt bên l i ớ i lấy da màu xanh hoa bị ngạn số một nói ra đây là một liều ngay tại thí nghiệm bên trong cường hóa dược thể có thể toàn diện tăng cường thể chất của ngươi cùng sinh mệnh lực nàng bình thản đem màu xanh hoa bị ngạn số một tác dụng cùng thai h ỏ a ngầm tất cả nói cho z ánh mắt tập trung đến cả dìn trong tay cái tiêu một liều màu xanh hoa bị ngạn số một bên trên z hỏi ý của ngài là trong thời gian ngắn ta không có thời gian đi xử lý mù cụ cùng cực lạc dương mà lấy thực lực ngươi bây giờ đừng nói là đi xử lý chuyện này liền điều tra đều không có tư cách dừng lại cả dìn nói tiếp mà cái này một ống dược thể có thể để ngươi mạnh lên đại giới cùng thai họa ngầm ngươi cũng đều biết sở dĩ chính ngươi làm quyết định đi dì z làm sao cũng không có nghĩ đến c ả dìn đuổi kịp chính mình là vì chuyện này do ngoại ý muốn sau khi nàng lâm vào sâu sắc trong suy tư nàng kỳ thật không đơn thuần là lo lắng dược tề tác dụng phụ nàng còn lo lắng dược tề hiệu quả chỉ riêng nàng nghe nói qua có thể tăng cường thực lực dược tề liền có một đồng lớn có thể cuối cùng không có mấy cái là thật hữu hiệu cho nên nàng lo lắng c ả dìn trong tay cái này quản dược tề hiệu quả có hạn bất quá tất nhiên là c ả dìn đưa ra cho dù không hiệu quả gì dị thật cũng quyết định thử một lần dù sao cứu vớt mủ cụ còn muốn dựa vào cạ dìn vị này làng cỏ tân thủ lĩnh thế là tại cân nhắc một phen về sau nàng nhẹ gật đầu t ố t nhận lấy màu xanh hoa bị ngạn số một hỏi rõ ràng tiêm phương thức về sau giải uz không c h ầ n c h ở lập tức đem d ư ợ c tề rót vào trong cơ thể mình c ả n ì n thấy thế nói ra ngươi tạm thời trước lưu tại hoa quốc về sau ta sẽ an bài người định kỳ vì ngươi kiểm tra thân thể xác nhận không việc gì về sau ngươi lại về làng việc đã đến nước này dịp xét đành phải nhẹ gật đầu một lát sau dịp xét đi tới xin dị chuyên môn vì nàng an bài một chỗ ẩn thân chỗ đi vào nằm ở dưới mặt đất ẩn thân chỗ về sau dịp xét quan sát một vòng phát hiện nơi này không những không gian không nhỏ sinh hoạt vật tư cũng đầy đủ đủ để cung cấp tầm hai ba người trong lòng đất tị nạn mấy tháng lâu kỳ thật giống như vậy ẩn thân chỗ xin gì tại hỏa quốc cảnh nội bố trí rất nhiều đây chỉ là cách hắn phòng thí nghiệm hơi gần một chỗ mà thôi mà liên tại giữa uz kiểm tra ẩn thân chỗ lúc một đạo bước chân đưa tới nàng cảnh giác ai không cần khẩn trương ta là phụ trách vì ngươi kiểm tra thân thể y sư trên mặt mang theo một tấm bình thường mặt nạ hất lên h ắ c bảo xin gì bước chân nhẹ nhàng chậm chạp theo ẩn thân chỗ lối vào đi đến z, -Z cũng không có vương lòng cảnh giới trong tay cầm cung l hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xin gì xin gì thì tự mình đi tới bên cạnh bàn một bên đem phong ấn quyển t r ụ c bên trong kiểm tra sức khỏe dụng cụ bỏ niêm phong đồng thời từng cái bày ra đến trên bàn một bên thuận miệng hỏi tiêm dược t ế bao lâu ước chừng hai giờ zz đáp một câu trong tay c ù nải vẫn không có thả xuống xin gì cũng không để ý đem đo đạc tim đập huyết áp các loại cơ thể người cơ sở số liệu dụng cụ chỉ đạo zz chính mình kết nối vào về sau sau đó lấy ra bản bút ký tự mình tại vợ bên trên ghi chép gặp xin gì ghi chép đến phi thường nghiêm túc z dần dần bông xuống đề phòng nhỏ giọng hỏi y sư xin hỏi thân thể của ta thế nào xin dị liếp z một cái chính ngươi cảm thấy thế nào、ta. Zedz nhất thời ngại、lời. Nàng thời lời. chương ó t ể cảm giác đ ợ c t h thể của mình xuất hiện biến hóa, của biến n n xuất cụ có chút thể nhất thời thật hóa hỏi như biến lên nàng đúng gì, là vậy, sáu trăm mười sáu chi t h ổ không biết có phải hay không là bởi vì dì z bản thân thể chất cũng rất không tệ nguyên nhân tóm lại nàng tiêm vào màu xanh hoa bị ngạn số một phía sau hiệu quả xa so với phía trước x ì n dì dự liệu mô tốt cái này lại một lần nữa bằng chứng xin dì ý nghĩ càng cường đại lý g i màu xanh hoa bị ngạn số một hiệu quả lại càng tốt bất quá xin di cũng tương tự phát hiện một vài vấn đề đó chính là đối với đại nao đơn giản chuột hầu tử đến nói di z vị này các phương diện đều rất ưu tú lý g i vậy mà tại tiêu hóa dược tề bên trên biểu hiện r a không hề tầm thường vụ về ụ v đi ngang qua một phen điều tra phân tích về sau xin di cho ra kết luận chuột hầu tử những này vật thí nghiệm trong cơ thể của bọn nó có lẽ tồn tại chút ít trả cơ dạ. nhưng chúng nó cũng sẽ không vận dụng bọn họ chỉ quen thuộc bản năng sử dụng thân thể của mình mà loại bản năng này ngược lại có thể làm nó bọn họ càng nhanh tiêu hóa màu xanh hoa bị nạn số một dược hiệu mặt khác quen thuộc đem thân thể lực lượng cùng lực lượng tinh thần dung hợp tinh luyện trả cơ dạ, sử dụng trả cơ giả z tại đơn nhất sử dụng thân thể lực lượng bên trên là không bằng chuột hầu tử những động vật này cuối cùng đây chỉ là cái quen thuộc vấn đề sở dĩ tại cho dị z làm xong toàn thân kiểm tra sức khỏe về sau xin dĩ liên bắt đầu đối dị z mở rộng đ ặ hấn banh banh trong rừng cây liên tiếp quyền cước giao kích â m thanh chân động đến bốn phía lá cây không ngừng phát ra toa toa nhẹ v ă n g lên sợ chạy không ít chím thú xin dị một bên ngăn cách dị v ẹ t công kích vừa nói rất tốt tiếp tục bảo trì lại đừng dùng t r ạ cớ ra thử nghiệm đơn thuần dùng lực lượng của thân thế ân dị v ẹ t trùng điệp lên tiếng tại kinh lịch ban đầu không thích hướng về sau dị v ẹ t chầm chậm bắt đầu quen thuộc chỉ dùng lực lượng của thân thể hướng xin dị phát động thế công mà theo thân thể dần dần hoạt động mở nàng kinh ngạc phát hiện chính mình lực lượng giữa bất chi bất giác lại mạnh lên gấp mấy lần vừa rồi toàn lực mật quyền lại ngoài ý muốn đập gãy một k h ả bắp đùi lớn như vậy cây nhỏ không những như vậy t h u thương nắm đấm chỉ dùng mấy chục d â y liền khôi phục vết máu bay sợ rơi nàng phát hiện trên nắm tay liền vết sẹo đều không có lưu lại nếu biết rõ dị z chính mình là làng có một vị chữa bệnh lý dạ cho nên nàng rất rõ ràng dưới tình huống bình thường chỉ có dùng chữa bệnh nhận thuật mói có thể trong thời gian ngắn như vậy khiến vết thương phục hồi như cũ và ảnh lại là một quyền xin dị bị dị z đánh lui đi ra hung hăng đụng phải trên một cây đại thụ chấn động đến thân cây lay động không thôi dị z liền vội và n g hỏi người không sao chứ ngượng ùm ta vừa mới không có chú ý xin dị lắc đầu khẽ cười nói không sai trước mắt dị z l ự lượng đã có mấy phần cụ ra m à quái lực quyền cái bóng vừa rồi cái kia một cái xin gì nếu như không phải toàn lực phát động hô hấp pháp sợ rằng thật đúng là có chút không chịu được nổi z nghi ngờ nhìn về phía năm đấm của mình ta ta làm sao mạnh lên nhiều như thế xin g ì phủi phủi bụi bặm trên người nói ra đây chỉ là mới bắt đầu dược tê dược lực ngươi còn không có triệt để hấp thu toàn bộ hấp thu quá trình sẽ còn duy trì liên tục một hồi z cả kinh nói ta sẽ còn tiếp tục mạnh lên xin g ì nhẹ nhàng gật đầu hấp thu dược lực sẽ để cho thân thể của ngươi toàn diện tăng lên về sau làm sao đem trong thân thể lực lượng vận dụng đi ra làm sao đem cố lực lượng này chuyển hóa đến tinh luyện t r ả c ờ dạo bên trên chính là ngươi chính mình cần bỏ công sức tu luyện sự tỉnh gz hiện tại trình độ cũng liền miễn cưỡng đạt tới bình thường tổ q képin cấp độ xin gì phi hết tâm tư chắc chắn sẽ không chỉ vì bồi dưỡng mấy cái tổ q képin sở dĩ hiện nay còn xa xa không phải màu xanh hoa bị ngạn số một tất cả hiệu quả giải u g h e xong lập tức vui mừng lướt mày sau đó nàng hướng về xin gì thi lễ một cái vô cùng cảm ơn vất vả ngài thang quốc đóng bất động sản công ty bản bộ o z a r k h i d o en một mặt lười biếng kiểm tra chức mục tại dưới tay của hắn đứng thẳng một hàng túi đầu hóc ngực trên c h á n m ồ hôi dịn t ầ n g t ầ n g thành viên ba đem sổ sách hướng trên bàn một ném o z a r k h i d o en lạnh nhạt nói không khóc sổ sách ta cho ngươi ba ngày thời gian nếu như còn không k h ó c hậu quả các ngươi đều biết rõ đi đúng là thành viên bọn họ một đám nơm n ó c lo sợ đáp lời đúng lúc này o z a r k h i d o en đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ t h ầ n sắc biến đổi trợ phòng đối diện bên trong thành viên bọn họ sổ tay tất cả cút đi chờ mọi người lui ra về sau ô zaskhidroen thay đổi vừa rồi thượng vị khí thế đứng dậy đi tới bên cửa sổ không người nói ô zaskhidroen cung nên đại nhân xin dì theo ngoài cửa sổ vừa bước một bước vào rơi xuống trong phòng sau đó tại ô zaskhidroen gian này hội trưởng văn phòng bên trong tùy ý bắt đầu đi dạo ô zaskhidroen cẩn thận theo ở phía sau không rên một tiếng phía trước tại g ì gỗ cựu đạn n g bị xin dì hàng phút lúc hắn chỉ là khiếp sợ xin dì thực lực cường đại không dám đối địch với xin dì sau đó trốn ra g ì gỗ cựu đạn n h ỉ cái này lồng giam tiếp xúc nhận giới các quốc gia về sau hắn mới biết được gạ cà xù kỳ đến tột cùng là một cái dạng gì kinh khủng tố t r ư c đừng nói là ủ trí hạ dạng này một cái nhất tộc cho dù là làng lá thậm chí là ngũ đại làng n ì dạ kết hợp cũng cầm ạ cá s ụ kỳ không có biện pháp gì sở dĩ xem như bị ủ trí hạ nhất tộc lưu vong chỉ trọa kệ nhất tộc dương n g h i ệ t hắn rất nhanh liền theo bị ép phục tùng xín dị chuyển biến thành thật tâm thật ý thân phục chỉ là mấy năm trôi qua xín dị triệu hắn chậm chạp chưa đến để hắn cho rằng ạ cá s ụ kỳ đã quên lãm chính mình không nghĩ tới hôm nay xín dị vậy mà đích thân đến xín dị không để ý đến ổ giạt hỉ rộ e tâm lý hoạt động tại đi dạo xã trưởng văn phòng về sau hắn cười trôi qua không tệ nha ô rạch hì dộ en cười nói thang quốc nơi này nằm ở ba nước giao giới chỉ cần là ga lớn cơ hội khắp nơi đều có xin di điểm nhẹ phía dưới chợt hỏi chỉ chỗ đâu chỉ chỗ là ô rạch hì dộ en nữ nhỉ cũng là bây giờ ngoại trừ ô rạch hì dộ en bên ngoài duy nhất chỉ trọa kệ nhất tộc tộc nhân mà chỉ trọa kệ nhất tộc kestik găng huyết long nhấn đối với huyết dịch lực tương tác là vượt mức bình thường loại năng lực này cũng vô cùng phù hợp màu xanh hoa bi ngạn số một sở dĩ quyết định lại tìm mấy cái người thí nghiệm xỉ di lập tức nghĩ đến có kestik găng huyết long nhãn chỉ chỗ o j a z hi dô en đầu tiên là ngao ngác một chút chọc cười nói mời ngài đi theo ta cùng tại sau lưng o j a z hi dô en s h i n j i đi tới một cái cỡ lớn sân luyện tập tại thật cao khán đài bên trên hắn phát hiện sân luyện tập bên trong có thật nhiều thiếu niên đang tu luyện mà dáng người nhỏ tiểu nhân chỉ chỗ cũng tại trong đó những hài tử này s h i n j i khe n h ư mày hắn nhớ tới vốn là thời không bên trong o j a z hi dô en hình như liền góp nhạc không ít có kẹt c ầ y gần cái huyết kế giới hạn h à i tử để bọn họ chém giết lẫn nhau tới lấy lòng khán giả chỉ là không nghĩ tới ô j a z hi dô en hiện tại liền đã làm như vậy mà còn cùng vốn là thời không bên trong một dạng đem nữ nhi ruột thịt của mình cũng đưa vào trong đó trở thành những này công cụ người bên trong một p h ầ n tử đem chỉ trộm a n g đến gặp ta lưu lại một câu về sau xin dị rời đi sân luyện tập ô giặt hỉ dỗ en có người xuống cung kính nói như ngài mong muốn c ả n h thứ hai dâng lên c ầ u phiếu đề cử n g u y ê n phiếu một cái nhấp tay xin nhờ mọi người á chương sáu trăm mười bảy nên đón k h ả o h ạ c h xã trưởng văn phòng bên trong xin dị ngồi tại ô giặt hỉ dỗ en xã trưởng vị trí bên trên nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú lên cô gái trước mặt không thể nghi ngờ cái này nho nhỏ nữ hải chính là ô giặt hỉ dỗ en nữ nhi chỉ trộ cũng là bây giờ ngoại trừ o raskhidro en bên ngoài còn sót lại chỉ t r ọ kẻ tộc nhân Chỉ trộ rõ ràng có chút khẩn trương ánh mắt cẩn thận quan sát đến trước mặt s h i n j i o raskhidro en lập tại sau lưng Chỉ trộ khoe miệng vẫn như cũng n ậ m lấy một vệ t mỉm cười p h ả n phất cũng không thèm để ý thân sinh nữ nhi bị xin gì như thế dò xét một lát sau s h i n j i nói với o raskhidro en ta muốn mang đi nàng có thể được ngài tuyển chọn là vận khí của nàng vượt qua s h i n j i d ự liệu o raskhidro en liền nguyên nhân đều không có hỏi trực tiếp sảng khoái đáp ứng xuống xin di nhìn chằm ô r a s k i r o en một cái không nói gì thêm nữa trực tiếp dẫn chỉ t chỗ xin đi gì bất động s không ty bản bộ. Chỉ trổ chầm mặc đi theo Shinji, không có h tại thang quốc lưu lại mà là trực tiếp quay trở về hỏa quốc bởi vì chiếu cố chỉ chỗ tốc độ hắn trở về tốn thêm mấy ngày quay trở về hỏa quốc về sau xin gì đem chỉ chỗ thu xếp tại cách hắn phòng thí nghiệm bí mật không xa một chỗ khác gần thân chỗ bên trong vì chị trộ giới thiệu một chút ẩn thân trong sở hoàn cảnh sinh hoạt xin d ì sau đó nói ra ngươi về sau liền muốn tại chỗ này sinh sống đến lúc này chị trộ cuối cùng nhịn không được hỏi ngài dẫn ta tới nơi này muốn làm gì xin d ì không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại ngươi muốn mạnh lên sao nghĩ chị trộ đáp đến không cần nghĩ ngợi xem như không thể không tiếp thu huấn luyện công cụ người chị trộ thời khắc tưởng tượng lấy chính mình một ngày kia có khả năng mạnh lên sau đó đem đem bọn họ những hải tử này làm giã t h u đồng dạng chăn nuôi đóng bất động sản công ty n ổ tận gốc ta dẫn ngươi tới đây chính là vì để ngươi mạnh lên xin di một bên nói một bên lấy ra một l i ề u màu xanh hoa bị nạn g số một c h ỉ chỗ nhìn xem chứa màu xanh hoa bị nạn g số một ống tiêm rụt cổ một cái tựa hồ là nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức ô giá khí dô en góp nhặt nhiều như vậy có kẹt cầy gần cái huyết kế giới hạn hai tử lén lút hiển nhiên cũng đã làm tương quan một chút thí nghiệm cơ thể người sở dĩ rút máu tiêm dược tề gì đó đối c h ỉ chỗ đến nói không hề lạ l ắ m chỉ là n h ậ n d ư ớ i thân thể thí nghiệm bình thường không tồn tại người nào đạo chủ nghĩa tinh thần sở dĩ thương vong không thể tránh được chi chỗ liền mắt thấy qua không ít đồng bạn tại tiêm vào dược tề phía sau chẳng biết tại sao chết đi cái này cho nàng tâm linh nhỏ yếu mang đến cực lớn thương tích sở dĩ hiện tại vừa nhìn thấy dược tề thân thể của nàng liền sẽ không hiểu run dày gặp chỉ chỗ phản ứng k ị c h liệt xin gì tạm thời b u ô n g xuống dược tề đem màu xanh hoa bị ngạn số một hiệu quả cùng tác dụng v h ụ kỹ càng giới thiệu một lần chi chỗ bán tín bán nghỉ ta sẽ chết mất sao chết xin gì c ư ờ i nhẹ lắc đầu nói ra sẽ không màu xanh hoa bị ngạn số một đã thông qua hai vòng động vật cơ thể sống thí nghiệm tại jesus trên thân cũng hoàn thành một lần thí nghiệm cơ thể người tính an toàn là có thể được đến bảo đảm duy nhất không xác định vẹn vẹn chỉ làm à u xanh hoa bị ngạn số một có thể hay không tồn tại những thứ chưa biết khác tác dụng v ụ chị trộn suy tư một hồi sau đó nâng lên tinh tế cánh tay đưa về phía xin dì nàng biết trước mặt cái này mang theo mặt nạ người thần bí là liền cái tiết như ác ma đồng dạng xã t r ư ở n g đều sợ h ã i đại nhân vật cho nên nàng biết chính mình kỳ thật không được chọn xin dì đem màu xanh hoa bị ngạn số một dốc vào chị trộn trong cơ thể sau đó kết nối dụng cụ g i á m thị một cái chỉ chỗ kiểm tra triệu chứng bệnh tật số liệu xác nhận chỉ chỗ thân thể tại tiêm vào dược tể phía sau chưa từng xuất hiện cái gì gì t h ư ờ n g liền một bên ghi chép kiểm tra triệu chứng bệnh tật số liệu vừa nói ngươi là chỉ trọa kệ nhất tộc sau cùng tộc nhân trong huyết mạch của ngươi ẩn giấu đi cường đại đồng thuật cắt c ẩ y gần cái huyết kế giới hạn cho nên đừng phụ lòng phần này ưu thế cũng không muốn phụ lòng được tế của ta phải chỉ t r ỗ ngây thơ nhẹ gật đầu ghi chép xong số liệu về sau xin gì đứng dậy chuẩn bị rời đi đại nhân ngài muốn đi đâu gặp xin gì muốn đi chỉ chỗ hốt hoảng gọi lại xin gì tại loại này địa phương xa lạ n à n g có chút thật không dám một người sinh hoạt qua mấy ngày ta sẽ lại đến vì ngươi kiểm tra thân thể bên cạnh có một cái dưới mặt đất sân luyện tập muốn tu luyện lời nói liền đi nơi đó xin d ì dặn dò vài câu sau đó bước chân không ngừng rời đi bởi vì đi một chuyến thang quốc thì cuối kỳ phía trước kỳ nghỉ còn dư lại không có mấy sở dĩ xin d ì hiện tại cần trở về làng ứng phó khảo hạch làng lá hô hô hô s a su kẹ cùng nạ d ụ tổ mặt đối mặt thờ hồn hển bên ngoài sân xạ cụ dạ vội vàng vì hai người đưa lên khăn mặt cùng đồ uống một mặt lo lắng xa su kẹ nạ rụ tổ các ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi không có thời gian s a su k ẻ nã dù tổ t r ă n g miệng một lời c hai t h người s ừ n g sốt một chút cùng một chỗ lộ ra tiêu ý đi qua cái này một tuần đặc hơn hai người không những thực lực tăng lên không ít liền ăn ý cùng tình cảm cũng có rõ ràng tăng lên nghỉ ngơi một chút đi s a su k ẻ nói đi nhận lấy s ạ cụ g i đưa tới khăn mặt lau mồ hôi nã dù tổ thì từng n g ụ m từng n g ụ m uống lên đồ uống nghỉ ngơi sau một lúc nã dù t ô hỏi s a su k ẻ ngươi nói lần này chúng ta có thể đoạt được danh hiệu đệ nhất sau xa cụ g i lập tức dựng lên lỗ hai sa su kẻ tờ giờ ở mở ngâm một chút xin d ì cái kia một đội không có thực lực gì hạ cụ cùng cả dìn thuần túy là cản trở n g dĩ cái kia một đội cũng kém không nhiều đồng đội thực lực cũng liền so xin dĩ cái kia một đội tốt hơn một chút một điểm chân chính phiền phức vẫn là cụ gia m m a ký mỹ mạ d ồ cái kia một đội nạ dù tôi nói ra vậy ta tới đối phó cụ gia m m a sa su kẻ lắc đầu ngươi không phải là đối thủ của nàng tên kia chỉ có ta xin dĩ ký mỹ mạ d ồ n g dĩ loại cấp bậc này thiên tài mới có một chút cơ hội sa cụ g i lúc này nhỏ giọng nói sa su kẻ ta nghe nói sần hình như cũng thay đổi mạnh、sần. d ừ n g một chút sa su ké nói ra thạc ngư một đầu không cần để ý n h a sa k u ra điểm nhẹ phía dưới sa su ké nói tiếp các ngươi căn bản không hiểu một đội lợi hại sở dĩ ngày mai khảo hạch các ngươi nhất định muốn nghe đến ta chỉ huy sa su ké bị b ê một đội vừa mới sửa trước qua sở dĩ hắn biết bình thường nhị dạ đối mặt một đội lúc bất lực ân na juto sa k u ra cùng nhau gật đầu một chỗ khác sân luyện tập k u d a mạ cùng sần cũng đều mồ hôi rầm rề ngồi dưới đất nghỉ ngơi sân thâm nói ngày mai sẽ phải khảo hạch cũng không biết kỳ mỹ mạ rộ tên kia có hay không chuẩn bị kỹ cảm thật là kỳ quái hắn vì cái gì không theo chúng ta cùng một chỗ đặc h ấ n đâu cụ dạ mạ lắc đầu ta cũng không biết bất quá liền tính không có hắn hai chúng ta cũng đồng dạng có thể thắng Khi u gà tộc địa s â nghệ luyện tập bên n tập t r o gì đối diện phía trước j o k l i kẹn lần nói ra hôm nay tới đây thôi các ngươi cố gắng nghỉ ngơi ngày mai chúng ta nên đón khảo hạch ân j o k l i kẹn lần ý chí chiến đấu sụp sôi cái này một tuần đặc hấn bọn họ rõ ràng cảm giác chính mình mạnh lên chương 618, do dự cùng quy tắc âm u địa cung bên trong tung bay nhàn nhạt mùi máu tươi kỳ mị mạ dậu bước ở trong đó trên mặt thần sắc nhiều hơn một phần ngày trước chưa bao giờ có x o a n suýt chỉ chốc lát sau hắn đi tới một cái phòng thí nghiệm phía trước cung kính hô họ rổ x ì mạt đại nhân và o đi phòng thí nghiệm bên trong truyền đến họ rổ x ì mạt cái kia mang tính tiêu chí khàn khàn giọng nói kỳ mị mạ rổ hít vào một hơi cất bước đi vào tiến vào phòng thí nghiệm về sau họ rổ x ì mạt một bên dò xét kỳ mị mạ rổ một bên c ư ờ i nói n g ư ờ i gần nhất kiểm tra sức khỏe báo cáo ta đã nhìn qua bệnh tỉnh tựa hồ được đến ngăn chặn phải kỳ mị mạ rỗ nhẹ nhàng gật đầu Cát Sù kỳ quả nhiên có chút thủ đoạn cảm khái một câu về sau ò dô sĩ -si、mars thu liếm cảm xúc nói ra lần này trường nhì g dạ thi cuối kỳ ta cần ngươi đi làm một việc kỳ mì mạ dầu vội và nói g n mời ngài phân phó ta muốn ngươi tại khảo hạch bên trong tập kích r ủ c h i hạ xạ s ù kẹ tốt nhất có thể trọng t h ư ơ n g hắn ò dầu sĩ -si、mars một bên nói một bên tại trong mắt lộ ra ánh mắt tham lam kỳ mì mạ dầu nghe vậy khẽ giật mình cái này ò dầu sĩ -si、mars có chút như mày thế nào ngươi đang chần chờ kỳ mì mạ dầu x á t thực chần chờ bởi vì có một việc hắn che giấu họ rồ si mát đó chính là xạ s ủ kệ chính là ạ cả s ủ k i e chuyện này về phần tại sao không có hướng họ rồ si mát báo cáo chuyện này chính hắn cũng nói không rõ nguyên nhân có lẽ chính hắn đều không có ý thức được hắn tại tổ chức cùng họ rồ si mát ở giữa sinh ra dao động đối họ rồ si mát k i m m ma rồ tình cảm rất thuần túy họ rồ si mát giao cho hắn còn sống ý nghĩa gặp phải họ rồ si mát về sau hắn mới có bị cần cảm giác đây là hắn ca m nguyện trở thành họ rồ si mát hiệu lực nguyên nhân có thể tại gia nhập hạ cả sủ kỳ về sau hắn phát hiện chính mình lập tức có càng quan trọng hơn trách nhiệm hắn không còn bị một người cần mà là bị dòng giã một cái thế giới cần dạng này đặc thù cảm thụ để hắn không muốn ra bán tổ chức một lát do dự về sau kỳ mỹ mạ r ồ chỉ h o a n q u a thần đến đón họ r ồ xì mã r ồ nguy hiểm ánh mắt hắn lắc đầu không có ta không có đang chăn trở xin ngài yên tâm ta sẽ dựa theo ngươi phân phó tại khảo hạch bên trong tập kích r ư chỉ hạ xạ sủ k ẹ họ dồ xì m ạ r ồ quay người rời đi chờ kỳ mỹ mạ dồ rời đi về sau dừng lại họ dồ sĩ -si、mars nói g ra hắn đối với ta đã không có tác dụng gì chỉ cần lần này hắn có thể dựa theo sự phân phối của ta đi làm liền không cần phải đi còn hắn minh bạch dạ cờ sĩ cả bù tô nhẹ gật đầu kỳ mỹ mạo do bệnh tình hắn cũng rõ ràng biết vậy liền là dẹp chứng cho dù a c ả sĩ có biện pháp nào nhiều lắm là cũng liền nhiều tiếp theo một đoạn thời gian mệnh mà thôi sở dĩ kỳ mị mạ rồ giá trị giống như họ rồ si maz lời nói đã không có thừa lại bao nhiêu hiện tại bất quá là phế vật lợi dụng mà thôi sáng sớm hôm sau nghỉ ngơi gần một tuần các học viên nộn nhịp đi tới trường nghỉ dạ trường nghỉ dạ thi cuối kỳ sự t ì n h trong làng đã truyền ra bất quá ai cũng không biết lần khảo hạch này nội dung cụ thể sở dĩ các thôn dân thảo luận tiêu điểm chỉ là ai sẽ thắng loại hình chủ đề ha ha chúng ta có thể là khai phát ra một bộ hoàn toàn mới chiến thuật các ngươi phải cẩn thận cũng không biết khảo hạch nội dung là cái gì thật để cho người lo lắng a nói là thực chiến ta nhìn hơn phân nửa vẫn là tại bên trong tử vong xâm lâm tiến hành đi tại trường nghị dạ đại lễ đường bên trong tất cả tham gia lần khảo hạch này các học viên đều tập hợp ở cùng nhau đi qua một tuần chuẩn bị mọi người rõ ràng đều có chút sao động b ấ t an có chút nhỏ đội tựa hồ lòng tin mười phần có chút thì lo sợ b ấ t an càng nhiều hơn chính là khẩn trương cùng chờ mong cùng tồn tại lúc này lấy ý rủ cả cầm đầu mấy tên trường nghị dạ lao sư nâng một phần đánh dấu tuyệt mật chữ văn kiện đi vào đại lễ đường rốt cuộc đã tới văn kiện tuyệt mật muốn hay không dọa người như vậy nha gặp trường n h ị dạ bày ra phần này tư thế cho dù là phía trước đã tính t r ư ớ c một nhóm kia đệ tử giờ phút này cũng đều khẩn trương lên cảm thụ được trong lễ đường bầu không khí biến hóa xạ x ủ kẹ khoe miệng dâng lên ánh mắt quét về trong đám người cụ i a mạ xỉn di ký mỹ mạ dô nghệ di mấy người trải qua vượt biên thực chiến hắn căn bản không đem trường nhì dạ loại này khảo hạch để vào mắt cảm nhận được xạ xủ kẻ ánh mắt cụ i a mạ cũng nhìn sang ánh mắt cùng xạ x ủ kẻ g i a o hội một bước cũng không nhường kỳ mỹ mạ dô lại c ú i đầu ít có thất thần xỉn di nghiêng đầu tựa hồ tại đ à ngũ nghệ di thì cùng một bên giốc đ kẽ n g â nhỏ giọng nói gì đó hiển nhiên cùng bình thường các học viên khác biệt các thiên tài đối trường n h ị dạ làm ra một màn này cũng không có quá để ý vẫn như cũng là làm theo ý mình trên m ụ c giảng ý dù c ả đầu tiên là ra hiệu mọi người im lặng xuống sau đó mở ra văn kiện tuyệt m ậ t túi đem bên trong văn kiện phân phát cho phòng học bên trong mỗi cái tiểu tổ phát xuống đi văn kiện các ngươi cũng đã đều thấy được dừng lại tỉ dù cả trên mặt biểu lộ nghiêm túc mấy phần cái này một phần truy nã danh sách danh sách bên trên mục tiêu tất cả đều là từng cái làng n h ị dạ phản bội trong đó thậm chí tồn tại nghìn cấp bậc nhân vật nguy hiểm dưới đài có người nhắc tay hỏi ý dù cạ lao sư hôm nay không phải thi cuối kỳ sao ngài phát truy nã danh sách cho chúng ta làm cái gì nha vừa dứt lời phía dưới liền truyền đến một trận tiếng phụ họa chu c ạ giải thích nói các ngươi bên trong cũng đã có người nói được lần này thi cuối kỳ nội dung chính là cái này một phần truy nã danh sách cái gì để chúng ta đi bắt bắt n h ĩ dạ phản bội đến thật ta khoảnh khắc trong hội trường kinh hô từng trận ai cũng không nghĩ tới trường n h ĩ dạ vậy mà lại điên c ù n g đến để một đám liền giờ n í n đều không phải trường n h ĩ dạ đệ tử đi truy nã có thể trốn qua từng cái làng truy sát n h ĩ dạ phản bội chờ tiếng nghị luận lắng lại về sau y dù c ạ nói ra cân nhắc đến lần này khảo hạch độ khó trường nghị dạ cho phép các ngươi bỏ quyền muốn bỏ quyền tiểu tổ hiện tại liền có thể đứng ra các học viên hai mặt nhìn nhau mặc dù khiếp sợ tại trường nghị dạ ăn bài nhưng trước mắt bao người ai cũng không nguyện ý xám xịt bỏ quyền từ bỏ khảo hạch tất nhiên không có tiểu tổ bỏ quyền vậy liền nghiêm túc nghe ta nói chuyện này với các ngươi rất mấu chốt hãng giọng một cái ý dù c ả n nói ra lần này khảo hạch địa điểm tại thang quốc danh sách bên trên tất cả nghị dạ phản bội đều đã được chứng thực tại thang quốc cảnh nội hoạt động sở dĩ các ngươi đem tiến về thang quốc căn cứ danh sách truy nã mục tiêu danh sách bên trên mỗi một cái mục tiêu căn cứ thực lực khác biệt tiêu chí điểm tích lũy cũng sẽ khác biệt thực lực càng là cường hãn nghĩ dạ phản bội điểm tích lũy liền càng cao mà thực lực yếu nghĩ dạ phản bội điểm tích lũy tương ứng cũng sẽ thấp một chút thành công truy nã nghĩ dạ phản bội liền có thể thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy cuối cùng cái nào tiểu đội lấy được điểm tích lũy cao nhất cái nào tiểu đội liền sẽ trở thành lần này thi cuối kỳ chiến thắng đội cành thứ hai dâng lên lập tức chính là mới một tuần khẩn cầu phiếu đề cử nguyên phiếu chương sáu trăm mười chín kết minh cùng điểm tích lũy theo trên mục giảng ý dù cạ giới thiệu lần này thi cuối kỳ quy tắc. phía dưới các học viên bắt đầu tiêu hóa vậy mà thật sự là thực chiến xin gì thoảng qua có chút ngoài ý muốn giống nạ dù t ô loại này đã bị ạ cả xù kỳ để mắt tới mục tiêu hắn cho rằng cao tầng là không dám để cho tùy tiện rời đi l à n g không nghĩ tới cao tầng lần này lại xuống như thế lớn quyết tâm một bên hạ cụ thì nhẹ giọng phân tích truy nã nghị dạ phản bội không những muốn khảo nghiệm lực chiến đấu của chúng ta còn thử thách chúng ta thu thập tình báo cùng truy tung mục tiêu năng lực cùng ngay trước khảo hạch so ra lần này khảo hạch xác thực khó khăn rất nhiều ca gì nhẹ nhàng gật đầu mà còn phân phát đến trong tay chúng ta truy nã danh sách đều là giống nhau khả năng này dẫn đến nhiều cái tiểu tổ đồng thời để mắt tới một mục tiêu xuất hiện tranh đoạt mục tiêu tình huống a xin di cười khẽ một tiếng nhìn ra được làng cao tầm vì toàn diện khảo sát từng cái tiềm lực hạt giống đối lần này khảo hạch phí đi không ít tâm tư chiến lược tình báo thu thập cùng phân tích năng lực truy tung cùng phản truy vết tích năng lực thậm chí là ước định chiến cuộc ứng đối ngoại ý muốn năng lực lần này khảo hạch đều có liên quan đến nghĩ rõ ràng điểm này hiển nhiên không chỉ xin di tổ này kết quả là trong đại sành rất nhanh lại ồn ào lên mọi người mồn năm miệng mười thảo luận lên khảo hạch quy tắc đọc hiểu quy tắc xạ xù kẹ một bên âm thầm suy nghĩ lấy một bên dùng á n h mắt tuần sắt lên trong đại sành học viên khác một bộ này khảo hạch quy tắc xuống về sau đệ tử tiểu tổ ở giữa trên thực tế liền không phải là hoàn toàn quan hệ thù địch tới một mức độ nào đó lẫn nhau ở giữa là tồn tại khả năng hợp tác tính Xì cả m à thì đối bên cạnh c ô gì i nộ thấp giọng nói quy tắc bên trong có mệnh lệnh rõ ràng cầm chỉ tiểu tổ cùng tiểu tổ ở giữa hợp tác cho nên chúng ta kỳ thật có thể lén lút cùng mặt khác tiểu tổ kết minh ý nộ vui vẻ nói quá tốt rồi cố dĩ cũng nhẹ nhàng thờ ra nếu như chỉ có ba người bọn hắn tại tha hương nơi đất khách quê người truy nã t hắn thật đúng là có chút bỡ ngỡ sau đó i n o ánh mắt tại xỉn dị cùng xạ xủ kẻ ở giữa xuyên tới xuyên lui cuối cùng đề nghị vậy chúng ta liền cùng xỉn dị bọn họ kết minh a xỉn dị sao sỉ ca m á cân nhắc một chút sau đó lắc đầu không được i n o có chút không vui vì cái gì sỉ ca m á giải thích nói mặc dù cụ già mạ xạ xủ kẻ hiện tại c ủ a thời nhưng trường nghị dạ khảo hạch đệ nhất t i ế n tuổi một mực là xỉn dị sở dĩ xỉn dị bọn họ chi tiêu tổ lần này rất có thể sẽ trở thành xạ xủ kẻ cùng cụ già mạ bọn họ săn bắn mục tiêu chúng ta cùng xỉn dị kết minh đây không phải là muốn chết sao cũng đúng、à. Ino t cụ Giamma, cùng với thức tỉnh mãn trệ của di hỏi vậy chúng ta cùng ai kết minh đâu sika mans nói ra những thiên tài kia cạnh tranh với nhau cùng bọn họ kết minh nguy hiểm quá lớn cho nên chúng ta muốn tìm thích hợp đội ngũ kết minh y nô mờ mịt nhìn về phía học viên khác trong miệng nhỏ giọng nói người nào thích hợp đâu lần này khảo hạch vô cùng thử thách tiểu đội điều tra truy tung năng lực sở dĩ cười cười sikamaz nâng lên q u ẹ t miệng sở dĩ hi nata kiba si nộ bọn họ tiểu đội là chúng ta tốt nhất kết minh đối tượng ân nghĩ đến hi nata kiba si nộ ba người điều tra năng lực ino cô dị liên tục gật đầu sikamaz tiếp tục nói chỉ cần chú tính t r u n g thỏa đáng có thể thành công tránh đi những thiên tài kia chúng ta cũng không phải không có cơ hội đoạt được đệ nhất ino cô dị lập tức ánh mắt sáng lên trong hội trường xem như bị chú ý nhiều nhất đệ tử cụ dạ mạ đương nhiên thừa nhận từng đạo đến từ đệ tử cùng lao sư ánh mắt nhưng nàng cũng không thèm để ý không có biểu hiện ra cái gì tâm tình khẩn trương bên cạnh nàng sần nhìn chằm chằm trong tay truy nã danh sách tựa hồ tại chọn lựa mục tiêu kỳ mị mạ rồ cúi thất đầu có chút t ì n h thần không thuộc n ệ gì cái k i a một đội khá là khiêm tốn tại nơi hẻo lánh nhỏ giọng thương lượng cái gì dốc l y nói ra n ệ gì phần danh sách này bên trên vậy mà thật sự có chục n n cấp bậc ni dạ phản bội mà còn điểm tích lũy đều thật cao a nề gì nhẹ gật đầu căn cứ truy nã danh sách phía sau đánh dấu cái này quy tắc rõ ràng là dương hưu thành g n công đổi bắt một cái chung nghìn cấp nghi dạ phản bội tương đương với thành công đổi bắt năm đến mười cái chung nghìn cấp nghi dạ phản bội chuyển đổi đến giờ nghìn cấp n g i dạ phản bội càng là tương đương mấy chục trên trăm cái đây đối với có thể săn bắn chút nghìn cấp n h ỉ dạ phản bội tiểu đội đến nói không thể nghi ngờ là cái cự đại dụ hoặc đừng nói những người khác l i ề n n g hệ gì cũng có chút động tâm hội trường cái khác một gian phòng quan sát bên trong n Tuna, Ngoài nổ truyền, chính phòng xuyên từng quan đến trong trường viên hiện. viên rộng luận, g Ghi, giám một tụ tập một thấu sát, sát Thấy tắc liệt thảo qua biểu sầu quy Di Di Dạ, cái hội Cạ Mạ, hạ Cà Súc Cú cổ khách, cả cụ các học hạch các học kịch À Sì, Hệ khảo h đám mở rù p ò ve xu cười cười, dạ dạ một chút làng nghỉ dạ nhỏ hơi có chút thực lực n h ỉ dạ liền có khả năng được đề cử vì n h n sở dĩ giống ngũ đại làng nghỉ dạ loại này hệ thống khỏe mạnh thi đấu tuyển chọn chế độ hoàn thiện làng nghỉ dạ bồi dưỡng ra được nhìn bình quân thực lực muốn rõ ràng mạnh hơn làng nghỉ dạ nhỏ nhìn mà lần này leo lên truy nã danh sách nhìn cấp nghỉ dạ phản bội tất cả đều là làng thác nước làng cỏ làng mưa tuyết nhất thôn làng sao tượng làng n ì g i ả những này làng n ì g i ả nhỏ cái gọi là chung nhìn bên trong không có đặc biệt lợi hại nhân vật thung t h u n g d u n a nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói thảo luận mọi người tất cả đều ngừng lại cùng nhau nhìn phía d u n a d u n a nói ra riêng phần mình nhiệm vụ đều rõ ràng a ân bao quát gì gì ghé ra ở bên trong một đám trọng nhìn cùng nhau gật đầu tại khảo h ạ c h trong đó bọn họ không những muốn s u n g làm trọng tài còn muốn phụ trách bảo vệ các học viên an toàn sở dĩ cùng trong đại sành các học viên m ở dạng bọn họ những n à y trong làng tỉnh anh giờ phút này cũng đều là võ trang đầy đủ trạng thái dù nạ đứng vậy các ngươi từng cái tiểu đội phụ t r á chương mục của tiêu sáu trăm hai mươi sang chọn thịt gẳng mang đủ chưa những ngày kỳ bạ cụ phủ a muốn thỏa đáng dữ dịn tín hiệu cầu viện đạn phải đặt ở nhất thuận tay địa phương một khi gặp phải nguy hiểm liền lập tức phóng thích tuyệt đối không cần sinh tưởng tại chuẩn bị xuất phát đệ tử bên trong ý dù cả, tra cả, cả h bên này kiểm vừa dứt lời cùng với một trận âm thanh xẻ gió lần lượt từng thân ảnh cấp tốc xông ra hội trường phản ứng nhất tấn mãnh là cụ gia mạ sân ký mỹ mạ dỗ cái tiểu tổ này bọn họ trực tiếp hất ra mặt khác tiểu tổ thời gian một cái nháy mắt liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt xạ xù kẹ tiểu tổ theo sát phía sau bởi vì xạ cụ ra nguyên nhân c h ậ m lửa nhịp sau đó là nệ dì tiểu tổ tốc độ cũng thật nhanh theo sát lấy xạ xù kẹ bọn họ xông ra hội trường chỉ một hai cái hô hấp công phu tổ ba nhân mã liền đã rời đi hội trường tiêu thất vô tung cái này làm cái gì nha quá khoa trương đi những học viên khác thấy thế lại kinh hãi vừa nghỉ sau đó mọi người cùng nhau nhìn phía còn tại trong lễ đường xìn di tiểu tổ ném ánh mắt nghỉ hoặc tại một đám đệ tử thậm chí là lao sư chú ý xuống xin gì hạ cụ cả dìn ba người đâu vào đ â y thu thập song hành trang một bên thảo luận lộ tuyến một bên hướng về hội trường đi ra ngoài xứng sở các học viên cái này mới kịp phản ứng chen trúc xông ra hội trường vê đút nờ nhìn xem kêu loạn rời đi hội trường các học viên ý dù cả bất đắc di thở dài một bên một vị k h á c trường n h ĩ ra lao sư nói nói đừng quan tâm nếu là tại chiến tranh niên đại bọn họ cái này niên kỷ đã sớm ra chiến trường ra trường n h ĩ ra một đường rời đi làng về sau xin gì tiểu đội ba người rơi xuống ngoài thôn một cây đại thụ trên t ả n cây phóng tầm mắt tới lên thang quốc vị trí phương đông hạ cù lấy ra bản đồ tại trên bức tranh chỉ chỉ đi đường này tuyến toàn lực đi đường lời nói chỉ cần ba ngày chúng ta liền có thể tiến vào thang quốc cảnh nội ân xin gì tùy ý nhẹ gật đầu đi thang quốc mấy đầu lộ tuyến hắn vừa đi vừa về không biết chạy bao nhiêu lần thuộc về nhắm hai mắt đều có thể đi cái vừa đi vừa về trình độ căn bản không cần cái gì bản đồ chỉ là tại hạ cù cùng cạ dìn trước mặt còn cần hơi ngụy trang một chút để tránh tiết lộ thân phận mấy người định tốt lộ tuyến lập tức xuất phát mà liền tại bọn họ rời đi không lâu một chi từ ba vị trùng n h ì n tạo thành tiểu đội rơi xuống bọn họ phía trước đặt chân trên tám cây một người trong đó nói ra nên vừa rời đi không lâu đội trưởng gật đầu nói ra chúng ta đuổi theo một tên khác đội viên cười nói nghe nói chúng ta phụ trách tổ này bên trong có ủ trì hạ nhất tộc thiên tài vừa vạn mượn lần này cơ hội kiến thức một chút bọn họ ủ trì hạ xạ dịt gắng đội trưởng nghiêm túc nói đừng nói nhảm nhiệm vụ quan trọng hơn cơ hội là đồng thời số lớn từ ba tên chúng nhìn tạo thành tiểu đội phân biệt truy tung lên vừa mới rời đi làng chính tràn đầy phấn khởi đệ tử tiểu đội không thể nghĩ ngờ những n à y chúng nhìn tiểu đội đều là làng cao tầng đặc biệt tan bài hắn mục đích chính là vì sảng chọn rơi thực lực không đủ đệ tử tiểu đội Dù sao khảo lần này khảo hạch mục đích mục tại h chọn h ậ t tương sự, lựa là làng chọn lựa tương lai h nhất tâm hạt g ố n g một lớn. Dựa h o cái này độ khó, hơn khó, phân nửa đệ tiếng t ể u đội là h trầm thấp trầm đục bên trong một tên chấp hành sàng chọn nhiệm vụ trùng nghìn bị đánh bay ra ngoài Cứng. lúc này vừa mới giải quyết ba tên chúng nhìn kỹ mỹ mạ dỗ chậm rãi quanh người ngang nhau đợi ở một bên cụ i ạ mạ cùng sân nói ra giải quyết sân hiếu ký nói bọn họ là ai kỹ mỹ mạ dỗ liếc qua trên mặt đất ngất đi ba tên t r ù n g nhìn hẳn là trong làng nghị dạ a vậy bọn hắn vì cái gì muốn tập kích chúng ta s ầ n một mặt không hiểu cụ dạ mạ tựa hồ đoán được cái gì nói ra không cần phải để ý đến bọn họ chúng ta tiếp tục xuất phát một chỗ khác trong rừng cây nạn dù tổ đang cùng để mắt tới bọn họ trùng nhìn tiểu đội chiến đấu x à xù kẹ thì hai tay ôm ngực đứng ở cách đó không xa một cây đại thụ trên chặt cây nhìn xem phía dưới chiến đấu bên cạnh x à cụ ra hỏi x à xù kẹ nếu không chúng ta đi giúp nạn dù tổ a bất quá ba cái trùng nhìn mà thôi nhàn nhạt trở về x à cụ ra một câu về sau x à xù kẹ lười b i ế n h ồ uy ngu xuẩn lại kéo đi xuống không đợi ngươi nạn dù tổ lập tức cúng lên một bên chiến đấu một bên thì thầm nói các ngươi c h ờ một chút ta rồi cùng nạn r tổ giao thủ ba tên trùng nhìn vừa tức vừa giận ở đáy lòng thầm nghĩ cái k i a ủ c h i hạ tiểu quỷ quá phách lối đi một chỗ đại đạo bên trên ba tên chúng nhìn riêng phần mình che lấy vết thương bình phục một cái khí tức về sau nói với n e di chúc mừng các người thông qua sàng chọn kiểm tra có thể tiếp tục khảo hạch quả nhiên là dạng này thầm hôm một tiếng về sau n e di hướng về ba tên trùng n h ì n thi lễ một cái chật quay người tiếp tục hướng về thang quốc phương hướng tiến đến j o c l i cùng tệ nần cũng đi theo thi lễ một cái sau đó vội vã đuổi kịp n e di làng phía đông mấy chục dặm khu vực bên trong gần như trải rộng cùng loại chiến đấu trong đó một ít học viên tiểu đội đánh bại chấp hành sàng chọn nhiệm vụ trùng n h ì n tiểu đội hoặc là được đến t r ù n g n h ì n tiểu đội tán thành mà đổi thành một bộ phận đệ tử tiểu đội thì bị t r ù n g n h ì n tiểu đội đánh bại dễ dàng mất đi tiếp tục tham gia khảo hạch tư cách theo từng nhánh phụ trách sàng chọn nhiệm vụ t r ù n g n h ì n tiểu đội lần lượt báo đáp tin tức hồ ca đại lâu bên này bắt đầu thống kê lên tiếp tục tham gia khảo hạch đệ tử tiểu đội số lượng cu gia mạ tiểu đội thuận lợi thông qua sàng chọn kiểm tra sa su kệ tiểu đội thuận lợi thông qua sàng chọn kiểm tra nê di tiểu đội thuận lợi thông qua sàng chọn kiểm tra si ca ma tiểu đội thuận lợi thông qua sàng chọn kiểm tra hìnata tiểu đội thuận lợi thông qua sàng chọn kiểm tra theo tình báo thông qua sàng chọn khảo nghiệm tiểu đội số lượng rõ ràng mấy chục tiểu đội bên trong hơn phân nửa đều ngã tại lần này sàng chọn kiểm tra bên trên rất nhiều đệ tử chân chức vừa mới tràn đầy phấn khởi rời đi l à n g chân sau liền s á m xịt trở về mà nghe lấy tình báo ban nghị giả báo cáo đệ tam cùng ba tên cố vấn trưởng lão đều không có biểu hiện ra ngoài ý muốn tân sắc h i ệ n nhiên loại tình huống này đã sớm tại bọn hắn trong d ự liệu đúng lúc này u tạ t ả n cô hắn đột nhiên hỏi xịn gì tiểu đội đâu cái này tình báo ban n h ị giả kiểm tra một hồi từng cái c h ù nghìn ban để giao báo cáo t r ọ đáp hiện nay còn không có thông tin đệ tam nghiêm nghị nói đi thăm dò ba ba bá tại một trận âm thanh xé gió bên trong mấy tên ám bộ rơi xuống trong rừng đập vào mắt chỗ ba tên phụ trách sàng chọn nhiệm vụ trùng n h ì n lúc này chính ngổn ngang lộn s ộ n ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh mà tại bọn hắn cách đó không xa một cái gốc cây bên trên đang cắm một cái bị châm lửa tín hiệu cầu việt đạn một tên ám bộ kiểm tra một chút trên mặt đất hôn mê ba tên trùng n h ì n về sau vội vàng hướng đội trưởng báo cáo xác nhận chỉ tiểu đội này là phụ trách đối xin gì tiểu đội tiến hành sàng chọn nhiệm vụ trùng n h ì n tiểu đội bị đánh mất xỉu đến bây giờ đều không có tỉnh lại cho dù gặp phải phiền thoái phần lớn cũng đều rất nhanh khôi phục trạng thái chỉ có cái này một chỉ tiểu đội nằm tại chỗ này không biết hôn mê bao lâu nếu như không phải cái kia tín hiệu cầu viện đạn chỉ sợ tiếp qua một giờ đều không có người phát hiện mà kiểm tra cái kia bị châm lửa tín hiệu cầu viện đạn về sau căn cứ đạn tín hiệu bên trên số hiệu ám bộ bọn họ phát hiện căn này tín hiệu cầu viện đạn chính là thuộc về h ạ xình Cảnh thứ dâng thứ gì. c lên. ầ u phiếu nguyên đề cử, t cái n h ấ tay, x i mọi n nhờ n gì ư ờ i nếu như từ trên cao cả cụ dù nhìn xuống quan sát liền có thể phát hiện những học viên này tiểu đội lẫn nhau ở giữa tận lực tránh đi t r ì n h thể có hình q u ạ t phân tán hình quạt chính giữa chính là cụ gia mạ sasuke nghệ d những này từ thiên tài xuất lĩnh tiểu đội yếu một chút đệ tử tiểu đội thì chủ động tránh né mũi nhọn lựa chọn tại hình quạt hai bên mà tại đệ tử tiểu đội đằng sau là từng nhánh tinh nhuệ nhìn tiểu đội những này tinh nhuệ nhìn tiểu đội đã đảm nhiệm khảo hạch trọng tài nhân vật cũng phụ trách bảo vệ phía trước đệ tử tiểu đội an toàn ví dụ như đi theo cụ gia mạ tiểu đội phía sau chính là từ sàn nhìn một trong xù nạ đích thân xuất lĩnh một chi ba người tiểu đội đi theo x ả s ủ kẹ tiểu đội phía sau là cả cả xì xuất lĩnh một chi ba người tiểu đội đi theo nệ gì tiểu đội phía sau là ghi xuất lĩnh một chi ba người tiểu đội mặt khác ạ xù mạ tiểu đội phụ trách bảo vệ xì ca mạ tiểu đội ý khỉ c ủ hệ này tiểu đội phụ trách bảo vệ hy nạ tạ tiểu đội mặt khác như hàng cổ g ầ n mạ hay hạt những này trong làng tổ cật nhìn cũng đều không có nhằn g rỗi có riêng phần mình phụ trách đệ tử tiểu đội mà ngoại trừ những này một đối một theo dõi bảo vệ nhìn tiểu đội bên ngoài làng còn phái ra một chi từ ám bộ tình báo ban thông tin ban chữa bệnh ban tạo thành hỗn hợp bộ đội quan chỉ huy từ sạn nhìn một trong gì gài r đến đ ả n đường phụ trách đứng giữa cân đối cùng tri viện như vậy xa hoa đội hình phát động một tràng tiểu quy mô chiến tranh đều dư x à i có thể thấy được làng đối lần khảo hạch này coi trọng trình độ trong rừng s h i n j i haku ca dìn ba người trên tảng cây xuyên qua tốc độ thật nhanh chỉ có thể tại trong rừng loang lộ trên mặt đất nhìn thấy một vệ trọt lõe lên cái bóng đông nhiên ca dìn niệu n h ư mày tựa hồ có người ở phía sau đi theo chúng ta bởi vì có cả cụ dạ xin gẳng nguyên nhân nàng kỳ thật có thể tỉnh chuẩn đem đằng sau đi theo、chung. nhìn tiểu đội số lượng cùng khoảng cách cảm giác rõ ràng chỉ là lo lắng quá mức tỉnh chuẩn hù đến xin di sở dĩ cố ý nói làm mơ hồ một chút hắn là phụ trách giám thị tiểu đội không cần phải để ý đến bọn họ xin di bước chân không ngừng ân cả dìn h ẹ gật đầu nàng cũng chỉ là đem tình huống hướng xin di báo cáo một chút để xin di trong lòng có cái đo đếm đ a n g trước xin di tâm tư kỳ thật cũng không có đ ặ t tỏ lần khảo hạch này bên trên hắn còn tại suy nghĩ làm sao y ê u hóa hô hấp pháp cùng với lo lắng vừa mới tiêm vào mẫu xanh hoa bị ngạn số một dịp dẹt cùng chỉ chỗ hai người đến mức lần này khảo hạch thang quốc hắn nhưng là không thể quen thuộc hơn nữa phía trước hắn chính là đem nỉ u gỉ tổ thu xếp tại thang quốc sở dĩ thang quốc chỗ nào có thể y hiệu nặc ni d phản bội chỗ nào có thể mua sắm tình báo. hắn tất cả đều rõ rõ r à n g ràng liền cung mở toàn bộ bản đồ chơi game đồng dạng ba t ba ba tại xin dì bọn họ phía sau bảy tám km chỗ một chi ba người tiểu đội ngay tại thần tốc đuổi theo không thể nghi ngờ cái này một chi theo ở phía sau ba người tiểu đội chính là phụ trách giám thị cùng bảo vệ xin dì tiểu đội chi kia chú nhìn tiểu đội mấy cái này tiểu quỷ cũng quá nhanh một điểm a đúng vậy a bọn họ thật là trường nhị ra ở trường sinh sao trong đội hai người nhị ra một bên tại trong rừng xuyên qua một bên nhỏ giỏ ngắn trách dạng này cấp tốc đi đường cho dù là bọn họ cũng có chút ăn không tiêu mà xem như đội trưởng gia mạ tổ một mặt im lặng nghĩ ngợi nói nguyên lai còn tưởng rằng trường nghỉ dạ bên trong chỉ có cụ gia mạ nạ du tổ xa xủ k ẹ mấy cái này tiểu quý rất phiền phức hiện tại xem ra còn phải lại thêm một cái ưu trí hạ xỉn gì bất quá trường nghỉ dạ bên kia cho ra trên tình báo ưu trị hạ xỉn gì hai cái đồng đội thực lực không phải rất bình thường sao làm sao đi vội tốc độ sẽ như vậy không hợp t h ó i thường đây là trường nghỉ dạ đệ tử sao nổ nước bọn về nổ nước bọn nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu dạ mạ tổ đành phải giữ vững tinh thần tiếp tục bám đôi vài ngay sau các chỉ đệ tử tiểu đội lần lượt tiến vào thang quốc cảnh nội bởi vì là muốn truy nã giấu kín tại thang quốc cảnh nội truy nã nghỉ dạ phản bội sở dĩ các chỉ đệ tử tiểu đội đều rất đ h i ề u thấp cho dù là nóng lòng chứng minh chính mình x à x ù k ẹ nhập cảnh phía sau cũng làm tốt n g u i trang x à xù k ẹ đóng giả thành một vị đi chơi thiếu gia x à c ù giả đóng vai thành thị nữ nạn rủ tổ đóng vai thành người hầu ba người đi tới trong một cái chấn nhỏ x à xù k ẹ một bên quan sát bốn phía vừa nói thang quốc loại này tiểu quốc khẳng định có tình báo chợ đen tồn tại chúng ta trước đi chợ đen tìm hiểu tình báo xa xù giả có chút khẩn trương xa xù kệ có thể là chúng ta không có tiền a xa xù kệ khỏe miệ một phát tại sao phải cho tiền n ạ dù tô thì cầu n h ỏ s xa xù kệ h ơ i n h ư mày n ạ dù tô trong miệng ngươi đang nói thầm cái gì đó đâu s a s ù kệ vì cái gì đóng giả thiếu ra chính là ngươi nhà n ạ dù tô có chút bất mãn căm giận nói dựa vào cái gì ta chính là tiểu tùy tùng nha s a s ù kệ khẽ h ừ một tiếng s a cu dạ nói ra n ạ dù tô ngươi cái thắng lốc s a s ù kệ vốn chính là g ấ u m ọ n tiểu thiếu ra Tốt ngăn lại s a cu dạ s a s ù kệ nói ra nhiệm vụ quan trọng hơn ba người một phen tìm hiểu cuối cùng từ một cái lang thang võ sĩ trong miệng biết được chợ đen tình báo sau đó bọn họ lập tức chạy tới chợ đen có lẽ là nhìn xạ sủ kẹ ba người đều là thiếu niên chợ đen thủ vệ đơn giản vặn hỏi vài câu về sau liền thả bọn họ tiến vào chợ đen ầm ầm chỉ chốc lát sau chợ đen bên trong liền chuyển đến một trận o a n h minh ngay sau đó tiếng m ắ n g chửi tiếng kêu rên tiếng cầu xin tha thứ một mạch h u ê n á o lại qua một trận xạ sủ kẹ nạ dù tổ xạ cụ dạ ba người theo chợ đen bên trong hài lòng đi ra giống như vậy chợ đen đối thức tỉnh mạn trệ cụ xạ dịn gặng xạ sủ kẹ đến nói căn bản lại không tồn tại vấn đề gì huống chi còn có nạ dù tổ xạ cụ dạ ở một bên phụ trợ sở dĩ rất nhanh hắn liền dùng s ạ gì rằng cha hỏi ra hắn muốn biết tình báo s ạ cu dạ do dự một chút nhỏ giọng nói s ạ s u k ẻ chúng ta vừa đến đã để mắt tới danh sách bên trên t r ù nghìn cấp nhị dạ phản bội có thể quá mạo hiểm hay không s ạ s u k ẻ lạnh lùng nói ngươi cho rằng cụ da mạ xỉn gì, nệ gì mấy người bọn hắn sẽ lựa chọn t r ù nghìn cấp tặc ngư trong danh sách t r ù nghìn cấp độ mục tiêu liền những cái kia chúng ta tốc độ hơi chậm một điểm liền sẽ được mấy người bọn hắn cấp đi xạ cu dạ còn muốn lại quên có thể là xạ xu kệ trực tiếp đánh gãy xạ cú dạ không nhưng nhị gì hết chúng ta bên này đã đậu thủ động tác phải nhanh nếu không liền sẽ được mục tiêu phát hiện n ã dù t ô cũng nói yên tâm đi còn có ta đây sa k u ra đành phải nhẹ gật đầu nói cho cùng nàng vẫn cảm thấy chẳng qua là nhịn trường học đệ t ử ba người bọn hắn chủ động đi tìm c h u ơ n g n h n phiền phức thực tế có chút khó thích ứng chợ đen bên ngoài giấu ở trên một cây đại thụ cạ cạ xi、si、cười cười sa k u kệ trực tiếp tập kích chợ đen hành vi mặc dù nhìn như có chút lỗ mãng nhưng nếu như có thể gánh chịu hậu quả cùng p h ả n phê cũng là vẫn có thể xem là một cái quả quyết hành vi dù sao loại cấp bậc này chợ đen nhiều lắm là cũng chỉ có một hai vị t r ú n g nghìn cấp độ thủ vệ đối phó đồng dạng người thậm chí là thương hội gì đó đó là dư s à i nhưng muốn muốn đối phó giống xạ xủ kẹ dạng này mạng t r i c t cựu trí hạ đó chính là người xin nói ngộng chương sáu trăm hai mươi hai tranh đoạt h h à n bởi như vậy đệ tử tiểu đội truy nã tiến độ nháy mắt liền chậm lại không ít đệ tử tiểu đội truy lùng rất lâu kết quả lại không thu hoạch được gì thậm chí có vài học viên tiểu đội còn rơi vào nhị dạ phản bội thiết lập trong tầm ấy nếu không phải phía sau bọn họ còn có nhìn tiểu đội nhìn chằm chằm rất có thể liền muốn mệnh mất những n à y n g dạ phản bội c h i thủ nhất định phải kết minh trong miệng ngậm một cái cỏ đôi chó si kama phát ra một tiếng t h n g k h á i â đ ừng c ô d ì cùng ý nộ liên tục gật đầu ba người bọn hắn thừa dịp giai đoạn trước mới vừa tiến vào thang quốc còn không có quái dày n g dạ phản bội quần thể thời cơ thành công bố trí mai phục truy nã mấy cái n g dạ phản bội thắng được một chút điểm tích lũy có thể về sau truy nã n g dạ phản bội càng ngày càng khó khăn tựa như vừa rồi bọn họ phong trần mệt mọi truy lùng càng à y kết quả lại phát hiện đổi kịp đúng là mục tiêu cố ý an bài một cái kẻ chết hay mục tiêu chính mình đã sớm bỏ tr có thể nói đến giai đoạn này đệ tử tiểu đội đột nhiên đả kích ưu thế đã dần dần đánh mất chân chính thử thách tình báo phân tích cùng thu thập năng lực thời điểm đến xì cả m à mấy người vốn là một mực lưu ý lấy hy nạ tạ bọn họ động tĩnh sở dĩ tại ba người ý kiến thống nhất về sau rất nhanh liền tìm tới ngay tại chỉnh đốn bên trong hy nạ tạ kỵ bạ xì nổ ba người bởi vì hy nạ tạ kỵ bạ xì nổ ba người tiểu đội điều tra năng lực gần như kéo căng sở dĩ bọn họ mấy ngày nay chiến quả cũng rất tốt thành công truy nã hai tên giờ n g n cấp nỉ dạ phản bội tự thân gần như không có bị bất kỳ tổn thương gì nhìn thấy h ạ tạ mấy người về sau sĩ ca mã lập tức nói do ý đồ đến kết minh k ỳ bạ có chút ngoài ý muốn trước sau như một trầm mặc ít nói s i n o lại gật đầu đây đúng là một cái lựa chọn tốt theo cảnh giác n ỉ dạ phản bội bọn họ hoặc trốn hoặc giấu đệ tử tiểu đội ở giữa chắc chắn sẽ xuất hiện trường hợp chọn chúng cùng một mục tiêu hoặc dứt khoát tranh đoạt cùng một mục tiêu tình huống lúc này đệ tử tiểu đội ở giữa cạnh tranh quan hệ liền nhanh chóng kích thích thực lực không cường đệ tử tiểu đội rất có thể liền sẽ được thiên tài dẫn đầu đệ tử tiểu đội trực tiếp loại bỏ ra khảo hạch mà theo sĩ nổ bất luận là sĩ ca mãi xuất lĩnh tiểu đội theo ấ t n i ê n biển cây chen trúc mặt tới đã chạy trốn tới trong biển thuyền đánh cá bị trực tiếp nâng lên cá hạ rủ cả tất cả mọi người bị vụn vặt quấn quanh sau đó xa xa ném đến tận trên bờ cát ngã cái đầu g ó c tròn vắng lúc này kỵ mỹ mạ r ồ đi tới một cái trên mặt có sẹo nam tử trung niên trước mặt cùng truy nã danh sách so với một cái nói ra phong đao nhỏ ma sổ làng thác nước n ỉ dạ phản bội điểm tích lũy một trăm cụ dạ mạ cười cười giải trừ một đ ộ t sau đó đối sân hỏi chúng ta bao nhiêu điểm tích lũy sân lấy ra vốn nhỏ đem vừa mới một trăm phân tăng thêm cười nói tính đến cái này chúng ta tổng cộng truy nã t ặ n cái n ỉ dạ phản bội trong đó c h ứ n n h cấp hai cái c h ứ n n h cấp sáu cái một cái hai trăm tám mươi năm phân t r u n cấp n ỉ dạ phản bội điểm tích lũy hầu như đều là một trăm mà t r ù n g nghìn cấp nị dạ phản bội điểm tích lũy thì là mười đến hai mươi phân không giống nhau c ú dạ mã hỏi kế tiếp là ai sân vội vắng đáp làng mưa n ỉ dạ phản bội thép mười l à n g truyền cấp điểm tích lũy một trăm linh bốn lần trước xuất hiện tựa hồ là tại cách nơi này không xa ngồi sao cốc đi c ú dạ mã không chút do dự đem đánh n g ấ t xịu đi qua phong đao nhỏ mà sổ để lại cho nút trong bóng tối trọng t à i tổ sau đó cấp tốc dẫn đội nào về phía ngôi sao cốc ngồi sao trong cốc ẩm ẩm liên tiếp bạo tạc trong cốc văng lên theo bạo tạc chấn động hai bên vách núi không ngừng rơi sụp đổ chỉ chốc lát sau công phu ngôi sao cốc liền bị đá vụn v ù i lấp bị bùi mù bao phủ Bạch. lúc này một thân ảnh rơi xuống trên sườn núi lạnh lùng nhìn về phía đáy cốc bất quá là một đám cổ n ổ hạ tiểu quỷ cũng dám tìm b ả n đại gia phiên phước rõ ràng cái này đứng ở trên sườn núi nhìn xuống đáy cốc thân ảnh không phải người khác chính là thép mười lang hắn tại ngôi sao cốc thông tin cũng là hắn cố ý tung ra ngoài bởi vì ngôi sao cốc nơi này là hắn bố trí tỉ mỉ một chỗ cặp ấy chờ một hồi gặp đáy cốc không có động tĩnh thép mười lang liền chuẩn bị rời đi đúng lúc này hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía nơi x Nguyên l a i n ơ i lúc thép một i lúc gấp mươi lang bên này nên tiếp nơi xa đánh tới ba người lúc thung lũng đột nhiên chuyển ra một trận nổ vang ngay sau đó xả xú kẹ nạ du tô xả cụ dạ ba người theo thung lũng này ra rơi xuống thép m ư ờ i lang đối diện trên vách đá gặp chúng chính mình cảm ấy xả su kẹ nạ du tô xạ cụ dạ ba người chỉ là có chút chật vật trên thân liền rõ ràng vết thương đều không có thép mười lang lấy làm kinh hãi t h m nghĩ mấy cái này c ổ n ổ hạ tiểu quỷ không đơn giản lại nghĩ tới nơi xa lại tìm tới ba cái tiểu quỷ hắn lập tức dự cảm có chút không ổn nhưng mà liền tại thép mười lang làm tốt lấy một địch sáu chuẩn bị lúc nhìn thấy nơi xa đánh tới cụ dạ mạ tiểu đội về sau xạ sủ kẹ vậy mà không nhìn thẳng thép mười lang x u ấ t đội nên đón tiếp lấy hô cái này ra hỏa là chúng ta cụ dạ mạ việc nhân đức không n g n g ai ai có thể cầm xuống mới tính người nào thoáng chốc hai chỉ tiểu đội ra tay đánh nhau bị ném ở một bên thép mười l a n g đầu tiên là sức sở cho có chút xấu hổ có thể thấy hai chỉ tiểu đội đánh nhau động tinh về sau hắn nhìn đến hai hùng kết vĩa n g á y mắt không có chiến ý s á m xịt chạy trốn qua rất lâu thép mười l a n g đi tới một chỗ ẩn nấp dưới mặt đất hàng thầm nghĩ may mắn có ổ giả sỉ dỗ ẩn tên hướng kia chuẩn bị cho ta ẩn thân chỗ nếu không lần này bản đại gia liền thật tắm thật sao bỗng nhiên hát cám hang chỗ sâu thông thả truyền đến một đạo có mấy phần lười biếng âm thanh nhưng g e đ mà đúng vào lúc này hang lối vào một thân ảnh rơi xuống ngăn cản đường đi của hắn gần như đồng thời hang chỗ sâu cũng thoát ra một thân ảnh tại tránh đi cù này nháy mắt vung ra mấy đạo bọc lấy hàn khí kiếm quang khoảnh khắc những cái kia quấn cột vào cù này đằng sau đã sớm bị dẫn đốt kỷ bạc cù phụ hạ bị chém đứt thành mấy khúc dẫn đốt bên trong đốm lửa nhỏ cũng bị hàn khí đông lạnh ngưng tụ phớt mấy lần liền ảm đạm dập tắt bị ngăn tại trong nham động thép mười lang cực kỳ hoảng sợ sắc mặt thu ám đáng sợ sau đó hắn mới phát hiện ngăn chặn hăng miệng bất quá là một cái thoạt nhìn mới mười một mười hai tuổi mang theo kính mắt trên mặt ngây thơ còn chưa c h ú t bỏ hết tóc đỏ n ữ h à i mà hơi hợt đem hắn quấn ở c ú nái bên trên kỳ bạ c ủ phù ạ tất cả trảm diệt cũng chỉ là cái tuổi khá lớn một chút ánh mắt trong suốt thiếu niên tóc đen đáng ghét lại là cỗ nổ hạ tiểu quỷ thép mười lang thấm mắng một câu trong đầu bắt đầu tính toán hắn đã không dám xem nhẹ cổ n ổ hạ đám này tiểu quỷ mà còn từ đối phương vừa rồi thân thủ đến xem thực lực rõ ràng không kém lúc này một đạo t h ô n g thả tiếng bước chân theo hang chỗ sâu chuyển đến bị tiếng bước chân hấp dẫn thép mười lang nhìn qua nhìn thấy theo trong bóng tối đi ra đúng là một cái mười một mười hai tuổi dung mạo t u n tú hai mắt ngậm thần thiếu niên cái này tiểu quỷ cơ hội là bản năng thép mười lang cảm giác được cuối cùng cái này theo trong bóng tôi đi ra thiếu niên có chút bất phàm không thể nghỉ ngờ tại chỗ này ngăn chặn thép mười lang không phải người khác chính là xỉn di hạ cụ cả dìn ba người đáng ghét là nơi nào xảy ra vấn đề vừa chuyển động ý nghĩ thép mười lang nghĩ đến một cái khả năng chẳng lẽ chẳng lẽ là ổ g i ặ t hì rộ en cái kia h ố n g đ à n hắn nương nhờ vào cô nỗ hạ ý nghĩ này tại trong đầu hiện lên về sau thép mười lang lại không may mắn tâm lý biết lại không pha vây sợ rằng liền muốn ở lại chỗ này kết quả là hắn mặt ngoài làm ra một bộ muốn cùng xỉn gì giao thủ tư thế thân thể lại đột nhiên chuyển hướng nào về phía ngăn chặn hang lối vào cả dìn hừ cả dìn khẽ hử một tiếng nên đón tiếp lấy bây giờ nàng sớm đã không phải lúc trước cái t i a làng có xếp vào tại cổ nộ hạ sợ hãi rụt rè gián điệp theo hạ các s ù kỳ kinh lịch một lần lại một lần kịch chiến về sau tâm tình của nàng đã chuyển biến phía trước thiếu hụt từ xin nghị ạ xung doanh sở dĩ đối mặt xem như nhìn cấp nghị dạ phản bội thép mười lang nàng không có một tơ một hào e ngại b à ảnh song phương lấy quyền đối quyền hung hăng đụng vào nhau gặp cả dịn dạng này mười một mười hai tuổi tiểu nữ hài lựa chọn cùng chính mình đối kháng thể thuật thép mười lang khỏe miệng một cái trên gương mặt dữ tợn nhiều hơn một phần treo tức thể thuật có thể là hắn đáng tự hào nhất nhưng mà không đợi thép mười lang khỏe miệng bốc lên đến cao nhất đường cong một cỗ không thể tưởng tượng nổi cự lực liền tại cảm giác đau phía trước theo trên cánh tay của hắn chuyển đi qua cái này ở trên mặt trêu tức biến thành kinh ngạc đồng thời cả người hắn bị cự lực phản chấn trở về như như đạn pháo hung hăng nện vào trong n h â m động đến lúc này cảm giác đau mới từ vặn vẹo trên cánh tay chuyển tới làm hắn trực tiếp n g ấ t đi hạ cù tiên lên kiểm tra một chút xác định thép mười lang n g ấ t đi về sau một bên trói lại thép mười lang một bên nói với xỉn gì xỉn gì ngươi lại thắng xỉn gì cơi cười, cười bọn da hỏa này từng cái ngoài mạnh trong yêu c kết h nhất chắc quả đều không ngoại lệ tất cả căn câu nị dạ phản bội đều lựa chọn đem thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược cạ dìn xem như chỗ đột phá sau đó liền không có sau đó cạ dìn lúc này cũng coi là giả heo ăn thịt hổ một lần đến mức cạ dìn thể thuật vì cái gì mạnh lên nhiều như thế xin d ì cố ý không có đi tìm tòi nghiên cứu dù sao lướt qua ạ cắt xù kỳ thủ lĩnh thân phận về sau hắn là gấu ù mòn đủ chỉ hạ nhất tộc tộc nhân hơn nữa còn là trường nì dạ trung thành tích tốt nhất thiên tài tầm mắt cao một chút cũng rất bình thường hạ c ú đem n g ấ t đi thép mười lang kéo tới hang chỗ sâu về sau thép mười lang cái này mói yếu hót tỉnh lại sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện nơi này trừ hắn ra còn trói gô bảy tám cái xui xẻo mà càng làm hắn hơn ngoài ý muốn là những này xui xẻo bên trong không ít đều là người quen trong đó có mấy cái thực lực thậm chí so hắn còn phải mạnh hơn một đoạn cái này cái này sao có thể thép mười lang mở to hai mắt nhìn ánh mắt tại xui xẻo trên thân vừa đi vừa về liêm nhìn mà bị ngăn chặn miệm xui xẻo bọn、họ. hoặc là căm tức nhìn hắn hoặc là nản lòng thoái trí nhắm mắt c h o mắt hoặc là một mặt c ổ a khoái tựa hồ cũng không có ngờ tới tại thang quốc n h ỉ dạ lưu vong vòng tròn bên trong rất có danh khí thép mười l a n g cùng chính mình một dạng cũng ngã xuống tại nơi này hang bên ngoài phụ trách giám sát cùng bảo vệ x i n di tiểu đội nhìn tiểu đội xa xa trốn tại một mảnh núi đá đằng sau gặp thép mười l a n g vào hang phía sau liền không c ó âm thanh trong tiểu đội một người không nhịn được nói t h ầ m đây là cái thứ mấy một người khát đáp cái thứ chín xem như tiểu đội trường g a mạ tổ chừng một đôi mắt cá chết trên mặt cũng là hiện đầy không thể tưởng tượng nổi hắn đã không biết vì sao lại có liên tục không ngừng n g ỉ dạ phản bội chủ động bước lên c ả p ấy cũng không rõ ràng xỉn gì hạ c ủ c ả dìn ba người tại trong nham động đến tột cùng bảy cái dạng gì c ả p ấy lại để những cái kia thực lực không tính yếu n g ỉ dạ phản bội từng cái lạng yên không tiếng động bị chế phục mất chín cái sao phía trước đặt câu hỏi đội viên tính một cái sau đó cả kinh nói vậy coi như bên trên phía trước giao cho chúng ta sáu cái n g ỉ dạ phản bội ủ trị hạ xỉn gì tiểu đội cho tới bây giờ chẳng phải là thu hoạch được bốn năm trăm điểm tích lũy một người khác lắc đầu sợ rằng không ngừng vừa rồi cái kêu, kêu t é p mười làng cũng là hơn một trăm phần mục tiêu tính toán ra Uchiha h i s n j i c ũ n g đã cầm phần. tới hơn 600 phần. Nghe lấy bên cạnh đồng đội thảo luận d ạ mạ tổ trên mặt thần sắc càng thêm cổ quái đoạn đường này theo tới tại u c h i h a s h i n j i cái này chỉ ba người đệ tử tiểu đội trên thân hắn không nhìn thấy bất luận cái gì trường n g dạ đệ tử nên có ngây ngô bối rối cùng với lỗ mãng ngược lại hắn tại s h i n j i ba người trên thân nhìn thấy chỉ có t h ô n g dòng lao luyện cùng với một c ố không nói rõ được cũng không t ả rõ được quỷ dị d ạ mạ tổ thầm nghĩ kỳ quái ba người bọn hắn thật là tại tham gia khảo h ạ c sao làm sao cảm giác tựa như là tại chơi xuân đồng dạng đồng đội lúc này đột nhiên thầm nghĩ lại có người tới g i á mạ tô theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện quả nhiên lại có một cái lén lút thân ảnh lẻn vào đến xỉn dì ba người vị trí trong nham động g i á mạ tô im lặng cái thứ mười chương sáu trăm hai mươi bốn mội nhử đóng bất động sản bản bộ xã trưởng trong văn phòng xem như công ty xã trưởng o j a s k h i r o en ngay tại nhận tình chiêu đ á i một vị khách nhân o j a s k h i r o en khỏe miệng mỉm cười nhưng hải tử kia cũng không tệ lắm phải không đứng ở trước mặt hắn người cười cười sử dụng cái kia vô cùng có phân biệt độ khản khản giọng nói, nói ra đích thật là một chút không sai hải tử hiển nhiên ô j a s k i j o en ngay tại chiêu đãi không phải người khác chính là họ dồ sĩ m a s mà theo đối thoại của bọn họ bên trong không khó coi ra họ dồ sĩ m a s lại còn là ô dồ s khách. đ i ể m n à y kỳ thật rất bình t h ư ờ n g à ô dồ sĩ m a s đối thân thể người thí nghiệm si mê là mọi người đều biết mà đồng dạng cơ thể người họ dồ sĩ m a s đã sớm coi thường sở dĩ hắn cần một chút đặc thù ví dụ như là có các tây g ầ n cái huyết kế giới hạn thân thể đồng dạng tại nhận giới vơ vét các tây g ầ n cái huyết kế giới hạn hai từ ô dồ sĩ m e n không thể nghi ngờ liền thành họ dồ sĩ m a s tốt nhất hợp tác đồng bạn một trong ô dồ sĩ mãs hỏi họ dồ sĩ m ã nghe nói ngươi từng gia nhập qua ạ kasuki không sai họ rồ xì m ạ nhẹ gật đầu ô ràt khi r ồ em tâm tắc lấy làm kỳ lạ có thể theo như thế trong tổ chức thoát đi đi ra cũng không phải một chuyện dễ dàng à. họ rồ xì mạt gợi hồ cũng không muốn nói chính mình tới lui qua loa vài câu về sau nói ra lần này cần ngươi giúp ta một cái bận rộn ô ràt khi r e n cười hỏi cái gì bận rộn cô n ộ hạ tại thang quốc đang tiến hành sự t ì n h ngươi hẳn là cũng có châu nghe thấy à. dừng một chút họ rồ xì m ạ một mặt trêu tức nói ra ta nhìn chúng một đứa bé cần ngươi cho một điểm hiểm trò ô ràt k i rộn khẽ mỉm cười có ý đồ với cổ n ộ hạ đây cũng không phải là một cái hảo sinh ý ọ dồ xì mã nói ra yên tâm đối với ngươi mà nói là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ ngươi chỉ cần vì ta an bài một cái m ù i nhử còn lại ta tự mình tới xử lý m ù i nhử sao ô dạc h i dô enter giờ ở mở ngâm đây cũng không phải hắn có ý nắm ọ dồ xì mã chủ y ế u là hắn nhớ tới phía trước xin gì cũng cho hắn bố trí cùng loại nhiệm vụ để hắn lợi dụng tự thân tại thang quốc gia o tiệp h đem cổ n ổ hạ để mắt tới n g ỉ dạ phản bội dẫn tới cái nào đó trong nham động đối với ạ cắt xủ kỳ thủ lĩnh đích thân truyền đạt chỉ lệnh hắn tự nhiên không dám vi phạm cũng không dám hỏi nhiều thế là túi đầu làm theo bây giờ họ rồ xì m à cũng tìm tới cửa đến điều này làm hắn lần lần cảm nhận được bất an tựa hồ có một tràng phong bạo muốn càn quét t h ă n g quốc n g ồ i s a u ngoài cốc ầm ầm màu tím khô lâu hình dáng s ở san đủ tu tán ă n g hồ vụt lên từ mặt đất đang gào thét âm thanh bên trong ra sức xé đứt từng cây đánh tới vụ vặt bởi vì thép mười lang mà đưa tới t a o nội chiến còn tại đang tiến hành theo song phương chiến đấu không ngừng thăng cấp cuối cùng cụ g i ạ mạ phát động một đ ộ t mà xạ s ủ k ẹ bị ép sử dụng sợ san đủ tu tán hồ nơi xa nhìn xem xạ xủ kẻ phát động sợ san đủ tu tán hồ cạ cạ xì sắc mặt trầm xuống nhưng hắn cũng rõ ràng đối mặt cụ già mạ một đ ộ t để lại cho xạ s ù kẻ lựa chọn kỳ thật cũng không nhiều nếu như không cần sở san đủ tu tá năng hồ xạ s ù kẻ tiểu đội ngay lập tức sẽ bị đánh tan một bên xù nạ cười khẽ một tiếng sở san đủ tu tá năng hồ cũng là phân tầng lần nếu như là ạ cà s ù kỳ A hoặc b như thế gần đàm trăm mét hoàn toàn thân thể sở san đủ tu tá năng hồ cụ già mạ một đ ộ t có lẽ khó có thể ứng phó nhưng nếu như chỉ là hai ba tầng lầu cao khô lâu hình thái sở san đủ tu tá năng hồ tại cụ g i mạ một đội trước mặt nhiều lắm là cũng chỉ có thể làm đến tự vệ mà thôi thậm chí ngay cả tự vệ đều treo trên sân kích đấu còn đang tiến hành s ở san đủ tu tá năng hồ bên dưới xả s ù kẹ mặt tâm t r ầ m n g chừng nơi xa lập biển cây bên trong cụ gia m ạ đ ô n g dạng ở vào s ở san đủ tu tá năng hồ che chở cho n ạ dù tổ xạ cụ gia khẩn trương nhìn xem bốn phía phun trào biển cây thần sắc vô cùng nghiêm trọng nếu không có xạ s ủ kẹ s ở san đủ tu tá năng hồ tại cụ gia m ạ một đội bên dưới hai người bọn họ liền nơi sống yên ổn đều không có xạ cụ gia k h u y ê n n ủ xạ s ù kẹ rút lui đi n ạ dù tổ há to miệng cuối cùng lại cũng không nói gì được hắn kỳ thật rất muốn vì s ạ s ù kẻ chia sẻ một chút áp lực xông ra sở san đủ tu tá năng h ồ đi cùng cụ dạ mạ chiến đấu nhưng đặc vấn kinh nghiệm nói cho hắn m ộ t đ ộ n đối vi thu khắc chế quá mạnh hắn phía trước tại đặc vấn bên trong mấy lần n ổ i khủng đều là bị cụ dạ mạ m ộ t đ ộ n hạ phục sở dĩ ít nhất tại cái này giai đoạn hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của cụ củ dạ mạ liền tính vi thu hóa cũng không ngoại lệ s ạ s ù kẻ cân nhắc một chút khảo hạch mới tiến hành đến một nửa lúc này cùng cụ dạ mạ tiểu đội liều cái lưỡng bại câu thương không có ý nghĩa gì sở dĩ hắn nói ra các người hai cái đuổi theo ta nói đi hắn bay người hướng bên ngoài phá vây. gặp xạ sủ kẻ tiểu đội muốn tối lui cụ dạ mạ cũng không có bức bách quá mức dù sao xạ sủ kẻ thực lực nàng cũng rõ ràng thật muốn đánh nàng muốn thắng cũng muốn đánh đổi một số thứ mà bây giờ xem như mục tiêu thép n g ư ờ i làng đã không thấy bóng dáng lúc này cùng xạ sủ kẻ tiểu đội l i ề u mạng hoàn toàn không có ý nghĩa thế là nàng điều khiển biển c â y cho xạ sủ kẻ tiểu đội tránh ra ra một con đường lùi gặp bốn phía c u ầ n c u ộ n biển cây tối lui xạ sủ kẻ cũng dứt khoát giải trừ sợ sàn đủ tu tán ă n g hồ quay đầu nhìn cụ dạ mạ một cái thử lạnh một tiếng cạ cạ xi、si、nhẹ nhàng thở ra lựa chọn rất sáng suốt dù nạ ph s ạ xù k ẹ sắc thực s o trước đó thành t h ủ nạ dù t ô bị cụ già mạ một độn khắc chế xạ cụ già là chưa bệnh lý dạ nếu như hắn lựa chọn tiếp tục đối kháng tiếp sẽ chỉ hạ cụ hạ cú hao tổn tiểu đội chiến lược các ạ sĩ、si、nhẹ nhàng gật đầu ân s ạ xù k ẹ tiểu đội phần thắng không cao liền xem như ba đối một s ạ xù k ẹ tiểu đội cũng chưa chắc có thể cầm xuống cụ già mạ một cái không chỉ cụ già mạ bên kia còn có k ý mì mạ rổ cùng sân đặc biệt là k ý mì mạ rổ chân thật thực lực liền cả ca sĩ、si、đều không tốt đánh giá liên tại cả ca sĩ、si、cùng xù nạ cho rằng hai chỉ tiểu đội muốn thoát ly chiến đấu thời khắc đột nhiên cùng với một tiếng bén nhọn tiếng xe một thân ảnh nào về phía xạ sủ kệ vị hai nn xạ sủ kệ hơi chút ngây người liền phản ứng lại lập tức nên đón tiếp lấy b á n h b á n h b á n h khoảnh khắc hai người liền mở rộng một trận kịch liệt thể thuật chiên đáng ghét một bên nạ rủ tôi lập tức vĩ thu hóa khoác lên vi thu háo khoác gia nhập chiến đoàn xạ cú dã lại chỉ có thể ở một bên lo lăng xuông bởi vì cái này đột nhiên phát động tập kích chính là trường nhị dạ bên trong cùng xạ sủ kệ tại cùng một cấp độ thiên tài kỳ mị mã rộ nàng thực lực trước mắt liền gia nhập chiến đoàn tư cách đều không có bên kia cụ dã mạ cùng sần cũng có chút ngoài ý m u ố n bất quá hai người bọn họ không có vội vã xuất thủ mà là rơi vào một bên vì kỳ mị mạ rô l ự c trợ kịch đấu bên trong xa x ù k ẹ nết miệng lên kỳ mị mạ rô ta đã sớm muốn cùng ngươi phân cao thấp tất nhiên ngươi tìm tới ta vậy chúng ta liền mượn lần này khảo hạch thật tốt tính toán ngày xưa ân đoán đi kỳ mị mạ rô hiếm thấy đáp lại xa x ù k ẹ nói nhảm nhiều quá xa x ù k ẹ nết miệng cái này có thể không giống bình thường ngươi n ạ dù tô lúc này xen vào một câu xa xu kẻ chúng ta liên kết tử trị ngược lại hắn xa xu kẻ nhữ mày lại n ạ dù tô ngươi không nên nhúng tay chúng ta không đợi x ả sụ k ẻ nói hết lời lại một đạo thân ảnh xông vào chiến đoàn bay lên một chân đem vĩ thu hóa nạ dù tổ đạp bay đi ra mọi người nhìn lên mới phát hiện cái này gia nhập chiến đoàn đúng là sần sần nói ra một đối mộ t mới công bằng nạ dù tổ đối thủ của ngươi là ta chương sáu trăm hai mươi lăm lưỡng bại câu thương trên sân phát sinh biên cố khiến dấu ở nơi xa quan sát xù nạ cùng c ả c ả s ỉ cùng nhau nhớ mày tại mất đi mục tiêu dưới tình huống hai c h i tiểu đội lựa chọn tiếp tục đối kháng h i ệ n nhiên là có ngược lại tại bọn hắn lợi ích của mỗi người cạ xỉ suy đón nói đánh nhau vì thể diện dù nạ nhữ lại lâu mày khảo hạch mới tiến hành đến một nửa còn có mặt khác vô cùng có sức cạnh tranh tiểu đội tồn tại bọn họ tiếp tục dây dưa có chút thiếu suy tính lần này khảo hạch cũng không vẹn vẹn chỉ là thử thách hạt giống bọn họ sức chiến đấu đồng thời còn là khảo nghiệm bọn hắn quyết sách năng lực cùng năng lực lãnh đạo một cái quan chỉ huy ưu tú nên học được tránh cho tại nhiệm vụ vừa ý khí nắm quyền nếu như đổi những người khác tu nạ là sẽ không ngại dù sao đều chỉ là mười một mười hai tuổi hải tử ai còn không có trẻ tuổi nóng tính giai đoạn có thể cụ g i mạ khác biệt nàng tại cụ g i mạ trên thân ký thác kỳ vọng cao là đem cụ g i mạ lập tức một đời hổ cả đến bồi dưỡng. sở dĩ đối c g i ạ mạ cũng liền đặc biệt nghiêm ngặt tốt tại c g i ạ mạ không có bị đồng đội c ú n theo vội vàng gia nhập chiến đấu mà là lựa chọn ở một bên l ự c t r ậ n xem như quan chỉ huy dạng này tiến hay lùi liền đều có đường sống trên chiến trường có lẽ là bởi vì lẫn nhau quen biết việc có xạ xủ kệ cùng kỳ mỹ mạ d ô đều lựa chọn lược bóp thăm dò quá trình chiến đấu vừa lên đến liền tiến vào gây cân trạng thái kệ t ỉ s e t đần kỳ mỹ mạ d ô ít có dùng tới xì có xu mỹ a cụ th ít có mạch năng lực hiu hiu hiu khoảnh khắc một trận tiếng rít hướng xạ xủ kệ đánh tới đã mở ra màn trệ củ xạ dìn gẳng xà xù kẹ đỏ tươi con mắt tại trong hốc mắt tả h ư u đong đưa miễn c ư ơ n g khóa chặt những này phá phong mà đến xương đạn thật nhanh t h â n hô một tiếng về sau xà xù kẹ dây rủa thân thể lấy một loại không thể tưởng tượng nổi cả cụ r ù hiểm lại càng hiểm tránh đi những này xương đạn nhưng mà không đợi hắn thở phào trước mặt hắn liền tia sáng tối xâm lại nguy rồi xà xù kẹ lập tức trong lòng báo động kinh nghiệm nói cho hắn cho dù có màn trệ củ xạ dìn gẳng giờ phút này cũng không kịp quan sát sở dĩ hắn không có dư t h ư ờ n đầu chỉ bằng trước mắt sáng tối qua ảnh biến hóa liền có phán đoán toàn bộ thân thể phía bên phải phía sau bay ngược đi ra. bởi á Cơ h vì đối diện kỳ mì mạ rổ cùng tại trường nghi dạ lúc hoàn toàn khác nhau thời khắc này kỳ mì mạ rổ lòng bàn tay r i ò đầu gối thậm chí là trên lưng đều đưa ra một cái sắc bén bén nhọn cốt nhận vừa mới vạch phá xạ xụ kệ hai gò má chính là loại này cốt nhận bên kia đối mặt vĩ thu hóa nạ dù tổ s ầ n không có nửa điểm r ủ n ro rè cho thấy ngoài dự liệu của mọi người cao siêu thể thuật cùng nạ dù tổ mở rộng chiến đấu một phen kịch đ ấ u xuống nạ dù tổ vậy mà không có chiếm được tiện nghị gì nơi xa dù nạ nói ra xem ra chúng ta có chút xem nhẹ quý quốc vị này vũ nữ c ạ cạ s i nhẹ nhàng gật đầu liên sân biểu hiện ra thể thuật đã đủ để nghiền ép trường n h ì dạ bên trong chín mươi trở lên học viên không chỉ q u ý quốc vũ nữ chân chính nam h i ể u có thể là phong vân thuật ánh mắt chết đi c ạ cạ s i ánh mắt lại rơi xuống xạ xù kẹ trên thân thần sắc không tự chủ nghiêm túc mấy phần rõ ràng Sà s ù kẻ cùng kỳ mị mạ d ộ trận đại chiến này trình độ kịch liệt có chút năm ngoài dự đoán của hắn nếu không phải s ù nạ vị này nhận giới đứng đầu nhất chữa bệnh nị dạ chính là bên cạnh hắn đều cân nhắc có phải là muốn làm trái quy tắc xuất thủ tiêu dừng trận này kết đ ấ u nhưng mà chính là cả c ả s、si、ì cái này một do dự trên sân thế cục đông nhiên chuyển tiếp một một cùng với ba ngột tiếng sà s ù kẻ trong tay cụ nải bị kỳ mị mạ d ộ nơi lòng bán tay đưa ra cốt nhận chặt đức sau đó cốt nhận thế đi không giảm thẳng tắp khảm đao s ạ xù kẻ trên bay đồng thời xạ xù kẻ tay phải lấn lánh màu xanh điện quang trì đó di thiên điệu cũng đâm vào đến kỳ mị mạ rộ trên b phốc phốc chỉ một thoáng trên thân hai người đều làm bắn ra đại lượng máu tươi bởi vì quá mức đột nhiên liền xem như người trong cuộc xạ sủ kệ đều có chút ngoài ý muốn cả người ngơ ngác một chút tựa hồ còn có chút không thể tin được chính mình dùng để ngăn cách cù nải lại cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay bị kỳ mị mạ rồ cốt nhận cho cắt đứt xạ su kệ kỳ mị mạ rồ song phương đồng đội cũng đều kinh hô chạy tới cố nén kịch liệt đau nhức riêng phần mình nhảy ra hai người đều đưa tay che lại vết thương nửa ngồi tại trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc xạ cù dạ lúc này chạy tới vì xạ sủ kệ kiểm tra một chút vết thương sau đó khuôn mặt nhỏ thay đổi đến trắng bệnh x à sủ kẹ vết thương trên vai sâu đủ thấy xương rõ ràng thương tổn tới phế phủ để xem như chữa bệnh nghị dạ nàng cũng không khỏi cảm thấy kinh hồn t ă n g đảm c ú dạ mạ thì rơi xuống kỳ m ì mạ r ồ bên cạnh vì kỳ m ì mạ r ồ xem xét lên vết thương mà giao thủ bên trong nạ rủ tổ cùng sẩn c ũ n g ăn ý ngừng tay riêng phần mình lùi đến chính mình đồng đội bên cạnh g i ấ u ở nơi xa cạ cạ s i rốt cuộc kìm nén không được lúc này liền muốn hiện thân một bên xù nạ ngăn cản hắn nói ra lại nhìn xem có thể là cạ cạ xi、si、một mặt không hiểu dù nạ nói ra loại này phức tạp cục diện chính là khảo nghiệm bọn hắn năng lực ứng biên cơ hội tốt chờ một chút nhìn có ta ở đây xạ s ù kệ cùng ký mỹ mạ rồ sẽ không xảy ra chuyện cả c ả xì lui trở về nhưng trên mặt vẫn là khó nén lo nghĩ theo lẽ thường phán đoán bà vai bị trí đỏ gì, thiên đ i ể u đâm thủng qua ký mỹ mạ rồ thương thế tất nhiên muốn so chỉ là bị cốt nhận chém bị thương xạ s ù kệ nhẹ có thể tình huống thực tế lại vừa vặn ngược lại có x ì con xù mỹ ạ cụ thất cốt mạch ký mỹ mạ rồ chỉ cần nguyện ý tùy thời đều có thể tại thể nội bất kỳ địa phương nào tạo ra ra một tầng m à xương sở dĩ xạ xù kẻ chi đó gì thiên điều mặc dù xuyên tấu h bỏ vai của hắn nhưng cũng không có đả thương cùng bị m à n g xương bảo vệ cơ quan nội tạng mà k ý mỹ mạ d ầ cốt nhận cái k i a một cái c h é m bảo là chân thực chém chúng xạ xù kẻ nếu không phải tại thời khắc cuối cùng k ý mỹ mạ d ầ thu được đạo cái này một đ a o xuống là đủ để cắt đứt xạ xù kẻ non nửa một bên thân thể đến lúc đó xạ xù kẻ sợ rằng chỉ có phát động ý r a nà sự c ắ t mới có thể trốn đến một mạng Phúc! gáp chế không cuộc Rốt kẻ nổi, đối diện kỳ mị mạ rồ t h ấ y thế đối đang vì chính mình điều trị cụ dạ mạ nói ra không cần phải để ý đến ta đi xem hắn một chút đi Tốt. cụ dạ mạ gật đầu bắt đầu vì kỳ mị mạ rồ điều trị về sau nàng liền phát hiện kỳ mị mạ rồ chỉ là thoạt nhìn thương thế nghiêm trọng nhưng trên thực tế căn bản là không nguy hiểm sinh m ệ n h rất nhanh cụ dạ mạ đi tới xạ xủ kẽ trước mặt tiếp nhận xạ cụ dạ vì xạ xủ kẽ trị liệu xạ xù kẽ mặc dù có chút không c a m l ò n g nhưng vẫn là trung thực tiếp thu cụ dạ mạ điều trị cùng xạ cụ dạ khác biệt cụ dạ mạ là có dép l o t đắng rét l ò n gẳng không chỉ có thể thấu thị nhìn rõ xạ sủ kẻ thương thế còn có thể thông qua nhãn lực khống chế hết dịch vì vết thương cưỡng ép cầm máu sở dĩ cụ dạ mạ tiếp nhận phía sau xạ sủ kẻ thương thế lập tức được đến ngăn chặn cuối cùng vì xạ sủ kẻ băng bó vết thương cụ dạ mạ dặn dò vết thương còn không có triệt để khép lại mấy ngày nay ngươi phải thật tốt tính dưỡng g n g rù rổ là các ngươi xạ sủ kẻ không có trả lời cụ dạ mạ căn dặn chỉ là lạnh lùng bỏ xuống m ộ t câu sau đó mang theo nạ rủ tổ xạ cụ dạ rời đi chương sáu trăm hai mươi sáu tập kích một chỗ bỏ hoang trong hầm mỏ cắt thử màu đỏ cam đống lửa bên trong. phát ra từng tiếng nhỏ bé tiếng vang tại cái này chống trải tĩnh mịch trong hầm mò lộ ra càng bên ngoài trói thai xạ cù già nâng túi chữa bệnh đi tới xạ s ủ kẹ trước mặt xạ s ủ kẹ nên đổi thuốc đang nghiên cứu danh sách truy nã xạ s ủ kẹ nhẹ gật đầu ánh mắt nhưng thủy trung đều không có theo trong tay danh sách truy nã bên trên rời đi xạ cù già một bên vì xạ s ủ kẹ đổi thuốc một bên thấp giọng nói thật xin lỗi là ta quá vô dụng một bên nạ dụ tổ cũng có chút dầu dĩ không vui bị nắm giữ một đội cụ già mà áp chế vậy thì thôi hôm nay hắn lại bị sẩn cái này ở cuối xe ngăn chặn sở dĩ một mực canh cánh trong lòng không cần nói những thứ vô Sà xu kẻ mặt âm chấm xuống ngựa khí không vui g n p rụ r i chúng ta đã chuyển vật đi hiện tại danh sách truy nã bên trên còn sót lại n h ì n cấp nỉ dạ phản bội không có còn mấy cái trong đó còn có chút đã bị chứng thực thoát đi thang quốc cho nên chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian tìm tới còn lại Sà cu giả cả kinh nói Sà xu kẻ thương thế của ngươi rất nghiêm trọng liền tính ta một mực dùng chữa bệnh nhận thuật giúp ngươi xúc tiến vết thương khép lại cũng ít nhất cần hai ba ngày thời gian tu dưỡng a Sà xu kẻ lạnh lùng nói hai ba ngày cắt chờ đến lúc kia danh sách bên trên mục tiêu sợ rằng xóm đã bị những người khác chia cắt xong lần này xạ cụ dạ không có thuận theo xạ s ú kẻ mà là lắc đầu liên tục không được cái này tuyệt đối không được xạ s ù kẻ ngươi dạng này quá làm loạn nếu như vết thương lại lần nữa nổ tung lời nói ngươi sẽ chết mất c h í n h ta thân thể c h í n h ta tâm lý nắm chắc có một cái mục tiêu liền tại phụ cận đợi lát nữa chúng ta liền đi xem một chút xạ s ù kẻ vừa mới r ứ t lời tựa hồ tác động vết thương lập tức ho khan n ạ dù tô lúc này đứng lên xạ cụ dạ ngươi liền ở lại chỗ này chiếu cố xạ s ú kẻ đợi lát nữa từ ta đi tìm mục tiêu xạ xù kẻ liếp nạ rủ tô một cái trên mặt có mấy phần do dự nếu như chỉ là đối phó làng nghỉ dạ nhỏ xuất thân nghỉ dạ phản bội cho dù truy cấp nắm giữ vi thu hóa t ắ c cá bùn x i n no rút đa trọng ảnh phân thân chỉ thuật cùng với giả xén đẳng loa toàn hoàn nạ d ụ tổ hắn là cũng không có vấn đề gì mà còn mục tiêu ẩn hiện địa điểm cách bọn họ chỉnh đốn cái này bỏ hoàn g q u n g b ỏ rất gần sở dĩ cân nhắc liên tục về sau hắn nói ra ngươi trước xác định vị trí của đối phương sau đó trở về thông chi chúng ta ân nạ d ụ tổ trùng điệp nhẹ gật đầu sau đó xông ra quạt mỏ nhìn xem nạ dù tổ bóng lưng rời đi xạ xủ kẹ trong lòng l n l n có chút bất an trong mắt của hắn nạ dù tổ vĩnh viễn là cái kia cần hắn nhìn chằm chằm mới có thể không ra vấn đề ở cuối xe chỉ là cái kia mục tiêu lẩn hiện địa điểm cách nơi này thực tế quá gần để hắn cứ như vậy từ bỏ mục tiêu hắn có chút không cam t h ô n q u á n mỏ bên ngoài gặp nạn dù t ô l ẻ loi một mình rời đi q u á n mỏ hướng về phương bắt chạy như điên phụ trách giám sát cùng bảo vệ cả ca xì biến sắc hai tên đồng đội cùng nhau nhìn về phía cả ca xì cả ca xì tiền bối làm sao bây giờ nạn dù t ô là cựu vĩ dịn c ờ dị kỳ không thể sai sót là theo tới nhìn xem các ngươi liền thủ tại chỗ này giám sát chặt chẽ xạ xủ kệ cùng xạ cụ ra mặt khác hắn ư đưa tin, để bọn họ lập tức phái người ớ tới n tin, bọn viện. Bàn giao một câu về sau, cả cả xì thân hình lên, truy hướng g giao bộ chỉ tức chi câu huy họ phái sau, truy để phía một tổ. loại lập về về cạ xì mặc dù lo lắng x ả s ủ kẻ an nguy nhưng nạn dù t ổ dù sao cũng là d ì n cờ dị kỳ tại vấn đề này là không cho có bất kỳ sơ sót húng chi hắn còn đang hoài nghi x ả s ủ kẻ là ạ cà s ủ kỳ e nạn dù t ổ giờ phút này độc thân rời đi tiểu đội không bài trừ là ạ cà s ủ kỳ âm mưu sở dĩ hắn không thể không đích thân theo sau nhìn xem t ân phát, phát ra tín hiệu cầu viện về sau hai người tiên vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu đột nhiên sau lương cách đó không xa chuyển đến một đạo đức chân hai người lập tức cảnh giác quát hỏi ai lúc này một thân ảnh theo rừng cây trong bóng tối đi ra đẩy một cái trên sống núi khung kính cười nói hai vị vất vả hiện tại có thể nghỉ ngơi một chút Cơ một lát sau người t một t xâm nhập xuất hiện ở xạ sủ kẽ trước mặt đối phương một thân áo bào đen trên mặt quấn đeo băng khoe miệng rách ra lưới liếm láp bờ môi là ngươi một đoạn tới lui ký ức hiện lên ở xạ sủ kẽ trong đầu đó là hắn lần thứ nhất tiến vào tử vong xâm lâm tham dự trường nghị dạ khảo hạch kết quả liền bị một cái người thần bí tập kích lúc ấy người thần bí kia trang phục liền cùng người trước mắt này giống nhau như đ ú c không không chỉ là trang phục liền thần thái đều không kém chút nào ưu trị hạ xạ s ù kẹ n g ư ờ i cao lớn người thần bí cười khẽ một tiếng trong giọng nói tràn đầy treo tức xạ s ù kẹ cũng cười chính ngươi đưa tới cửa cũng tiết kiệm ta khắp nơi đi tìm ngươi người thần bí tiêu ý càng đậm a người muốn hướng ta báo thủ thỏa thích cười đi chờ ta một lát nữa sẽ rách mặt của ngươi liền không cười được dừng lại xạ x ù kẹ thân thể có chút ép xuống ta đã không phải là năm đó ta s a xù kẻ tiếng nói còn tại trong hầm mò q u a n q u ầ n cả người hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh tại chập truyền đống lửa bên trong nhào về phía người thần bí lúc trước bị đối phương áp chế lúc hắn chỉ có bảy tuổi xin gì so hắn hơi lớn một điểm cũng không đến tám tuổi cứ như vậy hai người bọn họ còn cùng đối phương rằng c o rất lâu sở dĩ người thần bí năm đó mặc dù để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu nhưng tại hắn nghĩ đến đối phương nhiều lắm là cũng chính là chút n ì n cấp độ thậm chí khả năng cũng chưa tới chút n ì n dù sao một tên chân chính t r ì n đối phó vân là bảy tám tuổi hài tử hắn cùng xin gì nên dễ như chở bàn tay mới đúng sở dĩ cho dù giờ phút này bản thân bị trọng thương hắn cũng vẫn như cũ lòng tin tràn đầy cảm thấy chính mình có thể dễ như chở bàn tay cầm xuống đối phương rửa sạch đ ụ c nhã trong trước mắt xạ xù kẹ liền nào h tới người thần bí trước mặt và ảnh một đạo trầm đục tại trong hầm mỏ quanh quần lên mà cùng với cái này âm thanh trầm đục là bay rớt ra ngoài xạ xù kẹ hắn tình thế bắt buộc m ộ t kích lại bị người thần bí tùy ý một chân trò đ ã bay ẩm hung hăng đụng phải trên vách động xạ xù kẹ cũng họng ngọt, ngọt một ngượng máu tươi xông lên đất h ầ nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nuốt xuống cái này ngụm máu tươi người thần bí liền một cái lắc mình xuất hiện ở trước mặt hắn đồng thời một q u y ề n hung hăng đập vào trên mặt của hắn xạ xù k ẹ lập tức phun ra một ngụm máu tươi cả người mắt nổi đ o n g đóm người thần bí lúc này thâm trầm cười nói xem ra ngươi không có gì tiến bộ a chẳng lẽ ngươi cái này mãn trệ c ủ xạ dịn g ẳ n g xạ dịn g ẳ n g chỉ là một cái trang trí sao chương 627, t r ê n l ệ n h động tác mau lẹ ở giữa nguyên bản khí thế mười phần xạ xù kẹ liền bị xâm lấn người thần bí dễ như chở bàn tay chế trụ cái này để một bên xạ cụ dạ kinh hãi dị thường bàng hoàng luôn cuống sa su kẻ lời nói mới rồi nàng cũng nghe đến sa su kẻ sinh di cùng với mấy vị trường nhị dạ lao sư tại bên trong tử vong xâm lâm bị người thần bí tập kích sự tình ban đầu ở trường nhị dạ huyên náo là xôn xao sở dĩ tại xác nhận thân phận của đối phương về sau nàng biết thần bí nhân này không phải làng an bài khảo nghiệm bọn hắn mà là chân chính sẽ nguy hiểm đến nàng cùng s ạ su kẻ sinh mệnh được nhân nhất định phải cầu viện quyết định chủ ý sa cu dạ từ bên hông túi nhẫn cụ bên trong lấy ra tín hiệu cầu viện đạn liền muốn hướng quặng mỏ bên ngoài phong đi phu cận có g á m thị nhìn điểm này mỗi cái tham gia khảo hạch đệ tử đều biết rõ sở dĩ xạ cụ dạ cảm thấy chỉ cần có thể thành công đem đạn tín hiệu phát ra viện quân liền sẽ lập tức chạy đến nhìn xạ cụ dạ cầm đạn tín hiệu phóng ra ngoài người thần bí có chút nghiêng đầu liếc qua chật t u é t ra khỏe miệng mà gặp người thần bí đối với cái này thờ ơ tựa hồ cũng không thèm để ý xạ cụ dạ kích phát tín hiệu cầu viện đạn xạ xủ kẹ đ ấ y lòng lộn bột một cái ý thức được không ổn đối phương cái này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến bên ngoài phụ trách giám thịt nhìn hơn phân nửa là bị chuyện gì cho ngắn trở bất quá xạ xủ kẹ cũng không có vì vậy mà cảm thấy tuyệt vọng hắn cố nén kịch liệt đ người hôn đản này chọc nhờ người âm ẩm khoảnh khắc hắn cái kêu bao hàm phẫn nộ con mắt thay đổi đến một mảnh đỏ tươi đ ó lấy một đạo màu tím hư ảnh theo trong cơ thể của hắn bắn ra đi ra màu tím hư ảnh cấp tốc biến thành một đoạn xương sườn đem hắn bảo hộ ở bên trong sau đó xương sườn một mặt dọc theo một cái khô lâu cánh tay hung hăng đem người thần bí bắt lấy đây chính là s ợ san đủ tu tá năng hồ sao bị khô lâu cánh tay xiết trong tay người thần bí không có quá mức kinh hoàng ngược lại hắn có chút hăng hái đánh giá xạ xủ kệ sở s a đủ tu tá năng hồ、Hù. Sà xù kẹ sắc mặt phát lệnh lúc này thúc giục sở s à n đủ tu tá năng hồ phốc phốc sở s à n đủ tu tá năng hồ dùng sức bóp bị xiết trong tay người thần bí lập tức bị sở s à n đủ tu tá năng hồ khâu lâu bàn tay lớn bóng nát máu tươi tung v ó đầy q u o n mỏ bước đi tập tính đi tới người thần bí cái kia vặn b ẹ o thi thể phía trước sà xù kẹ lạnh lùng nhìn chăm chú một hồi cái này mới một bên giải trừ sở s à n đủ tu tá năng hồ một bên nói nhỏ tại trong địa ngục xám hối đi hô hô mà theo sở san tu tá năng hồ giải trừ tinh thần vung lòng xuống xạ x kẹ lập tức nửa quỳ trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thờ dốc vốn là bản thân bị trọng thương hắn vừa rồi lại trúng người thần bí nhất quyền nhất c ước tổn thương càng thêm đả thương lại thêm lại bị ép sử dụng một lần màn trệ khu đồng t h u ậ t điều này làm hắn hiện tại trạng thái vô cùng kém thậm chí ẩn ẩn có mấy phần khó mà hô hấp thế đầu đi địa ngục sao tạm thời ta cũng không có tính toán như vậy nha đông nhiên một đạo trêu tức câm thanh chui vào xạ s ủ kẹ lỗ thai hắn sợ hai cả kinh đông nhiên nhìn phía trên mặt đất người thần bí bộ kia vặn vẹo biến hình thi thể lại kinh hại phát hiện đã sớm bị chính mình sờ xa đủ tu tán g hồ bóp nát không thành hình người, người thần bí càng như không có việc từ dưới đất bỏ dậy trên mặt nế đ á người thần bí lúc này đi tới xạ sủ kẹ trước mặt ánh mắt dọ xét xạ xù kẹ tựa hồ tại làm cái gì lựa chọn xạ xù kẹ lên dây có tinh thần ta trúng độc người thần bí gật đầu còn không tính quá ngu bất quá cùng ít chĩa so ra vẫn là kém quá xa đã suy yếu đến s ắ p n g ấ t xạ s ù k ẹ nghe đến người thần bí lời nói về sau lập tức thanh tỉnh một chút trong hốc mắt mạn trệ c ủ a s ạ dìn gẳng nháy mắt mở ra nghiêm nghị nói ngươi nói cái gì ngươi cùng ngủ chỉ hạ ít t r i ệ n là quan hệ như thế nào người thần bí nhìn xem s ạ s ù k ẹ trong hốc mắt mạn trệ c ủ a s ạ dìn gẳng tấm tắc lấy làm kỳ lạ thật sự là một đôi ánh mắt mê người a s ạ s ù kẹo trần trở muốn hay không phát động ý là nạn xây tax hắn cái này màn trẻ c ủ xạ dìn gẳng xạ dìn gẳng nhãn lực đã tiêu hao rất nhiều nếu như lại phát động một lần ý ra nạt sợi cắt, hắn không xác định đánh mất nhãn lực phải bao lâu mới có thể khôi phục thậm chí có khả năng cũng không còn cách nào khôi phục đúng lúc này người thần bí đột nhiên lắc đầu sau đó bỏ xuống xạ xù kẹ tự mình hướng về quặng b ỏ đi ra ngoài xạ xù kẹ sửng sốt một chút không hiểu người thần bí vì cái gì đột nhiên muốn thả qua chính mình thế là hộ người đến tột cùng là ai vì cái gì muốn tập kích ta người thần bí dưng bước tựa h ầ nghĩ đến cái gì đột nhiên bỗng nhiên quanh n ờ i cái cổ giống như rắn rỗi dài vọt ra ngoài nâng đầu bay tập đến xạ s ù kẻ trước mặt sau đó hé miệng cắn một cái tại xạ s ù kẻ trên tội ngươi xạ s ù kẻ k i n h hãi lúc này chuẩn bị không để ý thân thể lại lần nữa phát động mạn t r ẻ của xạ gì đằng kết quả không đợi xạ s ù kẻ xuất thủ người thần bí liền buông lỏng ra miệng cái cổ cấp tốc rụt trở về n ở nụ cười sau đó siêu một tiếng biến mất tại t r o n g q u ặ n mỏ xạ s ù kẻ che lấy vết thương trên cổ lảo đảo hai bước cuối cùng rửa quặn mỏ v á c động chầm dãi ngồi đến trên mặt đất hôn mê đi trận này tập kích đến nhanh đi cũng nhanh toàn bộ quá trình bất quá hai ba ph s a k u già mới vừa vặn xông ra quạt mỏ tại chống trải chỗ kích phát tín hiệu cầu viện đạn theo tín hiệu cầu viện gậy tại trên không nổ tung phía trước bám đuôi nạ rủ tổ mà đi cả cạ sĩ lập tức ý thức được không đúng vội vàng đuổi kịp nạ rủ tổ đồng thời cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ hướng về quạt mỏ bên này chạy đến đồng thời canh giữ ở quạt mỏ bên ngoài cả cạ sĩ cái kia hai tên đồng đội cũng thành công đánh lui kẻ tập kích chạy tới trong hầm mỏ tại trong hầm mỏ tìm tới đã hôn mê xạ xủ kẹ về sau mọi người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra bên kia phân biệt tập kích trong động ngoài động hai tên người thần bí tại rời xa quạt mỏ một chỗ trong rừng cây gặp mặt. một người trong đó cung kính nói họ rồ si maz đại nhân lần này thu hoạch thế nào không thể nghi ngờ kiềm chế ngoài động cả c ả s ỉ hai tên đồng đội chính là họ rồ si maz thuộc hạ dạ cỡ s ỉ ca bụ tô mà vào động tập kích xạ s ù kẻ thì là họ rồ si maz bản nhân họ rồ si maz có chút thất vọng lắc đầu nếu như vẻn vẹn chỉ nhìn xạ s ù kẻ xác thực không có gì có thể bắt bẻ lần này xạ s ù kẻ bị áp chế cũng là chúng họ rồ si maz liên hoàn m ấ y dập đầu tiên là bị k i m i mạ rộ trọng thương bị trọng thương sau đó bị dẫn ra đồng đội cùng hậu viện cuối cùng lại bởi vì họ rồ si m a cô ý đóng vai thành năm đó kẻ tập kích bộ dạng để xạ xủ kẻ khinh địch chủ quan sở dĩ bị xem như s ả n nhìn một trong họ rồ x i maz như vậy thiết kế xạ xủ kẻ thua không an chỉ là tại kiến thức ít triệt thực lực về sau họ rồ x i m a khó tránh khỏi sẽ cầm xạ xủ kẻ cùng ít triệt t i ê n hành so sánh mà cái này vừa so sánh t r ê n lệch một cách tự nhiên liền hiện ra tới chương sáu trăm hai mươi tám ken no rụ ỉn thiên tri chú ấn da cờ sĩ ca bụ t ổ nhất hiểu họ rồ x i m a tâm tư gặp họ rồ x i m a thất vọng lắc đầu hắn đẩy một cái trên sống mùi kính mắt cùng người kia so ra cho dù ai đều sẽ lộ ra bình thường không phải sao Chính là hắn theo không có ưu trí h ịt t a hạ huyết thống là khó mà khống chế màn trệ cũ xạ dì đằng đặt ở mọi phương diện đã làm đến cực hạ kết quả cũng không thể không để cắm vào trong cơ thể xạ dịn g ặ n g ở vào phong ấn trạng thái lấy duy trì trong cơ thể trạ cờ dạ cái kia yếu ớt cân bằng tính odosi maz lắc đầu trên mặt lộ ra mấy phần đối đ ắ n g d ư k i n h thường d ạ cờ xị ca bụ tô lập tức minh bạch rò rồ si maz tâm tư ngài là nghị trực tiếp thu hoạch được xạ s ủ kẻ thân thể hắn hiện tại còn quá nhỏ sở dĩ ngài muốn tiếp tục quan sát một hồi odosi maz từ chối cho ý kiến t r ầ n thượng huyền xuất hiện để hắn nhìn thấy dùng thân thể của mình thu hoạch được vĩnh sinh khả năng lại thêm đối tiên pháp nghiên cứu dẫn đến hắn đúng là hay không dùng thợ tỷ t ẹ n sẽ chiếm cứ người khác thân thể sinh ra một tia do dự lại thêm xạ sủ kẻ hiện nay mới mười một mười hai tuổi thân thể còn chưa hoàn toàn trưởng thành hiện tại chiếm cứ xạ sủ kẻ thân thể cũng không phải là nhân tuyển tốt nhất sở dĩ tại cân nhắc một phen về sau hắn làm ra ban đầu ở tử vong xâm lâm lúc đồng dạng lựa chọn vương tha xạ sủ kẻ đương nhiên hắn sở dĩ làm ra quyết định này còn có kỳ mị mạ d ộ hướng hắn che giấu xạ sủ kẻ chính là ạ cà sủ kia tình báo nếu như hắn biết x ả s ủ kẹ r a nhập hạ cả sủ k ỳ vậy hắn liền tính không quyết định chắc chắn được có hay không cấp đoạt x ả s ủ kẹ thân thể cũng ít nhất sẽ bắt đi x ả sủ kẹ hoặc là đào đi x ả s ủ kẹ trong hốc mắt cái kia mạn trẻ cũ x ả dìn gắng x ả dìn gắng Dạ cờ xỉ c ả bụ tổ nói ra ỏ rồ x ỉ ma dại nhân ưu dù mạ kỳ nạ dù tổ cùng ngụ trí hạ x ả sủ kẹ đều là cổ n ổ hạ trọng điểm quan tâm nhân vật bây giờ bọn họ bị tập kích chắc hẳn cổ n ổ hạ bên kia phản ứng nhất định sẽ phi thường lớn ngài nếu là không có an bài khác chúng ta vẫn là tạm thời rút lùi thang cốc đi ỏ rồ xỉ vừa rồi ta còn đưa xạ xủ kẹ một phần đại lễ ta muốn lưu lại xác định một cái hắn chịu đ ự n g được hay không lại dạ cờ xì ca bủ tô thần sắc trì trệ nghĩ đến cái gì ngài cho xạ xủ kẹ gieo chú ấn là loại nào họ rồ xị mãs khoe miệng nâng lên đương nhiên là ken no rụ ỉn thiên chỉ chú ấn bỏ hoang trong hầm mỏ xạ xù kẹ nằm thẳng dưới đất bò môi trắng bệnh khắp khuôn mặt là đổ mồ hôi tại bên cạnh hắn vây quanh một vòng chữa bệnh lý dạ mà ngay tại vì hắn làm kỹ cảng kiểm tra là chỉ vung bộ bên trong phụ trách chữa bệnh nghìn xì dùn cùng dạ cờ xì ca bủ tô dự đoán đồng dạng bộ chỉ huy tại nhận đến cả cạ s ỉ tiểu đội phát ra cầu viện tin tức về sau dì dì dạ tự mình dẫn đội dẫn một chi tinh nhuệ đến nơi này sau đó chính là toàn diện lùng bắt cùng bài c h a bỏ hoang quạng mỏ phụ cận mấy chục cây số phạm vi đều bị nhị dạ làng lá bọn họ lục xoát khắp nhưng không có tìm tới kẻ tập kích vết tích có chút căm t ứ c dì dì dạ dạ về tới trong hầm mỏ nhìn xem như cũ hôn mê bất tỉnh xạ xú kẻ hỏi hắn tình huống thế nào x i d ù n lắc đầu hắn thương rất nặng vết thương trên vai vẫn chưa hoàn toàn khép lại liền tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong băng liền trà cờ dạ tiêu hao cũng rất nghiêm trọng thân thể tựa hồ còn có dấu hiệu dì d ẻ ra nghe vậy nhữ mày một mực canh giữ ở bên cạnh c ả c ả xì đối dì d ẻ ra hỏi dì d ẻ ra đại nhân phát hiện kẻ tập kích tung tích sao dì d ẻ ra thở dài đối phương một điểm vết tích đều không có lưu lại xem bộ dáng là đã sớm chuẩn bị rút đi lúc vô cùng t h ô n g rong kỳ quái c ả c ả xì trong mắt tràn đầy không hiểu đối phương rõ ràng đối xạ s ủ kẹ nhìn trộm đã lâu lần này đến tay phía sau lại không có bắt đi xạ s ủ kẹ hoặc cướp đi xạ s ủ kẹ m ạ n trệ cũ xạ gì đẳng mà là cứ như vậy rút lui thấy thế nào đều có chút chẳng biết tại sao ai đúng lúc này vì xạ xủ kẹ kiểm tra thân thể xì dùn khẽ ổ dì dẹ dạ cùng cạ cạ s、si、ì đồng thanh nói làm sao vậy s、si、ì dùn chỉ chỉ xạ s ủ kẻ trên cổ vết răng các ngươi nhìn nơi này có một chỗ vết răng tựa như là có cái gì dã thú cắn qua nơi này x ạ cu dạ vội vàng đưa tới nhìn kỹ một cái sau đó nói đây là vết thương mới bị tập kích phía trước xạ s ủ kẻ trên thân là không có vết thương này nạn dù tổ cũng liền gật đầu liên tục nhất định là quái nhân kia cắn cạ cạ s、si、ì lẩm bẩm nói chẳng lẽ đây chính là đối phương tập kích xạ s ủ kẻ mục đích trong bóng tối nhìn trộm rất lâu chỉ vì cắn xạ xủ kẻ một cái xì、si、dùn nói ra đối phương đến tột cùng đối xạ xủ kẻ làm cái gì hiện nay ta còn không cách nào kết luận cái này sợ rằng cần về làng tiến hành một lần toàn diện kiểm tra về sau mới có thể được ra kết luận s a su kẻ bị thương thành cái dạng này lại thêm lại bị không rõ nhân vật cắn một cái rõ ràng là không thể tiếp tục tham gia khảo h ạ c h thế là gì dễ dạ nói ra vậy liền đem s ạ s ủ kẻ đưa về làng đi s a s ù kẻ dáng chống đỡ thân thể ngồi dậy lạnh lùng nhìn xung quanh bốn phía một vòng nói ra khảo hạch còn chưa kết thúc ta không về làng s ì dùn một mặt im lặng ngươi điên rồi sao ngươi biết chính mình bị thương nặng bao nhiêu sao vậy thì thế nào s a s ù kẻ liếc qua trên bả vai mình rách ra vết thương nói ra chị tốt nó không được sao s ì dùn tiếp tục cứ nhủ ngươi còn trúng độc mà còn kẻ tập kích còn cắn ngươi một cái trên người ngươi. s a s ù kẻ lại bỗng nhiên cười trúng độc tại sao ta cảm giác ta hiện tại thân thể tràn đầy lực lượng cái này xì dùn nhất thời nghe lời không chỉ là nàng liền một bên d ì dì dạ cùng cả cạ s i đều cảm thấy x à s ù kẻ là con vịt chết mạch miệng ta không có phạm quy cũng không có bỏ quyền các ngươi không có tư cách gián đoạn khảo h ạ c h của ta dừng một chút x à s ù kẻ lại đối n ạ dù tổ x à cù ra hỏi uy các ngươi hai cái sợ sao x à cù ra liền vội vàng lắc đầu n ạ dù tổ thì xiết lên tay áo căm giận nói cái kia hôn đản quá h è n hạ vậy mà thừa dịp ta rời đi tập kích các ngươi lần này ta nhất định muốn đem cái kia hôn đản tìm ra thật tốt giao hơn hắn một trận xạ xù kẻ ánh mắt lạnh như băng đúng vậy à làm sao có thể dễ dàng như vậy buông thà tên kia chẳng biết tại sao ăn như thế lớn một cái thiệt thòi x à xù kệ làm sao có thể từ bỏ ý đồ húng chỉ hắn cảm giác trong cơ thể của mình tựa hồ có lực lượng nào đó đang nổi lên mà nhìn xem chiến y dâng c h à o x à xù kệ n ạ du tô cùng với mặc dù trên mặt có thần sắc lo lắng nhưng ánh mắt lại rất kiên định x à cú dạ di di dạ cùng cả c ả xi、si、liếc nhau một cái tất cả đều bất đắc di thở dài Chương 629, tranh đoạt lại nổi lên. nghỉ ngơi hai ngày sau xạ xù kệ tiểu đội lại tham dự vào khảo hạch bên trong chỉ là chậm trễ mấy ngày nay để bọn họ tiến độ rơi ở phía sau rất nhiều một chỗ bờ sông nhỏ g ó xa xu kệ đây là mới nhất danh sách xa xù dạ đem đổi mới phía sau danh sách truy nã đưa cho xạ xù kệ trong mắt có một vệ thần sắc lo lắng nhận lấy danh sách nhìn lên nhìn xem danh sách bên trên vé đầy vật chéo xạ xù kệ sắc mặt lập tức u ám đến đều nhanh có thể chảy ra nước khảo hạch đã đi vào nửa đ o ạ n sau danh sách truy nã bên trên mục tiêu càng ngày càng ít mỗi cái danh tự bên trên gạch chéo đều đại biểu nên mục tiêu đã bị học viên khác tiểu đội thành công truy nã mà mấy ngày nay chậm trễ để tiểu đội của hắn chậm không chỉ vỗ s a xu kẹ mặt lệnh lấy hỏi chúng ta bây giờ bao nhiêu điểm s a cu dạ nói ra ba trăm hai mươi bảy phân s a xu kẹ nhìn về phía s a cú dạ thăm dò được những tiểu đội khác điểm tích lũy sao s a cú dạ có chút khó khăn g ậ t đầu ta vừa mới hướng cả cạ xì xèn xè hỏi thăm một chút hết hạn đến hôm nay buổi sáng dạ mạ tiểu đội lấy được bốn trăm bảy mươi ba phân nghệ dị ti s i ca ma tiểu đội lấy được ba trăm mười chín phân kém nhiều như thế nạ dù tô c à o lên đầu bọn họ cùng cụ giả mạ tiểu đội kém gần một trăm năm mươi điểm cái này điểm tích lũy trên lệch thoạt nhìn hình như chỉ cần thành công truy nã hai cái truy nhìn cấp n h ị giả phản bội là có thể đổi kịp nhưng lúc này danh sách truy nã bên trên truy nhìn cấp mục tiêu sớm đã có thể đ ế m được trên đầu ngón tay mà còn trong đó không ít đều đã trốn ra t h a n g quốc sở dĩ lại nghị truy nã đến truy nhìn cấp mục tiêu đã thay đổi đến phi thường khó khăn mà một cái t r ù n nhìn cấp mục tiêu chỉ có mười hai mươi phân bọn họ muốn thành công truy nã tám đến mười vị truy nhìn cấp mục tiêu mới có thể đổi kịp cụ g i mạ tiểu đ nghệ dĩ tiểu đội cũng dẫn trước bọn họ hơn một trăm phần mà xì cả ma d tiểu đội thì theo thật s á t cái mông của bọn hắn đằng sau lúc nào cũng có thể vượt qua bọn họ nhìn c h ẳ m c h ắ m danh sách truy nã xạ s ù kệ bỗng nhiên v ớ i mày cái này điểm tích lũy có chút không đúng nha cả một phần danh sách bên trên điểm tích lũy cộng lại chừng mấy ngàn chúng ta cái này mấy đội chung vào một chỗ cũng b ấ t quá hơn một ngàn phần chẳng lẽ danh sách bên trên hơn phân nửa mục tiêu đều đã trốn ra thắng quốc d u n g lại hắn lại hỏi đúng rồi xin gì cái kêu một đội điểm tích lũy đâu người làm sao không nói s a k u r a bận rộn giải thích nói ta hỏi qua cả c ả sĩ、si、sen sầy bất quá cả c ả sĩ、si、sen sầy nói xin gì tiểu đội bên kia điểm tích lũy tựa hồ thống kê sẽ ra chút vấn đề ngay tại một lần nữa xác minh bên trong sa k u kẻ nói ra liền tính xin gì điểm tích lũy cùng chúng ta không sai b i t lắm lại tính đến mặt khác mấy chi sinh động chút tiểu đội cái này điểm tích lũy số lượng vẫn là không k ấ p à. s a k u r a nói ra có khả năng danh sách bên trên mục tiêu thật sự có rất nhiều thoát đi thắng quốc nã dù tôi nhảy dựng lên vậy chúng ta liền càng phải nắm chặt thời gian xa xù k ẻ cũng đứng dậy theo ân danh sách bên trên còn lại nhìn cấp mục tiêu bên trong cũng chỉ có cái k i a làng thác nước nhì dạ phản bội xùi ẹ n mục tiêu của chúng ta lần này chính là hắn xuất phát không đúng điểm tích lũy có vấn đề cụ dạ mạ lắc đầu nói ra danh sách bên trên mục tiêu còn dư lại không có mấy có thể c á c đội điểm tích lũy căn bản là không khớp sân tự hồ đoán được cái gì hỏi một câu ngươi nghe qua x ỉ n gì cái kia đội điểm tích lũy sao cụ dạ mạ nhẹ nhàng g ậ t đầu x ỉ n gì cái kia một đội cũng không cho k i n h thường ta làm sao có thể coi nhẹ bọn họ Bất q u kỳ mị mạ dầu đột i nhiên hỏi xa xù kẻ không có sao chứ cụ dạ mạ đáp ân nghe nói thương thế đã khôi phục một chút một lần nữa tham dự vào khảo hạch chúng rồi kỳ mị mạ dầu nghe vậy không nói thêm lời khôi phục trước sau như một trầm mặc sân đề nghị chúng ta cũng đừng nhàn rỗi nhanh lên đem danh sách bên trên mục tiêu tất cả giải quyết đi đi nàng còn có nửa câu sau không có nói ra đó chính là ít nhất phải bảo vệ thứ hai đi cụ dạ mạ gật đầu phụ họa không sai chúng ta đệ nhất còn không an toàn s ắ c thực còn không thể g i à n h rỗi mục tiêu kế tiếp làng tháp nước nị dạ phản bội sủi h n ba ba bá ngay tại trong rừng đi xuyên chính là nệ di trong tiểu đội ba người k ẹ ngần nói ra nệ di mục tiêu nên ngay ở phía trước chỉ cần bắt đến hắn chúng ta cùng cụ dạ mạ bọn họ điểm tích lũy tranh lệch liền có thể tiên một bước g ú t nhỏ dốc ly nắm chặt lại quyền quá tốt rồi nệ dị cũng mặt lộ vẻ vui mừng lần này khảo hạch hắn vững vàng lợi dụng chính mình bị ả tiểu gẳng l ưu thế tại điểm tích lũy bên trên gắt gao cắn cụ dạ mạ tiểu đội không thả hôm nay nếu như có thể thành công săn bắn mục tiêu nhị dạ phản bội s ù i ẹ n vậy bọn hắn điểm tích lũy liền có thể phản siêu cụ dạ mạ trở thành thứ nhất ầm ầm đột nhiên phía trước chuyển đến một trận tiếng nổ tên ẩn dốc li lấy làm kinh hãi cùng nhau nhìn về phía nệ dị nệ dị lập tức mở ra bị ả tiểu gẳng n g n g thần quan sát mấy hơi về sau hắn trầm giọng nói không tốt là xì cả m ặ bọc rất nhanh xông ra rừng cây ba người tầm mắt chống nhìn trên h chiến trường, trường t đáng ghét các ngươi những ngày cộ nộ hạ tiểu ủy đừng tưởng rằng ta không dám giết các ngươi bị hai chi tiểu đội vây công suy hèn có chút chật vật vừa đánh vừa lui si cám chỉ huy hai chỉ tiểu đội một đường vây chặt bất quá bởi vì thực lực của đối phương không yêu mấy lần tấn công mạnh đều không thể cầm xuống đối phương đột nhiên si cám dựa hồ ý thức được cái gì hô lớn một tiếng không tốt hắn muốn tới gần dòng sông cô d ì kỳ bạ ngăn lại hắn cô d ì cùng kỳ bạ mặc dù không hiểu nguyên nhân nhưng vẫn là tín nhiệm vô điều kiện xỉ ca m ạ n phán đoán động thân ngăn tại sửa ẻn đường lui bên trên s u i ẻn biến sắc hắn một mực lưu thủ bày ra một bộ kiên kỵ cổ nộ hạ bộ dạng chính là vì tê liệt đám này cổ nộ hạ trường n í ra đệ tử sau đó trở lùi đến có nguồn n nước địa phương lại lớn khai s á t giới triệt để thoát khỏi vây bắt không nghĩ tới chính mình tâm tư lại bị đối phương một cái tiểu quỷ khiêu phá lập tức có chút tức giận ừ tất nhiên bị các ngươi xem thấu vậy ta ngay ở chỗ này một hơi giải quyết đi các ngươi đi x ù i h n không tại l u bước đứng ở tại chỗ triển khai tư thế thấy đối phương khí thế mười phần xì、si、c ả ma dở đáy lòng nói t h ầ m nguy rồi nguyên lai、like、cái này ra hỏa phía trước một mực tại nguy trang chúng ta lần này sẽ không lật xe đi chương sáu trăm ba mươi không quan trọng rồi một đám lông đều không có giải đủ tiểu quỷ dám đến tìm ta gây phiền phức hôm nay ta liền để các ngươi kiến thức một chút nhận giới h i ể p ác xui h n chậm rãi nâng lên hai tay cười gắn bên này bắt đầu kết ấ n ba ba bá đúng lúc này cùng với một trận âm thanh xẻ gió ba đạo thân ảnh rơi xuống một chỗ không xa trên đất trống trong đó hai thân ảnh tại trên mặt đất cuối cùng một quy tắc rơi xuống trên cây ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chiến trường xì cả m à mọi người quay đầu nhìn lại trong lòng nhất thời lộn bộ một cái bởi vì người đến không phải người khác chính là nệ di tiểu đội jock lee nói ra cuối cùng đội k ị m k ẹ n ẩ n quan sát ssn một cái nói ra nệ di không hổ là một trăm linh chín phân mục tiêu thoạt nhìn có chút thực l ự ca một tay chống lạnh đứng ở trên một cây đại thụ nệ di nói ra bình thường đi ssn sắc mặt có chút khó xử cái này không chỉ là bởi vì nệ di đối hắn đánh giá c đột nhiên một phương hướng khác lại có ba đạo thân ảnh đổi đến sĩ ca mã mấy người nhìn sắc mặt lại đen mấy phần lần này chạy đến là cụ dạ mạ tiểu đội cụ dạ mạ ký mỹ mạ rộ vừa hiện thân sĩ ca mã bọn họ liền sau cùng một điểm tưởng niệm cũng không có cụ dạ mạ hướng về nơi xa nghệ gì nói ra nghệ gì rất xin lỗi cái này một trăm lẻ chín phân không thể nhường cho các ngươi Nghệ gì thân ngưng gì sắc bên kia cù giả mạ cùng nghệ gì mới vừa ước định cẩn thận lại có ba đạo thân ảnh rơi xuống giữa sân cùng nghệ gì tiểu đội cụ giả mạ tiểu đội thành t r ù n g loại chữ loại hình đem s ự c n cùng xì cả mạt đám người ngăn tại chính giữa xì cả mạt nhìn sang cười khổ nói đến mức nha nguyên lai、like、cuối cùng này chạy đến không phải người khác chính là nghỉ dưỡng sức trọn vẹn hai ngày vội vã cầm phân xạ xủ kẹ tiểu đội nhìn xem xạ xủ kẻ âm c h ầ m lánh k h ó c t h ầ n sắc kỳ ba đột nhiên nhìn về phía sủi hẹn trong mắt tràn đầy thương hại ngươi nói ngươi vừa rồi đầu hàng thật tốt Y n ổ cũng lắc đầu ai bị bay quái vật này cho để mắt tới nhìn ngươi thật là xui xẻo nhìn xem xì ca ma d đám người trên mặt thương hại c h i tình sùi hẹn vẻ mặt khó hiểu bất quá là nhiều một đám tiểu quỷ mà thôi hắn tự giác liền tính không đối phó được nhiều như vậy tiểu quỷ nhưng lấy chính mình thực lực muốn thoát thân vẫn là không có gì khó khăn sở dĩ cũng không có quá để ở trong lòng vừa mới rơi xuống hai tay lại lần nữa nâng lên chuẩn bị kết tấn mà gặp xạ xủ kẻ cũng tới cụ dạ ma sasuke thân thể ngươi không có sao chứ nói nhảm thì miễn đi dừng lại sasuke nhìn về phía trong sân s ử e n cái này một trăm linh chín ý vị như thế nào không cần ta nhiều lời đi chúng ta ai cũng không có khả năng từ bỏ cho nên trực tiếp động thủ đi n e di h o sasuke muốn liên thủ sao sasuke nhẹ gật đầu cho dù kiêu ngạo như n e di sasuke tại đối mặt cụ i a mạ cùng ký mỹ mạ dỗ lúc cũng không thể không lựa chọn liên thủ bởi vì ssn một trăm linh chín phân đối với bọn họ ý nghĩa thực sự là quá lớn ba cái tiểu đội bất luận là ai được đến cái này một trăm linh chín phân đều có thể thay đổi lập tức điểm tích lũy cục diện động thủ cùng với xạ xù kẹ hét lớn một tiếng ba tiểu đội cùng một chỗ động thủ xạ xù kẹ bên này không có cân nhắc lợi hại không trần c h ờ dao động vừa lên đến liền mở ra mạn trệ cụ xạ dịt đẳng phát động sở sàn đủ tu tán ă n g hồ khoảnh khắc một tôn màu tím lửa người khô lâu cự nhân xuất hiện ở trên chiến trường cơ hồ là đồng thời bên cạnh hắn nạ rủ tổ tại liên tiếp nổ lên khói trắng bên trong phân ra mười mấy cái ảnh phân thân đồng thời cùng nhau khoác lên màu đỏ cam vĩ thú áo khoác bên kia trên cây mở ra bị hạ cự găng n ệ di sưu một tiếng biến mất tại chỗ cũ không thấy bóng dáng dưới cây dốc ly nắm chặt s o n g q u y ề n bắt môn đội giáp đệ nhất môn mở cửa mỏ đệ nhị môn t hưu môn mỏ đệ tam môn sinh môn mỏ theo bắt môn đội giáp một môn tiếp lấy một môn bị mở ra dốc ly thân thể bắt đầu đỏ lên t à n mát đi ra trả cờ dạ cuốn theo bị bốc hơi mồ hôi ở xung quanh hắn tạo thành một đạo màu xanh s o n g khí k ẹ n lần thì h ở i xuống cõng tại sau lưng cự hình quân chủ chậm rãi tung ra các loại binh khí tại khói trắng bên trong xuất hiện cu dạ mạ cười cười sần kỹ mỹ mạ rô xem ra chúng ta cũng muốn nghiêm túc nha sần vuốt vớt cổ tay nhìn ta thi thố tài nam đi trong a đi đối phó nề gì. Ký mì mạ càng là trực tiếp lách là à mình n tiếp h h ư ớ nề cũng gì. giả Cú mạ khoảnh ô n nói nhảm, cạnh tặn, hàng g giới lại lại, hai chắp thủ một Dầm dầm. tay đột, t đàn. dù r n g k h o khắc đất d u n g núi chuyển vô số vụn mặt phá đất mà lên d ó t thành một mảnh biển cây đánh út về phía nơi xa màu tím sở sàn đủ tu tá năng hồ cái này cái này nhìn xem trước mặt màu tím sở sàn đủ tu tá năng hồ phát động biển cây một độn do người vĩ thu trả cớ dạ cùng với kinh khủng thể thuật sự hẹn cái kia chuẩn bị kết tấn hai tay xứng sở ở giữa không trung một bên sỉ ca mạn cảm k h ả i nói đây chính là một trăm linh chín phân uy là ca xui ẻn có chút động cái gì một trăm linh chín phân trong nham động si dun cùng é bít một mặt cổ quái nhìn xem bị chói gô ném tại trong động gặt ra tràn đầy một đống từng cái lì dạ phản bội bọn họ một lúc sau si dun mới hỏi cái này đây đều là x i n g ì như m a i ta cũng không rõ lắm chính các ngươi kiểm lại một chút đi si dun quay đầu nhìn về phía dạ mã tổ hiển nhiên nàng cùng é bít chính là bị bộ chỉ huy phái tới thẩm tra xịn dị bên này điểm tích lũy tình huống tiểu đội bởi vì dạ mã tổ báo cáo tình huống thực tế quá mức khoa trương nhưng mà giả mạ tổ cũng không có so với nàng tốt bao nhiêu đồng d ạ n g ở vào m ộ n g bức trạng thái hoặc là nói từ khi phụ trách giám sát cùng bảo vệ xỉn dị tiểu đội về sau đọc theo con đường này hắn đều ở m ộ n g bức trạng thái thậm chí cũng bắt đầu có chút hoảng hốt không biết chính mình đến thang quốc đến tột cùng là đến chấp hành nhiệm vụ vẫn là đến du lịch ngắm cảnh si dun bất đắc dĩ đành phải đem chất đầy cả một cái hang n g ỉ dạ phản bội bọn họ từng cái vận đi ra đối chiếu danh sách truy nã kiểm tra một bên kiểm tra e b i vừa nói ủ trị hạ xỉn dị là thế nào bắt đến nhiều như thế, dạ phản bội. Cái này, thế này thì quá mức rồi si dun im lặng nói, quỷ biết hắn là thế nào làm được một phen kiểm kê sau đó x i dùn đi tới x i n dị trước mặt nói ra kiểm kê qua tổng cộng là bảy mươi ba người bất quá trong đó có mười hai người không phải danh sách truy nã bên trên mặc dù cái k i a m mười hai người bên trong có hai cái là chứ n h n cấp nghỉ dạ phản bội bảy cái chứ n h n cấp nghỉ dạ phản bội nhưng bộ phận này điểm tích lũy có thể hay không cho các ngươi tiểu đội còn cần bộ chỉ huy bên k i a nghiên cứu một chút x i dùn là thật không ngờ tới x i n dị không những đem danh sách bên trên nghỉ dạ phản bội nắm lấy một đồng lớn vậy mà còn bắt lấy nhiều không phải danh sách bên trên nghỉ dạ phản bội cơ hồ là đem thang quốc hoạt động nghỉ dạ phản bội cho tận diện xin gì xua tay hai cái nhìn bảy cái nhìn mà thôi có thể có bao nhiêu phân ơn cộng lại bất quá hai ba trăm phân a không quan trọng á chương sáu trăm ba mươi mốt hy vọng còn kịp đi gặp xin gì khoác tay không thèm để ý chút nào xì dùn cùng hẹ、e、bịt trên mặt biểu lộ càng thêm c ổ a khoái bọn họ là mới từ bộ chỉ huy bên kia tới sở dĩ rất rõ ràng các c h i đệ tử tiểu đội bây giờ điểm tích lũy tình huống không tính xin gì cái này một chi học viên khác trong tiểu đội thành tích tốt nhất cụ ra m ạ g tiểu đội điểm tích lũy cũng bất quá bốn trăm bảy mươi phân kém một chút đệ tử tiểu đội điểm tích lũy thậm chí chỉ có hai ba mươi loại tình huống này xin dì một c h i tiểu đội lại điên cuồng ôm hơn một n g à n p h ầ n so thứ hai cụ dạ mà nhiều ra còn nhiều gấp đôi này làm sao không cứ gọi các nàng cảm thấy khiếp sợ chỉ là chấn kinh thì chấn kinh sự thật liền bày ở trước mắt những cái kia bị ngũ hoa o sa k a sống sờ sờ ni dạ phản bội lại không ra được sở dĩ xì dùn đành phải đẻ xuống đáy lòng nghĩ hoặc nói với xì dì những này ni dạ phản bội chúng ta trước hết mang về bộ chỉ huy khảo hạch còn chưa kết thúc các người muốn tiếp tục gắng sức cuối cùng cố gắng hai chữ xì dùn n mất xuống lấy dạng này ưu thế dẫn trước thứ hai lại thêm danh sách truy nã bên trên mục tiêu số lượng còn dư lại không có mấy xin di bọn họ tại thời gian còn lại bên trong cho dù cái gì cũng không làm chỉ sợ cũng đã thắng cục vừa nghĩ tới chỗ này si dun liền có chút đau đầu lần này khảo hạch mục đích là vì tuyển chọn đời kế tiếp hạt giống sở dĩ xù nạ tại lần này khảo hạch bên trong đối cụ dạ mạ ký thác kỳ vọng cao hy vọng cụ dạ mạ có thể trở thành làng đời kế tiếp hạch tâm sau đó thuận lợi tiến vào cao tầng vượt qua nàng trở thành trong làng đời thứ nhất nữ hồ ca lúc đầu tất cả cũng rất thuận lợi cụ dạ mạ biểu hiện không thể chỉ trích các phương diện đều có thể phục chúng y hệ năm đó tại chiến tranh nhận giới lần thứ ba bên trong hành không xuất thế đệ tứ lầng dạng có thể mà lại đ ố n g nhiên g i ế t ra một cái xì g ì đây thật là kêu x ỉ dùn cảm thấy có chút trở tay không kịp phải nhanh một chút thông báo xù nạ đại nhân xì dùn thầm hô một tiếng sau đó áp lấy xì dì tiểu đội tập nạ những này nhị dạ phản bội đẩy coi lòng tâm sự chạy tới bộ chỉ huy nơi xa cây cối trong bóng tối cất giấu một thân ảnh xa xa nhìn qua áp lấy một đội nhị dạ phản bội rời đi xì dùn đ ắ m người sau đó siêu một tiếng rời đi một lát sau thân ảnh kia rơi xuống một chỗ thung lũng bên trong chỗ này thung lũng là căn bộ, bộ đội doanh địa tạm thời mà vừa mới ở phía xa theo dõi thân ảnh chính là một vị căn bộ n ị d trở về doanh địa về sau tên này căn bộ nhị dạ tìm tới đội trưởng bẩm báo nói bộ chỉ huy người bên kia đã áp lấy nhị dạ phản bội rời đi thô sơ giản lược đ á n trừng ủ c h ị hạ x i n dị tiểu đội thành công truy nã bảy mươi tên trở lên nhị dạ phản bội điểm tích lũy rất có thể vượt qua hiện nay xếp hạng thứ nhất cụ dạ mạ dạ c ụ m ò tiểu đội đội trưởng sắc mặt r u lên bảy mươi tên nhiều như thế thám tử gật đầu ân chỉ nhiều không ít đội trưởng nghe xong lập tức hạ quyết tâm cái khác cố vấn các trưởng lão có lẽ có thể lôi kéo ủ trí hạ nhưng một tay đẩy mạnh ủ chỉ hạ diện tập sự kiện đàn dự không được hắn không có đường sống dù sao Hắn t bởi v h ủ chỉ, hạ ủ chỉ hạ trước, cái này, ủ chỉ hạ n g trẻ củ xìn ạ d g dị tồn tại liền mang ý nghĩa cô vẫn trưởng lão đoàn tại đối đại ủ chỉ hạ dương nhiệt vấn đề bên trên xuất hiện ý kiến chia rẽ bởi vậy theo đắn chỉ có trước quả quyết xuất thủ giải quyết ưu trí hạ xỉ n gì, b ư ớ c bách rủ tạ tẳng c ổ hạ t cùng mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ ra một lần nữa đứng đến phía bên mình lại hợp ba vị cố vấn trưởng lão quyền thế cùng một chỗ đối phó ưu trí hạ xạ xù kẽ mới l à ổn thỏa nhất biện pháp mà còn đối ưu trí hạ xạ xù kẽ bên kia đắn cũng không có bỏ mặc không quan tâm hắn cho họ rổ xì mars cung cấp tình báo ủng hộ hy vọng mượn họ rổ xì mars chi thủ giải quyết đi xạ xù kẽ chỉ là không nghĩ tới họ rổ xì m a r cũng không có bị hắn lợi dụng mà là có mưu đồ khác vung tha xạ xù kẽ đem trong danh o điệu tất cả căn bộ thành viên triệu tập về sau đội trưởng tuyên bố thời cơ đã thành thục mọi người chuẩn bị sẵn sàng theo kế hoạch hành động tuân mệnh x u ố n g lại tới căn bộ các nghi dạ lập tức cầm vang lính mệnh không bao lâu một tên từ căn bộ nghi dạ giả trang ám bộ tìm tới phụ trách g i á m thị cùng bảo vệ x i n gì tiểu đội ra mạ tổ đám người có đệ tử tiểu đội bị tập kích bộ chỉ huy mệnh lệnh phụ cận tất cả chừng n h ì n tiểu đội lập tức chạy tới chỉ viện đây là bộ chỉ huy điều lệnh đóng giả ám bộ căn bộ n h i dạ đâu ra đấy đưa ra bộ chỉ huy điều lệnh nhận lấy điều lệnh kiểm tra một chút lại đúng rồi khẩu lệnh xác nhận tất cả không sai về sau d ạ n mạ tổ có chút nghi ngờ hỏi vậy ta bên này phụ trách đệ tử tiểu đội làm sao bây giờ bộ chỉ huy bên kia có sắp xếp gì không lập tức sẽ có một chỉ lâm thời tiểu đội tới đón thay nhiệm vụ của các ngươi dừng lại đóng giả ám bộ căn bộ nhị dạ thúc giục nói thời gian cấp bách mời các ngươi lập tức hành động biết được bộ chỉ huy bên kia đã an bài tiếp nhận chính mình tiểu đội d ạ n mạ tổ không do dự nữa lập tức xuất l ĩ n h chính mình tiểu đội hướng về gặp nạn đệ tử tiểu đội phương hướng nội va đi loại này lâm thời phi cơ cứu cấp chế là chỉ vung bộ địch ra mục đích đúng là để bảo đảm chỉ viện có thể tận khả năng kịp thời đến mà điều lệnh củng k h u lệnh cũng đều chính xác không sai trong i bộ chỉ huy dĩ dạ dạ đang đợi xỉ dùn đám người trở về bởi vì chỉ có xác nhận xỉ dùn đám người n trở về sau mới có thể đối danh sách truy nã tiến hành đổi mới dạ mạ tổ đang dợi trò quỵ gì dựa theo hắn báo cáo số liệu c h h dì, dì dạ dạ tuyệt mật. Tuyệt mật. thu i lại trên mặt không tập trung vội vàng nhận lấy viết tuyệt mật chữ quyền t h ụ c xoay người giải ra trên quyển trục phong lớn nhìn thấy trên quyển trục nội dung về sau hắn con ngơi co r i ụ c lại cả giận nói hắn làm sao dám thông tin ban nị dạ giật này mình dì dạ dạ đại nhân phát sinh cái gì dì dạ thay đổi không đứng đắn tác phong sàn nhìn k h í thế bỗng nhiên mở rộng nghiêm nghị quát thông báo tất cả mọi người t i ê u dừng khảo hạch khởi động khẩn cấp chỉ viện cơ chế mệnh lệnh tất cả tại ủy hạ xin dì tiểu đội phụ cận nhìn tiểu đội lập tức chỉ viện ủy hạ xin dì tiểu đội đúng là lấy làm kinh hãi thông tin ban mỹ dạ liền v ộ i vàng xoay người truyền đạt mệnh lệnh đi hy vọng còn kịp đi yếu hót thở dài về sau dì dạ thu thập hành trang chuẩn bị tự mình dẫn đội tiến đến nghị cách cứu viện mà tại biển cây bên trong một tôn màu tím khô lâu cự nhân sừng sững không đổ gào thét kéo đứt từng cây cây tối giống một khối đón sóng biển đáng ngẩm tại màu tím khô lâu cự nhân bên cạnh g i a sẽ gẳng loa toàn hoàn oanh minh không dứt bên h a i mỗi một lần bạo tạng đều sẽ nhấc lên một mảnh sóng khí nổ cây tối mảnh vụn bay múa đ ầ y trời trào lên biển cây cũng vì đó một ngăn một bên khác cải thèn hồi thiên hình tròn luồng khí xoáy bắt môn độn giáp gào thét cùng với các loại rực rỡ môn màu kêu tính ra danh tự cùng với gọi không ra tên n h ữ n cụ làm cho cả chiến trường giống như địa ngục mà nằm ở chiến trường trung ương, phía trước còn khí định tân nhàn một bộ nhìn phái đoàn s ủ i h n giờ phút này giống như giống như chim cút run lệ bẫy đây đều là thứ gì quái vật ta hắn ở đ ấ y lòng tiêu trên nếu như lại cho hắn một cơ hội hắn quyết sẽ không cùng những này cổ n ổ hạ tiểu quỷ chiến đấu nhất định sẽ giống mặt khác nhị dạ phản bội một dạng đ à n g hoàng thoát đi thang quốc tránh đầu gió cùng sự hẹn có một dạng suy nghĩ còn có xì ca mà dáng người phía trước tại trường nhị dạ bên trong những thiên tài kia lẫn nhau luận bàn cũng còn có chỗ thu lại bây giờ tại tha hương nơi đất khách quê người các thiên tài hiếu thắng muốn tự hồ lập tức bị kích phát đi ra đánh đến quy mô càng lúc càng lớn để mấy người bọn hắn núp ở một đoàn liền nơi sống yên ổn cũng không có i no hỏi sikamaz chúng ta bây giờ làm sao bây giờ sikamaz một mặt bất đắc dĩ chờ xem tại dạng này đại chiến bên dưới bọn họ cái gì cũng không làm được chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi trận này đại hôn chiến kết thúc tốt tại c ả g i a mạ đám người tránh khỏi bọn hắn bên này để bọn họ không có bị đại chiến liên lụy không chỉ là nằm ở chiến trường trung ương sikamaz đám người ẩn thân ở phía xa mấy chỉ chục n ì n tiểu đội giờ phút này cũng đều tập hợp một chỗ nhỏ g i n g thảo luận uy cảm k á i nói những hải tử này chính là làng tương lai a ân cụ hệ nơi a n nhẹ gật đầu Nàng m ớ i đối đầu làng t i ê u n ạ xù mạ yên lặng nhìn xem chiến trường thần sát phức tạp cả cà xỉ trên mặt không có trước sau như một lời biếng hắn cau mày đáy lòng nì lẩn lẩn đang lo lắng xạ xù kệ mạn trệ cũ xạ gì rằng dạng này liên tục tiêu hao hắn hoài nghi xạ xù kệ nhãn lực còn chịu nổi hay không dù nạ thần sắc liền muốn nhẹ nhõm hơn nhiều Cụ giả m đúng lúc này một tên ban thông tin nhị dạ rơi xuống mọi người bên cạnh gấp giọng nói bộ chỉ huy mệnh lệnh khảo hạch tạm dừng tất cả chín tiểu đội lập tức chi viện đủ chỉ hạ xỉn dị tiểu đội nói đi thông tin ban nhị dạ đem dị g ị lại dạ tự tay ký phát mệnh lệnh đưa cho suna đồng thời đem xỉn dị tiểu đội hiện nay vị trí cũng báo cho một năm nghìn khảo hạch tạm dừng Tuna có chút nhận có điểm mày, nhận lấy gặp ì gì gì? gì hay giả dung nàng giận lông giọng g hay thủ lệnh, khi thấy rõ thủ lệnh bên trên nội dung về sau, nàng thần sắc chỉ chật sau, mày. xảy nội đôi si nói, đại Cả cả trên trệ, trên Tuna đại nhân, ra chuyện bên bên nhỏ nhân, rõ ra về sắc bốn phía nhiều người nhiều miệng tu nạ dẫn xuống l ử a giận có chút lập lờ nước đôi nói làng vừa mới chặn được một phần tình báo có một nhóm quy mô không nhỏ lý g i nghĩ thừa dịp lần khảo hạch này ám sát tụ chỉ hạ xỉn gì cái gì mọi người cùng nhau lấy làm kinh hãi có thể làm cho gì gì g i ả truyền đạt tạm dừng khảo hạch mệnh lệnh không thể nghi ngờ nói rõ người ám sát quy mô cùng thực lực không thể khinh thường sở dĩ mọi người theo bản năng bắt đầu h o à n h ỉ đến tuột cùng là phương nào thế lực đối ưu chỉ hạ xỉn gì như vậy hận t ấ u xương vậy mà nguyện ý trả giá như thế lớn đại giới ám sát hắn m ư a n ác dù không tình nguyện nhưng bộ chỉ huy mệnh lệnh đã truyền đạt chú nạ không trần trỏ lập tức ra mặt kêu rừng nơi xa chiến đấu khảo hạch tạm dừng vì cái gì muốn tạm dừng đã xảy ra chuyện gì biết được khảo hạch tạm dừng về sau đại chiến say x ư a cụ già mạ đám người tất cả đều nghỉ hoặc không hiểu vì tranh đoạt lần khảo hạch này thắng lợi bọn họ có thể là trả giá tiếp cận một tháng cố gắng trong đó như xả số kẻ kỳ mị mạ rộ n h ữ n à y thậm chí còn nhận qua trọng thương đột nhiên một câu kêu rừ đổi ai cũng không thể nào tiếp thu được đã đoán được gì đó cả cả si lúc này hướng một đám đệ tử giải thích làng nhận đến đáng tin tình báo có một nhóm nghị giả muốn ám sát xin gì sở dĩ bộ chỉ huy mới kêu dừng hảo hạch đồng thời để chúng ta những này nhìn tiến đến tri viện xin gì tiểu đội bảo đảm an toàn của bọn hắn cù ra mạ cả kinh nói cái gì có người muốn ám sát xin gì s a su kệ bỗng nhiên tiến lên một bước là ai n g h e gì t r o n g mặt xin gì bọn họ ở đâu khi biết xin gì có thể sẽ bị tập kích về sau cơ hồ là đồng thời mới vừa rồi còn bày tỏ mãnh liệt bất mãn ba tri đệ tử tiểu đội trưởng giờ phút này tất cả đều không còn quan tâm k h ả o hạch mặt khác như ký mỹ mã rô n d a t ô sakuza j o c r i kẹn lần những học viên này trên mặt cũng đều lộ ra vẻ lo lắng chỉ có sẩn biểu lộ có chút cổ quái a su mạ nói ra những chuyện khác không cần các ngươi những học viên này quan tâm chúng ta những này c h ì n sẽ đi xử lý các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trở về bộ chỉ huy chỉnh đốn là được rồi sa su kẻ không để ý đến a su mạ thẳng tắp nhìn chằm chằm cả c à si là ai c ả c ả sĩ qua loa một câu hiện nay còn không biết thân phận của đối phương chỉ biết là chỉ kia tập kích trong đội ngũ có nhiều tiền t h ì n thực lực rất mạnh sở d ĩ chuyện kế tiếp liền để chúng ta những lao sư này đến xử lý đi s a s ù kệ đối một bên s ạ cụ ra hỏi xin d ì bọn họ ở đâu s ạ cụ ra phía trước nghe qua xin d ì tiểu đội đại khái phương hướng sở dĩ vội vàng đáp cách chúng ta nơi này không xa ước chừng hướng b ắ c năm mươi km tả hữu Tắc! không có một câu dư thừa nói nhảm s a s ù kệ phát động sùn x i n nozuts thuấn thân thuật biến mất ngay tại chỗ chờ một chút chúng ta nạ dù tổ xạ cụ ra kêu một tiếng vội vàng đi theo cụ dạ mạ lúc này hướng xu nạ b á i một cái xin lỗi x ú nạ lao s u nói đi nàng cũng s i ê u một tiếng hướng về phương bắc bay đi s ầ n k ỳ m m mạ rồ cũng không chút do dự đi theo n ệ dị đối bên cạnh dốc ly kẹ ngần nói ra các ngươi trước về bộ chỉ huy đi nói cái gì đó chúng ta mới sẽ không thấy chết không cứu đây húng chi vẫn là xin di hạ cụ cả dìn ba người bọn hán kẹ ngần một bên nói một bên cóng lên phong ấn các loại binh khí nhẫn cụ quân chủ dốc ly nhảy lên hoạt động một chút thân thể sau đó nói với n ệ dị n ệ dị chúng ta so một lần người nào trước đến nghệ dị nhìn thoáng qua chính mình các đồng đội nhẹ gật đầu xuất phát chương sáu trăm ba mươi ba phát rổ nhìn xem xạ sù kẹ cụ dạng mạ thậm chí nghệ dị ba tiểu đội việc nghĩa chẳng từ nan tiến đến cứu viện x ỉ n gì tiểu đội c ô g ì kỵ bạ đ á m người cũng bị đánh nhiệt huyết sôi trào muốn cùng theo đi xì cảm maz lúc này lấy mình ngăn cản bọn họ kỵ bạ lúc này hỏi xì cảm maz ngươi làm cái gì ngăn đón chúng ta xì cảm maz lắc đầu chúng ta mấy cái cũng đ ừ n g đi làm loạt thêm có ý tứ gì cụ dị có chút không hiểu xì cảm m nhìn về phía phương bắc trầm giọng nói xin dị là ai các ngươi còn không rõ ràng làm sao có ý lúc này có t tâm dù nạ đứng dậy bắt đầu bố trí ạ xú mạ cụ hễ nói các người hai đội lưu lại khắc phục hậu quả những người khác theo ta đi dù nạ là cái lôi lệ phong hành nói đi cũng không đợi mọi người trả lời lách mình liền hướng về cụ dạ mà đuổi theo c ả c ả x s tiểu đội cùng uy tiểu đội theo sát phía sau vội vàng đi theo chỉ mất một lúc vừa rồi tụ mã người chiến trường sổ dạ hơn phân nửa run lấy bảy sự ẻn ở đấy lòng âm thầm tiêu khổ lúc này hắn mới hiểu được những cái kia chiếm cứ thang quốc nhiều năm nỉ dạ phản bội bọn họ vì cái gì nộn nhịp trốn đi nguyên lai tại đệ tử tiểu đội đằng sau còn mai phục từng nhánh cổ n ổ hạ c h ứ n ì n tiểu đội si、sì、cả ma lúc này chỉ chỉ hận không thể đem chính mình giấu vào lòng đất sự ẻn ạ sụ mã lao sư cụ hệ l ạ i lao sư gia hóa này làm sao bây giờ thấy mọi người ánh mắt tụ tập tới sui en đành phải kiên trì nói ra cô n ộ hạ chư vị vừa rồi có nhiều hiểu lầm bản nhân cảm giác sâu sắc ôm không đợi s u en nói hết lời a s u mạ liền một cái s ồ n x i n no rút thuấn thân thuật lần đến trước mặt t hướng bụng của hắn hung hăng vung ra một q u y ề n b à ảnh cùng với một tiên trầm thấp trầm đ ủ sui en bị một quyền này đánh đến cả người vọt lên nước mũi nước mắt chảy một mặt trung quy là cái ni dạ phản bội mang về bộ chỉ huy đi a s u mạ phủ tay đem con giúp ở trên đất s u en giao cho đồng đội xạ xu kệ bên này cả cạ xỉ rất nhanh liền đổi kịp phi nhanh bên trong xạ xu kẹ hô xạ xu kẹ ngươi không nên xúc động s a s u kẻ lạnh lùng nói ta rất tỉnh táo mắt thấy không khuyên nổi s a s u kẻ ca ca si đành phải nói ra tình huống lần này có chút phức tạp đợi lát nữa bất luận xảy ra chuyện gì ngươi đều không cần xuất thủ để cho ta tới xử lý s a s u kẻ quay đầu đối ca ca si chất vấn vì cái gì ca ca si lắc đầu không có nói tỉ mỉ s a s u kẻ ngơ ngác một chút phản ứng lại tập kích xỉn gì là người trong thôn gặp s a s u kẻ đoán được một chút ca ca si không tại che giấu không bài trừ cái này khả năng người nào xa xu kẻ ngữ khí lạnh lẽo ca si thất giọng hắn là các người Sà kẻ hỏi liên tiếp hai vấn đề trong hốc mắt hai mắt đã thay đổi đến một mảnh đỏ tươi tới bao nhiêu cái gì thực lực cả cà xỉ phân tích nói căn bộ những năm này một mực bị c h ặ n ép thế lực đã không nhiều bằng lúc trước bất quá trung quy là vị đại nhân kiên lệ thuộc trực tiếp bộ đội c h ỉ n h tổ q u ẹ t nhìn những này vẫn là có không ít trong đó có chút liền xem như ta gặp cũng chưa chắc có thể nắm vững thắng lợi xà mày! Cà cà xỉ thực lực hắn biết rõ tại không sử dụng mạn g trệ cũ x à dịn gẳng dưới tình huống hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của cả cả si h nếu như căn bộ còn có đủ để địch nổi k a k a si nhìn cái kia xỉn gì lần này sợ rằng giữ nhiều lãnh ít vừa nghĩ tới chỗ này xà s ù kè một bên tăng nhanh tốc độ một bên ở đáy lòng cầu khẩn xỉn gì không muốn chết ta theo ở phía sau đã vô cùng cật lực s ạ cụ g i thấy thế vội vàng hô lớn xà s ù kè phải cẩn thận miệng vết thương của người à. nhìn xem s ạ cụ g i không đội kịp nạn dù tôi nói ra s ạ cụ g i có ta ở đây xà s ù kè tên kia sẽ không xảy ra chuyện ta trước theo sau ngươi chậm rãi cùng lên đến bỏ xuống một câu về sau n ạ dù t ô cũng tăng nhanh tốc độ bên kia d ú nạ cũng đổi u kịp cụ ra mạ nói ra việc này dính đến cố vấn trưởng lã o đoàn người nhà không nên vào lúc này ra mặt cụ dạ mạ không có phản bác cái gì nàng rõ ràng xú nạ vì thúc đẩy lần này trường nhị dạ khảo hạch phí đi bao nhiêu tâm tư cũng rõ ràng xú nạ trên người mình đầu nhập vào bao nhiêu kỳ vọng nhưng thấy chết không cứu loại sự tình này nàng làm không được thú chi đối phương vẫn là chính mình bạn tốt nhìn xem cụ dạ mạ trên mặt q u ậ tường c d ú nạ thay đổi vừa mới nghiêm túc bỗng nhiên vui mừng cười nếu như cụ dạ mạ vì tiền đồ của mình vào lúc này lùi bước c h ầ chờ cư á i kia nàng liền không thật nàng muốn thật tốt cân nhắc một chút Cú giả có không có trở thành nữ giả thật thật tốt một chút trở t hồ mạ Cú có có cả tư cách. Cú dạ mạng k i h n ạ cười nhìn phía về mỉm c u nói Lao sư, cười ngài. Tuna n đừng nhìn ta như vậy ta lúc còn trẻ t i n h tình có thể so với người k é m nhiều cư dạ m ạ cũng cười theo bên dưới chất hỏi lão sư lần này tập kích x ỉ n gì, là chúng ta người trong thôn sao d u nạ thu lại nụ cười trên mặt là đàn di hắn đến chết không đổi nghĩ thừa dịp cơ hội lần này trong bóng tối hạ thủ diệt trừ thân là h u trí hạ nhất tộc xin di cư dạ m ạ một mặt thần sắc lo lắng hắn phái bao nhiêu người trên tình báo nói là một chỉ hai mươi người trở lên cỡ nhỏ ni dạ quân t r u y ề n chi ít có bốn tới năm vị cái k h á c cũng đều là tổ cập nhìn chuyển dạng này trung t i ê n trong đó không thiếu đan thời gian trước ở trong thôn thu nạp một chút nhân vật thiên tài dù nạ nói xong nói xong liền cắn răng nghiên lợi cũng chỉ là mơ hồ đoán được một chút cả c ả xì khác biệt nàng là nhìn thấy gì gì hãy dạ đưa tới mật tín không những biết là đan dư dợ cho quỷ liền đan r ổ phái ra nhân viên quy mô cũng đại khái nằm giữ chỉ là vừa nghĩ tới tại cái này trước mắt đan vậy mà phái ra nhiều người như vậy tay chỉ vì thanh trừ hết một cái còn tại trường ni d đệ tử cái này liền để nàng giận không chỗ phát t i ế t cụ dạ mạ có chút không dám tin vì zhê sinh d hắn vậy mà phái ra như thế nhiều người t ù nạ cũng có chút im lặng ta cũng không có nghĩ đến hắn vậy mà như thế phát rổ cái kia xin di hắn cụ dạ mạ không dám nghĩ tới đành phải âm thầm bước nhanh hơn tại cụ dạ mạ tiểu đội sau đó một chút chính là nệ di tiểu đội lúc này vi đã cùng nệ di bọn họ hội hợp nói ra không cần lo lắng bộ chỉ huy bên kia khẳng định đã phái người tới nệ di nói ra vi lão sư cái dạng gì tập kích sẽ để cho làng kêu rừng khảo hạch cái này vi nhất thời n g ạ lời nệ di nói ra s a s ù kẹ phía trước suýt nữa bị thần bí kẻ tập kích giết chết khảo hạch cũng không có tạm dừng lần này lại bị quả quyết tiêu dừng nói do xỉn d ì tình huống bên kia nhất định rất tệ v h i nói không nên lời lời an ủi bởi vì theo hắn cả cụ dù đến xem bộ chỉ huy quả quyết tiêu dừng khảo hạch t h ẩn t h ẩn có mấy phần chấp nhận xỉn d ì tiểu đội khả năng toàn viên b ỏ mình vì để tránh cho tổn thất tiến một b ư ớ c mở rộng bất đắc dĩ tiêu dừng khảo hạch dì tứ chương sáu trăm ba mươi bốn đống người khi hiểu được hoặc là phân tích ra xỉn dĩ lần này bị tập kích phía sau hát thủ về sau xa xỉn Nếu như đặc e m mắt mũi nhắm Mà một kiềm cảm mọi ánh phát trách liền hiện bọn họ cùng với phụ trách bảo vệ bọn hắn chung nhìn tiểu đội, tựa như ba chi tên bình thường, nhắm thẳng xỉn phẫn nộ cảm xúc, tại mọi người đấy lòng họ phụ chi tiểu tựa tiểu trí. tại kéo cao, bảo vào cô chế, ba lên. với đội, đội nổi sẽ vệ vị đấy đ xúc, biệt là xạ xú kè hắn nhớ rõ đắn đã từng đối hắn cùng x ỉ n gì làm qua cái gì chỉ là hắn không nghĩ tới cho đến ngày nay đắn vậy mà còn dám hạ sát thủ hắn thậm chí ẩn ẩ n hoài nghi lần này tập kích hắn người thần bí cũng cùng đắn có quan hệ bởi vì đối phương thời cơ xuất thủ thực sự là quá tốt rồi cả cạ xì tâm tình thì vô cùng phức tạp ưu c h ị hạ bị tộc diệt hắn bất lực thay đổi nhưng hắn từng âm thầm hạ quyết định qua quyết tâm chỉ có thể là bảo vệ ưu c h ị hạ nhất tộc may mắn còn sống s ó t hai đứa bé kết quả chân trước xạ xù kẻ vừa mới bị tập kích tiếp lấy xin di liền bị để mắt tới cái này để hắn vô cùng tự trách Cú g i ả mạ nghệ dĩ tâm tư muốn đơn giản một chút chỉ là cấp bách nghĩ tiến đến cứu viện xin di d u n a lại suy tư tới khắc phục hậu quả vấn đề căn cứ tình báo phân tích đặt căn bộ đã xuất kích lấy xin di tiểu đội thực lực cho dù có một chỉ c h ụ n tiểu đội bảo vệ chỉ sợ cũng giữ nhiều lãnh ít đây là cân nhắc đến giạ mạ tổ tồn tại, nếu như đắn dùng cái gì thủ đoạn, dẫn ra giả mạ tổ. cái kia xỉn dị tiểu đội toàn d i ệ t gần như chính là địch cục dưới loại tình huống này chú nạ liền không thể không đi cân nhắc thu tràn vấn đề nhiều như vậy biết rõ người bất luận đàn g phái tới c ă n bộ đem chiến trường xử lý phải nhiều hà mỹ đều không chặn nổi mọi người miệng dừng lại chú nạ nghĩ ngợi nói mà còn đủ trí hạ xỉn dị là ủ tạ tạng cổ hạt người đàn làm như thế không thể nghi ngờ là nghĩ chặt đứt ủ tạ tạng cổ hạt giường lui bức bách bọn họ một lần nữa đứng đội đem sự t ì n h mạch lạc cắt tiệm một lần về sau chú nạc sau đó lũ tạ t ạ n cô hà tất nhiên bất mãn sở dĩ chỉ cần có thể đem đàn d ư giết chết ủ chỉ hạ xỉn dị chứng cứ s i ế t trong tay lại ổn định lũ tạ t ạ n cô hà cùng mỹ tổ ca đỏ hổ mù dạ hai vị cố vấn trưởng lão đem đàn dồ đổi ra cố vấn trưởng lão đoàn chính là chuyện thuận lý thành trương không bao lâu gấp rút tiếp viện xỉn dị tiểu đội mọi người cùng đồng dạng chạy tới xỉn dị tiểu đội vị trí dì dì d dạ gặp mặt bởi vì dì dì dạ vị trí bộ chỉ huy khoảng cách xỉn dị tiểu đội khá xa sở dĩ trước một bước xuất phát bọn họ cũng không có chức ở trước mặt mọi người gặp mặt về sau lớn mạnh đội ngũ hướng về xín d ì tiểu đội vị trí vội vã đi t ù nạ thì cho dì dì dạ ra hiệu thế là hai người rơi xuống đội ngũ đằng sau thoáng cách xa đội ngũ về sau t ù nạ nhỏ giọng nói tình báo là từ đ â u đến là theo làng bên kia chuyển tới ta đoán hẳn là đ ắ n cùng căn bộ sát thủ thông tin lúc bị thông tin trong ban đổ chặt được dì dì dạ nói ra chính mình suy đoán bởi vì hắn cũng không rõ ràng phần tình báo này cụ thể nơi phát ra lại thêm thời gian khẩn cấp hắn căn bản không có xác minh thời gian dù nạ nghe xong có chút nhữ mày dì dì dạ chú ý tới dù nạ biểu lộ hỏi một câu làm sao vậy dù nạ lắc đầu không có gì chính là cảm thấy rất trùng hợp một chút cái này trở về lại chậm rãi điều tra dừng lại dì dì ải a nói tiếp chúng ta bây giờ trước bảo đảm các học viên an toàn dù nạ thở dài về mặt thời gian nhìn nên không còn kịp rồi nếu như ưu trí hạ x i n gì tiểu đội cùng d a mạ tổ tiểu đội hội hợp nên có thể chống đỡ một trận chúng ta kịp thời chạy đến lời nói vẫn là có cơ hội cứu bọn họ dì dì ải a không hề từ bỏ dạ mạ tổ cũng không phải là bình thường truyền nhìn mà là nắm giữ lấy một đội tình anh mặc dù dạ mạ tổ một đội không kịp cụ i a mạ nhưng chỉ cần hắn đầy đủ cẩn thận vẫn là có cơ hội kéo tới viện còn đến nếu như lúc này đem ánh mắt lần thứ hai cao cao phóng nhãn thang quốc phía đông ven biển toàn bộ khu vực liền sẽ phát hiện còn có mấy chỉ nhìn tiểu đội đang từ những phương hướng khác hướng về xin dị tiểu đội vị trí thăng tiến do khác này xin dị tiểu đội trở thành tất cả mọi người tiêu điểm mà đúng lúc này mọi người phía trước xuất hiện ba đạo thân ảnh khi thấy cái k i a u ba đạo thân ảnh thời điểm trong đội ngũ không ít người sắc mặt đại biến nguyên lai、like、phía trước xuất hiện ba người chính là phụ trách giám sát cùng bảo vệ xin dị tiểu đội giả mã tổ tiểu đội. c gì -gì gì -gì nghiến nghiến gì -gì đây là đệ tứ ạ i sao di vật ngoại trừ làng cao tầng thế lực khác rất khó phòng chế dù nạ đi tới nhìn xem d i dì ả i dạ dạ trong tay điều lệnh thần xác cảm đạm thở dài ai không còn kịp rồi nếu như nói có dạ mạ tổ tiểu đội tại xin dì tiểu đội còn có một chút hy vọng sống lời nói vậy bây giờ d a mạ tổ tiểu đội bị đối phương thành công rời xin dì tiểu đội lại không bất luận cái gì sinh cơ hiện tại chạy tới thậm chí khả năng ngay cả n h ạ t sắc cơ hội cũng không có phải biết hủy thi diện tích có thể là căn bộ am hiểu nhất công việc biết được trước mắt d a mạ tổ chính là bảo vệ xin dì tiểu đội nhìn mà đối phương lại bị một kiện thật điều lệnh cho dẫn ra về sau sasuke cụ d a mạ n e j i chờ một đám đệ tử vô cùng phẫn nộ bá không dê n một tiếng sasuke lại lần nữa hướng về vội vã đi tiếp theo là cụ dạ mạ nê dì sau đó bọn họ đồng đội cũng nhộn nhịp đuổi theo dạ mạ tổ cũng phản ứng lại ngay cả chào hỏi cũng không kịp cùng dì dè dạ dù nạ đánh một cái liền mặt tâm t r ầ m quay người hướng xin dì tiểu đội vị trí tiến đến đi thôi c h u n g quy phải đi xem một chút dì dè dạ lắc đầu xuất lĩnh đại đội đi theo mọi người một đường phi nhanh cuối cùng xa xa nhìn thấy xin dì tiểu đội vị trí hang mà lúc này chót mũi một chút đã tại không khí bên trong ngửi thấy một tia không dễ dàng phát giác mùi màu tươi đáng chết đáng chết đáng chết xa xu kẽ mắt đỏ mắng chạy qua theo ở phía sau cụ dạ mạ viên mắt p h i m hỏng nàng hiện tại vô cùng hối hận nếu như vừa bắt đầu liền không để ý ở bên mọi người đem ý đồ thả ra lời nói lấy ý đồ linh thể tốc độ có lẽ có thể theo kịp mở ra bị hạ cựu gẳng nghệ gì thì một mực n í u chặt lông mày rất nhanh bọn họ p h o n g qua một khối lớn m ỏ m núi đá đem nằm ở hang miệng chiến trường thu hết vào mắt sau đó từng cái mắt cho vắng chỉ thấy trên chiến trường mười mấy cái ngất đi người áo đen t ầ n g t ầ n g lớp lớp chồng chất cùng một chỗ chất thành một cái đống người đống người bên trên xin gì tại nhàn nhã ngồi uống nước một cái bạch miêu tại hắn bà vai ưu nhã liếm láp m ó n vớt chương sáu t r i lăm khiếp sợ ba ba ba. tại liên tiếp âm thanh xé gió bên trong lần lượt từng thân ảnh từ trời rơi xuống phong trần mệnh mỏi đến chiến trường trong những người này có hơi chậm một chút x ả sủ kẻ cụ d ạ n mạ nệ gì bọn họ đồng đội cũng có gì dễ dạ chú nạ cả c ả xỉ những n à y trong làng t r ú n h n tinh anh mà ở thấy rõ trên chiến trường tình huống phía sau bọn họ tất cả đều lộ ra cùng trước hết nhất đến x ả sủ kẻ mấy người giống nhau như lúc kinh ngạc biểu lộ đầu tiên đập vào bọn họ tầm mắt chính là một chồng từ người áo đen xếp thành đống người mà bọn họ muốn cứu viện binh đối tượng giờ phút này lại nhàn nhã ngồi tại đống người bên trên tại đống người bên cạnh xin di hai tên đồng đội hạ cù ba người nhìn qua căn bản là không giống như là trải qua khổ chiến bộ dạng ngoại trừ c h ả y chút mồ hôi bên ngoài toàn thân trên giới gần như tìm không được một chỗ dễ thấy vết thương dạng này một hình ảnh thực sự là quá có sung kích cảm giác t kêu nguyên bản tâm tình nặng nề bọn họ giờ phút này là hai mặt nhìn nhau làm sao có thể thế đây đều là ủ ữ u tri hạ xỉn gì làm sao trên thân liền một điểm tổn thương đều không có kinh lịch ban đầu kinh ngạc về sau c h ú n bọn họ trên mặt nghỉ ngờ không những không có biến mất ngược lại càng đậm theo tình huống trước mắt đến xem làng bên kia chuyển đến tình báo không thể nghi ngờ là chính xác thật có một cố nhị dạ quân tập kích hữu t i hạ xỉn gì ti chỉ là kết quả này thực tế để cho người khó có thể tin có thể trồng chất lên một người trồng chất đến kẻ tập kích số lượng ít nhất cũng tại hai mươi người trở lên thậm chí khả năng còn muốn càng nhiều hơn một chút nếu như tất cả đúng như tình báo thuật kẻ tập kích tất cả đều là căn bộ tinh nhuệ trong đội ngũ có bốn tới năm vị là t r ụ c n h n cấp độ cứng giả cái k i a lấy ủ trì hạ xỉn gì tiểu đội lực lượng theo lý thuyết nên liền tự vệ cũng khó khăn căn bản không có khả năng giống như bây giờ gần như không hao tổn giải quyết đi tất cả kẻ tập kích đúng lúc này xem như tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm xỉn gì chậm rãi theo đống người bên trên đứng lên hướng về mọi người lên t i ê n trào đây cũng là khảo hạch một bộ phận sao dì dìa già nói ra ngươi bọn họ không có sao chứ xin dì nhẹ nhàng nhảy xuống đống người ngươi chỉ cái gì dì dìa già đột nhiên cảm giác được chính mình hỏi đến có chút dư thừa biểu tình ngưng trọng chọn nói ra không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt những người khác giờ phút này thần sắc khác nhau xa xù kẻ tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời con mắt màu đỏ nhìn phía xếp thành một chồng những hắc y nhân kia dựa theo cả c ả sĩ phân tích những kẻ tập kích này cũng đều là tinh anh mới đúng nhưng bây giờ bị xỉn dị giống rác rời đồng dạng xếp thành một chồng thực sự là rất khó để người đem những người áo đen này cùng tình anh liên hệ với nhau có dạng này ý nghĩ hiển nhiên không chỉ xạ xù kẹ một cái cả c ả xỉ cũng tại nhìn kỹ cái kia một chồng nhìn qua s ố n g chết không rõ các người áo đen lông mày khóa chặt lấy nhãn lực của hắn cơ bản có thể phán đoán ra những người áo đen này tám chín phần m ộ ư ơ i chính là căn bộ nhị dạ điểm này theo trên thân trang phục chi tiết cùng với rơi lả tạ trên đất chế tạo nhẫn cụ bên trong liền có thể làm ra phán đoán chỉ là bởi vì những n à y căn bộ nhị dạ cơ bản đều mang mặt nạ thấy không rõ dung mạo sở d ĩ trước mắt hắn không cách nào p h á n đ o á n trong những người này có hay không chút nghìn cấp cờ giả đón lấy cả ca si ánh mắt chuyển qua x ỉ n di trên thân một người một mèo cái này tràn đầy hồi ức cảm giác hình ảnh để hắn không khỏi hồi tưởng lại chiến tranh n h ậ n giới lần thứ ba lúc những cái kia quen thuộc mang theo nhẫn mèo lên chiến trường ủ trì hạ bọn họ đối với thân h a m chiến tranh nị dạ làng lá bọn họ đ ế nói n những n à y ủ trì hạ bọn họ có lẽ không dễ đánh lắm quan hệ nhưng là trên chiến trường đáng tin nhất đồng bạn đến mức cả ca si bản nhân hắn tiếp xúc qua rất nhiều h trì hạ nhất tộc thiên tài ví dụ như thiện lương nhiệt tình h trí hạ sĩ cơ chí lao thành lụ chỉ hạ ít chia tiêu ngạo vội vàng sao động ụ chỉ hạ x ả s ủ kẹ các loại nhưng giống ụ chỉ hạ xỉn gì loại này không tập trung bên trong lộ r a ông dùng hắn còn là lần đầu tiên thấy ít nhất tại hắn nhận biết ụ chỉ hạ bên trong không có giống nhau khí chất một bên cụ r a mạ thì kinh ngạc nhìn trên vai quấn lấy một cái bạch miêu xỉn gì, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lúc trước thua ở xỉn gì một m à n kia ban đầu ở tử vong xâm lâm bên trong nắm giữ một đội tính trước kỹ càng nàng cũng là thua ở cái này một người một mẹo tổ hợp phía dưới nhắc tới ta đến bây giờ cũng còn không có chân chính thắng nổi xỉn một cỗ chiến y xông lên trong lòng nàng nàng chưa bao giờ giống như bây giờ chờ mong có thể đánh bại xỉn gì lấy không thể bắt bẻ t ư thái thực sự trở thành trường nhì dạ thủ tịch đón lấy cụ gia mạ vừa chuyển động ý nghĩ hơi nghỉ hoặc một chút nhìn về phía bên người suna cùng sử dụng ánh mắt ra hiệu những cái kia bị giống rác rời đồng dạng xếp thành một chồng kẻ tập kích thật là căn bộ c á c tinh anh sao cảm nhận được cụ gia mạ nghỉ hoặc suna không nói gì thêm chỉ là khẽ lắc đầu tình huống trước mắt cũng tương tự vượt quá dự liệu của nàng bởi vậy tại xác nhận những người tập kích kia thân phận phía trước nàng cũng nói không nên lời cái gì tới chỉ là nàng nhìn hướng xin d i ánh mắt phức tạp mấy phần từ đầu đến cuối nàng đều không có đem xin d i coi là qua cụ da mạ uy hiếp nhưng vừa mới nhìn thấy xin d i ngồi tại đống người bên trên trong c h ư ớ c mắt ấy lúc nàng ấy lòng lại ẩn ẩn sinh ra mấy phần bất an tới nàng không biết phần này bất an là vì đối phương ủ chỉ hạ thân phận vẫn là đơn thuần liền bắt nguồn từ ủ chỉ hạ xin d i bản nhân nễ dì lại cười nhẹ lắc đầu hắn đã nhớ không rõ là lần t h ứ mấy mỗi lần tại hắn lo lắng xin d i khả năng x ả ra chuyện thời điểm xin dì đều sẽ dùng hành động thực tế nói cho hắn ai mới là chân chính trường nhị dạ đệ nhất cái khác nhị dạ làng lá b không ít người trong lòng phát ra đây chính là trường nghị dạ đệ nhất t i ê n tài sao cảm khái những người này có chút sớm liền nghe nói qua xìn dị danh tự có chút thì đối xìn dị không hề hiểu rõ nhưng kinh lịch lần này về sau xìn dị cho bọn họ đ ấ y lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa n h ò a cương đại đối nghị dạ đến nói không có cái gì so cái này tốt hơn nhãn hiệu bởi vì liền tính bị ưu trí hạ xìn dị đánh bại người áo đen tất cả đều là nhìn có thể không tổn hao gì giải quyết đi nhiều như vậy nhìn cũng đủ để chứng minh ưu trí hạ xìn dị thực lực húng chỉ u trí hạ xìn dị bày ra cái kia phần thong phản phất mười mấy cái kẻ tập kích chỉ là cái gì không coi là gì phiền toái nhỏ trong đám người chỉ có sần nhất là lạnh nhạt từ vừa mới bắt đầu nàng liền không quá lo lắng xin gì an nguy nói đùa cái gì xin gì có thể là ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh a là đứng tại nhận giới đ ỉ n h phong đại nhân vật chỉ là tại mọi người cảm xúc phủ lên bên dưới nàng mới bắt đầu thoảng qua có chút bối rối lo lắng xin gì có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn bây giờ gặp xin gì giống như thường ngày thong dong nàng liền biết lo lắng của mình có cỡ nào dư thừa đồng thời nhìn xung quanh bốn phía từng trương hoặc là khiếp sợ hoặc là không hiểu hoặc là phức tạp gương mặt nàng ở trong lòng âm thầ Thâm. bởi vì ở đây tất cả mọi người bên trong chỉ có nàng biết xỉn gì chân thực thân phận nếu như không phải xỉn gì vừa mới quét nàng một cái nàng đều có chút nhịn không được nghĩ nhảy ra hướng những người k h á c khoe khoang một phen Chương 636, khắc phục hậu cùng hậu nói chuyện、thiếm. tại i ế m t dị d i dạ cùng sủ nạ chủ trì bên dưới kết thúc công tác rất nhanh liền mở rộng bất kể nói thế nào những kẻ tập kích này đều là cổ n ổ hạn lý g i liền tính về thôn về sau muốn tiếp nhận thẩm phán cùng trừng phạt hiện tại nên cứu chữa vẫn là cần cứu chữa một cái mặt khác đem cả kiện sự tình làm lớn chuyện mặc dù lại càng dễ bức bách đắn rủi ra cố vấn trưởng lão đoàn nhưng cái này cũng đồng d ạ n g sẽ suy yếu làn g cao t ầ n g tính quyền uy sở dĩ một phen khẩn cấp bàn bạc về sau dì dì hé dạ cùng xù nạ quyết định vẫn là hết sức che giấu một cái không nên đem sự tình h u y ê n n á o quá khó nhìn để những thôn khác chế dễ ước mà liên t ạ i dì dì hé dạ cùng xù nạ đau đầu khắc phục hậu quả sự t ì n h lúc xin dì chờ một đám đệ tử tại đông đảo chục nghìn hộ tống bên dưới an toàn quay trở về bộ chỉ huy trụ sở đến trụ sở mọi người rõ ràng vung lòng rất nhiều một năm miệng m ờ i hỏi xin dì đến tột cùng là chuyện gì xảy ra những người tập kích kia là ai a đúng thế ngươi là thế nào đánh bại bọn họ nghe nói có hơn mấy chục người đâu Đi, đi h đụng đụng, sau, sau đó bọn họ n phát hiện nếu như đổi lại mình liền tính có thể thắng hiện trường cũng hẳn là một mảnh hỗn độn mà xin gì phía trên chiến trường kia chẳng qua là nhịn cố rơi lạ tả trên đất không khí bên trong khói thuốc súng hương vị rất nhạt kỳ bạ cụ phủ hạ sợ rằng đều không có nổ mấy tâm địa hình cũng không có từng chịu đựng độ phá hư phảng phất xin gì hời hợt liền đem tất cả kẻ tập kích giải quyết hết gặp mọi người tò mò xin d ì c ư ờ i cười không có các người nghị khoa trương như vậy những tên kia thoạt nhìn d o a người n từng cái rất yếu không tin các ngươi hỏi hạ cụ cùng cạ dìn. h cụ cùng cà dìn liên tục gật đầu cụ dạ mạ trên mặt n g h ỉ hoặc thật rất yếu thật xin dị một mặt chân thành căn bộ nghị dạ đột kích lúc sớm liền bị có cả cụ dạ xin gẳng cạ cả dìn cảm g i á được nàng có ý mượn cớ đi ra canh gác trực tiếp đem căn bộ các n g ỉ dạ tỉ mỉ bày kế một tràng tập kích cho làm dối loạn chiến đấu bắt đầu về sau căn bộ các n g ỉ dạ mục tiêu thứ nhất là xỉn dì sở dĩ đem l ự c chú ý tất cả đều đặt ở xỉn dì trên thân coi nhẹ hạ cụ cùng cá dìn cái này cũng liền vì bọn họ về sau thảm bại trôn xuống p h ụ c bút tại cá cụ dạ xỉn c à n g phụ trợ bên dưới cá dìn là có thể đại khái phán đoán ra ai là nhìn ai là nhìn bởi vì trạ cờ dạ lượng nhiều ít nhiều khi trực tiếp quan hệ đến một tên n g ỉ dạ mạnh yếu sở dĩ cá dìn cùng hạ cũ lợi dụng căn bộ các n g dạ khinh địch vừa lên đến liền đánh lén mấy tên dẫn đội nhìn mặc dù thoạt nhìn chỉ đánh ngã hai ba người nhưng trên thực tế nghiêm trọng suy yếu đám này căn bộ nhị dạ chiến lược đương nhiên cái này còn là hạ cụ cùng cạ dìn vì không bị xỉn di phát giác thực lực che giấu thực lực kết quả nếu như hai người bung ô tay bung ô chân căn bản cũng không cần xỉn di xuất thủ mà phối hợp hạ cụ cùng cạ dìn diễn xuất xỉn di tự nhiên là giả vờ như không có bất kỳ cái gì phát giác đám này căn bộ bên trong năm tên nhìn hạ cụ cùng cạ dìn các đánh lén kích c h o á n một cái sau đó lại cắt kèm chế một cái còn lại một cái tự nhiên là bị xỉn di cực ăn cái khắc nhìn đối xin dì gần như không hình thành uy hiếp sở dĩ tại bạch miêu cạ d ẽ h i ể m phối hợp xuống thuần thục xin dĩ liền hoàn thành thu hoạch đồng thời phối hợp hạ cụ cùng cạ dìn đem bọn họ kiểm chế hai tên nhìn cũng cùng nhau giải quyết hết cuối cùng nhìn như là xin dĩ giải quyết tuyệt đại đa số đ ị n h nhân hạ cụ cùng cạ dìn các chỉ giải quyết một cái nhưng nếu như không có hạ cụ cùng cạ dìn xào rượu phối hợp xin dĩ thật đúng là chưa chắc có thể giống cụ r a mạ xa su kẹ nghệ dĩ bọn họ nhìn thấy như thế nhẹ nhóm giải quyết đi tất cả căn bộ nị dạ hạ cù cùng c ả dìn vì che giấu chính mình trong trận chiến đấu này xuất lực chỉ có thể đem chiến công toàn bộ giao cho xỉn dì đồng thời phối hợp xỉn dì đem đám kia cán bộ nhì dạ bốn cận không còn gì khác bất quá liền tính xỉn dì đem địch nhân miêu tả rất yếu các học viên cũng đều biết có thể để cho bộ chỉ huy kêu dừng khảo hạch tập kích sự kiện quyết sẽ không giống xỉn dì nói đơn giản như vậy mà còn mạnh yếu thứ này là tương đối có lẽ không phải kẻ tập kích quá yếu mà là xỉn dì quá mạnh bởi vì tập kích sự kiện còn tại trong điều tra kẻ tập kích thân phận lại rất mất cảm hiện tại không tiện nói thêm cái gì thế là mọi người lại hàn huyền tới điểm tích lũy phía trên khảo hạch mặc dù bị k ê u dừng nhưng khoảng cách kết thúc kỳ thật không có mấy ngày hiện tại các đội điểm tích lũy trên cơ bản có thể nhìn thành l à kết quả n ê dị chủ động hỏi cụ dạ mạ các ngươi đội bao nhiêu điểm cụ dạ mạ nói ra bốn trăm tám mươi tám phân n ê dị sắc mặt trầm xuống căn cứ hắn dò tham thông tin hết hạn đến ngày hôm qua cụ dạ mạ tiểu đội còn chỉ có bốn trăm bảy mươi ba phân hôm nay vậy mà lại nhiều mười lăm phân cụ dạ mạ hỏi ngược lại các ngươi đâu n ê dị lắc đầu mới bốn trăm bốn mươi phân ui ui ui cái gì gọi là mới bốn trăm bốn mươi phân a chúng ta mới hơn một trăm phân a nệ dị vừa dứt lời liền có đệ tử kêu la học viên khác cũng đều đi theo ồn ào đúng vậy à chúng ta mấy đội bình quân mới hơn một trăm phân các ngươi đều hơn bốn trăm phân còn có cái gì không hài lòng à sĩ c ả mạt à thở dài đáng tiếc à nếu là hôm nay có thể đem cái kia làng thác nước nị dạ phản bội bắt được chúng ta đội cũng có thể vào bốn trăm điểm đúng vậy à cô gì kỳ bạ cũng đi theo thở dài đối với bọn họ đ ế nói n đây chính là hiếm thấy vượt qua các thiên tài cơ hội khi nạ ta ngược lại là rất hài lòng bọn họ đội điểm tích lũy so sĩ ca mạt tiểu đội muốn thấp một chút vừa mới ba trăm điểm Bất qua cái thành tích qua cái này đã lúc à nàng m mười phần thoả mãn, ít nhất có thể cùng thoả ít gia tộc này sân hiếu kỳ hướng xạ cụ dạ tham dò được xạ cụ dạ các ngươi đội bao nhiêu điểm nhà ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn qua xạ xù kẻ tiểu đội cũng là minh tinh đội ngũ một t r o n g mọi người tự nhiên có chút hiếu kỳ thành tích của bọn hắn cảm thụ được ánh mắt của mọi người xạ cụ dạ có chút rất đúng mới mới hơn ba trăm phân xạ xù kẻ mặt đen lại quay người liền chuẩn bị rời đi đối với điểm tích lũy không bằng cụ dạ mạ n ệ di hắn vẫn còn có chút không có căm lòng các học viên thật không có trào phúng cái gì bởi vì mọi người đều biết xạ x ủ kẹ bị tập kích thụ thương sự t ì n h dưới loại tình huống này xạ x ủ kẹ tiểu đội còn có thể cầm tới hơn ba trăm phân đã mười phần g â y gớm sân lúc này lại tiến tới xin gì trước mặt giống hiếu kỳ bảo bảo đồng d ạ n g hỏi xin gì xin gì các ngươi cầm bao nhiêu điểm lần này không chỉ là học viên khác liền cụ r a mạ n ệ dị cũng đều nhìn sang ánh mắt bên trong tràn đầy tìm tòi nghiên cứu xin dị thuận miệng nói không có cẩn thận tính qua đại khái một hai ngàn phân đi cái gì bao quát cụ g a mạ cùng n ệ dị ở bên trong Tất chương ả cả đệ đều tử tất sáu t Liên ngay tại r ờ i đi xả sủ kẹ cũng dừng ba ư ớ c q u y đầu kinh Shinji. ngạc nhìn phía c h ư ơ n g 637, quyết tâm khi biết s h i n j i tiểu đội điểm tích lũy về sau tất cả tham gia khảo hạch đệ tử đều mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tin đây cũng không phải là một trăm điểm hai trăm phân tranh l ệ n h mà là dẫn trước cú dạ mạ tiểu đội gấp mấy lần tranh l ệ n h thật lớn tại dạng này tranh l ệ n h trước mặt bất kỳ cái gì mượn cớ đều lộ ra là vô lực như vậy cú dạ mạ há to miệng cuối cùng vẫn là trầm mặc xuống nàng nấy lòng có rất nhiều vấn đề nhưng lời nói đến bên miệng nàng phát hiện bất luận chính mình hỏi cái gì đều lộ ra là đang vì mình bất lực kiềm cớ trước sau như một l ệ n h n h ạ t kỳ mị mạ rổ giờ phút này cũng khó nén trên mặt kinh ngạc lần này khảo hạch hắn xác thực không có làm sao để bụng nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không biết lần khảo hạch này độ khó sở dĩ khi biết được xin gì tiểu đội điểm tích lũy về sau hắn là thật có chút không hiểu xin gì các ngươi là thế nào làm được cuối cùng vấn đề này vẫn là từ xì ca m à t hỏi lên xin gì cười cười bên kia hoàn thành chiến trường khắc phục hậu quả dĩ dạ cùng xủ nạ lâm thời tra hỏi những cái kia tham dự tập kích xin gì cán bộ lý g i đồng thời theo cán bộ các nhị dạ trong miệng biết được tình huống lúc đó sau khi nghe xong hai người là hai mặt nhìn nhau tại cứu chữa những n à y cán bộ nhị dạ quá trình bên trong bọn họ đã hoàn thành đối với mấy cái này cán bộ nhị dạ thân phận phân biệt xác nhận tất cả kẻ tập kích đều là trong thôn cán bộ nhị dạ đồng thời bọn họ còn xác nhận đám này cán bộ nhị dạ xác thực cùng trên tình báo miêu tả tương xứng là một chỉ từ năm vị nghìn hơn mười vị trực nghìn tạo thành một chỉ cỡ nhỏ nhị dạ quân mà như vậy sao một chỉ nhị dạ quân lại bị ba cái trường nhị dạ đệ tử đánh bại mẫu chốt nhất là còn bại thảm như vậy khó như vậy có thể kết thúc thẩm vấn về sau Tuna nhíu lại lông mày, nói ra, theo nhíu lông nói căn lại mày, ra, các bộ dị dạy khẩu nhìn, chiến cung bên trên nhìn, xin gì trong trận n gì à biểu hiện, sắc thực có thể nói kinh diễm. Cái này để ta nghĩ đến Minato. thể để thực nghĩ này đến sắc có ta Dì dài ra một mặt cảm khái lấy trường nghị dạ sinh thân phận có thể làm đến điểm này trong đầu hắn cái thứ nhận l ó e lên chính là đệ tử của hắn hổ cả đệ tứ nạ mỹ cả giờ mỹ nạ tổ mỹ nạ tổ liền từng tại trường nghị dạ thời kỳ độc thân n g h ĩ cách cứu viện qua bị chui vào làng làng mây tinh nhuệ bí mật bắt cóc cụ r ù m à kỳ cờ tìm lại t u nạ lắc đầu còn không đến mức đến trình độ kia nếu như không bị đánh lén cụ dạ mạ cũng hẳn là có thể làm được t dì lớp lớp dạ dạ cười nói đúng vậy à ủ chỉ hạ xin di lần này vẫn khí không tệ c á n bộ nhị dạ phát động tập kích phía trước bị canh gác cạ dìn phá vỡ nếu không hậu quả liền khó mà dự liệu nghe g đại. dạ kiểu nói này dù nạ một lần nữa cầm lên căn bộ các nhị dạ khẩu cung nhìn kỹ một chút lông mày dần dần cao chặt cạ dìn mặc dù chỉ đánh ngã một người nhưng bị đánh bại tựa như là áp d ẹ m nhà cái kia thiên tài a liên tính đối phương khinh địch lấy c ả dìn thực lực có khả năng làm được loại chuyện này sao dì dè dạ nói ra c ả dìn có ủ rủ mạ ký nhất tộc huyết thống đối phương chủ quan lời nói đánh bậy đánh b ạ o phía dưới cũng không phải không có loại này khả năng dù nạ còn nói thêm hạ cụ cùng c ả dìn một dạng mặc dù chỉ đánh ngã một người nhưng bị đánh bại cũng là một vị căn bộ nhìn cái này lần này dì dè dạ không có giải thích cái gì nói ra cái kia hạ cụ rất mạnh ồ dù nạ g ầ m đầu ánh mắt từ miệng cung cấp bên trên rời đi nhìn về phía dì dè dạ dì dè dạ nhó lại nói ra có một lần ta v ẫ n a n cả dìn phát hiện cả dìn không ở nhà mà khi ta tại nhà nàng p h ụ cận sân luyện tập tìm tới nàng thời điểm đúng lúc nhìn thấy ủ chỉ hạ xỉn dị cùng hạ cụ tại tiến hành thể thuật đối kháng huấn luyện n g h e lấy dì dì d ã y ra kể rõ t ù nạ tới hào hứng kết quả đây ngang nhau dừng một chút dì dì d ã y ra tự hồ cảm thấy chính mình miêu tả không đủ chuẩn xác cân nhắc một chút câu nói hoặc là nói hạ cụ hơi chiếm t h ư n g phong t ù nạ một mặt ngoài ý muốn cái gì hạ cụ thể thuật có thể thắng được ủ chỉ hạ xỉn dị d ị dị d ạ nói ra một lần kia đối kháng bên trong hạ cụ toàn bộ hành trình hơi chỗ hạ phòng, nguyên một không phập phồng chút nào t ù nạ nghe vậy nếu nói đ a m chiêu từ đầu tới đôi u đều bảo trì vừa đúng thế yếu đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được liền tính g ì d ễ dạy đoán sai vậy ít nhất cũng nói hạ cụ thể thuật chỉ so với u trì hạ xìn dì hơi kém một chút mà thôi xem ra u trì hạ xìn dì hai cái đồng đội cũng không đơn giản a t ù nạ lắc đầu nói nhỏ một câu dì d ễ dạy nói ra chuyện này trước để ở một bên hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là thế nào hứng đối đặt d ư người cũng đã bị ta bắt lấy còn có cái gì dễ nói dù nạ mặt lạnh lấy nói tiếp tại loại này thời khắc nguy cấp còn tiêu hao trong làng quý giá lực lượng tự giết lẫn nhau đắn loại này người căn bản là không xứng ngồi lên cố vấn trưởng lão đoàn vị trí dì dạy da trầm ngâm nói lao đầu t ử chưa hẳn hạ được quyết tâm cùng đàn dạ n n g bại a dù nạ nâng lên khoe miệng chỉ bằng hai chúng ta có lẽ không đủ nhưng nếu là lại thêm v ủ tạ tạng cổ h ạ n đâu ưu chị hạ xin gì có thể là đệ tử của nàng đắn lần này hành động ám sát nếu như thành công nàng có lẽ chỉ có thể nắm l ô mũi n h ậ n nhưng bây giờ đắn dứt h ấ t bại liên hành động lòng người nhân viên đều bị chúng ta siết ở trong tay nàng sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ dì d ạ da nhẹ nhàng gật đầu hy vọng lần này lao đầu tự không muốn mềm lòng Làng lá, căn bộ căn cứ. Bảnh. biết được hành động thất bại đàn dị một quyền hung hăng đánh vào trên vách tường tại kiên cố trên vách tường đánh ra một cái động lớn phế vật tất cả đều là một đám phế vật đàn giận không nhịn nổi hành động thất bại không nói p h ả i đi ra người cũng đều bị dị dị dạ dạ cùng xù nạ bắt đến đây cũng không phải là ném không mất mặt vấn đề mà là chân thực ảnh hưởng đến hắn ở trong thôn địa vị vấn đề nửa quỳ tại đàn d ị trước mặt mấy tên căn bộ n h ì dạ run lầy bẫy liền cái chán thấm ra mồ hôi lạnh cũng không dám đưa tay đi lau phát một trận hỏa về sau đàn liếc mắt trước mặt cấp giới tình báo là thế nào bị tiết lộ một tên căn bộ nhị dạ vội và đáp hắn là thông tin ban chặn được. đặt hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn chăm chú lên tên kia căn bộ n h ì dạ ta là đang hỏi đến t u ộ t cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề tên kia căn bộ n h ì dạ đành phải kiên trì nói ra rất xin lỗi hẳn là chúng ta nội bộ xuất hiện phản đồ đặt dũng h i ê n răng nhiên lợi cho ta đem phản đồ tìm ra phải mấy tên căn bộ n h ì dạ lên tiếng sau đó cùng nhau lui xuống chờ các bộ hạ rời đi về sau đặt thu lại trên mặt vẻ giận dữ lẩm bẩm xạ rủ tô bi là người của ngươi an bại sao có thể tại hắn căn bộ cài nằm vùng toàn bộ cỗ nộ hạ chỉ có xem như hổ cả ba đời mà đệ tam làm như thế rõ ràng là đối hắn không tín nhiệm hắn ý thức được cục diện có lẽ đã thoát ly khống chế của hắn nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất chương 638, hình không lên cố vấn trưởng lão ra ác liệt như vậy sự kiện lại thêm khảo hạch trên thực tế cũng tiến hành đến cuối sở dĩ đi qua bộ chỉ huy thảo luận mọi người nhất trí quyết định khảo hạch như vậy kết thúc toàn thể trở về c ổ nổ hạ rất nhanh theo đại đội nhân mã trở về c ổ nổ hạ xoay quanh lần khảo hạch này phát sinh một hệ liệt sự kiện chậm rãi tại làng h u y ế t tán đặc biệt là xín di bị ám sát sự kiện người trong thôn lên đến gạo t mòn xuống đến bình dân đối với chuyện này đều giữ kín như bưng nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa mọi người không quan tâm chuyện này ngược lại tại quỷ dị bình tĩnh đằng sau là từng đôi nhìn chằm chằm hổ cạ đại lâu con mắt tất cả mọi người đang l i ê n lặng chờ đợi văn phòng hổ cạ bên trong đệ tam sẽ như thế nào xử lý chuyện này ưu tạ t ả n cô hạt văn phòng bên trong tình huống đại khái chính là như vậy xin gì đem khảo hạch quá trình giản lược nói một lần bất luận là nghiền ép thứ hai kết xù điểm tích lũy vẫn là không tổn hao gì giải quyết đi đàn phái đi cán bộ lý dạ hắn đều một hai lời mang qua tựa hồ cũng không có bởi vì đàn giám sát mà cảm thấy phẫn nộ đáng ghét đặt tên kia điên rồi sao u tạ tà t ả n cô haz là thật có chút nổi nóng đây cũng không phải nàng nhiều quan tâm s h i n j i mà là đặng di làm như thế rõ ràng là không có đem nàng để vào mắt nghi tiền trảm hậu tấu vượt nàng đứng đội tự mình phát một trận hỏa về sau u tạ tà t ả n cô haz nhìn về phía s h i n j i ngươi thấy thế nào chuyện này s h i n j i thản nhiên nói đây không phải là hắn lần thứ nhất đối t a động s á c ý chỉ sợ cũng không phải là một lần cuối cùng s h i n j i lạnh n h ạ t khiến đủ tạ tà t ả n cô haz có chút không chắc nàng nghiêm túc quan sát đến s h i n j i thân sắc nói ra ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi một cái công đạo xin di gật đầu quay người rời đi nhìn xem xin di bóng lưng rời đi ưu tạ tản cô hạ giữ mày muốn chấn an xỉn gì xem ra cũng chỉ có thể từ bỏ đảng rộ cố vấn trưởng lão đoàn ba người bây giờ tình cảnh kỳ thật vô cùng sâu hổ bọn họ địa vị tuy cao nhưng tuổi tác phát triển mà trong làng không nói gì dễ dạ dù nã loại này đang tuổi lớn c ứ n g giả như cả ca si ả s u m a ghi này nhiều năm nhẹ nhìn từng cái cũng đều trưởng thành lại thêm ủ trí hạ nhất tộc bị diệt mà tan thành mấy khói bọn họ đối làng tác dụng tại cấp tốc hạ xuống mà cố vấn trưởng lão đoàn có vinh cùng vinh có nhục cùng n h ụ t sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ ủ tạ tặng cô hazilla không nghĩ từ bỏ mất đàn d ĩ nhưng lần này đàn d ĩ làm thực tế quá mức hỏa cũng quá ngu xuẩn lúc này nếu như nàng chết bảo vệ đàn d ĩ không những sẽ liên lụy với bản thân sẽ còn đem thật vất vả lôi kéo đến đ ủ t r ì hạ xỉn d ĩ đẩy tới mặt đối lập bên kia văn phòng hồ c ả bên trong dĩ dĩ dạ cùng xú nã đem tập kích sự kiện báo cáo chi tiết cho đệ tam đồng thời nói ra lão sư nếu như tiếp tục bỏ mặc đàn dư như thế làm loạn làng sẽ mất đi tương lai ngậm lấy điếu thuốc đấu đệ tam âm mặt không có lên tiếng dù nạ thay thế tiến lên một bước lão sư đàn dĩ lần này hành vi trường nghị dạ các học viên tất cả đều xem tại trong mắt nếu như ngài tiếp tục bao che đàn g dư những hải tử k i a sẽ nghĩ như thế nào đây cũng không phải là h u trí hạ x i n di chuyển của một cá nhân a dì dạ cũng phụ hòa nói lao đầu tử nên hạ quyết tâm đệ tam lấy xuống trong miệng cái tẩu vậy các ngươi cảm thấy tan nên xử lý như thế nào đàn g d Thu nạ nói thẳng giải trừ hắn cố vấn trưởng lao thân phận đem hắn bắt giữ đồng thời triệt để thủ tiêu cán bộ đệ tam nói ra đặt vì làng làm q u a rất nhiều chuyện dì dạ nói ra họ rồi x m ạ cũng là làng làm quá rất nhiều chuyện nhưng phạm sai lầm ngài không phải cũng đồng dạng đích thân xuất thủ sao Công vân không vân đại biểu có thể muốn làm gì thì làm đệ tam nhìn một chút trước mặt hai cái đệ tử đại ý thở dài hắn cùng đàn dự tình cảm là thật nhưng che chở đàn dự cũng không vẹn vẹn là vì tình cảm nguyên nhân hắn là thật cần phải có đ ă n dạng này người giúp hắn xử lý một chút hắn không tiện ra mặt sự tình bất quá xú nạ cùng gì gì gái ra nói cũng có đạo lý đ ặ n hiện tại hơi không khống chế được tự mình triệu tập bộ đội tập sát nhà mình nghĩ ra cái tội danh này cũng không nhỏ mà còn sự t ì n h còn huyên náo như thế lớn toàn thôn nhìn chăm chú bên ngoài không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nơi này đệ tam lần này liền tính muốn che chở đàn dự kỳ thật cũng là có lòng không đủ lực dù sao cùng làng so r a đặt là có thể bị bỏ qua đối tượng cân nhắc một phen về sau đệ tam tuyên bố triệu tập tất cả mọi người hiện tại tổ chức hội nghị cấp cao chính đi ra hồ cạ đại lâu xin gì, ngầm đầu liền nhìn thấy từng người từng người ám bộ theo hồ cạ đại lâu bên trong thoát ra hướng về làng c h ắ p nơi tiến đến đây là muốn tổ chức hội nghị cấp cao xin gì t h ẩ m hô một tiếng chập niết lên khỏe miệng quả nhiên chỉ chốc lát sau tại ạ bụ thông chi một chút làng cao tầm tụ tập hồ cạ đại lâu tổ chức trận này từ đệ tam đích thân chủ trì lâm thời hội nghị trong hội nghị đệ tam trực tiếp đem đàn dư lén lút phái người tập sát hữu trí hạ xỉn dị sự tình công bố ra bởi vì là nhân tăng đều lấy được đàn cũng không có biện pháp chối cãi đành phải thâm trầm nói những n à y h u trí hạ dương nhiệt chẳng lẽ không nên chém cọc trừ tận gốc sao u tạ tà tản cô hạt cả giận nói đ ặ n g i tham dự những người khác tất cả đều mắt nhìn mũi bởi vì mọi người biết đệ tam tất nhiên đem sự t ì n h chuyển tới bên ngoài vậy đã nói do đã cho sự t ì n h định tính bọn họ chỉ cần chờ kết quả là được rồi đệ tam nói ra đặt g người thân là cố vấn trưởng lão công n h i n tập sát bản thôn lý dạ cố tình vi phạm ta hiện tại lấy hổ cạ danh nghĩa giải trừ ngươi cố v đặt thân sắc trì trệ người nói cái gì đệ tam tiếp tục nói từ giờ trở đi cán bộ bị triệt để thủ tiêu cán bộ căn cư phong tồn tất cả cán bộ nhị dạ giới hạn thời gian đi ám bộ báo danh đ ặ n tức g i ậ n đến siết chặt trong tay quà trượng dù nạ còn không hài lòng đứng dậy hỏi lão sư đ ặ n tội danh là tập kích cùng thôn mỹ dạ dựa theo quy định là muốn bị bắt giam không đợi đệ tam mở miệng mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ liền nói ra đ ặ n dù sao từng là làng cố vấn trưởng lão bắt giam thì không cần để hắn bế môn hối lôi đi nói đi mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ liếc nhìn đũ t ạ n cổ hà dưu tạng ân liền để hắn bế môn hối lôi đi m ị tổ cà đỏ hồ mụ dạ cùng ngủ tạ t ả n cổ hắn lúc này không phải tại giữ gìn đàn g ự mà là tại giữ gìn chính bọn họ bởi vì nếu như đàn dự có thể được bắt giam cái kia cùng là cố vấn trưởng lão bọn họ cũng đồng dạng có thể bởi vì chuyện nào đó bị bắt giam mà đây là bọn họ không cách nào dễ dàng tha thứ hình không lên cố vấn trưởng lão đây mới là bọn họ chỗ giữ gìn đồ vật hừ các ngươi sẽ hối hận đàn khẽ hừ một tiếng tức giận bất bình rời đi phòng hợp chờ đàn dựa đi về sau đệ tam nói ra bởi vì đàn bị giải trừ cố vấn trưởng lao tư cách ta đề nghị gì là giả cùng su nạ bổ vào cố vấn trưởng lão phong phú cố vấn trưởng lão đoàn u tạ tản cô hát cùng mì tổ cạ đỏ hổ mụ ra lập tức biến sắc chật hai mặt nhìn nhau